chương năm mươi ba ba vô hòa thượng mục đích chương năm mươi ba ba vô hòa thượng mục đích in thơ mạ vẹn ngã xuống bị nâng đi rồi cướp đường sự kiện liền hoàn toàn hạ màn số bọn họ đoàn xe ở chiến đấu kết thúc sau đó không lâu liền tiếp tục hướng về sệ la đồn ct xuất phát duy nhất bất đồng có lẽ chính là chuẩn bị đáp đi nhờ xe sư dị nổ hòa thượng hắn bị an bài đến sgồ nơi số bốn trên xe xô nhìn mặt sau đang cùng bị ôn chuyện sư dị nổ hòa thượng trong lòng âm thầm đề cao cảnh giác không biết có phải hay không ảo giác hắn cảm giác dị nổ hòa thượng cái gọi là đi nhờ xe là lâm thời này lòng tham nguyên nhân là bởi vì hắn xô đã nhận ra s i n o hòa thượng xem hắn ánh mắt cùng những người khác có điểm không giống nhau cảm giác như làm xị dục ở nhìn đến đồng loại giống nhau nhưng sgô không thể tưởng được chính mình có thứ gì làm s i n o hòa thượng như vậy đối đ ạ i hắn mà vừa mới mặc sở biểu hiện ra ngoài thực lực có điểm cường sgô trên người trừ bỏ lũ cạn dị âu ngoại mặt khác b ổ kẻ m ẩ n hẳn là đều không phải khắc kim mặt đối thủ hơn nữa thực lực kia chỉ thực lực thực lực không t ồ i v ì gõ r ộ t cùng với hắn trong miệng bị vị gõ r ộ t bị thương b ổ kẻ m ẩ n ít nhất s i n o hòa thượng biểu hiện ra thực lực không thể so hắn được thậm chí khả năng tăng cường như vậy một cái lai lịch không rõ hơn nữa là nửa đường gia nhập đoàn xe n g ư ờ hiện tại liền ngồi ở hắn phía sau không phải do s g o u không cảnh giác đương nhiên cũng giới hạn trong này ít nhất ở xịn nổ hòa thượng không có biểu hiện ra mặt khác không hào ý đồ phía trước như vậy phòng bị hẳn là vậy là đủ rồi kế tiếp hành trình thực thuận lợi cuối cùng ở số bảy con đường vượt qua lại một cái ban đêm sau đoàn xe an toàn tới sẽ là đồn city chỉ là bọn hắn tới thời gian giống như có điểm không quá thích hợp mới vừa tiến vào thời điểm liền gặp gỡ rẻn m ỉ phong l ộ theo ý sĩ đã tiên sinh hỏi tham trở về tin tức sưng sẽ là đồn city gần nhất đã xảy ra cùng nhau mạng người án tử một cái có chút danh tiếng h u n luyện ra ở trong nhà bị sát hại bất quá này cùng sgô không có gì quan hệ nhưng là như vậy hoàn cảnh trung hạn hắn vẫn là không tránh được bị ảnh hưởng đối một ít không thể hiểu được người xa lạ càng thêm cảnh giác liền tỉ như trước mắt cái này s g o đại sư người đi theo ta rốt cuộc là muốn làm gì tuy rằng cùng s g o hòa thượng đã ở chung một ngày nhiều nhưng là hắn đối với sgô tới nói như cũng là một cái không biết nhân tố tính lên bọn họ hiện tại đến quan hệ hẳn là nửa cái người xa lạ mới đúng nhưng ở nhiệm vụ kết thúc đoàn xe giải tán sau s g o hòa thượng vẫn luôn cười t ù n g t ì m đi theo hắn này không phải do hắn không cảnh giác sgô hòa thượng vẫn là kêu phó phúc hậu và vô hại tươi cười sau đó chỉ c h ỉ bộ kẹ mẩn trung tâm g h ế giải ý tứ đã thực minh xác có chuyện ngồi xuống hào hào nói s i n hô nhữ mày nhìn hắn bài mắt chỉ chốc lát sau hai người mặt đối mặt ngồi xuống g h ế giải tiếp theo s i n o hòa thượng bắt đầu hướng s i n hô giải thích thần kỳ lực lượng s i n o đại sư ngươi là nói siêu năng lực sao vậy ngươi hẳn là đi xạ phở ổng ct m ớ i đúng nơi đó hẳn là có không ít cụ bị thần kỳ lực lượng siêu năng lực giả ta lại không có siêu năng lực ngươi tìm lầm người cáo tử nói xong xin hô hòa thượng hiện tại cho hắn trong mắt giống như là một con tiếu diện hổ nói không chừng ngay sau đó liền sẽ hướng hắn hạ khẩu cái loại này Hơn nữa, xô âu cũng mơ hồ đoán được sdi nổ hòa thượng trong miệng thần kỳ lực lượng rất có khả năng chính là hệ thống ban cho hắn chấn an chi lực năng lực này hắn vẫn luôn sử dụng tới phi thường lẩn nấp hơn nữa chỉ có đối bộ k ẹ mẩn mới có hiệu quả cho nên cũng không có nghĩ tới sẽ bị người phát hiện hệ thống là hắn lớn nhất bí mật cho nên mặc kệ sdi nổ hòa thượng là xuất phát từ cái gì mục đích số đều không nghĩ lại cùng hắn tiếp xúc không phải không muốn làm hắn đi trừ thai hoàng ẩm nhưng vấn đề là hắn hiện tại thực lực không cho phép hắn như vậy tuyển cho nên làm không xong kia hắn dư lại biện pháp chính là chỗ n rồi nhưng là d i nổ hòa thượng hiển nhiên không phải cái loại này sẽ dễ dàng từ bỏ người. từ truy kích trốn chạy vì gọn rột việc này liền có thể nhìn ra một chút chỉ thấy hắn cũng đứng lên một phen đệ lại mới vừa đứng lên s g o sau đó tiếp tục dùng hiền lành ngự khí nói không cần thần trướng s g o thí chủ ta không có ác ý s g o dùng sức tránh h ạ phát hiện căn bản không động đ ạ i sau sắc mặt của hắn trở nên có điểm âm tình bất định một bên sỉ、sì、dục đã đem c ồ n thợ xỉ ẩn chuẩn bị hảo chỉ có s g o mở miệng ngay sau đó kỹ năng là có thể mệnh t r u n g s i n o hòa thượng s i n o hòa thượng rõ ràng cũng đã nhận ra đem sgô ấn trở về trên chỗ ngồi sau sau đó hắn đối với vẻ mặt nghiêm túc xì giục c ư i tiếp theo liền lại mở miệng cùng s g o nói ta theo như lời thần kỳ lực lượng cũng không phải siêu năng lực đồng dạng trên thế giới này thần kỳ lực lượng cũng không chỉ là siêu năng lực này một loại ta tin tưởng s g o t h í chủ hẳn là rất rõ ràng mới đúng lần này chủ yếu là tưởng s g o t h í chủ giúp ta một cái vội gấp cái gì s g o mở miệng hướng s i n o h ò a thượng hỏi hiện tại đã đặt tới sáng tỏ chuyện này không có một cái chuẩn xác hồi đáp s n o hòa thượng khẳng định là sẽ không dễ dàng làm hắn đi đến nôi rốt cuộc giút không g ú t vậy muốn nhìn sgô hòa thượng mu nghe được sgo hỏi chuyện s i n o hòa thượng cười cười lần này t ư ơ i cười rốt cuộc có điểm chân thật hương vị không giống phía trước những cái đó trước nghiệp hóa t ư ơ i cười giống nhau liếc mắt một cái xem qua đi liền cảm giác giả hắn ở sgo nhìn c h ă m chú hạ từ ba lô lấy ra một cái bổ kẹ mẩn trứng nhìn đến cái này bổ kẹ mẩn trứng thời điểm srino hòa thượng vẻ mặt thành khẩn thỉnh cầu sgô ngốc hiện tại đều thời đại nào phu hóa cái bổ kẹ mẩn trứng còn muốn những người khác hỗ trợ sao trên đường như vậy trốn đào tạo ra tuy tiện tìm một cái đều phải so với hắn rõ ràng được không t ì m hắn c á i n à hòa thượng ý tứ hẳn là tưởng hướng hắn phổ cập một chút lịch sử tri thức nhưng ư là xin hòa thượng ý tứ hẳn là tưởng hướng hắn phổ cập một chút lịch sử tri thức nhưng là xin hòa hiện tại đối này cũng không cảm thấy hứng thú hắn một quyền làm gửi trộm bị thu hồi tôi gửi cho nên này cùng ta có quan hệ gì ta c ũ n g sẽ k h ô nô g chứng. ấp n s đại sư ngươi vẫn là khắc t h ỉ n h cao minh đi cho dù bên ngoài những cái đó đào tạo ra không giúp được ngươi giỏi tiểu thư khẳng định sẽ cho ngươi cái thích hợp kiến nghị lại không được bằng vào ngươi xuất thân rộ ở tổ bờ tờ tên tuổi tìm mấy cái quan hệ đi hỏi chuyên nghiệp tợ d ọ phẹ sổ liền hảo hà tất muốn tìm ta đâu bởi vì ngươi nói ta đều đã đi tìm bọn họ đều không giúp được ta s i n nô hòa thượng nghiêm túc nhìn xù một bên trả lời một bên trả lau trên tay tổ kẹ mẫn chứng vậy ngươi vì cái gì sẽ cho rằng ta là có thể giúp ngươi đâu bọn họ cũng chưa biện pháp ta càng không thể có biện pháp a có này bản lĩnh ta còn cần vì kia mấy cái tiền như vậy buôn ba sao không ngươi có biện pháp bởi vì ngươi chính là phu hóa người a h ổ sẽ không nhận sai nó liền từ phu hóa người trong tay sinh ra ngươi cho nó cảm giác cùng người kia phi thường tương tự cho nên chỉ có ngươi có thể cứu vớt cái này bổ kẹ mẩn chứng sinh mệnh làm ơn ngươi s g o t h í chủ liền ở s g o điên c ũ n g nghĩ dùng cái gì lý do mới có thể làm s i n o hòa thượng hết hy vọng hoàn toàn thoát khỏi hắn thời điểm mới vừa trước một bước rời đi quỳ đi tới bổ kẹ mẩn trung tâm nhìn đến sgô hai người lập tức đã đi tới lại gặp mặt sgô sgô đại sư các ngươi đang nói chuyện cái gì ta có thể nghe một chút sao chương năm mươi b ố phu hóa người thân phận chương năm mươi b ố phu hóa người thân phận quỳ đột nhiên xuất hiện làm sgo khôi phục một chút bình tĩnh lúc này b ổ k ẹ mận trung tâm huấn luyện ra số lượng cũng không tính thiếu bọn họ tụ thành từng cái cái vòng nhỏ hẹp đang ở giao lưu cái gì từ bọn họ nói chuyện với nhau sắc mặt tới xem khẳng định không phải cái gì nhẹ nhàng sung sướng sự tình bất quá này đó sgo tạm thời không dành lo hắn hàng đầu giải quyết vẫn là sự gì nổi hòa thượng cho hắn mang đến vấn đề phu hóa người ngay xong hai người sau khi giải thích Uy vấn g đề này chờ lúc sau ngươi lại xác nhận ta không biết có hay không cái gì phu hóa người nhưng ta có thể thực minh sắp nói ta khẳng định không phải cái gì phu hóa người hòa thượng ngươi tìm lầm người trấn an tri lực là hệ thống cấp mặt trên đến năng lực đã viết đến phi thường minh bạch cũng không có nhắc tới chẳng sợ một tia về ấ p chứng năng lực cho nên s g o phi thường khẳng định mà đối với hai người nói không s g o ngươi chỉ là còn không có phát hiện chính mình năng lực mà thôi phu hóa người tuy rằng nghe tới thực thần kỳ nhưng là ở không có tiếp xúc đến cổ kẹ mẩn chứng thời điểm các ngươi kỳ thật cùng người thường không nhiều lắm khác nhau theo s g o một lần lại một lần mãnh liệt phủ nhận s i n o h ò a thượng tuy rằng không biết vì cái gì hắn sẽ có lớn như vậy phản ứng nhưng hắn nhiều ít cũng tỉnh ngộ lại đây chính mình lúc này đây hành động có điểm quá sốt ruột vì nhìn sgo biểu tình trở nên càng ngày càng không kiên nhẫn thậm chí có điểm phẫn nộ ý tứ nàng lập tức giành t r ư ớ c mở miệng hỗ trợ hòa giải đường nóng giận chúng ta có chuyện hào hào nói x i n o đại sư kỳ thật nếu sgo thật sự là không có phương tiện nói ngươi có lẽ tìm kiếm những người khác hỗ trợ sẽ hảo một chút nghe được quy nói sau x i n o hòa thượng lập tức trở mặt lên cùng thời gian sgo cũng bắt đầu phản ứng lại đây vừa mới hắn hành vi quá mức với mất cảm này có lẽ cũng là x i n o hòa thượng không muốn dễ dàng làm hắn rời đi nguyên nhân như vậy kịch liệt phản ứng l i ê n tính sư d n o hòa thượng ngay từ đầu không thể trăm phần trăm xác định hắn chính là chính mình người m u ố n tìm nhưng là từ sgộ phản ứng ít nhất có thể nhìn ra hắn có rất lớn xác suất không phải người thường cho nên tổng hợp tới nói hiện tại sư d n o hòa thượng ít nhất có bảy tám tầng năm chắc cho rằng sgộ chính là phu hóa người bên này sư d n o hòa thượng cũng bình tĩnh xuống dưới suy nghĩ sau khi mở miệng nói phi thường xin lỗi sgộ thí chủ vừa rồi là ta quá s ấ t ruột bất q u á chuyện này với ta mà nói phi thường quan trọng hơn nữa này viên bộ kệ mẩn chứng đã không có quá nhiều thời giờ làm ta lại đi tìm kiếm một vị khác phu hóa người cho nên ta chỉ có thể làm ơn、người. Tiểu t ă n g t hòa ỉ thỉnh chỉ n ngươi, thỉnh ngài giúp giúp ta. Cứu này viên sinh mệnh lực biến mất kẹ mẩn trứng cần ngươi nguyện ý, ta sẽ trả giá lệnh ngươi h câu cứu lực cổ giúp giúp giá đi, ta, vứt mất ta trả sắp vừa sẽ l kẹ ý, n ơn. Sino g báo đáp, làm h thượng vẻ mặt trịnh trọng nhìn s ù a nhìn đến hắn biểu tình s ù a biết hắn là nghiêm túc nhưng vấn đề có phải hay không hắn ý chí sắc đá không chịu rút mà là hắn nhà mình biết nhà mình sự hiện tại hắn căn bản không có năng lực đi hoàn thành x i nộ hòa thượng tình cầu hắn đi nơi nào giúp hắn đem trứng ấp ra tới a trên trứng hắn liền sẽ hơn nữa thực sở trường nhưng nói đến ấp trứng hơn nữa vẫn là loại này cơ bản đã tuyên bố không có khả năng ấp ra tới chết trứng hắn là thật sự không có cách nào số mày nhăn đến gắt gao chuyện này giống như là một cái chết tuần hoàn giống nhau đáp ứng đi hắn không có năng lực này cùng biện pháp trợ giúp sĩ nổ hòa thượng giải quyết vấn đề đến lúc đó sự t ì n h thất bại đối phương rất có khả năng sẽ trực tiếp trở mặt mà không đáp ứng đi sĩ nổ hòa thượng nói rõ là sẽ không dễ dàng từ bỏ không đáp ứng hắn đi kia sĩ nổ hòa thượng khẳng định là sẽ vẫn luôn c u ố n lấy hắn thẳng đến hắn đáp ứng mới thôi hay phiền thoái số âm thầm than một câu hiện tại hắn đã không biết nên như thế nào mở miệng suy nghĩ thật lâu đều không có nghĩ đến thích hợp biện pháp liền ở hắn tiếp tục buồn dầu thời điểm quý đem chỉnh chuyện qua một lần ta cảm thấy sgô ngươi không ngại nếm thử một chút phu hóa người lại không phải thần không có khả năng bảo đảm trăm phần trăm phu hóa sát xuất thành công cái này ta tin tưởng sợ dị nổ đại sư hẳn là cũng là rõ ràng nói tới đây quy n g ư n g lại nhìn nhìn sợ dị nổ hòa thượng chỉ thấy hắn cúi đầu nhìn trong tay lược hiện ảm đạm bộ kẹ mẩn chứng không nói gì theo sau ngẩng đầu đối với quy cùng sgô gật gật đầu nhìn đến hắn đáp lại quy rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi lần này vấn đề hẳn là có thể giải quyết lúc này không cần quy nói tiếp sgô cũng biết như thế nào lựa chọn nếu là cái dạng này lời nói ta có thể nếm thử một chút bất quá ta hy vọng sợ hơn nữa tốt nhất mau chóng tưởng hảo mặt khác biện pháp Tốt, phi thường cảm tạ ngươi xô thí chủ mặc kệ có thể hay không thành công ta hứa hẹn thù lao đều sẽ đưa lên xin ngươi yên tâm còn có quỷ thí chủ lần này thật sự phi thường cảm tạ ngươi hỗ trợ quỷ liên tục xua tay tỏ vẻ không cần k h á c h ký h xô tắc đem sự dị nổ hòa thượng trong tay bộ k ẹ mẩn chứng nhận lấy đương hắn tay đụng chạm đến bộ k ẹ mẩn chứng thời điểm một cổ cùng tiếp xúc bộ kệ mẩn khi hoàn toàn không giống nhau cảm giác nảy lên hắn trong lòng liền ở sgo sinh ra một loại làm sợ i ị nổ hòa thượng đoàn chú nào r ấ c khi trấn an chi lực phản hồi tới rồi một cái tin tức tốt một cái tin tức xấu s i nổ đại sư n g ư ơ i muốn trước hết nghe cái nào sgo nhìn sợ i ị nổ hòa thượng nói thẳng nói đây là hắn lần đầu tiên ở sợ i ị nổ hòa thượng trên mặt nhìn đến loại này gọi là khẩn trương biểu tình xem ra cái này bổ kẹ mẩn chứng sắc thật như hắn theo như lời như vậy đối hắn phi thường quan trọng hảo không vẫn là trước nói tin tức xấu đi s i nổ hòa thượng hít sâu m ộ t hơi trong mắt khẩn trương đã bị hắn giấu đi tin tức xấu là phi thường xin lỗi ta không có năng lực đem nó phu hóa ra tới s ô nói mới vừa nói xong s i n o hòa thượng trên mặt toàn là thất vọng cùng bị thương hắn xả ra một cái gượng ép t ư ơ i cười thấp giọng nhắc mãi quả nhiên vẫn là không được sao tìa tin tức tốt đâu uy nhìn đến s i n o hòa thượng thất hồn lạc phách bộ dáng có điểm không đành lòng vì thế thế hắn mở miệng hỏi con tin tức tốt là ta có biện pháp ngăn cản nó sinh mệnh lực s ó i mòn s i n o đại sư ngươi còn có thời gian đi tìm mặt khác phu hóa nó biện pháp hoặc là tìm được một cái khác phu hóa người trải qua trong khoảng thời gian này làm lạnh xô đã nghĩ thông suốt thế giới này thần bị năng lực giả cũng không hiếm thấy m ngay sau những lời này s i n o hòa thượng trên mặt thất vọng cùng suy sụp nháy mắt biến mất lập tức đứng lên chuẩn bị hướng sgô hành cái đại lễ còn hào sgô phản ứng mau ngăn cản hắn nói cách khác nơi này khẳng định sẽ trở thành toàn bộ t ộ kẹ mẫn trung tâm tiêu điểm bất quá tuy rằng s i n o vấn đề tạm thời giải quyết nhưng là sgô lại nên đón tân vấn đề muốn phòng ngừa b ổ k ẹ mẩn t r ứ n g sinh mệnh lực xói mòn s g o u cần thiết mỗi ngày tiếp xúc b ổ k ẹ mẩn t r ứ n g một giờ trở lên mà xem sgc nổ đối cái này b ổ k ẹ mẩn t r ứ n g khẩn trương trình độ trực tiếp đem b ổ k ẹ mẩn t r ứ n g giao cho sgggầu thay bảo quản là không quá khả năng nói cách khác kế tiếp một đoạn thời gian hắn giống như không có cách nào thoát khỏi sgc nổ hòa thượng đi theo bất quá s g g g g g quay đầu nghĩ nghĩ hiện tại hắn lại không phải cái gì không thể gặp con người tuy rằng ngầm có chút thủ đoạn nhỏ nhưng là chính quy huấn luyện r a mới là hắn chủ nghiệp nói nữa thế giới này chung đại bộ phận bình dân huấn luyện g a tay cơ bản đều là không sạch sẽ Xe、sẽ ạ c h s những cái đó, là i ề n tính t ớ đồn ct mười chỉnh thể hoàn cảnh sau、so、sgộ gặp qua xạ phở ổng ct cùng với sẻ dụ lịn ct muốn hảo có lẽ này hẳn là quy công với sệ lạ đồn ct đạo quán chủ thảo thuộc tính b ổ kẹ m ẩ n chuyên gia lỵ giai cũng chỉ có nàng cái này thực vật đại sư cùng với nước hoa cao nhân mới có thể đem sệ lạ đồn ct xây dựng đến như vậy mỹ đi toàn bộ thành thị giống như là một tòa mỹ lệ hoa viên giống nhau đặc biệt là sáng sớm thời gian cũng chính là hiện tại cái này thời khắc sô、so、vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy mỹ thành thị cảnh quan b ị đi thôi mỗi ngày rèn luyện là không thể đỉnh bắt lấy vịt cuối cùng tam cắt tóc đem muốn đi ra ngoài p h á t điểm sỉ dục giữ chặt không dung cự tuyệt đem nó kéo dài tới b ổ kẹ mần trung tâm mặt sau sân huấn luyện tuy rằng thiên tài vừa mới lượng nhưng nơi này người đã không ít huấn luyện xong sau s g o mang theo vịt cùng lũ sờ d i chuẩn bị dạo một dạo cái này mỹ lệ thành thị tuy rằng ngày hôm qua đáp ứng rồi trợ giúp d i nổ hòa thượng cũng đồng ý hắn đi theo nhưng này không tỏ vẻ hắn liền yêu cầu mỗi thời mỗi khắc đều ngốc tại s g o bên người hắn cũng có chính mình sự tình yêu cầu xử lý cho nên sgô vẫn luôn lo lắng vấn đề liền đơn giản như vậy chính mình giải quyết sẽ là đồn ct chợ sáng cùng xạ p h ở ổng ct chợ đêm là hai loại hoàn toàn bất đồng thể nghiệm các có các đặc sắc bất quá liền cá nhân mà nói sgo càng thích xạ p h ở ổng ct náo nhiệt phi phàm chợ đêm có lẽ cũng là đại bộ phận người trẻ tuổi lựa chọn đi nói thật nếu không phải bởi vì bộ kẹ mần rèn luyện yêu cầu hắn khẳng định sẽ không sớm như vậy lên đây mới là trọng điểm t dì dục cưới ở lũ sơ dày bối thượng cho nên không có thông thường đi lạc bất quá lần này đi lạc thành sgo mà thôi bởi vì ở sĩ dục nhận tri trung đi lạc sẽ chỉ là số lượng thiếu kia một phương lần này nó mang theo lũ sơ dày cùng nhau cho nên lần này sai ở sgo trên người một vịt một miêu bị ven đường một con sợ mì ạ ư a lệ hấp dẫn nói đúng ra làm sĩ、si、dục bị nó hấp dẫn lôi kéo lủ sợ dậy ngừng ở ven đường sgo quay đầu lại tìm đã lâu mới tìm được chúng nó lúc này vịt đang dùng không thuần thục ngoại ngữ cùng sợ mì ạ ư a lệ trò chuyện lên đối với vị phát ra cậu tiến g tê、ư. sgo đã thấy nhiều không trách đây là nó mấy ngày hôm trước cuốn lấy quỷ sợ mì ạ ư a lệ học được kỹ năng mới tuy rằng liền tính không học lấy bộ k ẹ mẩn nhóm thần kỳ câu thông kỹ xảo nó đồng dạng có thể cùng mặt khác huyền loại bộ kẽ mẩn hoặc là nói mặt khác sở hữu bộ kẽ mẩn vô chướng ngại giao lưu nhưng là nó h i lăn lộn sgo cũng là không có cách nào. Nhìn đến t i ế a chỉ sơ mì ạ ứa lệ một chút kinh ngạc ý tứ đều không có thoạt nhìn hẳn là cũng là có chủ nhân bộ k ẹ mẩn nó hướng tới ấp s ỉ d i ụ c vây vây tay tỏ vẻ cá o biệt sau đó kéo nó giá vẽ liền chuẩn bị rời đi như vậy giống như là đ a n g nói không nói không nói người nghèo cậu tự sớm đứng ư ra ta muốn đi bài quán ai cậu sinh gian nan a ngẫu nhiên gặp được sớm đứng ư ra sơ mì ạ ứa lệ sau bọn họ sẽ lã đổn ct chợ sáng hành trình liền không có bất luận cái gì ngoài ý mớn đổi ở cơm chưa phía trước bọn họ về tới bộ kẽ mẩn trung tâm bên trong mới vừa vừa đi, đi vào số liền thấy được quý cất nàng còn có hôm qua mới mới vừa ph trao hỏi q u á sau sùa tò mò hướng ý s ì đã hỏi ý s ì đã tiên sinh ngươi như thế nào lại ở chỗ này sẽ là đồn bách hóa chính là sẽ là đồn ct lớn nhất bách hóa tập đoàn ở toàn bộ cạn tàu khu vực đều có không ít danh khí làm cái này tập đoàn lãnh đạo cấp nhân vật lúc này l í nên bận tối mày tối mặt mới đúng lần trước nếu không phải những cái đó hàng hóa phi thường quý trọng hắn cũng sẽ không tự mình cùng xe đối với ý s ì đã tiên sinh xuất hiện ở chỗ này hắn có điểm tò mò ngươi trở về đến vừa lúc sùa ta lần này tới chính là muốn tìm ngươi hỗ trợ theo sau ý xì đã tiên sinh liền bắt đầu hướng sùa nói nguyên do sẽ là đồn bách hóa xã trưởng cùng ngày hôm qua bọn họ vào thành khi biết đến kia kiện hung thủ án n h ấ t lên quan hệ ở người chết trong phòng phát hiện hung khí trải qua rèn nhị adka nhìn nhóm xác nhận mặt trên có sẽ là đồn bách hóa xã trưởng hơi thở trải qua điều tra người chết cùng ỵ sĩ đạ tiên sinh xã trưởng ở ngầm tồn tại một ít không thoải mái sự tình nói cách khác hiện tại vật chứng có giết người động cơ cũng miễn cưỡng nói được đi qua nếu không có gì mặt khác quan trọng chứng cứ chứng minh hắn khi vô tội sẽ là đồn bách hóa xã trưởng lần này rất khó có thể từ liên minh trong phòng giam ra gia tới nhưng h như vấn, vấn đề liền ở chỗ bọn họ đối thủ không nghĩ làm chuyện này cực hạn về tư người vấn đề ỵ sĩ đã tiên sinh đã thu được tin tức chuyện này rất có khả năng là có người cố ý thiết kế bọn họ xã trưởng hẳn là bị người hãm hại mục đích chính là đưa bọn họ sẽ là đồn bách hóa phá đổ chúng ta không phải rèn nhì cũng không phải cái gì chính thám ngươi tìm đến chúng ta hẳn là không có gì dùng đi ngay h sau y sĩ đạ tiên sinh giải thích xu hướng hắn hỏi loại này phức tạp tình huống hắn bản năng không nghĩ tham dự đi vào tư bản lực lượng là không thể coi thinh hơn nữa xem tình huống Ủy sĩ đạ tiên sinh bên này vẫn là xuất phát từ tuyệt đối hoàn cảnh xấu ngay cả tập đoàn xã trưởng đều bị đối thủ thiết kế thân hãm nhà giam bên trong ta biết rèn n h ỹ tiểu thư còn có trinh thám chúng ta cũng đã đi tìm trên tay đã có một ít phương hướng cùng manh mối nhưng là cái tia quan trọng nhất manh mối chúng ta yêu cầu tiến vào một cái nguy hiểm địa phương mới có khả năng tìm được cho nên ta mới có thể lại đây tìm các ngươi yên tâm thú lao không là vấn đề nói xong ỵ sĩ đã tiên sinh liền móc ra một t r ư ơ n g loé sáng kim tạp sùa trước mắt sáng lời tiền vẫn luôn là hạn chế hắn quật khởi lớn nhất vấn đề hệ thống thương thành trung kỳ thật có rất nhiều dùng tốt đạo cụ có thể tăng lên thực lực của hắn nhưng vấn đề là hắn không có tiền thoạt nhìn hắn thân ra giống như không ít nhưng người khác nhìn không tới phí tổn muốn so này nhiều đến nhiều ba con đại lao tiền cơm bồi dưỡng phí chữa bệnh phí từ từ hắn hiện tại cũng g ầ n là miễn cưỡng có thể gánh nặng đến khởi mà thôi nhiệm vụ còn nói không chừng đâu đến nỗi nói huấn luyện g a tri gian đánh cuộc đấu s á c thật có như vậy một chuyện nhưng là đại đa số đều là tiểu đánh tiểu nháo gặp gỡ vận khí không tốt đến lúc đó chút tiền ấy còn đủ đánh x o n g sau an dưỡng phí dụng đâu cho nên bình dân huấn luyện ra con đường muốn so mặt khác dai tầng huấn luyện ra muốn gian nan không ít hiện tại giống như lại có một cái phát tài cơ hội phóng tới s g o trước mặt làm vẫn là không làm này chỉ là một câu nhưng là dẫu ở mặt sau vấn đề làm s g o không thể không nghiêm túc tự hỏi rốt cuộc muốn hay không tham dự tiến này cục trò chơi bên trong s g o nghĩ tới gần nhất bị sỉ dục lanh tiến tiểu cá khô p h n svân lũ sợi sau đó hắn sờ sờ chính mình bóc tiền lúc này hắn đã không cần suy nghĩ Số lập t ứ c tiếp đ ư ợ c cái n à y thác, đ ồ n g thời, c n g Sino Hòa t h ư ợ n g ơ i s ầ u h ạ n g lựa c h ọ n g i a n h ậ p l ầ n này n đội g ũ chương n ể m địa p h ư ơ n i sáu nguy 56 n g hiểm địa phương cơm trưa là ở bộ k ẹ mẩn trung tâm giải quyết ỵ sĩ、sì、đã tiên sinh dự tri bộ phận thù lao đã phái người đưa đến giữa t r ư a bọn họ trong tay nơi này không chỉ là tiền tài còn có một ít bọn họ sẽ là đồn bách hóa cao cấp thương phẩm tỉ như sỉ dục bên miệng dính mặt mạt chính là liên minh hạn lượng cung ứng đặc chế bộ kệ mẩn đồ ăn sở lưu lại ăn qua cơm trưa sau không bao lâu ỵ sĩ、sì、đã tiên sinh phái tới tiếp bọn họ người đã tới rồi đoàn người rời đi xệ lạ đồn city bộ kẹ mẩn trung tâm hướng về phía đông phương hướng bắt đầu đi tới đi tới đi tới sgô mày liền nhữ lại hắn bắt đầu hồi tưởng ỵ sỉ đã tiên sinh theo như lời mỗi một câu phát hiện bên trong c ó một cái hắn xem nhẹ tin tức cái gọi là nguy hiểm địa phương rất có thể cũng không phải bọn họ đơn phương sợ cho rằng tồn tại với xệ lạ đồn city phụ cận núi sâu rừng già sơn lính hang động linh tinh địa phương mà là vào chỗ với xệ lạ đồn city thị nội nơi nào đó thành thị nội có thể xưng được với là nguy hiểm địa điểm cơ bản đều sẽ cùng bản địa màu đen thế lực nhắc lên quan hệ lại chuyển qua một cái góc đường xô xác nhận chính mình phỏng đoán bọn họ đi phương hướng cũng không phải đi thông thị ngoại 16 hào con đường phương hướng mà là đi hướng ở vào sệ lạ đồn city thành tâm khu phía đông nam hướng sệ lạ đồn trò chơi trong thành nơi này chính là các ngươi nói nguy hiểm địa phương đứng ở trò chơi thành phụ cận một cái bình thường tiểu nhà dân c h u n g xô xác mặt khó coi hỏi nếu có thể nói xô hiện tại liền muốn đem dự c h i thủ lao trở về trở về sau đó trực tiếp xoay người rời đi nhưng là ở đây ba cái huấn luyện ra chung chỉ có hắn là trốn không thoát trừ phi đem sỉ dục trong bụng quý trọng đồ ăn móc ra tới một lần nữa h o à n nguyên nhưng đây là không có khả năng Y sĩ đạ tiên sinh cố ý đem dự tri bộ phận thù lao đ ổ i thành quý trọng tiêu hao phẩm hẳn là chính là vì đoạn tuyệt bọn họ nửa đường rời khỏi ý tưởng đồng dạng nhiệm vụ cũng không có yêu cầu bọn họ liều mạng cái này thế lực chỉ là làm cho bọn họ lấy về một cái bao vây nói như vậy cái này bị thác thoạt nhìn liền không như vậy nguy hiểm ít nhất không phải cái loại này chịu chết nhiệm vụ nhưng thật sự sẽ đơn giản như vậy sao xin lỗi ta rời khỏi ở Y sĩ đạ tiên sinh an bài người dẫn đường nói ra nhiệm vụ kế hoạch cùng cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ phía trước quy dành chức mở miệng sáng suốt mà lựa chọn rời khỏi lần này huy thác nàng dùng xin lỗi ánh mắt nhìn nhìn s g o cùng sgô hòa thượng liếc mắt một cái tuy rằng mấy người mấy ngày nay ở chung cũng không t ệ lắm nhưng l à n à y không thể trở thành nàng b ạ o hiểm lý do nàng cũng nhìn ra nhiệm vụ này chính là cái hố liên cùng s g o giống nhau nàng tình nguyện đối mặt dã ngoại hung tàn bộ k ẹ m ẩn cũng không nghĩ bị một đám dấu ở bóng ma chung người cấp theo dõi nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng không có rời đi sẽ lã đổ ct tính toán quy đem phía trước nhận lấy thủ lao trả lại cho người dẫn đường trên tay trực tiếp rời đi nơi này sgô nhìn, nhìn sgô hòa thượng đối phương vẫn là kiếp h ó hi s u a tiểu tăng đương nhiên không thể làm ngươi một người đi mạo hiểm tuy rằng hắn biết rõ sư dị nộ hòa thượng lưu lại nguyên nhân là lo lắng hắn sẽ ra chuyện sau dẫn tới bổ kẹ mẩn chứng hoàn toàn sói mòn sinh mệnh lực sau đó hoàn toàn chết đi nhưng s u a ở nghe được những lời này sau trong lòng bất đắc dĩ cùng khẩn trương vẫn là tiêu tán không ít cảm ơn nhìn thấu không nói toạc s u a hướng sư dị nộ hòa thượng nói thanh tạ sau quay đầu hướng cái tia tồn tại cảm không cao hoặc là nói đúng bọn họ này mấy cái chịu chết không quá để ý dẫn đường người mở miệng hỏi chuyện các ngươi kế hoạch là cái gì còn có chúng ta rốt cuộc có bao nhiêu thời gian hành động kế hoạch rất đơn giản bọn họ gửi nơi đó biên có cái tầng hầm ngầm chúng ta tra được đồ vật liền ở nơi đó mặt các ngươi hai người chỉ cần r ằ n g cái k i a bao vây từ tầng hầm ngầm lấy ra tới được rồi ta lại ở chỗ này chờ các ngươi bất quá ta chỉ biết chờ đến ngày mai buổi sáng sáu giờ đồng hồ qua thời gian này các ngươi chính mình nhìn làm đi n g h e hắn nói xong lúc này sgo đ ố i ỵ sĩ đã tiên sinh càng thêm bất mãn mặc kệ là hướng bọn họ giấu giếm nhiệm vụ quan trọng tin tức chơi thủ đoạn nhỏ đem hắn bộ trụ làm hắn không thể lâm thời từ bỏ nhiệm vụ cuối cùng cũng là mấu chốt nhất chính là bọn họ căn bản không có đem sgo bọn họ phóng tới trong lòng Từ người này chỉ á i i độ l có thể nói lần này sgo là thật sự đại ý là một cái đại tập đoàn tuy rằng hiện tại thân ham phiền phái giữa nhưng là như vậy liên quan đến tập đoàn tương lai sự tỉnh lại sao có thể dễ dàng giao cho mấy cái ngoại lai huấn luyện ra trong tay hơn nữa cho dù là thật sự tới rồi cái loại tình trạng này lấy bọn họ tài lực nhất định sẽ không đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở bọn họ trên người cho nên bọn họ cũng không phải chỉ có bị thuê huấn luyện ra mà ở này phụ cận sgo cũng không có nhìn đến mặt khác huấn luyện ra thân ảnh hơn nữa vừa mới dẫn đường người dễ dàng như vậy liền đem quỳ thả chạy hoàn toàn không quan tâm nàng hay không sẽ có tiết lộ nhiệm vụ khả năng này liền có thể thấy được kỳ thật sgo bọn họ ở đối phương trong mắt địa vị là cái gì trong lòng đem sẽ l à đồn bách hóa tên nhớ k ỹ lúc sau sgo cùng s i n o hòa thượng nhìn nhau liếc mắt một cái sau đó không nói một lời đi ra ngoài lặng lẽ hướng cái kia gửi láo hổ cơ kho hàng đi tới s i n o hòa thượng lại một lần ra ngoài sgo dự kiến ở mặt c a hổ dưới sự trợ giúp con thực mo liền làm đến đây hai bộ nơi này kho hàng công nhân chế p h ụ thay chế phục sau s g o cùng sô xinô pháp sư túi đầu quang minh chính đại hướng về mục tiêu đi tới xô bọn họ vị trí địa phương thuộc về trò chơi thành phía sau nơi này qua lại người cũng không nhiều hơn nữa cơ bản đều là trò chơi trong thành các loại nhân viên công tác cho nên bọn họ ở chỗ này hành động cũng không có bị bảo vệ nhân viên đặc biệt chú ý bất quá bọn họ vẫn là bị nơi này bảo vệ gọi lại các ngươi muốn đi đâu nghe được hỏi chuyện xô theo bản năng đem bàn tay tới rồi bên hông cổ kệ bán chỗ sô hoa thượng mắt thấy sô động tác hắn lập tức tiến lên một bước đem hắn ngăn trở sau đó giống oscar ảnh đế bám vào người giống nhau túi đầu ha e o hướng dò hỏi bảo vệ đội đội trưởng trả lời đội trưởng ngươi hảo là cái dạng này phía trước trò chơi thành có hai đài lão h ổ cơ xuất hiện trục trặc giám đốc kêu chúng ta đến kho hàng đi dọn hai đài tốt qua đi thay thế bảo vệ đội tiểu đội trưởng đánh giá s g o hai người một trận lúc này s g o cũng biết chính mình có điểm phản ứng quá kích đã sớm đem tay thu trở về đi theo s i n o hòa thượng giống nhau đối h ă n túi đầu túi người s i n o hòa thượng cấp lý do thực hợp lý tiểu đội trưởng không nhiều làm suy xét liền đưa bọn họ hai cho đi không bao lâu bọn họ hai người liền tới, tới rồi gửi lão hồ cơ kho hàng lúc này kho hàng không có những người khác bọn họ đem đ ạ i môn đóng số làm l ũ sở dày ra tới hỗ trợ tìm kiếm cái k i a cái gọi là tầng hầm ngầm ở l ũ sở dày cơ hồ có thể thấu thị hai mắt hạ tầng hầm ngầm nhập khẩu thực mau liền xuất hiện ở sgô bọn họ trước mắt tầng hầm ngầm nhập khẩu không có bọn họ trong tưởng tượng như vậy tiểu lấy l ũ sở dày hình thể đi vào đi cũng sẽ không cảm thấy không t h í chứng nhìn dáng vẻ này khả năng không phải bình thường tầng hầm ngầm đơn giản như vậy bất quá đã đi tới nơi này số lại sao có thể cứ như vậy rời đi bởi vì lụ sở dày đôi mắt tác dụng cho nên lần này hành động từ nó tới xung phong Chương t r ư ớ c g năm mươi bảy sẽ l à đồn không hóa t i n h kế l i ê n ở sgô bọn họ chuẩn bị tiến vào ngầm thời điểm lúc này trò chơi ngoài thành mặt cái kia nhà chết nhỏ máy truyền tin tiếng vang đem phát ngốc t r u n g dẫn đường người d ọ a tỉnh hắn chạy nhanh chuyển được thông tin theo sau trống vắng trong căn phòng nhỏ lập tức bị hắn nói chuyện thanh chiếm linh đúng vậy đại nhân đã an bài hảo bọn họ nửa giờ trước đã đi vào bất quá bất quá cái gì không có gì đại nhân đúng vậy xin ngươi yên tâm ta sẽ dựa theo kế hoạch đi làm hắn lời nói còn chưa nói xong máy truyền tin một khác đầu cũng đã cắt đứt giống như là hắn không coi trọng sgô bọn họ giống nhau bên kia đại nhân vật đồng dạng không có đem hắn bên này hành động quá để ở trong lòng bởi vì bên này cũng không phải bọn họ duy nhất chuẩn bị đồng dạng cái gọi là chứng cứ cũng bất quá là một cái thuyết phục s g o bọn họ mà chế tạo lý do mà thôi hắn bắt lấy máy truyền tin tay căng thẳng toàn bộ phòng nháy mắt bị phía trước yên tĩnh lại lần nữa bao phủ chúng ta không có tìm lầm địa phương s g o thanh âm đánh vỡ ngầm yên tĩnh trước mắt cảnh tượng làm hắn không thể không mở miệng hướng bên cạnh sự gì nổ hòa thượng đặt câu hỏi bọn họ tiến vào cái này địa phương thoạt nhìn căn bản không giống như là một cái bình thường tầng hầm ngầm đơn giản như vậy. Hắn vội vàng đem mới ra tới. xin、si、nó, nó là là cái cái g hòa thượng đã sớm đem bình thường tươi cởi thu lên nhìn trước mặt những cái đó dụng cụ vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng nói cách khác chúng ta muốn tìm kiếm cái kia bao vây rất có khả năng không ở nơi này không tiểu tăng cảm thấy cái kia bao vây khả năng căn bản là không tồn tại xin hòa thượng nói tới đây ngừng lại những lời này trực tiếp đem sgô trong lòng cuối cùng may mắn đánh nát lúc này kho hàng bên ngoài t r u y ề n đến một trận tiếng bước chân lưu tại kho hàng khắc kim mặc lập tức hướng bọn họ phát ra tín hiệu hảo đi xem ra vấn đề này chúng ta đã không cần lại thảo luận Bọn bại họ hành tung nhanh như vậy liền vậy lộ sgô không cần tưởng cũng đ o á n được đây mới là sẽ lã đồn bách hóa muốn bọn họ làm sự tình cùng lúc đó khoảng cách sgô bọn họ không xa tìm dọc kẹt ngầm căn cứ chung một cái không người trong giữ bồi dưỡng thương đột nhiên bị đánh vỡ tiếng cảnh báo bắt đầu ở cái này căn cứ chung vang lên không kịp nhìn kỹ cái này ngủ đông chung ngầm phòng nghiên cứu sgô cùng xin n hòa thượng thu được mặt tín hiệu sau trước tiên bắt đầu ra bên ngoài chạy hiện tại s g ộ chỉ là hy vọng sẽ là đồn bách hóa người có thể lưu giữ cuối cùng một chút lương tâm không có đem phía chính mình thân phận tin tức tiết lộ đi ra ngoài nói cách khác bọn họ liền tính thoát khỏi truy kích cũng sẽ thập phần phiền p h o á i mới vừa trở lại kho hàng t r u n g bên ngoài bảo vệ đã phá khai rồi kho hàng đại môn s g ộ chạy nhanh kéo túi đầu thượng mũ lơi chai đem mặt miễn cưỡng ngăn trở bất quá động tác như vậy kỳ thật tác dụng không lớn bọn họ có tâm t r a nói từ sĩ、si、dục cùng lũ sợi vào tay thực m a liền có thể biết s g ộ thân phận này đó hiện tại đã không quan trọng đối bọn họ tới nói mau rời khỏi nơi này mới là hiện tại chuyện quan trọng nhất a hồ không có thích hợp kỹ năng cản phía sau nó i nhiều nhất chỉ có thể giữ được chính mình nói xong s i n o hòa thượng liền thuần thục móc ra b ắ c tiền lúc này đã không có thời gian làm sgô nghĩ nhiều hắn lập tức làm s ì dục nhảy lên lũ sợ dậy bối thượng làm tốt cản phía sau chuẩn bị chiến đấu ở khắc kim mặt h a hổ tiếp nhận tiền sau trực tiếp bắt đầu nó trực tiếp làm lơ đối diện uy hiếp một cái nhảy lên vọt vào mấy chỉ hữu đ ù n dẫn dắt cầu đàn c h u n g một tay m ậ t quẩn y trực tiếp đem này đàn chó giữ vòng vây xé rách một đạo vết nước thấy như vậy một màn đã không cần sợi n o hòa thượng nhắc nhở số lập tức mang theo sỉ dục kỵ sĩ theo đi lên tuy rằng sgo rất tưởng cưới lên l ũ sợi dây trực tiếp chống chạy nhưng là lấy l ũ sợi hình thể mang lên hắn lúc sau tốc độ không nhất định có thể so đến quá không có phụ trọng h ư u đ ù n nhóm lại có chính là s ợ nổ hòa thượng vừa mới không có ở bên ngoài trực tiếp từ bỏ nhiệm vụ bỏ xuống tuy rằng hắn không phủ nhận chính mình là cái ích kỷ người nhưng là hắn cũng không cảm thấy chính mình nên làm một cái lấy oán trả ơn người không có sự nổ trợ giúp hắn khả năng liền gửi láo hổ cơ kho hàng đều vào không được càng đừng nói đi đến hiện tại trở lại trên chiến trường lúc này ở m ặ t dẫn giới hạn bọn họ đã từ kho hàng vào hợp ra bất quá này cũng xem như một cái tin tức tốt đã không có địa hình hạn chế hạ gù đủ, đủ nhóm đối xử ẩu cùng s i d nổ hòa thượng uy hiếp cũng dần dần lớn lên cho nên bọn họ phá vây bước chân trong lúc nhất thời trầm không ít mà sau truy binh cũng cắn trả không bỏ lại quá vài phút hạ gù đủ, đủ nhóm phòng trường lại có thể đem bọn họ vây quanh lúc này đến phiên sgộ phát lực hắn nhìn nhìn phía sau truy binh sau đó lập tức hướng xì dục hạ đạt mệnh lệnh xì dục sử dụng h ì r ộ b ù m nghe được mệnh lệnh v ị t đầu miêu kỵ sĩ quay đầu liền hướng phía sau tới một phát lũ lụt pháo bước cho đổi sát lại đây hữu đ ù nhóm n không thể không thả chậm bước chân t r a n h né cái này khắc chế chúng nó kỹ năng bất quá bởi vì chúng nó số lượng đông đảo hơn nữa đều tụ tập ở bên nhau cho nên cho dù xì dục không có chú ý nhắm chuẩn nó h ì r ộ b ù m kỹ năng cũng đối phía sau cậu đàn nhóm tạo thành phiền t h o rất lớn mắt thấy hiệu quả thực không tội nhìn đến như vậy kết quả slo cũng không có cảm thấy thất vọng hắn lập tức mệnh lệnh sỉ、sì、dục chuyển biến công kích phương thức thay phóng thích tốc độ càng mau hơn nữa càng dễ dàng mệnh chung mục tiêu hỏa tờ gôn kỹ năng sau đó slo đem ánh mắt chuyển hướng về phía vẫn luôn không có ra tay lũ sợ giấy lũ sợ giày sử dụng điện cơ sóng vùi đầu lên đường lũ sợ giày mật người sau đó nó thực mau liền phản ứng lại đây một đạo cường lực xót quả vờ trực tiếp thả đi ra ngoài ngồi ở nó bối thượng s ử d ụ n g cũng bị này xót quả vờ kỹ năng l a n đến n à y điện giật cảm giác làm nó phóng thích tiểu vạ thờ gôn ngừng lại kế tiếp đến viên mặt sau h a hữu đủ nhóm thể nghiệm điện giật cảm giác ở s ử d ụ n giai g đoạn trước trải c h â n hạn lũ sợi dây xót quả vờ thông qua trên mặt đất dọn nước đem c ầ u đàn nhóm điện thành một mảnh tuy rằng bởi vì kỹ năng uy lực quá mức phân tán tạo thành thương tổn thập phần hữu hạn nhưng lại ở sgô tiếp theo cái mệnh lệnh sau bọn họ truy binh tạm thời mất đi truy kích năng lực lũ sợi thờ vờ làm thành tê mọi trạng thái chúng nó phía sau đám kia truy binh đương nhiên không thể may mắn thoát khỏi này một cái thấn đờ h ỏ a v ỡ tựa như có khâu thượng h ỏ a tinh giống nhau trực tiếp đem vừa mới s ọ c quả v ỡ tàn lưu ở trên người chúng nó điện lưu kích phát rồi mắt thấy truy binh vấn đề tạm thời giải quyết s v o k é p o n sdi n o h ỏ a thượng lập tức đem l ự c chú ý phóng tới phía trước đi có lũ sờ cùng s ì dục trợ giúp t h ư c mau xố bọn họ lại một lần chạy ra khỏi vây quanh lần này bọn họ đã đi ra trò chơi thành phạm vi lúc này phía trước hẳn là đã không có người lại đến vây đổ bọn họ đang lúc chuẩn bị thu hồi.、Sì、cùng lũ sờ rồi trốn đến một bên thời điểm có người không nghĩ bọn họ nhanh như vậy rời đi lúc này, ven đường một con tảng n h ư n chặn bọn họ đường đi chương năm mươi tám chặn đường t ă n g dập chương năm mươi tám chặn đường t ă n g d ậ c thảo thuộc tính t ă n g d ậ c là từ học xong hạn s ì ẩn ở t ả n dì là tiến hóa m à thành ở càn tàu khu vực số lượng cũng không phải rất nhiều bất quá nơi này là thảo thuộc tính đạo quán tọa lạc thành thị cho nên t ả n dì là tồn tại không tính là là cái gì hiếm lạ sự tình nhưng một con chủ động ra tới chặn đường t ă n g d ậ c vậy đáng giá hiếm l ạ t ă n g d ậ c bên người cũng không có huấn luyện ra tồn tại nhưng là từ nó kế tiếp động tác tới xem svê ké xin hòa thượng nhất trí cho rằng nó hẳn là không phải cái gì hoang dại bộ kẽ mẩn hoang dại bộ kẽ mẩn cũng sẽ không ở đi ngang qua thời điểm cố ý ở lộ trung tâm cắm d ễ trực tiếp đưa bọn họ đường lùi phá hỏng không phải hoang dại mà nó huấn luyện ra lại không có hiện thân như vậy nó lai lịch đã không cần lại suy đoán số nhìn z i n o ộ hòa thượng liếc mắt một cái hiện nhiên đối phương cũng đoán được chỉ có bọn họ trước tiên ở l ã o bản làm nhiệm vụ này ủy thác phương sẽ lã đồn bách hóa sẽ làm ra chuyện như vậy mục đích chính là vì làm cho bọn họ đem trò chơi thành bên này lực chú ý hấp dẫn trụ số bọn họ nhanh như vậy liền chạy nay không phù hợp xệ lã đồn bách hóa cao tầng lích lợi đem số bọn họ lừa tới chính là vì tranh thủ càng nhiều thời giờ tới đặt thành bọn họ chân chính mục đích trong óc suy đoán r hiện tại s g o bọn họ hàng đầu nhiệm vụ chính là rời đi nơi này trước mặt tảng dập đã hoàn thành cắm d ễ kỹ năng cơ linh bị cồn phở xỉ ẩn đánh bay chậm một bước nhẹ nhàng bị tảng dập tan xuống dưới nhìn dáng v ẻ không đả đảo nó s g o bọn họ là đừng nghĩ đi qua nếu là cái dạng này vậy không cần nói thêm nữa cái gì s g o cùng s i n o hòa thượng nhanh chóng hoàn thành phân công mà ta hổ bởi vì tiền trinh nguyên nhân không muốn ra tay đối phó tân định nhân hiện tại s g o hòa thượng đã không có như vậy nhiều thời gian đi cùng nó thương lượng cho nên hắn đành phải mang theo nó cùng sĩ du đi ngăn trở những cái đó dần dần khôi phục hành động lực truy minh mà g i lại sgô cùng lũ sợ dậy đi đối ph Super quái là một con mẫu miêu đối với tảng giật cái này hình tượng là thập phần không mừng vừa thấy liền biết không phải cái gì thứ tốt cho nên sgo mệnh lệnh mới vừa hạ đạn lụ s ờ dày liền hùng hổ hướng về tảng giật vọt qua đi một n g ụ m phì dở phẹn bức cho đối phương không thể không bứt bỏ vài gốc dễ đàng xúc vua còn hào tảng giật đến sinh mệnh lực cường thịnh nói cách khác không dùng được bao lâu nó nên biến thành chọc tay quái đã từng là đi săn hảo thủ lụ s ờ dày đương nhiên biết thừa thắng sông lên đạo lý này chỉ thấy nó một cái hổ nhào qua đi muốn lại lần nữa tới gần tảng g i c tàng giật sợ tới mức chạy nhanh bước ra một cái dốc s ờ lại kỹ năng đem cọp mẹ lửa cháy trường nhà chặn bất quá không đợi nó thở phào nhẹ nhõm lũ s ờ dày đã nhảy tới vừa mới dốc s ờ lại xuất hiện hòn đá thượng một đạo xúc tua quái nhận lấy cái chết miêu ô t h a n h sau mang theo phì dở phẹn nó lại lần nữa khởi s ư ớ n g s u n g phong đối mặt không ngừng tới gần con mẹ tàng giật không biết lần thứ mấy t ư ở n g rút ra chân ngắn nhỏ xoay người liền chạy nhưng là nghĩ đến chủ nhân mệnh lệnh nó không thể không lại lần nữa dùng dây mây ngăn cản lửa đỏ lửa cháy ở lửa cháy trước mặt nó đại bộ phận kỹ năng cũng chưa có thể tạo được ứng có hiệ bất quá nói đến cùng vẫn là bởi vì nó thực lực so lụ sợ dậy ngược cho nên mới sẽ dẫn tới hiện tại loại tình huống này nếu nó thực lực cùng lụ sợ dậy tương đương ít nhất nó sẽ không giống như bây giờ bị áp chế đến gắt gao phải biết rằng lụ sợ dậy trên thực tế so nó hào không bao nhiêu một thân cường đại điện thuộc tính kỹ năng chỉ có thể trở thành phụ trợ nếu tàng ra huấn luyện ra ở nói có lẽ sẽ nhìn ra điều này sau đó trợ giúp nó đối thế tới rào rạt lụ sợ dậy làm ra hữu hiệu p h ả n kích nhưng đáng tiếc chính là nó chủ nhân hoàn toàn không có hiện thân ý tứ liền ở tàng ra sắc bị phi dở phèn hoàn toàn thay đổi tạo hình biến thành cự người hói đầu thời điểm nó bị không biết nơi nào tới hồng quang thu trở về xem ra mục đích của hắn hẳn là đã đạt tới l ũ s ơ dĩ còn không kịp đem vừa mới chiến đấu l ộ n loạn mau mau liếm trở về cách đó không xa trường minh thanh làm nó lại lần nữa cảnh d ắ c lên là rèn nhỉ tiểu thư mang đội đi ra ngoài thanh â m lúc này sgo bọn họ cũng chú ý tới nay hẳn là cũng là s ẽ l à đồn bách hóa an bài đem s ẽ l à đồn ct này nước ao làm vần đục như vậy bọn họ động tác nhỏ liền không có như vậy nhiều người chú ý tới đến nỗi sgo bọn họ đem sệ la đồn bách hóa trực tiếp cung ra tới chứ không nói rèn nhỉ có thể hay không tin tưởng bọn họ nói liền tính tin sẽ là đồn bách hóa bãi ở bên ngoài mục đích. cũng bất quá là trộm một kiện bị giấu đi c h ứ n g cư mà thôi mục đích vẫn là vì tẩy thoát xã trưởng tội danh mới không thể không làm như vậy đến lúc đó cho dù chúng nó bị liên minh trách phạt nhiều nhất cũng bất quá là văn bản cảnh cáo hoặc là một chút phạt tiền đối bọn họ tới nói không quan hệ đau khổ mà đại biểu liên minh phía chính phủ rèn nhì tham gia đến lúc đó mặc kệ ai đúng ai sai kia đều có thể vì bọn họ tranh thủ đến cũng đủ thời gian đến n ỗ i trò chơi thành bên này thế lực bọn họ đáy vốn dĩ liền không sạch sẽ càng đừng nói bọn họ còn cùng liên minh từ địch tìm dọc kẹt có không minh không bạch quan hệ cho nên đối với rèn nhì tham gia bọn họ khẳng định sẽ không ngoan ngo cho đến lúc này thiên thời địa lợi nhân hòa đều ở bọn họ sẽ là đồn bách hóa bên này bọn họ mục đích lại như thế nào sẽ không đạt được cuối cùng cũng là bọn họ duy nhất lo lắng tim dọc k ẹ t vấn đề tim dọc k ẹ t bên trong cũng không phải bền chắc như thép mà sẽ là đồn bách hóa hậu trường đúng là hiện tại hắc bạch lưỡng đạo đều xài được sĩ c o về tim dọc k ẹ t tình báo cũng đúng là từ bọn họ cung cấp、Còn、cho nên bọn họ mục đích cũng liền trồi lên mặt nước đó là sĩ bỏ vốn tim dọc k ẹ t ra người cộng đồng thúc đẩy hạng nhất nghiên cứu hạng nhất về hệ vị gen nghiên cứu gần nhất bọn họ nghiên cứu lấy được trọng đại tiến triển cũng đúng là lúc này sĩ cô có cao tầng nhóm. không biết từ nơi nào được đến một cái tin tức bọn họ hợp tác đồng bọn cũng chính là tim dọc két giống như không nghĩ đem này hạng nhất nghiên cứu thành quả cùng bọn họ chia sẻ cái này nghiên cứu thành quả có không thể đo lường giá trị cho nên bọn họ mới có thể phái ra sệ lá đồn bách hóa hướng tim dọc két tạo áp lực tiếp theo chính là sgô bọn họ đi vào sệ lá đồn ct sợ tiếp xúc sự tình hết t h ả đều là xịt cùng tim dọc két hai cái đại lao chi gian đánh cờ s ệ là đồn bách hóa kỳ thật giống như bọn họ đều là người khác trong tay quân cờ chẳng qua người trước so với bọn hắn muốn cao cấp một chút mà thôi nghe được rèn nhỉ t h a nhâm sau xô、so、có chút do dự vẫn luôn ở vào xã hội bên cạnh hắn kỳ thật cũng không quá tín nhiệm liên minh phía chính phủ tổng mang theo để phòng t ầ m tư đi đối đãi bọn họ hoặc là nói là lo lắng tự thân bí mật bị phát hiện đi rốt cuộc hắn cũng không phải thế giới này người bất quá lúc này đã không có mặt khác lựa chọn làm hắn tuyển nhìn s i n o hòa thượng liếc mắt một cái sau hai người lập tức hướng về rèn nỉ vị trí tới gần chờ thấy được rèn nỉ thân ả n h sau xô、so、lập tức lớn tiếng hướng nàng hô rèn nỉ tiểu thư ta muốn báo hắn vì phòng ngừa đối phương ác nhân trước cáo trạng xô、so、chỉ có thể ở chỗ này đem sự tình nói khai mà lúc này vẫn luôn ở sau người theo đội không bỏ trò chơi thành bảo vệ cũng đuổi theo. dẫn đầu thoạt nhìn hẳn là trò chơi thành cấp quan trọng nhân vật nhìn đến d ẹ n n h ỉ tiểu thư hoàn toàn không có lui bước ý tứ vừa lên tới liền trực tiếp hướng nàng muốn người d ẹ n n h ỉ tiểu thư hai người kia vừa mới ở chúng ta trò chơi trong thành hành trộm bị phát hiện phi thường cảm tạ ngươi giúp chúng ta bắt được bọn họ hiện tại hy vọng ngươi có thể đem bọn họ giao cho ta chương năm mươi chín đến từ cầu tử tình báo chương năm mươi chín đến từ cầu tử tình báo sẽ là đồn trò chơi thành người phụ trách gọi là cụ rộng b ũ ra đồng thời hắn cũng là tìm rộng kẻ ở sẽ là đồn si ti đệ tam hào nhân vật sẽ là đồn bách hóa xã trưởng giết người sự kiện chính là hắn một tay ăn bài hôm nay hắn chính phỏng đoán sẽ l à đồn bách hóa bên kia phản ứng khi đột nhiên có người tới thông báo tuy rằng bị xâm nhập chỉ là một cái xây dựng trung ngầm phòng nghiên cứu nhưng là này đã cũng đủ làm hắn phẫn nộ lần này là hai cái vô danh tiểu tốt ở bọn họ địa bàn phát hiện phòng nghiên cứu kia lần sau có phải hay không đến phiên r ẹ n mì mang đội đưa bọn họ bắt đầu dùng trung ngầm viện nghiên cứu xử lý hết nguyên ổ cho nên ở thu được tin tức lúc sau hắn lập tức dẫn người chạy tới nơi này vừa lúc gặp gỡ hướng rèn mì công đạo sự tỉnh trải qua sgo mực hàng nhìn đến sgo hai người cụ dậ trên mặt trầm xuống sau đó không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp hướng r phi t ở rèn nỉ tiểu thư cường thế giới cụ dâu mụ dạ trầm mặc một trận đôi mắt nhìn chằm chằm sgô bọn họ một hồi hắn biết sgô bọn họ chỉ là sẽ lã đồn bách hóa đầy ra tiểu tốt tử hơn nữa bọn họ nhìn thấy chỉ là một cái xây dựng trung phòng nghiên cứu bên trong trừ bọn một ít dụng cụ ngoại cái gì đều không có cho nên không đáng vì bọn họ đắc tội g e n nhi nhưng hắn trong lòng phẫn nộ vẫn là khó có thể bình ổn điểm này tức giận còn không có tư cách làm cụ dầu mù g i mất đi lý trí xùa bọn họ ở trong mắt hắn chỉ là hai chỉ xui xẻo con kiến nếu hiện tại g e n nhi muốn che chở bọn họ t i ế n hắn quá chút thời điểm lại nghiền chết là được không đáng ở ngay lúc này đắc tội g e n nhi liền ở hắn lại lần nữa chuẩn bị mở miệng thời điểm cụ dầu mù g i tâm phúc đi tới bên cạnh hắn bám vào hắn bên thai nói một câu nói sau hắn liền vội vàng rời đi không cần tưởng cũng biết khẳng định là địa phương khác cũng đã xảy ra chuyện đã không có cụ dầu mù g i ngăn trở mặt khác tiểu lâu là căn bản không có tư cách ngăn chở rèn ni điều tra bọn họ thực mau liền tới tới rồi cái kia xây dựng t r u n g phòng nghiên cứu nơi này một ít tương đối m ẫ n cảm dụng cụ cũ cũng đã bị bọn họ rời đi đi rồi giữ lại những cái đó rèn ni bọn họ căn bản là không thể lấy bọn họ như thế nào cho nên cuối cùng kết quả là s xô một hàng bị rèn ni mang về kết thúc cuối cùng vẫn là sự dính ổ hòa thượng bỡ tợ xuất thân làm rèn ni lựa chọn tin tưởng bọn họ bất quá có một điều kiện đó chính là ở trong vòng nửa tháng bọn họ không thể rời đi sẽ là đồn city đối với điều kiện này hiện tại xô bọn họ căn bản không đến lựa chọn cho nên cuối cùng chỉ có thể ứng hạ lúc này mới bị rèn nhỉ từ trong cục phong ra ngày hôm sau s u o ít có không có mang theo sỉ dục đi rèn luyện bất quá hắn cũng, cũng không có ngủ nướng sớm mang theo sỉ dục từ b ổ kẹ mẩn trung tâm đi ra hắn đây là muốn đi tìm hiểu về sẽ l à đồn bách hóa tin tức hắn hiện tại còn nhớ rõ ngày hôm qua cụ dầu mụ dạ rời đi khi sắp mặt s u o dám khẳng định sẽ l à đồn bách hóa lần này làm ra sự tình cũng không t h i ể u mặc kệ là đi ra ngoài muốn hồi báo ngày hôm qua hô to vẫn là đơn thuần hiểu biết thời sự xua hiện tại đều cần thiết nghĩ cách làm rõ ràng sự tình đến đại khái bất quá liền trước mắt tới xem bọn họ hai bên bại ở bên ngoài đều là một ít vấn đề có giá trị tình báo. hắn tạm thời còn không có có thể thu được bất quá này cũng không có làm sgo đình chỉ động tác sạp thờ ổ n g city vợ xì ẩn cho hắn dẫn dắt bộ kẹ mẩn nhóm cũng không nốc đặc biệt là trà trộn ở thành thị chúng các loại bộ kẹ mẩn chúng nó có không tầm thường chỉ số thông minh đồng thời cũng so giá ngoại đồng bạn có được càng nhiều kiến thức cùng dục vọng hơn nữa chúng nó có rất nhiều đều là không chịu coi trọng tiểu trong suốt đạt được một ít tình báo so sgo muốn đơn giản đến nhiều duy nhất vấn đề chính là giao lưu nhưng hắn có lù cạ gì ổ hỗ trợ cho nên vấn đề này đối sgo tới nói cũng không phải cái gì vấn đề v ị ngươi xác định nó thật sự biết bởi vì tình báo nơi phát ra biến thành bộ kẹ mẩn cho nên sgầu c ả m thấy thân là bộ kẹ mẩn sỉ dục hẳn là so với hắn càng rõ ràng cái gì bộ kẹ mẩn biết được càng nhiều sau đó nó liền lại lần nữa hóa thân vịt đầu miêu kỵ sĩ một miêu khi trước đi ở phía trước cuối cùng nó ngừng ở một cái hàng vỉa hè phía trước là ngày hôm qua kia chỉ nhà nghèo cậu từ hàng vỉa hè ngồi ở miêu bối thượng sỉ dục hướng sgầu nghiêm túc gật gật đầu sau đó dùng một cái tự nhận là phi thường x o á y khí tư thế nhảy xuống tới vốn là rất xoái nhưng đáng tiếc chính là nó cơ bụng ở gần nhất trong khoảng thời gian này lại có điều tăng trưởng n h rơi vào thời điểm lập tức trọng tâm không xong tiếp theo, yeah, một tiếng. số nhịn không được bật cười đem hôn ngôi đại điệp xi dục kéo tới số bắt đầu cùng cầu tử chủ nhân trò chuyện một chút hắn là cái tiểu mập mạc theo hắn theo như lời chính mình là cái truy đuổi mộng tưởng h ò a ra bình thường dựa bán họa mà sống ngẫu nhiên cũng tiếp điểm tiểu việc lúc này mới miễn cưỡng ở sệ lạ đồn si thi sinh hoạt xuống dưới liên ở sgo nỗ lực tìm kiếm đề tài thời điểm xi dục đã hoàn thành nhiệm vụ số giao cho nó hối lộ đồ ăn đã đi tới rồi sờ mì ạ ứa lệ trong tay mà vị tắc mang theo một chương giấy về tới sgo bên người nhìn dáng vẻ hẳn là chém vẽ như vậy giống như liền phiên dịch đều không cần tìm cái góc ngồi s ổ m ở một bên tiếp nhận sỉ dục trong tay đồ sau sổ trực tiếp mở ra quan khán bên trong nội dung sợ bị ạ gỡ lệ cung cấp không hề n g o à i ý muốn chính là một bức h o ạ thoạt nhìn rất rất thật nhưng là vấn đề là kia mặt trên kiến trúc rốt cuộc là nơi nào sẽ là đồn ct、si、như vậy một đại thành thị nơi này dạ t ở tạ tạ hướng thiếu nói đều có thể có vài ngàn nào một con là trên bản vẽ này chỉ liên ở sgo nghiêm túc xem đồ vài phút sỉ dục không biết từ nơi nào tìm tới một cái chén bệ đem chén dọn xong sau nó tuyển hào tư thế ghé vào trên mặt đất người ngoài hướng bên này xem lập tức liền não bổ ra một bức vô lương huấn luyện ra ngược đãi b ổ kẹm mẩn bước cho nhà mình đói k h á t vịt không thể không ra tới ăn xin cảnh t ư ợ n g uy vịt ta nói ngươi có thể tìm tới nơi này sao nói đến một nửa số liền nhìn đến ốc xỉ giục hướng một cái cho ăn bác gái xúc bụng không lưng hắn vẻ mặt mộng bức nhìn mãn nhãn sát khí bác gái vịt slo kéo ốc xỉ giục xoay người liền chạy thật vất v ả đào thoát bác trai bác gái nhóm đ ổ i bắt số một phen kéo lấy ốc xỉ giục trên đầu kia tam sợi lông nói khẽ với nó quát ngươi hôm nay tiểu cá khô không có ta nói cho ngươi không cho ta tìm được họa mặt trên địa phương ngươi này chu tiểu cá khô cũng không có nga quát tiểu cá khô hiện tại chẳng khác nào xì giúp hp giá trị không có tiểu cá khô nhật từ nó như thế nào quá đến đi xuống dì dục sờ sờ tròn vo bụng nhỏ sau đó đau thương thở dài một hơi nó không phải không nghĩ tới muốn phản kháng s ạ n phân bạo lực tàn nhẫn thống trị nhưng là gần nhất bóp tiền quân tình huống nó cũng là thập phần hiểu biết hơn nữa lần này sự t ì n h chủ yếu vấn đề là ra ở nó ngoài miệng cho nên nó cũng đã không có ngày xưa đem s ạ n phân sổ nâng lên cao tự tin nếu phản kháng không thể đành phải ngoan ngoan công tác dì d ụ bắt đầu đem ném tại một bên đầu góc thả lại tại chỗ bắt đầu nghĩ lại kia chỉ nhà nghèo cầu tử cùng nó nói qua nói không bao lâu nó đột nhiên trước mắt sáng ngời sau đó hướng về một phương hướng bước ra chân to từ bên kia là ngõ cụt ngớp vịt mới vừa đi ra hai bước sỉ dục nháy mắt thạch hóa chương sáu mươi hệ vi chương sáu mươi hệ vi hệ vi là một loại phi thường thần kỳ vỗ kẹ m ẩ n bảo nhưng n ộ n g nó gen thành phần cực độ không ổn định thập phần dễ dàng đã chịu cảnh vật chung quanh ảnh hưởng do đó tiến hóa thành hình thái bất đồng c h ú n g loại bất đồng vỗ kẹ m ẩ n liền trước mắt mới thôi ở toàn bộ quan đều đại lục này hai cái khu vực chúng tổng cộng phát hiện hệ vi năm loại tiến hóa hình thái chúng nó phân biệt là sử dụng hệ vô lụ tỳ họ nạ dị sợ tồn tiến hóa thủy hệ vi hỏa hệ vi cùng rôn tệ ổng mặt khác thái dương hệ vị cùng nguyệt hệ vi nghiên cứu nhân viên tạm thời chỉ phát hiện chúng nó chỉ có thể ở riêng ban ngày hoặc là trong đêm t ố i tiến hành tiến hóa cụ thể tiến hóa điều kiện tạm thời còn không có nghiên cứu thấu triệt đương nhiên này năm loại tiến hóa hình thái cũng không phải hệ vị toàn bộ tiến hóa lựa chọn ở quan đều đại lục ở ngoài khu vực còn có mặt khác hình thái hệ vị tiến hóa hình ở toàn bộ liên minh khu trực thu nội trước mắt phát hiện hệ vị tiến hóa hình thái tổng cộng nhiều đạt tám loại cho nên hệ vị tiến hóa nghiên cứu vẫn luôn đều trước mắt nghiên cứu viên nhóm nhất lửa nóng đầu để trí nhất chỉ là bởi vì hệ vị hy hữu tính không có đủ thực nghiệm tư liệu sống cùng số liệu cho nên chỉnh thể thượng nghiên cứu tiến độ cũng không mau mà lần này tập đoàn tài chính lớn tây ngươi phất tập đoàn liên thủ tim dọc k ế t hao phí kết xù tài nguyên hiện tại rốt cuộc nhìn đến thành quả nhưng tim dọc k ế t một phương lại lấy thực nghiệm chưa hoàn thành vì lý do tự tuyệt tây ngươi phất tắc muốn nghiên cứu thành quả yêu cầu đây là s ẽ lạ đồn bách hóa cùng tim dọc k ế t bên ngoài thế lực s ẽ lạ đồn trò chơi thành xung đột nguyên nhân đương nhiên hiện tại sô g o tạm thời còn không có năng lực tiếp xúc đến cái này trình tự tin tức hiện tại hắn ở sĩ dục dẫn g i á h ạ rốt cuộc tìm được rồi sờ mị ạ ửa lệ tranh vẽ thượng kiến trúc vòng đi vòng lại bọn họ cuối cùng tìm được địa phương thế nhưng liền ở bộ k ẹ mẩn trung tâm cách vách bất quá cũng trách không được sgô không có thể trước tiên nhận ra tới sơ mi ạ ữa l ệ cấp tranh vay chỉ có sẻ lạ đ ồ n cao ốc một mặt cảnh tượng hơn nữa kia vẫn là sẻ lạ đ ồ n cao ốc mặt trái bọn họ từ đại lộ bên kia xem qua đi căn bản không có khả năng nhìn đến này một bức cảnh tượng bất quá còn hảo bọn họ cuối cùng tìm được rồi mục đích địa không có b ư ở n g phí một phen công phu bất quá tuy rằng sgô tìm được rồi mục đích địa nhưng là sẽ lạ đổn cao ốc nhưng cũng không phải ra vào tự nhiên bộ kệ mẩn trung tâm muốn đi vào bên trong số đến nghĩ ra một biện pháp tốt mới được liền ở hắn xoay người chuẩn bị hồi cách vách bộ kẹ mẩn trung tâm hào hào ngẫm lại thời điểm số đột nhiên lại nghĩ tới một vấn đề sẽ là đồn cao úc có bảo vệ cửa gác người bình thường không có cách nào đi vào như vậy tranh vay chung kia chỉ dạ tợ tạ tạ là như thế nào đi vào tuy rằng không thể bài trừ cao úc có người bắt giữ dạ tợ tạ tạ làm bộ kẹ mẩn nhưng là cái này khả năng tính muốn xa thấp hơn hắn trong đầu một cái khác phỏng đoán đó chính là này chỉ dạ tợ tạ tạ kỳ thật cũng không có tiến vào sẽ là đồn cao úc sẽ là, đồn cao chỉ là thuần túy bối cảnh đồ mà thôi nếu thật là nói như vậy như vậy s g o liền không cần như vậy vội vã rời đi bất quá kế tiếp tìm kiếm giả tờ tạ tạ sự tình thậm chí muốn so tiến vào sẽ lã đ ồ n cao ốc phương pháp càng thêm phiền thoái bất quá tổng phải thử một chút mới biết được kết quả sgồ trước nay đều không phải dễ dàng nói từ bỏ người trừ phi chuyện này gợi lên trong thân thể hắn thần bí từ tâm trí lực nói cách khác không có bằng không từ tâm là sgồ biến cường chủ yếu động lực chi nhất ở thành thị lưu lạc bộ kẻ mần muốn so g i ã ngoại bộ kẻ mần càng thêm nhạy bén bởi vì chúng n ó so ngoài thành những cái đó đồng bạn càng thêm hiểu biết nhân loại cũng càng rõ ràng nào đó nhân loại hung tàn cùng nguy hiểm cho nên đối mặt giống sgồ này đó mục đích không rõ huấn luyện ra khi chúng nó giống nhau đều sẽ lựa chọn ẩ n nấp cùng né tránh trừ bỏ nào đó thật thiết đầu hoang n o ạ i bất quá làm thiết đầu hoa kia tất nhiên liền có được làm chúng nó đầu thiết thực lực liền tỷ như hiện tại đứng ở psy、si、dục đối diện kia chỉ thơ n Đờ s ó c thú tuy rằng chỉ là mới vào tinh anh cấp bậc thực lực nhưng lại ỷ vào thuộc tính thượng đối psy、si、dục khắt chế lúc này cùng psy、si、dục đánh cái có tới có lui thậm chí có thể nói là lược chiếm thượng phong thơ nợ xóc thú lôi điện lại một lưu lại một đạo điện ngân lúc sau đối chiến hai bên phi thường ăn ý đều lựa chọn tạm dừng bất quá này không phải đình chỉ chiến đấu chuẩn bị hòa đàm tín hiệu sỉ dục cùng đối diện t h ấ n đờ sọc thú đều không phải tính tình tốt chủ tạm dừng chỉ là vì cãi lại khí mà thôi nhìn c h ă m c h ă m vào t h ấ n đờ sọc thú sgô nhận thấy được nó trên tay lại bắt đầu lập lòe quýt ở a t t c vì thế hắn lập tức hướng sỉ dục mở miệng mệnh lệnh b ị t dùng ý niệm đầu đập đòn nó s xô nói mới vừa nói xong t h ầ n đờ sọc thú lập tức liền ra tay đối với huấn luyện ra nó cũng không xa lạ đã từng có không ít không biết tự lượng sức mình nhân loại đánh quá nó chú ý nhưng là cuối cùng đều bị nó toàn bộ đánh chạy nó tin tưởng sức ẩ cùng sỉ dục cũng sẽ là nó huy hoàng chiến tích thượng một bút cái này ý niệm vừa chuyển t h ầ n đờ sọc thú liền giơ lên t h ầ n đờ một hướng sỉ dục đánh đi sỉ dục phản ứng cũng không chậm r e n hí bụt tuy rằng không thể ở ngay lúc này đánh gây t h ầ n đờ sọc thú kỹ năng nhưng là lúc này nó đồng dạng không phải thờn đờ sọc thú có thể làm lơ kỹ năng trực tiếp đem đột t i ế n thờn đờ sọc thú b tiếp theo sỉ、si、dục lập tức bùng nổ cồn p h ở xỉ、si、ẩn lập tức liền đem thấn đờ sọc thú nặng nề g h mà ấn ở bên cạnh trên tường nháy mắt làm nó không thể động đậy tự xạ phở ổng c i t i trải qua lúc sau thì d ụ c siêu năng lực liền so với phía trước cường đại rồi không ít giống như bây giờ dùng cồn p h ở xỉ、si、ẩn vẫn luôn áp chế thẩn đờ sọc thú cũng không phải cái gì về khó liền ở sỉ、si、dục chuẩn bị thẩm vấn thời điểm này u ám hẻm nhỏ đột nhiên chạy vào một con hệ vi sao vừa nhìn thấy sgo bọn họ hệ vị cảnh giác lui ra phía sau hai bước ngay sau đó một trận tiếng chó sủa làm nó đã không có do dự thời gian chỉ thấy nó sắc mặt một trận thống kh vài giây thời gian một con rồn tệ ẩng một lần nữa xuất hiện ở bọn họ trước mặt không đợi sgua bọn họ từ kinh ngạc trung phản ứng lại đây rồn tệ ẩng hướng về sỉ dục dùng ra một cái thần đờ sóc không kịp tránh né sỉ dục lập tức bị điện tới rồi khống chế thần đờ sóc thú c ò n t h ở xỉ ẩn nháy mắt biến mất thần đờ sóc kỹ năng mới vừa mệt n chung rồn tệ ẩng thở dài nhẹ nhõm một hơi sau đó lập tức từ chúng nó bên người chạy qua đảo mắt liền biến mất ở trong hẻm nhỏ mà thoát vây thần đờ sóc thú cũng không giống như chịu phục bộ dáng còn tưởng cùng sỉ dục táiến ba trăm hiệp nhưng lúc này sỉ dục vừa mới thần đờ s ó c thú còn không có tới kịp đậu thủ xô vừa mới nghe được tiếng chó sủa đã càng ngày càng gần mấy chục giây thời gian xô liền thấy được thanh âm các chủ nhân lại là một đám hảo hữu đủng xô chính cảm thấy có điểm quen mắt thời điểm ánh mắt hướng về cầu t ử nhóm phía sau huấn luyện ra vừa thấy thật đúng là người q u e n đâu bọn họ hôm qua mới mới vừa gặp q u a hải thật xảo chúng ta lại gặp mặt thừa dịp đối diện dừng lại điểm này thời gian xô đếm đếm đối diện cầu số sau đó ở đối diện kêu gọi phía trước dành chức mở miệng thần đờ sắc thú sử dụng mười vạn vụt cả thần đờ theo sỉ dục vừa mới lưu lại dòng nước điện chết bọn họ xô làm thần đờ sóc tú h cùng mặt sau cậu đàn đều sửng sốt một chút thần đờ sóc tú h là trong lúc nhất thời không suy nghĩ cẩn thận sgô vì cái gì sẽ hướng nó hạ đạt mệnh lệnh mà cậu đàn bên kia còn lại là nhớ tới ngày hôm qua sgô dùng thủy dẫn điện thủ đỏ nhỏ ngay sau đó cậu t ử nhóm lập tức hướng thần đờ sóc tú h phát động tiến công mà sgô cùng sỉ dục đã sớm đã lòng bàn chân mặt dù hướng về vừa mới hệ vị rời đi phương hướng lui lại chờ đến thần đờ sóc tú h cùng cậu đàn nhóm phản ứng lại đây thời điểm chúng nó đã không có biện pháp dừng lại trò chơi thành bên kia chỉ có thể lựa chọn chia quân lưu lại một bộ phận nhân thủ đối phó p ẫ n nộ cuồng bạo ch dư lại người lại một lần hướng về sgộ bọn họ rời đi phương hướng đuổi theo qua đi chương sáu mươi mốt vật thí nghiệm chương sáu mươi mốt vật thí nghiệm vịt ngươi nói muốn hướng nơi nào chạy sgộ hướng một bên sỉ dục đưa qua một cái tiểu cá khô ý đồ làm nó nhớ lại ngày hôm qua lộ tuyến không sai từ hệ vi đột nhiên xuất hiện đến bọn họ làm nhiệt tâm tổ kẹ mấn thẫn đ ỡ sọc thú cản phía sau chạy thoát đã qua đi một ngày thời gian ngày hôm qua ở đối mặt truy kích thời điểm ngay từ đầu sgộ xác thật là tưởng hướng hệ vi chạy thoát địa phương chạy nhưng là vấn đề ở chỗ này đó hẻm nhỏ ngang dọc đan s e n hệ vị rời đi thời điểm bọn họ tuyệt đại đa số lực chú ý đều tập trung ở thân đờ s ọ c thú cùng truy binh trên người mà khi đó lại muốn đối mặt truy kích cho nên s g o căn bản không có thời gian đi xác nhận hệ vị rời đi phương hướng cuối cùng đành phải lựa chọn hướng cách đó không xa bộ kẹ m ẩ n lui lại tạm l á n h mũi nhọn lại làm tính toán trải qua một ngày làm lạnh trò chơi thành người đã không dám lại như vậy dòng chống k h u a chiên lục x o ố t nhau đây đúng là sgô bọn họ cơ hội có trò chơi thành bọn họ vây bắt phong tỏa hệ vị hẳn là còn tại đây khu vực mà đáng giá trò chơi thành bên h i a coi trọng như vậy bộ kẹ m sgo cảm giác này chỉ hệ v ì rất có thể cũng là sẽ l à đồn bách hóa mục tiêu cái này cảm giác hắn có bảy tầng trở lên năm chắc không có làm l ô i bởi vì hắn t ố i hôm qua ở bộ k ẹ m ẩ n trung tâm thấy được sẽ l à đồn bách hóa người tuy rằng hắn t à n g thật sự như là như vậy một chuyện bất quá hắn vẫn là bị mắt nhi tặc tiêm sỉ dục cấp phát hiện cho nên sgo làm sao có thể đủ bung tha cơ hội như vậy đâu ngày hôm sau trời còn chưa sáng hắn liền lôi kéo sỉ dục từ trên giường bỏ lên thừa dịp đối phương nhất mọi mệnh thời khác lén lút vào ngày hôm qua h ẻ m nhỏ sỉ dục bên này bị sgo đầu nhập vào làm sinh mệnh nguyên lực tiểu cá khô sau nó đầu góc lại một lần bị lôi trở lại công không hề hoa thủy vịt đầu g ó c bay nhanh chuyển động siêu năng lực bắt đầu từ vịt ký ức hải dương chúng tìm kiếm hữu dụng manh mối ca theo siêu năng lực thâm nhập ngày hôm qua hình ảnh một b ư ớ c một b ư ớ c bắt đầu ở sĩ dục trước mắt tái hiện ngày hôm qua cay rát tiểu cá khô hương vị không tồi bất quá vẫn là hôm nay mật ong tiểu cá khô càng tốt tan ân không phải cái này kia chỉ xấu xí thân đờ sọc quái hoàng bao không có bùn áp da đẹp cũng không phải gì lúc này ngày hôm qua sạn phân chạy trốn khi đưa lưng về phía nó mông đã đi lên cảm giác hẳn là thực hảo ân tìm một cơ hội thử một lần ở sgo nhìn trăm chú hạ Sì rục nhìn một đến g lung t sỉ dục i l o động tác sô hai mắt sáng ngời vốn di hắn chính là ôm làm sỉ dục thử một lần thái độ tới rốt cuộc mục đích của hắn lại không phải kia chỉ hệ vi tuy rằng hắn cũng thực tâm động nhưng là tại đây loại vây bắt dưới tình huống cho dù hắn bắt được tay hắn cũng không thấy đến có thể phá vây rời đi c hắn ớ quên, h hiện tại nhưng không ở mờ tờ mùn mà là ở người khác địa bàn thượng địa đầu xa năng lực vẫn là rất mạnh càng đừng nói hắn còn dùng một lần đắc tội hai điều địa đầu xa hiện tại cũng là vì bọn họ thế lực gian đánh cờ còn không có kết quả cho nên mới không có đi lên tìm hắn phiền thoái chờ chuyện này kết thúc bọn họ mặc kệ nào một phương thắng lợi cuối cùng nhất định đều sẽ không q u ê n hắn đương nhiên nếu hiện tại hắn không hề tham dự đến chuyện này bên trong sẽ là đồn bách hóa khả năng nhiều nhất chỉ là muốn hắn bồi thường một chút tiền rốt cuộc ở trình tự tượng hắn thu g i chi thủ lao mà không có thể hoàn thành đối phương hạ đạt nhiệm vụ ở không có c h ứ bởi vì hôm trước hắn ở rèn mì nơi đó cũng đã nhìn ra sjino hòa thượng thân phận cũng không đơn giản mà hiện tại sjino hòa thượng có cầu với hắn cho nên hắn chỉ cần không phải làm cái gì có tổn hại liên minh ních lợi sự tỉnh đối phương hẳn là có thể giúp hắn ngăn trở bên ngoài thượng công kích phải biết rằng sự d ĩ nổ hòa thượng còn không có cho hắn phó báo đ á p đâu nếu ngăn chặn đối phương bên ngoài thượng trả thù kia dư lại cũng chỉ có thể là ngầm một ít thủ đoạn nhỏ này đó thủ đoạn nhỏ tuy rằng phiền thoái nhưng là cái nào ra tới hành tẩu giang hồ có thể trốn đến quá này đó tinh kế thế giới này có quá lớn vô duyên vô cơ ghen ghét liền tính tránh thoát lần này về sau hắn là tổng muốn đối mặt hắn không có khả năng trốn cả đời hơn nữa này đó phiền thoái lại làm sao không phải hắn cường đại đá kê chân đâu húng hồ hiện tại hắn đã sớm không phải cái kia mới ra đời tiểu thái lại có chính là lũ cạ gì ổ thiết quyền đã thật lâu không có ra tới hoạt động hoạt động chỉ số thông minh tại tuyến s ĩ dục lại lần nữa đi ra lục thân không nhận định bước cùng bình thường đầu h ó c không ở tuyến thời điểm hoàn toàn là hai cái vịt dạng xem đến s g u không thể không cẩn thận đi theo phía sau cái này trạng thái s ĩ dục đã cơ bản đem trong cơ thể tinh thần lực hoàn toàn thao tác cho nên này dọc theo đường đi trừ bỏ vết tưởng cơ bản không có đồ vật có thể ngăn chở bọn họ đường đi c ổ n thợ sĩ ấn lại một lần đem một cái thùng rác rời đi tỉ dục đại gia chậm rãi về phía trước đi tới sgô vội vàng theo đi lên vừa mới trên mặt đất tự động lui tán tiểu quán dọn nước nháy mắt rơi xu sau đó vừa lúc đạn ở s g o trên chân s g o khỏe mắt một trọn cảm giác không thể lại làm trước mắt phì vịt lãng đi xuống nay lại đây mục đích của hắn cũng không phải là đẩy ngang đối thủ mà là tìm cơ hội làm phá hư như vậy đi xuống còn không được đem đối phương lực chú ý đều hấp dẫn lại đây hắn tiến lên trước một đi nhanh tiếp theo tay phải ấn ở sị dục trên đầu làm nó lục thân không nhận bước chân ngừng lại dì dục nghi hoặc nhìn nhìn s g o chuẩn xác là nhìn nhìn trên tay hắn nó chi hái bị s g o bắt cóc tiểu cá khô này sạn phân lại dùng con tin tới uy hiếp nó vịt miệm t r ư n g t r ư n g dì dục có điểm không phục bất quá vịt ở dưới mái hiên không thể không túi đầu vì tiểu cá khô Cấp châm cơm có công, chút cũng được, trước con cảm củ nấu thấp bất thấy phải Sgo sửa giặt rằng không giống nhưng không không áo thủy, nhau thành làm, làm một muốn trà tuy Tùy là là này đệ đều đã đầu đó, quy lại quần quá lần nó nó sửa ca.、Thì、dù quyết định học tập tiền bối cũng chính là sự gì nổ hòa thượng khắc kim mà tá hổ trước kia một cái tiểu cá k h ô nghe lời giới đã không thích hợp nó giơ lên ba ngón tay hào đi nó cũng chỉ có ba ngón tay tỏ vẻ lần này nó muốn cứu vớt ba điều tiểu cá khô sgo đang chuẩn bị có kẻ mặc cả thời điểm cách đó không xa một chút nhỏ giọng vang chuyển tới bọn họ nơi này hắn nhìn nhìn như cũng một bức không cho tiểu cá khô liền bất động vịt số đôi mắt chừng đành phải đáp ứng rồi sỉ dục yêu cầu sau đó chạy nhanh kéo lên nó hướng về thanh em chuyển đến phương hướng lén lút đi qua ở sỉ dục dưới sự trợ giút số tìm được rồi cái kia nhỏ r ộ n g vang ngọn n g u ồ n đúng là ngày hôm qua kia chỉ chạy trốn hệ vi số nhìn đến nó thời điểm nó vừa lúc t ử một cái s a nắp giếng hạ bò lên tới lúc này nó là thủy hệ vị hình thái thủy hệ vị cảnh giác nhìn nhìn bốn phía sau đem thân thể mặt ngoài vết nước rửa sạch sau trên mặt lại lần nữa lộ ra vẻ mặt thống khổ sau đó thoái hóa trở về hệ vị hình thái xem nó bộ dáng gi nhưng là nó như cũng không có dừng lại ý tứ tìm một phương hướng tiếp tục nó chạy trốn trí lữ không biết có phải hay không ảo giác vừa mới sgô ở chỉ có ánh sáng hạng hắn mơ hồ thấy được này chỉ hệ vị phía bên phải thân hình có một chuỗi con số a mười một sgô mới vừa đứng lên chuẩn bị truy thời điểm nguyên bản yên tính hẻm nhỏ đột nhiên truyền đến không ít tiếng vang hình như là hệ vi bị phát hiện như vậy xem ra bọn họ hẳn là có cái gì đặc thù định vị phương pháp sgô chạy nhanh theo đi lên hẻm nhỏ chỗ rẽ chỗ vừa lúc đi qua hai cái vây bắt trò chơi thành huấn luyện ra phát hiện thực nghiệm thể chúng ta chạy nhanh qua đi lần này nhất định không thể lại làm nó chạy bằng không cụ dậu mụ dạ đại nhân liền phải báo nổi đúng đúng đúng nó khoảng cách chúng ta rất gần chúng ta nhanh lên chương sáu mươi hai làm phá hư khúc nhà ạ dạo chương sáu mươi hai làm phá hư khúc nhà ạ dạo d ạ n g sáng khoảng cách thái dương dâng lên trước một giờ sẽ là đ ồ n cao ốc sáu lâu ỵ sĩ đã một tay cầm k í n h viết vọng một tay bắt lấy máy chuyển tin quan sát đến phía dưới vây bắt tình hình phòng trừ bỏ ỵ sĩ đ a n g ngoại mặt khác còn có bốn cái chờ xuất phát huấn luyện ra tạm thời hắn còn không có phát hiện hệ vị thân ảnh bất quá căn cứ trò chơi thành bên kia di động phương hướng hắn lại khái đoán được hệ vị hiện tại ở đâu một mảnh khu vực mới vừa đem ánh mắt điều chỉnh đến phía dưới bắt đầu co rút lại vào ngây trung ý s ì đã tầm nhìn giống như xuất hiện một hình bóng quen thuộc bất quá bởi vì hẻm nhỏ phía dưới ánh sáng không phải thực sung túc cho nên ý s ì đã không dám khẳng định chính mình có hay không nhìn lầm rốt cuộc cái này màu vàng bóng dáng chỉ là trợn lóe mà qua ý s ì đã đại nhân làm sao vậy là tìm được mục tiêu sao bên cạnh thủ hạ chú ý tới ý s ì đã ngây người tiến lên hỏi không còn không có bất quá mục tiêu hoạt động phạm vi đã xác định thông chi phía dưới người làm cho bọn họ nhìn chằm chằm khẩn từng người mục tiêu chờ bọn họ một thành công lập tức đem đồ vật lấy lại đây. thực nghiệm số liệu đã tới tay lần này chỉ cần đem vật thí nghiệm bắt được đến lúc đó tập đoàn bên kia sẽ không bạc đãi các ngươi là ý xị đã đại nhân ý xị đã phất tay đem thủ hạ với lui những những mày vừa mới cái kêu màu vàng thân ảnh vẫn luôn ở hắn trong lòng lắc lư như thế nào đổi u đều đổi u không đi dị dục thân ảnh đã từng cho hắn để lại không cả l ấn tượng rốt cuộc lần đó t ư ơ n g phản có điểm đại dị dục biểu hiện tương đương với trước mặt mọi người đánh hắn mặt cho nên hắn không thể không nhớ kỹ này chỉ đại hoàng vịt vừa mới hắn giống như thấy được nó nếu thật làm xị dục nói như vậy làm nó h u n l u y ra svê、so、khẳng định cũng ở gần đây từ hôm trước sự t ì n h phát sinh lúc sau bọn họ chi dàn quan hệ liền chuyển biến bất ngờ hắn lúc này xuất hiện ở chỗ này cũng không phải cái gì c h u y ệ n tốt tuy rằng này chỉ là suy đoán nhưng là ị sỉ đã cảm thấy vẫn là cần thiết làm tốt hứng đối ngoại ý muốn chuẩn bị theo sau hắn liền bắt thông máy truyền tin thượng một cái dây số kế hoạch tới rồi này một bước hắn đã không có lui ra phía sau khả năng lui một bước chính là vạn kiếp bất phục hoàn cảnh mặt trên đã nói qua nhiệm vụ lần này không có thất bại lựa chọn nói cách khác nếu thất bại cho dù hắn không có chuyện như vậy tập đoàn cũng sẽ đem hắn giao cho hắn lao đối thủ bọn họ sẽ bỏ qua hắn ỵ sỉ đã sao tựa như hắn sẽ không bỏ qua đối phương giống nhau. cho nên hắn là tuyệt đối không thể làm lần này hành động thất bại không quá một hồi máy truyền tin chuyển được vịt ngươi bảo đảm sẽ không bị phát hiện sgo nghiêm túc hỏi Tỷ dục gật gật đầu tỏ vẻ không có vấn đề nhìn đến vị t á n h mắt sgo lựa chọn tin tưởng n ó thừa dịp thái dương còn không có ra tới hắn chạy nhanh đuổi kịp vừa mới đi ngang qua kia hai cái tiểu lâu la tỷ dục siêu năng lực vây quanh bọn họ không ngừng vận chuyển đem tiếng vang hàng đến thấp nhất phía trước hai người trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn không có chú ý tới phía sau lén lút đuổi kịp một người một vịt nơi này rốt cuộc vẫn là cư dân khu cho nên trò chơi thành một đám cũng không dám làm ra như vậy đại tiếng、vang. bọn họ ngày hôm qua lùng bắt lý do cũng bất quá là tìm kiếm ăn cắp quý trọng vật tiểu linh mà thôi đây cũng là bọn họ có thể ở chỗ này vây bắt cả đêm mà không có kinh động d ẹ n nì nguyên nhân đương nhiên chính yếu vẫn là trò chơi thành bản thân ở cư dân nhóm trong lòng thanh danh sở khởi đến tác dụng bất quá cả đêm vây đổ cơ bản đã là cực hạn còn như vậy đi xuống nói cho dù nơi này cư dân không nói lời nào nhưng d ẹ n nì như vậy cũng không phải ăn mà không làm sớm hay muộn đều sẽ phát hiện bên này tình huống cho nên trò chơi thành bên này mới không thể không nhanh hơn bước chân mau chóng đem vật thí nghiệm hệ vị trào trở về làm thế lực bồi dưỡng bên ngoài thành viên hào hữu đ ù n là bọn họ tiêu xứng bộ kèm mẩn đương nhiên này không phải nói bọn họ chỉ có một con hữu đ ù n hoặc là hào hữu đua nhưng là giống nhau chỉ có tương đối giàu có đội trưởng cấp bậc cùng với tinh anh thành viên mới có tinh lực cùng tài nguyên đào tạo mã khác bộ kèm mẩn mà sgộ phía trước này hai cái hiển nhiên không thuộc về kia hai loại đám người cho nên thực lực của bọn họ căn bản sẽ không đối s g o tạo thành cái gì uy hiếp liền tinh anh cấp đều không đến tiểu lâu l a nếu không phải ngày hôm qua bọn họ người nhiều chỉ có ba năm cái nói thì dục một dây dao bọn họ như thế nào làm cậu tử căn bản không cần chạy trốn cho nên hiện tại bọn họ phân tán tìm tòi kỳ thật đối sgộ tới nói phi thường có lợi. Nhưng là, theo vòng vây co rút lại bọn họ nhân thủ cũng dần dần tụ tập đến cùng nhau trong đó khẳng định sẽ không thiếu một đội trưởng cấp bậc tinh anh huấn luyện ra nói như vậy số yêu cầu đối mặt phiền thoái như c ũ không ít tinh anh cấp bậc tổ kệ mẩn thực lực đều không yếu trên cơ bản đã đem bổn hệ thuộc tính kỹ năng thuần t h u ộ c khống chế hơn nữa bắt đầu hướng tổ hợp kỹ năng trên đường đi tới tiêm s i dục làm hạt rẻ không tính nó vượt xa người thường siêu năng lực chỉ xem nó bổn thuộc tính hệ họa tở kỹ năng tấn chức tinh anh phía trước nó một đạo bình thường họa tở gôn d u lực chỉ có thể đem mục tiêu đánh bay mà tấn chức lúc sau hiện tại nó tùy tiện một phát bình thường họa tờ g u n đều có thể trực tiếp làm thực lực không đủ hoặc là phòng ngự không quá cường đối thủ nội thương đến nỗi quán chủ cấp s g o phòng chừng khi đó nó hẳn là có thể đem họa tờ g u n chơi ra mặt khác đa dạng tới đi có lẽ họa tờ g u n biến thật sự cũng nói không chừng trực tiếp đục lỗ địch nhân phòng ngự mà hiện tại s g o trên tay luxurgis thực lực không thể so s ì dùng được thậm chí bởi vì thuộc tính nguyên nhân muốn vượt qua một chút mặt khác còn có lũ c ả gì ổ cái này ẩn sâu công c ù danh lão đại ca toa trấn ít nhất ở chỗ này sgồ hẳn là sẽ không có cái gì quá lớn nguy hiểm chỉ là khả năng yêu cầu trả giá một chút đại giới gì đó Thì như nói lủ cạ di ấu bị tìm dọc kẻ phát hiện đương nhiên hiện tại còn không đến lúc ấy chỉ là nói hắn đã làm tốt như vậy chuẩn bị rốt cuộc chính mình an toàn mới là đệ nhất vị sgo cho rằng hệ vi cách bọn họ cũng không xa rốt cuộc hắn vừa mới nhìn đến nó rời đi không bao lâu nhưng là hiện tại sgo không thể không thừa nhận này chỉ hệ vi có thể từ hai chỉ địa đầu xả vây quanh chung trốn tránh lâu như vậy không bị bắt lấy chạy trốn năng lực thật sự là không lời gì để nói đến lúc này nếu không phải phía trước kia hai cái lâu la đắc thủ thượng có chuyên môn tìm kiếm dụng cụ phòng trừng hiện tại bọn họ đã biến thành manh đầu rồi bỏ đáng chết chúng ta rốt cuộc còn muốn bao lâu mới có thể đuổi theo nó ngươi không phải nói thực mau là có thể nhìn đến nó sao như thế nào hiện tại liền bóng dáng cũng chưa nhìn thấy máy móc thượng l à như thế này biểu hiện ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây nhiều như vậy phiền nhân hèn nhỏ liền tính thấy được bằng chúng ta hai cái còn không nhất định có thể đuổi theo đâu hỗn đản nó lại chuyển hướng về phía bên kia chúng ta không qua được lại đến đường vòng chạy nhanh nghe được phía trước nhắc tới cái gì máy móc s bộ phỏng đoán hẳn là chính là bọn họ có thể xác nhận hệ vị vị trí công nghệ cao hắn có điểm tâm động muốn đi lên g õ b e l c ô n trực tiếp đem máy móc đoạt lại đây như vậy hắn hành động là có thể phương tiện rất nhiều đồng thời bị phát hiện nguy hiểm cũng sẽ hạ thấp vài cái cấp bậc bất quá cuối cùng hắn vẫn là quyết định tạm thời không đậu thủ hiện tại bọn họ vị trí vẫn là quá mức thấy được hơn nữa còn có những người khác tồn tại hiện tại ra tay rất có thể sẽ bị bọn họ trực tiếp phát hiện sgo cảm thấy vẫn là hiện từ từ chờ đến bọn họ bị hệ vị đưa tới một ít âm u h ẻ o lánh góc lúc sau lại đậu thủ như vậy sát xuất thành công sẽ cao rất nhiều hơn nữa vận tắc đến hào thậm chí có thể đem như cũ che giấu lại chỗ tối sẽ l ạ đồn bách hóa bọn họ kéo xuống thủy cho nên sgo hiện tại không nóng này nên sốt ruột cũng không phải là hắn hắn hôm nay chính là tới làm phá hư Bọn họ m ụ theo theo chương đ í c đạt k thành sáu mươi ba từng người tính kế chương sáu mươi ba từng người tính kế đen nhánh hẻm nhỏ phi thường an tĩnh bởi vì có định vị máy móc tồn tại hơn nữa bọn họ không nghĩ đem động tính náo đại cho nên lúc này hữu đủn cũng không có bị thả ra như cũ an tính ngốc tại bọn họ b ỗ kẻ bản giữa chờ đợi chúng nó lên sân khấu cơ hội nhưng là phi thường đáng tiếc chúng nó sắc mất đi lên sân khấu cơ hội Sì dục tiêu âm công tác làm được phi thường không tồi cho tới bây giờ bọn họ vẫn cứ không biết sgô tồn tại chờ tiếp cận khoảng cách cũng đủ gần thời điểm vì siêu năng lực im ắng mà phụ tới rồi bọn họ trên người sau đó chờ đợi sgô mệnh lệnh nghiêm túc vịt mặt làm sgô một lần hoài nghi sỉ、sì、dục có phải hay không đổi nó xong bảo thai đệ đệ hoặc ca ca lên sân khấu đương nhiên làm chính sự thời điểm chính là muốn loại thái độ này n g ạ i bén sỉ、sì、dục cảm nhận được sgô cảm xúc biến hóa tuy rằng tuy rằng không biết hắn suy nghĩ cái gì nhưng là căn cứ nó đối hắn hiểu biết thăng chức tăng lương để đãi ngộ gì đó cũng đừng suy nghĩ、Tùy、dục suy đoán hẳn là không phải cái gì thứ tốt không thể hiểu được bị sỉ dục chừng mắt nhìn liếc mắt một cái sờ có điểm không hiểu ra sao bất quá phía trước hai người vị trí đã cũng đủ thâm lại không động thủ liền phải chậm sờ vô vô sỉ dục đầu vịt nháy mắt hiểu ý lập tức đem vừa mới khinh bị ánh mắt thu hồi tới siêu năng lực lặng yên không một tiếng động mạ phát động đông một trước một sau hai người đột nhiên đánh vào cùng nhau đầu đối với đầu cái loại này bởi vì lo lắng một chút lộng không vượn g bọn họ cho nên sỉ dục tăng thêm l ự c độ lúc này đã từ v ư ợ n g không vượn g biến thành tỉnh không tỉnh được đến vấn đề sờ k h ỏ mắt một trọn không thể tưởng được vị thế nhưng sẽ hạ như vậy trọng tay này nay cũng quá dùng sức đi xô nháy mắt đem t h ủ lao tiểu cá khô suy giảm ý tưởng đánh mất ba điều tiểu cá khô mà thôi hắn vẫn luôn là thành thật thủ tín hữu hảo huấn luyện ra hắn sgô khi nào thực quán g ô n xác nhận hai người đều mất đi ý thức lúc sau sgô cảm giác đem máy móc bắt được tay sau đó đối với trong đó diện mạo bình thường nhất cái k i a kẻ xui xẻo sử dụng ngụy trang mặt nạ một cái danh l ạ c h thuận tiện đưa bọn họ hai tay thượng đồ vật lục soát một lần thay trò chơi thành bảo vệ quần áo lại biến cái bộ dáng cuối cùng làm sỉ dục đem hắn ngụy trang thành cái tia nguyên thân ném tới một bên thùng rác tàng hảo hắn bước đầu tiên hành động đại công táo thành. trước tiên cũng không có dựa theo định vị trang bị thượng định vị đuổi theo hắn làm xì、si、rục dấu ở m ộ t bên sau đó bắt đầu hướng gần nhất đồng bạn phát ra cầu cứu tín hiệu trò chơi thành đuổi bắt đội ngũ vẫn là rất có hiệu suất cũng liền vài phút thời gian bọn họ liền tới tới rồi sgồ vị trí này bởi vì ánh sáng chờ vấn đề bọn họ không có phát hiện sgồ bọn họ vừa mới không có cẩn thận rửa sạch dấu vết nhìn đến ngã trên mặt đất sgồ cùng một cái khác kẻ xui xẻo khi liền lập tức chạy tới trong đó một cái đang chuẩn bị nâng dậy sgồ bị sgồ đẩy ra có những người khác vừa mới có người đánh lén chúng ta bọn họ cũng là hướng về phía mục tiêu đi mau các người mau đuổi theo. chúng ta vừa mới liền phải tìm được mục tiêu bị bọn họ đột nhiên đánh lén mau đi nói xong sgô chỉ chỉ bộ kẹ mẩn trung tâm phương hướng tối hôm qua phát hiện s ẽ l ã đồn bách hóa người liền ở nơi đó xuất hiện quá phi thường trùng hợp bên kia đúng là hệ v ì định vị phương hướng hảo chính ngươi cẩn thận bọn họ bị sgô một đoạn này lời nói quáy dày suy nghĩ phụ trách hành động cụ d ầ u mụ dạ ở bắt đầu thời điểm cũng đã thuyết minh vật thí nghiệm cần thiết muốn tìm về nói cách khác bọn họ liền đều đến bị sùng quân đi không người đào khai hoang đi như vậy tưởng tượng bọn họ sao có thể tính hạ tâm tới nghĩ lại lời này trung thật giả rốt cuộc nếu thật sự giống sgô nói như vậy bọn họ nhưng g hết thệ thoạt nhìn đều bắt đầu dựa theo s g o kế hoạch tiến hành cụ dâu mù ra bên kia nhận được tin tức sau trước tiên xác nhận s g o bọn họ cùng với vật thí nghiệm hệ vị vị trí phát hiện bọn họ khoảng cách sắc thật không xa s a u lập tức can bài nhân thủ bắt đầu lại lần nữa vây quanh qua đi đến nỗi s g o ở bên trong kia hai cái kẻ xui xẻo h ắ n tạm thời không có thời gian để ý tới hơn nữa mười cái như vậy tiểu lâu la bó ở bên nhau đều so ra kèm cái này vật thí nghiệm tầm quan trọng những người khác xem ra tập đoàn người đã đã quên chúng ta tim dọc kẻ thủ đoạn cụ dâu mù ra cơi lạnh một tiếng lướt qua đã bị n â n dậy sgô hắn phía sau tâm ph svê k é ý thả chấm bước chân rơi xuống đội ngũ cuối cùng vẫy tay làm xì dục vội vàng đội kịp một hàng bảo vệ phục sức đại hán ở cụ dâu mù dạ phân phó hạ bắt đầu chậm rãi buộc chặt v ò n g đây bất quá ở cụ dâu mù dạ mệnh lệnh chung bắt giữ hệ vị như cũng là hàng đầu nhiệm vụ cha tìm làm dối g i ả chỉ có thể xếp hạng nó phía sau bởi vì sẽ lá đồn người vẫn luôn đều ở chú ý bên này hướng đi cho nên bọn họ tạm thời không có bị phát hiện tuy rằng không rõ bên này vì cái gì đột nhiên phát sinh biến hóa nhưng là ở ý xì đã lãnh bạo hạn h ư cũng lẳng chờ đợi ý xì đã phản phất chắc chắn hệ vị khẳng định sẽ bị bắt lấy hoàn toàn suy xét quá nó cũng có khả năng sẽ chạy ra vòng đây trực tiếp biến mất không thấy tuy rằng cái này khả năng tính rất nhỏ bất quá cái này khả năng cũng không phải sẽ không phát sinh đặc biệt là có sức ẩu cái này gậy thọc tất tồn tại có lẽ hắn là cùng tin tưởng cụ dầu mù dạ năng lực đi rốt cuộc ở ỵ xì đ ạ i trong mắt s ụ cho dù thực lực không tồi nhưng đối lập thượng cụ dầu mù dạ như vậy thế lực chúng c a o t ầ n g cũng vẫn là kém một ít cụ dầu mù dạ bọn họ năng lượng không có người so với bọn hắn sẽ là đồn bách hóa bên này càng rõ ràng cũng đúng là như vậy cho nên hắn trước nay đều không tin một con nho nhỏ hệ vị có thể chạy thoát bọn họ đổi bắt đến nỗi ngoài ý、mướn. hắn tin tưởng ngoài ý muốn đã sớm ở cụ dầu mù dạ trong kế hoạch này không nguyên bản nhân số không ít truy tung đội ngũ đột nhiên lại nhiều không ít huấn luyện ra trang điểm người có chút thậm chí là trực tiếp từ nhỏ hẻm trong phòng đi ra những người này hết thảy đều bị ỵ xì đã xem ở trong mắt chỉ là ỵ xì đã không có phát hiện thái dương còn không có xuất hiện bầu trời kỳ thật có không ít con rơi ở không tiếng động phi chúng nó còn không có động thủ nguyên nhân chính là cụ dầu mù dạ còn không có thăm dò rõ ràng ỵ xì đã bên này sở hữu bố trí đây cũng là cụ dầu mù dạ dễ dàng tin tưởng s ứ u kia phiên lời nói lý do không phải kế hoạch của hắn nhiều hắn chỉ là vận khí tốt ở thỏa đáng thời cơ làm thỏa đáng sự tình sau đó đem sự tình hướng hắn muốn phương hướng dẫn đường đến nỗi vì cái gì hắn không có bị con rơi nhóm phát hiện đó chính là con rơi nhóm số lượng cũng không n h i ề u phía trước đại bộ phận đều là ở hiệp trợ tìm kiếm hệ vi đồng thời còn chiếu c ô giám thị ỵ x ỉ đa một hàng công tác sở hữu căn bản không có thời gian chú ý chính mình trận hình tiểu binh nhóm tăng nộ đây mới là s g o ố đắc thủ chân chính nguyên nhân hắn có thể đi đến này một bước thật sự chỉ là cũng đủ may mắn theo vây quanh võng bục chặt vi hoạt động không gian từng điểm từng điểm bị giảm bớt trò chơi thành cũng không hổ là tìm dọc kẹt mang ra tới bên ngoài thế lực. tuy rằng bảo vệ thân thể thực lực không c ư ờ n g nhưng là tụ tập lên lại lệnh có một ít kết cấu s w e l l cũng là thác sưng bị thương cho nên tránh khỏi sẽ không phối hợp cái này trí mạng sơ hở còn h ả o hắn có ảnh đế vị hỗ trợ vừa rồi trang đến cũng đủ giống không bao lâu hệ vị thân ảnh đã bị bọn họ bước ra tới tuy rằng đối không có phát hiện kẻ tập kích chuyện này có điểm n g h i hoặc nhưng là cụ dậu mù dạ cũng không có làm ị xì đạ chờ lâu lắm h ắ n hướng bên người tâm phúc thấp giọng nói vài câu vài cái tinh anh huấn luyện ra đã đem tổ kẹ mẩn phóng ra dần dần hướng hệ vị, vị trí tới gần đồng thời sở cũng chú ý tới có vài cái bảo vệ đột nhiên đi tới hắn bên người xem ra cụ dậu mụ dạ bắt đầu hoài nghi slo nói cho nên ở cái này thời điểm mấu chốt p h ả i người lại đây nhìn chằm chằm hắn slo cũng không có làm ra mặt khác động tác như cũ sắm vai hắn nhân vật bởi vì hắn biết còn có một cái vai chính còn không có lên sân khấu chương sáu mươi b ố lên sân khấu chương sáu mươi b ố lên sân khấu sáng sớm sắp đến thời khắc sẽ là đồn city bộ kẹ mẩn trung tâm phụ cận đen n h á n h hè nhỏ hệ vị thực nghiệm thể a m ộ ư ơ i một rốt cuộc kết thúc nó đào vong chi lữ bị mấy chục cái phối hợp với nhau huấn luyện ra vây quanh nó cứ việc h vì cố nén đau nhức biến hóa mặt khác hình thái lôi điện dòng nước ngọn lửa k h u n h tấn toàn lực bùng nổ nhưng như c ũ vẫn là không địch lại trò chơi thành một phương xa luân chiến c ú dậu m giả màu đen dậy ra đi tới kiệt lực hệ vị trước mặt hệ vị ngẩng đầu dùng thù hận ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt người nam nhân này nó nhớ do hắn ở phòng thí nghiệm thời điểm bọn họ cũng đã gặp qua c ú dậu m giả túi đầu nhìn mãn nhãn hận ý hệ v ị hắn cười cười sau đó một chân đem hệ vị đã tới rồi hai mét xa một bãi nước bẩn hệ vị vốn là hỗn độn l ô n g tóc lập tức trở nên càng thêm dơ loạn nó thống khổ phát ra nhỏ rộng đều to và nhỏ ta chán ghét ánh mắt của ngươi nói xong cụ dậu dạ phất tay làm thủ hạ dùng đặc chếm bổ sau đó ngẩng đầu hướng những cái đó con rơi hạ đ ạ t cái thứ nhất mệnh lệnh không cần chờ, động thủ đi hiện tại nếu mục tiêu đã tới tay như vậy cũng đã không cần lại tìm sệ lá đồn bách hóa bên kia mai phục trực tiếp đưa bọn họ chỉ huy thu phục cụ dậu mụ dạ cũng không tin bọn họ còn có thể từ trên tay hắn đem hệ vị cướp đi hắn nghĩ là thời điểm làm đám kia tránh ở sau lưng lao thử trả giá đại giới bọn họ tìm dọc k ẹ t đồ vật cũng không phải là tốt như vậy l ấ y bên này an bài hảo lúc sau hắn nhìn s g o bên này liếc mắt một cái theo sau liền hạ đạt phản hồi mệnh lệnh số bị hai cái bình thường huấn luyện ra trang điểm thanh niên kẹp ở bên trong đi theo đội ngũ mặt sau. ở liên ở sĩ、si、dục trần trờ có phải hay không dựa theo sức ổ mệnh lệnh tiếp tục che giấu thời điểm trò chơi thành đội ngũ đột nhiên xuất hiện hỗn loạn nguyên lai liền ở cụ dầu mù dạ hạ mệnh lệnh đối phó sẽ lã đổn cao ốc thượng ý xì đã khi ý xì đã ở cùng thời khắc đó cũng hạ đạt mệnh lệnh bởi vì ý xì đã rõ ràng Lúc không không n nàn nàn. Vì, vì thế che giấu phụ cận dân cư trung phụ binh phối hợp trò chơi thành truy kích đội ngũ chung nội ứng ở nhận được tín hiệu sau trước tiên phát động tập kích trò chơi thành bảo an nháy mắt ngã xuống một mảnh toàn bộ đội ngũ hoàn toàn loạn thành một đoàn cụ dâu ngủ ra âm mặt nhìn trước mắt chả hướng hắn ở tính ra nếu bỏ xuống những cái đó loạn chiến trung t i ể u tốt tử mang theo mấy cái tâm phúc đi trước rời đi tính khả thi hắn lấy không chuẩn đối phương ở bên ngoài còn có hay không chuẩn bị bởi vì nếu đổi lại là hắn tới làm bố trí nói hắn khẳng định sẽ làm như vậy nói không chừng chuẩn bị nắm bắn đội ngũ đã ở nhìn chằm chằm hắn sẽ lại đồn mạnh hóa đúng là bởi vì hôm trước s g o bọn họ đưa tới rèn nỉ chú ý chính nhìn bọn hắn chằm chằm chờ bọn họ phạm sai lầm cho nên hai ngày này trò chơi thành truy kích động tác mới không thể không như vậy thật cẩn thận đổi lại là bình thường thời điểm bọn họ căn bản không cần giống như bây giờ sợ đầu s sẽ là đồn bách hóa bên kia hẳn là đã sớm tính cụ dầu mù dạ có điểm hối hận nếu sớm biết rằng sẽ như vậy hắn không nên như vậy cẩn thận chỉ dẫn theo bên người mấy cái đội trưởng lại đây mà hắn trước kia an bài tiếp ứng đội ngũ cũng không nên an bài đến cách nơi này qua xa nước xa không cứu được lửa gần hiện tại nói cái gì đều đã chậm đối diện rõ ràng không nghĩ làm cụ dầu mù dạ tưởng lâu lắm căn cứ kế hoạch mang đội tập kích huấn luyện ra mệnh lệnh bên cạnh mũi tên nước quy hương cụ dầu mù dạ phát động công kích một đạo u y lực đủ để đục lỗ cây có hì rỗ bùn hướng hắn phun đi mà mặt khác tổ kẹ mần cũng bắt đầu dồi đi nơi này đi. cụ dầu mù dạ bên cạnh tâm phúc bắt đầu hướng cụ dầu mù dạ khuyên đi tại đây t r ồ n g chọn hình hẹp h ỏ i trong hẻm nhỏ bị mai phục đánh tan muốn tụ tập lên vốn dĩ liền bước dễ dàng hơn nữa cụ dầu mù dạ vừa mới trần trờ đã đem tốt nhất phản kích cơ hội bỏ lỡ hiện tại nói cái gì cũng đã t r ư ở n cho nên hắn đã không có càng tốt lựa chọn cho dù biết rõ sẽ có năm bắn đang chờ hắn rời đi đại bộ đội nhưng là hắn vẫn là không thể không đi bằng không chờ đợi hắn kết quả chính là giống vừa mới hệ v ì như vậy ở vây quanh trung chật vật bị bắt lấy cho nên lần này hắn đi được một chút cũng không chậm trễ mang theo bên người hai cái tâm phúc trực tiếp thoát cùng lúc đó bị cụ dầu mù dạ giam sgồ đã trong lúc hôn loạn thoát ly giám thị ở sỉ dục dưới sự trợ giúp hắn không có đã chịu quá nhiều công kích lúc này hắn vẫn luôn đều ở chú ý cụ dầu mù dạ hướng đi phát hiện hắn đã bắt đầu ra bên ngoài triệt sù vội vàng kêu lên sỉ dục bước nhanh theo đi lên Y sỉ đã quả nhiên không có làm cụ dầu mù dạ thất vọng hắn chuẩn bị nắm bắn tiểu đội ở cụ dầu mù dạ bọn họ chuẩn bị trở lại trên đường lớn thời điểm đưa bọn họ ngăn cản bọn họ bên kia tuy rằng chỉ có năm người nhưng là thoạt nhìn thực lực đều không yếu thấp nhất một cái cũng là tinh anh cấp bậu huấn luyện ra cho nên vừa thấy mặt bọn họ liền động nổi lên tay tới lúc này s g rốt cuộc gặp được cụ dầu mụ dạ b ổ k ẹ m mẩn lệnh người kinh ngạc chính là đó là một con hình thể khổng lồ diệp hoa hoa vừa ra tới mấy cái vì nhẹ hiệp phi diệp khoái đao kỹ năng liền đem đối diện ba người liên lụy trụ thậm chí ẩn ẩn đem đối thủ áp chế diệp hoa hoa vừa ra tới liền biểu hiện ra áp chế tính thực lực như vậy sgộ phỏng chừng đã không thể so thảo thuộc tính quán chủ lị d a i trên tay chủ lực bộ kẽm kém mai phục một phương tình thế ngược lại ở ngay từ đầu liền lâm vào bị động không có biện pháp rốt cuộc cụ dầu mụ dạ ở lại đây phía trước đã sớm liệu đến sẽ có mai cho nên hắn vừa lên tới trực tiếp khiến cho trên tay vương bài rượu hoa hoa hỏa lực toàn bộ khai hỏa hơn nữa loại này hẹp h ò i hoàn cảnh đúng là nhất thích hợp nó chiến đấu nơi đối phương căn bản không có cũng đủ không gian có thể cùng nó kéo ra khoảng cách tiến hành chu toàn chỉ có thể ở hữu hạn trong không gian tránh né nó lá cây phi đao cùng cường được quất chiếu bộ dáng này đi xuống sẽ l à đồn bách hóa bọn họ kế hoạch rất có thể cứ như vậy bị c ủ d ầ u mụ dạ phá giải thiếu hụt một vòng bọn họ bị đối thủ bắt được tạm thời mất đi chỉ huy lỗ hổng sắp bị đối thủ đánh vỡ bọn họ vây quanh thoát vây mà đi lúc này không đơn thuần chỉ là chỉ đỡ n g m bắm năm người số cứ như vậy làm cụ dầu m ũ già mấy cái rời đi cũng không phù hợp hắn đích lợi bởi vì chờ trò chơi thành bên kia đem này đó phiền toái giải trừ lúc sau kế tiếp bọn họ liền có thể bông ra tay chân hướng xệ lạ đồn bách hóa cùng với hắn cái này bị hố kẻ xui xẻo tùy ý trả thù có tim dọc k ẹ t bối cảnh đồng thời cũng là kinh doanh màu xám sinh ý bọn họ ngầm thủ đoạn nhiều lắm đâu bảo đảm khả năng làm sgo hạ quyết tâm bên cạnh hắn sỉ dục gặp quá ý đi lên hai bước đang ở chỉ huy rượu hoa hoa rượu hoa hoa nạ cả mụ g i đột nhiên có loại không ổn dự cảm hắn đang chuẩn bị hướng bên cạnh thủ hắn một phát từ trên trời dáng xuống ổ dạ sờ giờ trực tiếp đem nó đánh bay ngay sau đó ở rìa hoa hoa hồi phòng phía trước cụ dậu mù dạ bị vẫn tránh ở bóng ma c h ỗ u â sỉ dục dùng siêu năng lực định trụ cột thờ xì ẩn đem hắn ấn ở bên cạnh trên tường cách mặt đất ba mươi cm địa phương không cần làm ta biết người là ai cụ dậu mù dạ gian nan nói trên mũi kính đen đã dứt tới rồi trên mặt đất cho nên hắn chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ sờ gở cùng lù cạ gì ổ hình dáng lúc này hệ vị b ỗ kệ bản từ cụ dậu mù dạ trên người bay ra ở cổn s ở xì ẩn dưới tác dụng hướng sgo bên này bay tới đột nhiên một đạo thân ảnh từ bầu trời xuất hiện ở sgo kinh ngạc trong ánh mắt cướp được nghệ vị bộ kẻ bàn sgo ngẩng đầu vừa thấy là một con nhiều lần điệu nó chính hướng về s ẽ là đồn cao ốc phương hướng bay đi mà lúc này sẽ là đồn cao ốc chiến đấu đã kết thúc có cao ốc bảo vệ hỗ trợ ỵ xì đ a bên kia áp lực cũng không lớn bọn họ thực mau liền từ trong chiến đấu thoát thân mà ra nay chỉ so so giống nhau đồng loại nhanh gần tam thành lù ca di ô đem bộ kẻ bàn đánh bại không có cách nào truy kích sgô đành phải lựa chọn như vậy biện pháp con đem hệ vị thu vào trong túi ý tưởng mới vừa dâng lên liền không thể không chính mình đánh vỡ lũ c ạ di ổ vẫn là trước sau như một hiệu suất cao chén khẩu đại ô dạ sờ giờ căn bản không cần sức lực tùy tay vung liền hướng nhiều lần điệu móng đốt thượng b ổ kệ b ả n bay đi theo sau vừa mới chuẩn bị chúc mừng ỵ sĩ đã sắc mặt nháy mắt trở nên phi thường khó coi bộ kệ b ả n không có ngoại ý muốn bị ô dạ sờ đánh bại thoát vây hệ vị nháy mắt rơi xuống ở bộ kệ mẩn trung tâm trên đ ư lớn vừa vặn rơi xuống ở bị chiến đấu tiếng vang hấp dẫn mà đến đóng tại vì phong ngừa cho chơi thành ngừa cùng xa đồn h a ở bộ kẹ mần trung tâm giỏi cũng nghe tới rồi bên này tiếng nổ mạnh nàng vùng trong tay công tác đi đến cửa sổ tường cùng hạnh phúc chứng cùng nhau nhìn về phía bên này nổ mạnh qua đi hẻm nhỏ đã không thể lại xưng là hẻm nhỏ bức tường đổ tàn ngói nơi nơi đều là số nhìn t r u n g giàn cái kêu ba bốn mẹ khoan hô to thật lâu không thể nói chuyện hắn cũng không nghĩ tới uy lực sẽ lớn như vậy thế cho nên vừa mới ếp sỉ dục thiếu chút nữa bị khí lang thiếu chút nữa thổi phi mà đem hắn quần hưng kéo xuống một nửa hắn cũng chưa chú ý tới nơi g khôi phục thực lực lũ cạ d ì ổ thái dương vừa mới từ chân trời thò đầu ra l o n g lánh nắng sớm đánh vào đại phát thần uy lũ cạ d ì ổ trên người nó nghe được sgô h ỏ chuyện trên mặt không buồn không vui tiếp theo hơi hơi gật gật đầu đạp sệ la đồn si ti nắng sớm đỉnh hình thái lũ cạ dị ổ đã trở lại. sẽ là đồn ct r e n nhỉ tiểu thư tham gia ý nghĩa sự tỉnh tạm thời hàm ản sẽ là đồn bách hóa cùng trò chơi thành hai bên vì tránh cho mục đích bại lộ cho nên song song dừng tay nhanh chóng rút lui nếu hệ v ì rừng ở bình thường huấn luyện ra trong tay bọn họ hiện tại có lẽ sẽ đi lên đoạt một đoạt nhưng là ở r e n nhỉ tiểu thư trong tay nói bọn họ liền không thể không suy xét một chút cướp đoạt hậu quả trước công chúng tập kích r e n n y không khác trực tiếp hướng liên minh tuyên chiến như vậy kết quả vô luận là cụ dầu m ù dạ vẫn là ỵ xì đã đều là vô pháp g á n vác cho nên bọn họ chỉ có thể lựa chọn đi trước rời đi lúc sau lại nghĩ cách r、so、lúc này tiểu phế tích đã bị phía chính phủ tiếp quản hóa thân ăn dưa còn chúng sô đứng ở bộ kẹ mẩn trung tâm cửa đối với từ thành thị tứ phương hướng hẻm nhỏ xuất phát viện trợ đội ngũ chỉ chỉ trỏ trỏ thẳng đến bị giỏi tiểu thư dẫn dắt hộ sĩ tiểu tỷ tỷ sô đổi lúc này mới đi đến một bên có vịt không đúng là loát vịt một chữ chi kém chỉ g i n g bất chi bất giác chung tránh thoát này chỉ mạng một yết xác định hành động thất bại hai bên tạm thời không có tinh lực quản chính mình cái này kép dịu thời điểm s g o bắt đầu tự hỏi khiêu chiến s ẽ l à đồn đạo quản sự t ì n h rốt cuộc đối phương chỉ là tạm thời không n g h ĩ quản mà thôi nhưng là s g o tin tưởng chờ bọn họ khẳng định sẽ không làm sự t ì n h liên tục l ê n m e n vô luận là tiêu phí đại đại giới từ liên minh trung đổi về vật thí nghiệm vẫn là trực tiếp tráng sĩ đoạn cổ tay từ bỏ cái này t h ử nghiệm đến lúc đó yêu cầu phát tiết phẫn nộ hai điều địa đầu x a tự nhiên liền sẽ tìm tới muốn tới cho nên hắn hiện tại phải làm đương nhiên là muốn chạy nhanh hoàn thành đạo quán khiêu chiến tái sau đó rời đi sẽ là đồn city đến lúc đó minh mang b i ể n người chung bọn họ muốn tìm đến hắn liền không có dễ dàng như vậy bất quá hiện tại vấn đề là sẽ là đồn city đạo quán thuộc tính đối hắn thật sự là không quá hữu hảo vô luận lạp sỉ dục vẫn là lũ sơ dày chúng nó đều bị thảo thuộc tính bổ kẻ mận sợ khắc chế không hảo đánh đây là sgồ phân tích sẽ là đồn đạo quán cung cấp khiêu chiến tư liệu sau đến ra kết quả đối mặt giống hắn như vậy mới ra đời tân nhân tư liệu thượng biểu hiện các nàng bổ kẻ mận lựa chọn giống nhau ở tàn dĩ lạ khẩu nước đã tiến vào t ì n h anh cấp b ậ c sỉ dục chúng nó hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề nhưng là thảo thuộc tính cũng có quá nhiều ghê tởm người kỹ năng t ê m ỏ i giấc ngủ thực vật độc tố ký sinh lịch lai từ từ ở thuộc tính bị khắt chế đồng thời bị k h ô n g chế như vậy ở kiểu kết quả rất có thể liền sẽ thoát ly sgo kịch bản hiện trường biểu diễn lật xe kịch trường xem ra lần này phải xem lũ sơ dày sgo nhìn nhìn trở về như đi vào coi thần tiên trạng thái sỉ dục nhỏ giọn g nói liền ở sgo tự hỏi đối chiến sách lược thời điểm một người đột nhiên đi tới bọn họ bên cạnh hắn biểu tình nghiêm túc nhìn chằm chằm vịt nhìn một hồi lâu trong tại sao lại như vậy dù hẳn là sẽ không cảm ứng sai mới đúng đáng giận thật vất vả thu được cảm giác đến nó hơi thở người này xuất hiện có điểm quá đột nhiên trong khoảng thời gian ngắn làm sức ổ không có né tránh hắn này sẽ cảm giác xem đã thỏa mãn không được tiếp theo thoạt nhìn là chuẩn bị đối sức ổ p h i vị động tay động chân sức ổ chạy nhanh ngăn chở hắn tội ác đôi tay hắn không thể tưởng được thật là có người liền xì dục đều không đúng tha bất quá sức ổ nghĩ nghĩ này tiểu p h i vịt kho lên hương vị không biết như thế nào sức ổ chạy nhanh đ ỉ n h chỉ bị mang oai ý tưởng bắt lấy người tới tay mở miệm nói v ị đầu một trăm bụng nạ ba trăm nguyên bộ một con rồng 900, phi phi, không đúng. nhà ta vị không phải người nào đều có thể tùy tiện s ờ lo vịt ngươi là ai ngươi muốn làm gì đối mặt sỉ dục giết người ánh mắt sgộ chạy nhanh kéo tay sát mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm trước mắt sờ vị hiểm nghi ngờ ư i như vậy thiếu chút nữa liền đem sỉ dục lừa qua đi liền ở ngay lúc này vừa mới chuẩn bị hướng sỉ dục xuống tay huấn luyện gia cũng rốt cuộc phản ứng lại đây hãn thoạt nhìn không thể so sgộ hơn mấy tuổi trang phục thượng xem rất giống là bản địa huấn luyện gia ngượng ngùng ta làm ẹ ệ tiếp quân ta đang ở truy tìm một con tên là sỉ、sì、cùn bảo nhưng n ộ n g ngươi sỉ dục trên người giống như có điểm ta yêu cầu manh mối ta có thể nghiên cứu một ch này hai chữ trực tiếp ở sĩ c ù trong đầu nội tung lại lần nữa xác định s ì cùn thẻ bài sự tình hẳn là chỉ có chính mình cùng sĩ dục biết sau hắn dần dần bình tĩnh xuống dưới đối phương hẳn là dùng biện pháp gì đã nhận ra s ì dục trên người phi thường rất nhỏ tàn lưu năng lượng đây cũng là sĩ dục làm sĩ dục làm nếm thử đem s ì cùn hình chiếu năng lượng tận lực giữ lại xuống dưới nhưng cuối cùng hệ thống không có cho hắn lợi dụng sơ hở cơ hội sĩ dục chỉ để lại rất nhỏ một chút hơi thở ngươi tìm lầm chúng ta chưa từng có gặp qua cái gì sĩ cùn ta nhưng thật ra nhận t h ứ c một cái bở t ơ hòa t ư ợ n g ngươi yêu cầu nói ta có thể giới thiệu các ngươi nhận thức. Đến nỗi nghiên cứu tam sỉ dục không quá thích tiếp xúc người xa lạ s ô tung ra s ứ dị nộ hòa thượng cái này vợ tơ xuất thân hòa thượng sau quả nhiên đem mẹ kia quân lực chú ý hấp dẫn làm tam t h á n h thú nghiên cứu giả do bác hóa thân xỉ c ù n người theo đuổi mẹ kia quân đương nhiên biết vợ t ơ tồn tại hắn thậm chí không ngừng một lần đi nơi đó bái phòng quá chỉ là làm một ngoại nhân vợ t ơ chỉ cung cấp cho hắn một ít bên ngoài tư liệu về đốt trọi tháp cùng với tam t h á n h thú trung tâm tư liệu bọn họ cũng không có cung cấp cho hắn con mở kẹo tam ơ chẳng lẽ đốt trọi tháp cùng tam thanh thú ra đời thật sự cùng bọn họ có quan hệ không đúng vị này huấn luận này chỉ xi dục trên người manh mối với ta mà nói thật sự trọng yếu phi thường ta có thể trả giá một ít đại giới hy vọng ngươi có thể thuyết phục nó phối hợp ta một chút chỉ là một ít đơn giản kiểm tra ta bảo đảm đơn giản kiểm tra liền ở chỗ này hơn nữa ta yêu cầu toàn bộ hành trình tham dự đối mặt mễ kia quân móc ra tới ta ác thế lực thế lực tiền mặt xô nháy mắt đem thái độ chuyển biến lại đây đến nội xi dục ý kiến một cái tiểu cá khô là có thể giải quyết sự tình căn bản không phải sự tình một cái không đủ vậy hai điều ba điều, ba điều là nhiều nhất lại nhiều sgô liền phải lô vốn cứ như vậy xi dục đã bị sgô cấp bán đi ra ngoài đối với mẹ kia quân có phải hay không có khả năng sẽ dọn thám biết đến hệ thống tồn tại sô、so、một chút cũng không lo lắng vài cái giỏi dùng chuyên nghiệp máy móc đối ấp s ị dục tiến hành quá không ngừng một lần toàn thân kiểm tra các nàng cũng chưa có thể phát hiện cái gì sô、so、không tin chỉ dựa vào mẹ kia quân một người có thể tìm hiểu nguồn gốc phát hiện hệ thống tồn tại húng chi thế giới này chung thần thú lực lượng không phải là không thể bị chuyển thừa bắt trước tam thánh thú lực lượng chính là chuyển thừa tự hủ hơn nữa các loại thần thú lực lượng kết tinh đánh rơi bình thường bổ kẹ mận nhuộn thấm thượng một ít chúng nó hơi thở cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình rốt cuộc trên thế giới này truyền thuyết bổ k Xuống tay. chương ó sáu mươi sáu sẽ là đồn đạo quán khiêu chiến tái chương sáu mươi sáu sẽ là đồn đạo quán khiêu chiến tái sẽ là đồn đạo quán khoảng cách bộ k ẹ mần trung tâm có một đoạn không ngắn khoảng cách thành lập ở s ẽ lạ đồn đại học phụ cận mễ tia quân ở bộ k ẹ mần trung tâm đơn giản kiểm tra giống như sgồ sở liệu trừ bỏ ngay từ đầu phát hiện k i a m ộ t chút hơi thở sau đó liền hoàn toàn không có mặt khác phát hiện cái này kết luận không thể nghi ngờ làm hắn phi thường thất vọng đem nói tốt tiền trinh giao cho sgồ sau xoay người rời đi bộ k ẹ mần trung tâm mà lúc này sgồ đã từ bộ k ẹ mần trung tâm đi tới s ẽ lạ đồn đạo quán thảo thuộc tính sệ lạ đồn đạo quán thoạt nhìn giống như là một cái trong nhà hoa viên đương nhiên ở s g u cùng với sỉ dục này đó không hiệu thưởng thức người trong mắt nơi này có lẽ chính là một cái lớn một chút nhà ấm mà thôi thỉnh chờ một lát ngươi hẹn trước khiêu chiến quán chủ người đại lý đang ở chuẩn bị ngươi có thể trước tiên ở trong hoa viên dạo một h ư n g dạo sẽ là đồn đạo quán trước đài là một vị ôn nhu tiểu t ỷ tỉ ỷ dục hoàn toàn bị vị tiểu t ỷ t ỷ này ôn nhu tơi ư c ư ờ i bắt làm t ù binh nàng nói cái gì nó liền điểm một chút đầu thẳng đến tiểu t ỷ t ỷ chuẩn bị rời đi trở về trước đài thời điểm nó còn tung ta tung tăng muốn cùng qua đi v ị muốn để đái n ộ sao số một câu làm bị câu dẫn hồn xì dục dừng một chút nó hiện tại đang ở tiểu t ỷ t ỷ ôn nhu tơi cởi cùng tiểu cá khô bên trong làm kịch liệt dãy r u a n ó còn không có làm ra lựa chọn số liền đem nó hết thẻ tốt đẹp đều đánh vỡ ngươi phải biết rằng người cùng vịt là không có khả năng tựa như vị kia tiểu t ỷ t ỷ mắt bị mù cũng sẽ không coi trọng một con dầu mỡ tiểu p h i vịt giống nhau t u dục trái tim nhỏ bị đánh một cái bố tạ bất quá ít nhất còn có mỹ thực sẽ không cô phụ nó không phải sao sau đó chứ đừng có gấp rối tay tuy rằng ta nói được có điểm trực tiếp nhưng là ta còn là muốn nói cho ngươi một sự thật kỳ thật đề đãi nộ cũng giống nhau ta liền như vậy tùy tiện người này chỉ làm phản v ị phát hiện chính mình bị lừa dối ông sĩ dục giận dữ một thân mỡ dần dần biến thành cơ bắp nhưng là nhìn nhìn sgộ trong tay nó hôm nay còn không có tới kịp van tiểu c a khô nó nháy mắt giống như là lậu khí khí cầu giống nhau nháy mắt bị đánh hồi nguyên hình liên ở ông sĩ dục thất hồn lạc phách thời điểm quan chủ người đại lý kịp thời chạy tới sgộ sẽ là đồn đạo quán khiêu chiến tái chính thức bắt đầu dựa theo tân nhân khiêu chiến tái lệ thường làm người khiêu chiến một phương sgộ có được trước công quyền lợi trận đầu đối thủ không có ngoài ý muốn là tư liệu nhắc tới quá khẩu n ư c hoa không sai bất quá nó ngoại hình thoạt nhìn so trang giấy thượng nông c đặc biệt là nó một đôi phờ lại tử sắc bén đến cùng đ a u thật không có gì khác nhau xét thấy sợi dục hiện tại trạng hướng không tốt lắm cho nên sợi d â làm lũ s ợ dây ra tới ứ n g chiến hơn nữa lũ s ợ dây cũng sop sỉ dục càng thích hợp một ít ít nhất nó còn có phỉ dở phèn cùng sợ phèn này hai cái khắc chế khẩu nước hoa kỹ năng đánh lên tới khẳng định sẽ sop sỉ dục thoải mái một ít lũ sợ dây vừa rơi xuống đất số liên hạ đạt công kích mệnh lệnh lũ sợ dây sử dụng ải sợ phèn nha vẫn luôn bảo dưỡng đến không đổi lũ sợ dây lúc này hàm chứa một ngụm hàn khí hướng n g c vịt giống nhau biểu tỉnh khẩu Sgo cùng l ũ sờ dày đ ế n cũng k h ô không n nên lũ sờ cũng、so、một chức càng thêm tín nhiệm sản phân quan g Sgo, thể một thêm cho chức lắm, lũ so sờ dày có bang ấ t luận liền trần cái gì d ự theo m ệ h lệnh của hắn hành n của đ ộ Lệnh băng trường nha thế tới rào rạp thấy như vậy một màn đại lý quán chủ đối sgo biểu hiện ra ngoài thực lực có điểm kinh ngạc bất quá nàng thực mau liền phản ứng lại đây khẩu nước hoa sử dụng vị nẹ h i ệ p mấy cái lục màu nâu vị nẹ h i ệ p từ khẩu nước hoa trên người dò ra giống mấy cái trường xà giống nhau hướng về l ũ sợ dậy tìm kiếm lụ sợ dậy động tác thập phần linh hoạt vì nẹ hịp quất căn bản đánh không chúng nó bất quá cho dù không có mệnh chúng đối phương mục đích cũng đạt tới giảm kỹ năng nhìn đến bị bước đến lui không thể lui lụ sợ dậy s v o rốt cuộc thấy rõ ràng khẩu n ó c hoa vừa mới vì nhẹ hiệp thao tác mệnh trung không mệnh t r u n g không sao cả nhưng là ở n g ư ờ i dưới chân d ẹ t vong nó là nghiêm túc cái này cũng chưa tính xong mắt thấy lụ sợ dậy đã bị bước đến cùng đường khẩu n ó c hoa dưới thân mồm to nháy mắt mở ra một ngụm nước ga mặn không đúng là acid nháy mắt sợ bị ú c nay một vòng khấu một vòng công kích l à nguyên bản có điểm thất thần s v o lập tức quý vị quả nhiên không thể coi khinh bất luận cái gì một người thú chi nhân ra là có thể lên làm đại lý quán chủ huấn luyện ra thực lực ít nhất cũng là tình anh cấp tồn tại cho dù đối mặt tân nhân khả năng sẽ thích hợp phóng một chút thủy. nhưng là nàng hiển nhiên nhìn ra l ũ sợ dày thực lực này sẽ là không chuẩn bị phong thủy l ũ sợ dày nhảy dựng lên sử dụng đủ bất kích khẩu n ư c hoa trên người dây mây rốt cuộc hữu h ạ sân sgầu không chú ý ở l ũ sợ dày phụ cận bệnh một cái nho nhỏ vong đã là cực hạ này sẽ đối mặt l ũ sợ dày nhảy lấy đà tiếp đủ bất kích bất lực đang ở phun nước ga m ặ n khẩu n ư c hoa căn bản vô pháp ngăn cản nó động tác chỉ có thể nhìn l ũ sợ dày nương đá vì nhẹ hiệp sức lực n h ra vây quanh vòng trung lúc này cái cơ hội tốt không cần sgô xuất khẩu l ũ s ờ dây chỉ là ngắm liếc mắt một cái h ắ n ánh mắt liền biết h ắ n ý tứ thừa dịp khẩu n ố c hoa còn ở sử dụng kỹ năng thời k h á c l ũ s ờ dây mang theo một ngụm hàn mang lại lần nữa đi tới lần này nó tốc độ cũng bắt đầu còn muốn mau đón gió xoáy khí trường mau thậm chí còn có điểm đ i ể m quỵt ở ở tắc lập lòe số đều bị nó xoáy vẻ mặt ảo tưởng về sau cưới l ũ s ờ dây khi xoáy khí cảnh tượng khẩu n ố c hoa bên này a c i d còn không có hoàn toàn dùng ra l ũ s ờ dây đã né tránh nó khống chế cảnh này khiến nó giai đoạn trước bố trí hoàn toàn mất đi hiệu quả bất quá này cũng không đại biểu cho nó đối lụ sơ dây lần nữa đột kích không có cách nào. chỉ thấy thân thể hắn dùng sức vừa chuyển đem toàn bộ đằng vong ném hướng về phía lũ s ờ d à y có o n c cảnh giác lũ s ờ d à y đương nhiên sẽ không dâm vào phúc triệt miệng đại trương đại làm rít g à o t r ạ n g sau đó băng nha hóa thân đ o à n kiếm đột kích lục màu nâu đằng vong nháy mắt bị một đao hai đoạn rắt còn không có tiêu tán băng nha đ o à n kiếm lũ s ờ d à y lại lần nữa nhanh hơn đi tới tốc độ khoảng cách khẩu nước hoa đã không xa lúc này khẩu nước hoa đã không có thời gian làm ra phản ứng rét lạnh vô cùng băng nha đâm thùng khẩu n ư ớ hoa thực vật ra hàm khí trong phút chốc xâm nhập nó trong cơ thể khẩu n ư ớ hoa dạy ra hình thức biểu tình lập tức chuyển biến thành khẩu nước hoa cố nén thống khổ phát động một cái khác kỹ năng độc phấn thị lực vẫn luôn là l ũ s ờ dây sở trường đặc biệt khẩu nước hoa động tác căn bản lừa bất quá nó ở độc phấn gần người phía trước nó quyết đoán từ bỏ lần nữa tiến công ý tưởng lập tức rời xa vị trí hiện tại l ũ s ờ dây mới vừa vừa đ ộ n g thân màu tím độc phấn lập tức liền từ khẩu nước hoa trên người phát ra mà ra theo nó kéo gió nhẹ tản còn hảo l ũ s ờ dây phản ứng cũng đủ mau lẹ mắt thấy độc phấn không có thể kiến công khẩu n ư c hoa đương nhiên sẽ không cứ như vậy là một phân cứ như vậy vô dụng chầm xuống cùng trên mặt đất bùn đất ô n thành một khối nó lập tức dùng lá cây đem độ sau đó hướng về l ũ s ở dày thả ra kỹ năng phi d i ệ p khói đao nhìn lá cây phi đao mặt trên màu tím độc phấn số m à y một chọn hắn không nghĩ tới thế nhưng còn có loại này biện pháp ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng độc p h ấ n kỹ năng đã bị l ũ s ở dây hoàn mỹ tránh đi quả nhiên trên thế giới này người thông minh cũng không thiếu kế tiếp l ũ s ở dây tỉnh c ả n h liền có điểm phiền thoái đối phương đã bắt đầu ý thức được chính diện đối đua khả năng đánh không lại bắt đầu sử dụng các loại dị thường trạng thái tới cắt giảm l ũ s ở dây thực lực mà đối mặt thảo thuộc tính khẩu nước hoa chỉ có số ít mấy cái cận chiến kỹ năng còn có thể vẫn duy trì vi lực lụ sợ d â ở đối phương chuyển bi chương sáu mươi bảy bá vương hoa trả thù chương sáu mươi bảy bá vương hoa trả thù điện thuộc tính kỹ năng ủy tí bởi thường tổn cực kỳ bé nhỏ thậm chí có thể nói là cơ bản miễn dịch cho nên l ũ sơ dạy chỉ có thể sử dụng nó chỉ sẽ m ấ y cái mặt khác thuộc tính kỹ năng tiến hành phản kích mà phi thường không khéo chính là này mấy cái kỹ năng toàn bộ đều là yêu cầu tiếp xúc gần gũi kỹ năng như vậy chỉ huy trung s b đem bộ kẻ mẩn nhóm kỹ năng học tập t i ê n lặng ghi t ạ c trong lòng nếu l ũ sơ dạy sẽ mấy cái mặt khác thuộc tính trung viễn trình kỹ năng hiện tại tình thế đối nó、no、tới nói tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ bị động thuộc tính khắc chế hạn chế lũ sợ giấy đại bộ phận thực lực hiện tại nó chỉ có thể một bên trốn tránh bí mật mang theo hàng lậu phi diệp khói đao sau đó một bên tìm kiếm tiếp tục gần người cơ hội thật vất vả tránh thoát dính độc phân lá cây một bên vì nẹ hiệp thỉnh lình đột nhiên từ lũ sợ giấy phía trên hung hăng mà chửi hiệu rõ đi xuống không kịp tránh né nó chỉ có thể tận lực tránh đi yếu hại nhưng là vì nẹ hiệp vẫn như cũ đánh tới nó sườn mặt lũ sợ g i y một tiếng thống khổ miêu、ô. một đạo vết roi lưu tại nó trên mặt đây là sgô lần đầu tiên nhìn thấy lũ sợ giấy th đối với một con mẫu miêu tớ i nói xinh đẹp khuôn mặt nhỏ vẫn luôn là nó nhất quý trọng bảo vật c h í nhất này sẽ bị đối diện kia đoá xấu hoa ở mặt trên để lại một đạo khó coi vết roi lù s ờ dây một bên không ngừng liếm láp mắm vớt vớt ve khuôn mặt nhỏ thượng vết sẹo một bên dùng r ế t người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm khẩu nước hoa lúc này đối diện khẩu nước hoa cũng biết chính mình chọc phải đại sự lù s ờ dây sát khi đều mau hóa thành thực chất theo nó ánh mắt bỏ lại đây, nhớ tới vừa mới kia nhớ sợ phèn tư vị khẩu n ư c phân bón hoa thạc thân hình không khỏi run lên hai run trên người thuần thiên dầu thực vật tiến hóa mà đến tiểu mỡ nh nếu làm sĩ dục sô có một trăm loại biện pháp có thể làm nó yên tĩnh chậm rãi nghe hắn giải thích nhưng là đối mặt một con coi nhan giá trị như mạng phẫn nộ mẫu miêu sô cảm giác này nhà ấm có điểm nhiệt trên đầu hắn có điểm nhiều ta là nói và mặc thù nhất định phải hung hăng mà trả thù trở về ải sợ phèn quá tiện nghi nó nếu không lần này đổi phi dợ phèn thử một lần có ngọn lửa mở đường hướng thời điểm nó dây mây hẳn là ngăn không được cực nóng nương nướng nhìn đến lũ sơ dậy vừa lòng quay đầu s g u không khỏi lại một lần c ả m thán huấn luyện ra không dễ làm à, đặc biệt là h ắ n loại này bình thường huấn luyện ra đánh không lại nhà mình bộ kẹ m ẩ n đành phải dụng tâm hầu hạ để tránh đại gia nhóm ngày đó khó chịu chạy chỉ là chạy cũng còn tính tốt có chút tính t ì n h táo bạo chạy phía trước còn muốn đem huấn luyện ra tấu một đốn đó chính là thật sự thảm bất quá s g u có chấn an chi lực tồn tại hẳn là không tồn tại phương diện này vấn đề bất quá vì gia tăng cùng bộ kẹ mần nhóm ăn ý dụng tâm một chút vẫn là cần thiết kế tiếp mười mấy phút bên trong lù sơ dây hoàn toàn đem bạo loại cái này từ biểu hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn đón đỡ vài hạ khẩu nước hoa kỹ năng sau lù sơ dây lại lần nữa đi tới khẩu nước hoa bên cạnh khẩu nước hoa tốc độ vốn dĩ liền không kịp lù sơ dây mau cho nên bị gần người sau nó căn bản tránh không khỏi lù sơ dây lửa cháy trường nhà cuối cùng khẩu nước hoa mập mạp thân hình cháy đen gần hơn phân nửa lúc này mới bị phản ứng lại đây v ẫ n luyện r a thu trở về sau đó trước tiên thoát khỏi người đem nó đưa đến giỏi tiểu thư bên kia bất quá khẩu n ư c hoa trạng thái thái thái thảm như vậy. bộ phận lông tóc còn tàn lưu một ít dầu có độc tố a x i t may mắn chính là tuy rằng tương h thế không nhẹ bộ dáng nhìn qua phi thường chật vật nhưng là cũng không có xuất hiện chúng độc dị thường bệnh trạng thực lực của ngươi vượt qua ta tưởng tượng ta xem giống nhau tinh anh huấn luyện ra hẳn là cũng không phải đối thủ của ngươi theo lý thuyết hiện tại đã không có đánh tiếp tất yếu nhưng là phi thường xin lỗi vì khẩu nấc hoa kế tiếp ta muốn phái ra ta vương bài đối diện đạo quán người đại lý trừ bỏ ngay từ đầu nhiều hơn chỉ giáo ngoại lần đầu tiên chủ động hướng sgo mở miệng nói chuyện không đợi sgo trả lời n à n g ô sắc mặt thay đổi một chút đối diện đây là tới chân hỏa đánh gây bộ k ẹ m ẩ n đổi mới thao tác giống nhau sẽ không ở đạo quán tái chúng xuất hiện mới đúng xem ra vừa mới khẩu nước hoa thương thế làm cái này đại lý quán chủ phi thường bất mãn hiện tại là phải cho khẩu nước hoa trả thù đi trở về nhìn nhìn không có tỏ vẻ trọng tài sgô có điểm lo lắng lù sờ dày trạng thái t h i n h l i n h xảy ra d ạ p làm lũ sơ dậy cũng hoảng sợ bất quá đối phương còn nhớ rõ chính mình đại biểu chính là sẽ là đồn đạo quán cho nên ở ngăn chở s g o đổi mới bổ kẹ mần lúc sau cũng không có làm mặt khác động tác mà là giống ván thứ nhất giống nhau chờ đợi s g o bên này tiến hành t r ư ớ công nhìn đến ngừng tay bá vương hoa s g o yên lặng thở dài nhẹ nhõm một hơi trầm trạc không có chờ đến tiến công mệnh lệnh l ũ sợ dậy nhìn thoáng qua trong sân buồn dầu sgô nó lại một lần nếm tới rồi bị người quan tâm t ư vị hế ẩm ngọt nào g nguyên bản chiếm cư ở l ũ sợ dậy trong lòng phất l ấ t lúc này nhanh chóng biến mất trong ánh mắt khôi phục ngày xưa bình tĩnh cùng nghiêm túc lúc này nó cảm giác trên người miệng vết thương đã không như vậy đau nó còn có thể lại hướng một lần lần này là vì khó xử s g o m i ê hắn bị l ũ sợ dậy tiếng kêu đánh thức s g o trước tiên xem đã hiểu l ũ sợ dậy tâm tư thật sự còn được không đ ư n g chiếc căng cùng lắm thì chúng ta từ bỏ trận này khiêu chế tái kết cục lại đến trả lời hắn chính là lũ sơ dày lại một lần xung ố p h ò n g nếu nó còn tưởng chiến đấu như vậy sgô cũng liền không có gì có thể d ố i g rắm quỵt ở ở tập kỹ năng gia tốc lại đến một lần phi dợ phèn hướng đi lũ sơ dày chạy vội chung lũ sơ dày nghe được sgô mệnh lệnh sau lập tức đem quỵt ở ở tập kỹ năng dùng ra trong lúc nhất thời hóa thân kim sắc lôi điện lũ sơ dày tốc độ mau đến có điểm khoa trường bá vương hoa công kích căn bản trong khoảng thời gian ngắn căn bản đuổi không kịp lũ sơ dày mắt thấy phi dở phèn liền phải mệnh chung bá vương hoa đột nhiên lũ sơ dày dưới chân xuất hiện một trọn kiên cố gắng kết cao không tội nếu ngươi có thích hợp bộ k ẹ m mẩn ta để cử ngươi cũng học tập một chút ngươi lù sợ dây sắc thật t h ậ c mau nhưng là cuối cùng mục đích cũng vẫn là phải hướng bá vương hoa tới gần bố trí rơi vào là tốc độ không mau thảo thuộc tính bộ k ẹ m mẩn nhất không thể thiếu cơ sở kỹ năng xem ra chiến đấu kém không nhiều lắm muốn kết thúc bá vương hoa sử dụng sợ lụt b ấ m kết thúc nó bởi vì vừa mới tốc độ xe quá nhanh lù sợ dây đến bây giờ không đợi bỏ dậy chỉ có thể trơ mắt nhìn đen nhánh tóc sbon càng ngày càng gần liền ở sgo chuẩn bị làm sĩ dục ra tay từ bỏ trận chiến đấu này thời điểm có người so với hắn càng mau một viên nệ nở gỉ bạn đem sắc bệnh trúng sơ l ụ c bấm chắn xuống dưới nhìn đến ra tay tổ kẹm mận đại lý quán chủ nguyên bản bất mãn sắc mặt nháy mắt biến đổi lị giai tiểu thư sgô quay đầu vừa thấy đạo quán chủ lị giai không biết khi nào đi tới bên này cũng đúng là bên người nàng mỹ lệ hoa ra tay cứu lụ sở dậy rừng ở đây đi không cần lại tăng thêm vô vị tổn thương là lị giai tiểu thư chương sáu mươi tám ngọc hồng thị cuối cùng một t i ê n chương sáu mươi tám ngọc hồng thị cuối cùng một t i ê n lị giai quán chủ lên tiếng lúc sau phụ trách đứng đôi sgô khiêu chiến đại lý quán chủ chỉ có thể đem trong lòng về điểm này tiểu tâm tư thu trở về lụ sợ dễ tuy rằng xuống tay trọng điểm nhưng là dù sao cũng là ở đối chiến trong sân hơn nữa cũng không có sử dụng mặt khác vi phạm quy định thủ đoạn trách chỉ trách nàng đại ý sai lầm phòng chừng lụ sợ dạy thực lực tiếp nhận sẽ là đồn đạo quán ban phát giải b ả o bà hờ sau đã lâu cá mặn hệ thống rốt của c ô l a i s e x ở trước tiên trở lại bộ kệ mần trung tâm trong phòng sẽ là đồn đạo quán khiêu chiến thành công đạt được giải b ả o bà hờ căn tàu khu vực ba mươi tám e t b ắ t hờ chờ đợi khiêu chiến t h ầ n đ ơ b ắ t hờ chờ đợi khiêu chiến sao â b ắ t hờ chờ đợi khiêu chiến vồn cờ nọ b ắ t hờ chờ đợi khiêu chiến kiểm tra đo lường đến p h ụ cận có thích hợp lấy ra đặc thù tư liệu sống x u ấ t phát che d ấ u tân nhân phúc lợi thỉnh huấn luyện ra làm ra dưới lựa chọn một tùy cơ rút ra hệ thống đạo cụ hai lấy ra p h ụ cận tư liệu sống chế tạo thần bí đạo cụ thình lình xảy ra lựa chọn làm sg cộ có điểm chuyển bất quá cong nay vẫn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này nhìn đến trước mặt hai lựa chọn hắn trong khoảng thời gian ngắn không biết muốn như thế nào lựa nhưng là ở không biết hệ thống theo như lời tư liệu sống là gì đó dưới tình huống kỳ thật vẫn là ở đều vật khí bất quá dựa theo phía trước đạt được đạo cụ phỏng đoán hệ thống đạo cụ chế tạo tư liệu sống cơ bản đều là đến từ bộ kệ m ẩ n trên người thần kỳ năng lực số lúc này nghĩ tới tạm thời còn lưu tại bộ kệ m ẩ n trung tâm tu dưỡng trị liệu hệ vi chỉ là hắn không xác định hệ thống nói được tư liệu sống có phải hay không hệ vi tiến thêm một bước nói là chỉ hệ vi bản thân đặc tính vẫn là làm vật thí nghiệm đặc thù tiến hóa năng lực đệ nhị hạng dù sao kết quả sẽ không hư đi nơi nào đối với hắn tới nói hệ thống cung cấp đạo cụ tuy rằng thần kỳ dùng tốt nhưng là chỉ có thể xem như hắn biết ngạc nhiên thủ đoạn chỉ có thể ở trong thời gian ngắn mang đến tiền lời chỉ có tự thân thực lực mới là quan trọng nhất cho nên hắn không chút do dự lựa chọn đệ nhị hạng lựa chọn xong bắt đầu lấy ra đặc t h ủ tư liệu sống lúc này giám hộ phòng bệnh chung bởi vì mạnh mẽ tiến hóa quá nhiều lần đến bây giờ còn không có khôi phục lại hệ vi đột nhiên cảm giác được một cổ thần bí lực lượng tiến vào thân thể liền ở nó kinh sợ vạn phần thời điểm cái kia lực lượng dây lát lướt qua rốt cuộc tìm không thấy bóng dáng tư liệu sống lấy ra xong bắt đầu chế tác đạo cụ đạo cụ đem ở hai mươi bốn giờ sau chế tác xong thỉnh h u n luyện ra chú ý thu xem xem xong hệ thống thông chi sau. xô、so、trong lòng chờ mong chỉ có thể y ê n l ặ n g á p sau chờ ngày mai lại xem kết quả dù sao cũng là hiện làm đạo cụ yêu cầu một chút thời gian hắn có thể lý giải vừa lúc ngày mai là hắn rời đi sệ la đồn ct ngày đến lúc đó cho dù thật là có quan hệ hệ vi đạo cụ ra sệ la đồn ct sau hắn cũng hào tìm cái ẩn nấp địa phương thử dùng một chút sệ la đồn ct sự tình không sai biệt lắm đã kết thúc rời đi thời gian cũng quyết định cùng x i n o hòa thượng nói một tiếng sau xô、so、rời đi b ổ k ẹ m ẩ n trung tâm hướng về sệ la đồn ct phố buôn bán đi đến sệ la đồn ct nước hoa sản nghiệp ở đạo quán chủ lị g i a mạnh mẽ duy trì dưới phát triển đến phi th xô tính toán nhìn xem giá cả vì lũ s ờ dậy mua một lọ thử một lần đến bây giờ hắn xem như thấy rõ ràng tương đối với thích tiểu cá khô xí du làm ộ t con m ô m g yêu lũ s ờ dậy càng coi t r ọ n g nó ngoại tại hình tượng ở vừa mới trong chiến đấu nó không ngừng một lần t r u n g khẩu nước hoa acid này đó khó coi chất lỏng không đơn thuần chỉ là chỉ có độc sẽ hòa tan vật thể càng có chứa một cổ khó nghe khí vị giống như là tăng mạnh bản nôn giống nhau quan trọng nhất vẫn là rửa sạch vấn đề giỏi tiểu thư nói này khí vị trong khoảng thời gian ngắn sẽ không biến mất khôi phục lại lũ sợ biết được kết quả này sau vẻ mặt sống không còn gì liên tiếp trốn trở về vỗ kẹ bạn không chịu ra tới cho nên sổ mới có thể nhớ tới sẽ lã đồn ct đặc sản nước hoa hy vọng có thể dùng nước hoa tới trợ giúp hắn giải quyết lụ sở dậy vấn đề bất quá đương hắn đi vào nước hoa cửa hàng thời điểm liền bắt đầu m ô n g vòng nơi này nước hoa chủng loại thật sự là quá nhiều hơn nữa bất đồng b ổ kệ m ẩ n thích hương vị cũng không giống nhau lụ sở dễ thích hợp cái gì hương vị h ắ n cũng không rõ ràng lúc này đương nhiên là yêu cầu chuyên nghiệp nhân sĩ tới giải quyết hắn vấn đề ở hướng dẫn mua tiểu thư giới thiệu hạng sổ ở áp dụng đại bộ phận điện thuộc tính bộ kệ mần bình thường kích cỡ cùng với đặc chế kích cỡ miêu tinh người nước hoa tri gian bồi lụ sơ hiện tại không chị cho nên sgo đành phải hướng vị xin giúp đỡ ngươi phải hảo hảo tưởng này liên quan đến ngươi về sau tiểu cá khô cung ứng lượng những lời này sgo cũng không có lừa dối s i dụ không sợ chia ít chỉ sợ chia không đều s i dục có chuyên môn chuẩn bị tiểu cá khô vì l ũ s ơ dệt cùng l ũ cạ di ổi chuẩn bị đồ vật đương nhiên là không thiếu được chỉ là l ũ cạ di ổi chỉnh tự có điểm cao thâm sgo tạm thời còn không có có thể hoàn toàn đáp thượng tuyến cho nên lúc này mới liên tục chiến đấu ở các chiến trường l ũ s ơ dây bất quá mặc kệ lù sợ dây thích cái nào hứ vị dựa theo nó tính cách về sau đổ kẹ mẩn mỹ dung đồ vật h ẳ n là không thiếu được không nói được sgô còn phải đi học tập một môn tân kỹ năng vì hầu hạ hảo thủ thượng đại gia nhóm sgô cũng đã đủ dối đua rốt cuộc trên tay hắn b ổ kẹ mận một con so một con đặc thù tâm tư cũng càng thêm phức tạp làm chúng nó huấn luyện ra chiếu cố hảo chúng nó cũng là hắn trách nhiệm dì dục ở hữu nghị cùng mỹ thực chi gian rẽ r ù a thời điểm một thanh em đột nhiên từ hắn bên thai vang lên thật xảo asgô không thể tưởng được ngươi đ ố i nước hoa cũng co hứng thú yêu cầu ta cho ngươi một chút kiến nghị sao mễ kia quân cười tủm nhìn sgô nói là đính xảo cảm ơn hảo ý của ngươi bất quá ta đã tuyển hảo liền này mình đi sgô cầ mang theo sỉ dục chuẩn bị đi tính tiền đối với mẹ kia quân người này svê k é không quá thích nhưng cũng không chán ghét bất quá từ hôm nay trở đi hắn liền có điểm chán ghét hắn xảo nộ gì đó sẽ là đồn ct lớn như vậy hôm qua mới gặp qua thật sự sẽ có như vậy xảo sao, sao nói thật tới nơi này đã ba bốn thiên không tính ở bộ kẹ mận trung tâm cùng với lần đó bị hấu nhiệm vụ svê k é cùng ở tại hắn cách v e s gì n ổ hòa thượng tại đây mấy ngày đơn độc hành động chung cũng chưa gặp được quá ngày hôm qua tự mình tìm tới một người hôm nay liền xảo nộ hắn dám tin sỉ dục cũng không dám tin bất quá hắn không có chứng cứ cho nên mới không có nói toạc mà thôi hiện tại svê ké x cái này mẹ kia quân là cái có dã tâm người tiếp cận hắn bất quá là vì chính hắn dã tâm thôi hắn thực rõ ràng vẫn là chưa từ bỏ ý định m u ố n tưởng xì dục trên người được đến càng nhiều về xì cùn tin tức bất quá hắn nhất định phải thất vọng rồi mọi người đều là người thông minh mẹ kia quân tiên sinh ta cùng xì dục cũng không có gặp qua xì cùn đến nỗi ngươi sợ phát hiện hơi thở chỉ là một cái ngoài ý m u ố n ngày đó ngươi cũng tự mình kiểm tra qua cái gì cũng chưa phát hiện không phải sao ta không nghĩ bị người vẫn luôn đi theo ngươi có thể rời đi sao sô nói đều là đại lời nói thật bọn họ xác thật không có gặp qua sỉ cùn thể bài thượng lực lượng cũng bất quá là hệ thống bắt chiếp sỉ cù cùng xị cùng kỳ thật quan hệ không lớn bất quá đôi khi chính là như vậy nói đại lời nói thật ngược lại không có người tin tưởng đây cũng là sgo chán ghét hắn nguyên nhân trí nhất sgo nói được như vậy trực tiếp mẹ kia quân tưởng tốt lý do thoái thác trong lúc nhất thời khó mà nói xuất khẩu hắn cao mày nhìn về phía sgo trên mặt tươi cười đã biến mất thay thế chính là không thêm che giấu bất mãn là một cái có năng lực truy tìm truyền thuyết b h ổ kẹ m ẩ n huấn luyện ra hắn tự thân địa vị cùng thực lực cũng không thấp tuy rằng không phải lần đầu tiên bị người cự tuyệt nhưng là những cái đó đều là chút hắn không thể trêu vào thế lực lớn hoặc là thân phận tôn quý giả giống tở phẹ h sô o ặ chương là t sáu mươi chín cự tuyệt cùng gặp ly thông chương sáu mươi chín cự tuyệt cùng gặp ly thông vì tìm kiếm có quan hệ s i cùn manh mối mẹ kêu con đương nhiên sẽ không cứ như vậy dễ dàng từ bỏ ta cảm thấy chúng ta có thể nói nói chuyện có lẽ ngươi yêu cầu một ít thù lao không cần ta đã nói được rất rõ ràng không có gì hảo nói xô lúc này đây không có bị hướng năng lực của đồng tiền túi đầu bởi vì hắn còn nhớ rõ mấy ngày hôm trước s ì dục bị nghiên cứu sau không khai sâm hắn tiếp theo nói lần trước lúc sau ta phát hiện ta không thích chính mình b ổ kẹ mẫn bị hình người vật phẩm giống nhau tùy ý nghiên cứu buồng địch chúng nó cũng hoàn toàn không thích xin nhường một chút cảm ơn xô đang chuẩn bị mang theo s ì dục rời đi thời điểm một con gặt l ủ thông c h ặ n bọn họ đường đi ngươi là có ý tứ gì từ bị sỉ nộ hòa thượng dây dưa lúc sau xô minh bạch một đạo lý bọn họ sở dĩ làm như vậy bất quá là cảm giác thực lực của chính mình không đủ bọn họ cường sử dụng như vậy phương pháp chẳng qua là k h o á t một chương văn minh ra tới cưỡng bách hắn đi vào khuôn khổ mà thôi cho nên cho dù s g o tỏ vẻ tiếp thu sự d n o hòa thượng cho dù sự d n o hòa thượng ở trò chơi thành sự kiện chung giúp hắn rất nhiều nhưng là s g o cũng không có cùng hắn quá mức thân cận trong mắt hắn này quan hệ càng nhiều chỉ là một hồi giao dịch đương nhiên này chỉ là tạm thời ý tưởng trải qua mấy ngày nay ở chúng tuy rằng ngay từ đầu không quá vui sướng nhưng là s g o xác nhận sự d n o hòa thượng người này kỳ thật khá tốt hẳn là cũng là vì vỗ kẹ mẩn chứng thật sự mau chịu đựng không nổi cho nên mới bất đắc gì áp dụng như vậy cách làm nhưng là hiện tại trước mắt cái này mẹ kia quân lại hoàn toàn bất đồng h ắ n chỉ là vì đạt tới mục đích của chính mình không có gì ý tứ ta chỉ là tưởng c ù n g ngươi nói nói chuyện nhưng ở hắn trong ánh mắt slo w cũng không có nhìn đến nhiều ít thanh ý có rất nhiều cao nhân nhất đẳng cường thế mà những lời này cũng càng như là cường giả đối kẻ yêu tuyên cáo trong đó căn bản không có nhiều ít thương lượng ý tứ mẹ kia quân ý đồ đã thực rõ ràng chẳng qua vẫn là yêu quý thanh danh có những người khác ở cho nên như cũ há mồm nói nói nói chuyện ta nói rồi chúng ta không có gì hả o nói dĩ d u nếu nó dám lại chặn đường nói trực tiếp sử dụng cồn phở xỉ ẩn không chế nó Nói x o nó mẹ, mẹ kia quân không ư chút nghĩ gặt ngợi liền đáp ứng rồi khoe miệng mang theo điểm cười lạnh vẫn là lần đầu tiên có người c ở trên đường cái kêu hà lan mẹ kia quân đã sớm tưởng giáo hấn một chút hắn chỉ là ngại với tinh anh huấn luyện ra thất vận không có phương tiện chủ động hướng một tân nhân khiêu chiến hắn nói như thế nào cũng là cái có chút danh tiếng huấn luyện ra làm như vậy sẽ bị những người khác d i ễ u c ậ n hơn nữa nơi này là thành thị rất nhiều thủ đoạn đều không thể sử dụng số đưa ra chiến đấu chính hợp hắn tâm ý hai người như cũng là một t r ư ớ c một s a u đi tới bởi vì huấn luyện gia tồn tại cho nên thế giới này thành thị ở quy hoạch xây dựng giữa dự để lại không ít dùng cho dùng cho huấn luyện gia đối chiến nơi sân mục đích chính là vì làm thành thị chung huấn luyện gia nhóm có chỉ định địa điểm giải quyết mâu thuẫn hoặc là luật bản tránh cho trực tiếp ở trên đường cái dòng người dày đặc địa phương nội thương vô tội người qua đường mười mấy phút sau hai người ở một cái tiểu công viên ngừng lại nhìn đến bọn họ đã đến trên sân một ít đang ở làm hàng ngày huấn luyện huấn luyện ra nhóm sôi nổi n h ư ờ n g ra nơi sân thuần thục đi vào một bên chuẩn bị quan chiến xem bọn họ bộ dáng hiển nhiên đã không phải lần đầu tiên gặp được loại tình huống này bất quá bọn họ cũng không giống như quá xem trọng sức ẩu cùng với sỉ dục tổ hợp sỉ dục thật đúng là hiếm thấy à hiện tại thế nhưng còn có người đào tạo sỉ dục hắn sẽ không sợ siêu năng lực mất khống chế sao à vừa thấy hắn liền biết là cái cái gì đều sẽ không tay mơ tuyển bộ kẽ mẩn thời điểm cái gì đều không nghĩ cho rằng tùy tiện t r ả o mấy chỉ vỗ kẹ mần liền có thể trở thành một cái chân chính huấn luyện xem đi hắn khẳng định đi không xa còn tưởng khiêu chiến mệ t i ế t quân ha ha có trò hay nhìn như vậy ở sau lưng nói giống như không tốt lắm đâu bất quá hắn ánh mắt sắc thật không thế nào cho dù là một con bệ y hiệu cũng hảo à dì dục lại xấu lại không thể đánh có thể có ích lợi gì đào tạo nó、no, tiến hóa tài nguyên đều đủ ta lộng một con nhiều lần điều thật là s ầ u cao mày nhìn nhìn bốn phía ăn dưa con chúng tại như vậy nhiều người vây xem hạ chiến đấu hắn cùng xi、si、dục đều là lần đầu tiên trước kia độc hành quán vẫn luôn thừa hành điệu thấp làm người muộn thanh phát đại tài nguy hiện tại xem ra điệu thấp quá mức là thật sự xuẩn không bày ra một chút tự thân cơ bắp khó trách nhiều người như vậy đều đem hắn làm như là mềm quả hồng tùy tiện n h é o nơi sân cũng không lớn cho nên những cái đó không xem trọng thanh â m thực mau liền chuyển tới o x y d i ụ c trong hai áp ra ngay từ đầu là là không sao cả nói nó nhược gì đó giả heo ăn thịt hổ là nó cường hạng này nhóm người nhìn không ra tới liền chứng minh áp ra nó diễn hảo đưa bọn họ đều lừa qua đi nhưng là nói n ó xấu chính là sao lại thế này liền ở nó kêu to chuẩn bị xông lên đi chuẩn bị truy tiêm mấy cái nói nó xấu người khi số đem nó đẩy trở về trong sân chiến đấu chuẩn bị bắt đầu rồi mẹ kia quân vẫn là bưng hắn tinh anh huấn luyện r a cái giá ở hắn xem ra s g o cái này xuất đạo không bao lâu tân nhân huấn luyện r a căn bản không có khả năng là đối thủ của hắn cho nên ra vẻ hào phóng làm s g o trước công ngươi xác định làm ta trước công đúng vậy ta đối đại tân nhân huấn luyện r a luôn luôn đều là phi thường hữu hảo nghe được lời này sau s g o nhét miệng cười nói được đến lúc đó rất dễ nghe dùng thực lực nói chuyện đi tí dụ c sử dụng hì d ồ i bùm đã sớm đã d ô n g chứng minh chính mình s ì dục há mồm liền tới rồi một phát lũ lụt tháo mẹ kia quân gặt lì thông hoảng sợ nó chạy nhanh hướng bên cạnh thổi đi ý đồ tránh thoát này phát hung manh của nước cùng lúc đó mẹ tia quân cũng bị sỉ dục đột nhiên phát lực hoảng sợ bất quá hắn cùng gặt lì thông bất đồng chính là hắn nhìn về phía sỉ dục ánh mắt càng thêm cực nóng mẹ tia quân hiện tại càng thêm tin tưởng chính mình trong lòng suy đoán ở hắn nghĩ đến sỉ dục s ợ gì có thể như vậy đặc biệt nhất định là sỉ cụn s ợ mang đến biến hóa nói cách khác hắn suy đoán hẳn là thật sự sỉ dục trên người thật sự có dấu về sỉ cụn manh mối nếu sgo biết hắn lúc này ý tưởng nhất định sẽ nhịn không được đem hắn hung hăng mà đánh một đốn một tí xíu hơi thở là có thể liên tưởng nhiều như vậy suốt ngày liền biết suy đoán, suy đoán. Chứng cứ đâu, chứng cứ bị dựa vào cái gì cho rằng như vậy thực lực không phải bọn họ vất vả lượt ra đương nhiên sửa không biết hắn ý tưởng nhưng lần này không ảnh hưởng sửa quan sát hắn động tác nhìn đến hắn nhìn chằm chằm sỉ、sì、dục xem ánh mắt số lúc này ý tưởng là sỉ、sì、dục biểu hiện còn chưa đủ yêu cầu tăng lớn lực độ mới có thể đem hắn đánh chạy làm hắn hoàn toàn lăn ra bọn họ tầm mắt trong vòng sỉ、sì、dục nhanh lên đem này chỉ đúng là âm hồn bất tán ra hỏa thu phục nó như vậy có thể trốn đội càng m a u họa tờ không đi bên này m ẹ kia quân cũng phản ứng lại đây gặt lì thông tình huống thực không ổn ngay từ đầu đã b ị sỉ、sì、d ụ hỉ dỗ bùn đánh đến ôm đầu chạy Hắn lại không ra tiếng nghiêm tiếng lại ra t ú chương c ỉ huy, gạt t lì thông rất có thể liên bảy đối diện h mươi hướng vợ mi ly ổng ct xuất phát chương bảy mươi hướng vợ mi l ì ổng ct xuất phát đặc bùn sệ mang theo rất nhỏ tiếng xe gió hướng xì dục bay đi lúc này xì dục kỹ năng cũng chuyển biến hoàn thành Thì dù n g hiện tại sử dụng họa tờ g u n cũng không phải bình thường họa tờ g u n mà là trải qua nó áp xúc cường lực họa tờ g u n nó đem họa tờ g u n năng lượng toàn áp xúc ở một đoạn ngắn này họa tờ g u n chỉ có một mét t r ư ờ n g uy lực lại so với giống nhau họa tờ g u n mạnh hơn vài lần đặc biệt là ở xuyên thấu năng lượng tượng bị áp xúc họa tờ g u n mạnh t r ú n g cũng đã cũng muốn lưu lại một ba ngón tay khoan tiểu động động nay cũng không phải là nói dỡn nếu gặt l ì thông bị đánh t r ú n g sổ phỏng trừng ân phỏng trừng không ra dùng họa tờ gul đánh u linh hắn vẫn là lần đầu tiên bất quá từ vừa mới gặt ly thông tránh né hỷ dỗ bụn sốt ruột biểu tình tới xem áp xúc họa tờ gul đánh hẳn là có thể lấy được không tồi c h i ế n quả rốt cuộc gắt lì thông chỉ là hệ gót s ạ c tiểu tinh linh cũng không phải chân chính ý nghĩa thượng vô hình ư u linh vừa mới đã trải qua hỉ r ộ bùn t ẩ y lễ đối mặt thể tích nhỏ ít nhất năm cái kích cỡ vạ tờ g ô n gắt lì thông lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi nhưng bắt đầu nghiêm túc mẹ kia quân lại chú ý tới s g o nói hắn cũng không tin tưởng sỉ dục có được trong thời gian ngắn đánh bại gắt lì thông thực lực nhưng là nhìn đến này cũng không giống nhau vạ tờ gul hắn lập tức mệnh lệnh gắt lì thông đem đã bùn sệ trước đánh tan vạ tờ gul kỹ năng cũng chưa xem ngữ như thế nào đánh bại gắt lì thông hạ xong mệnh lệnh sau, mẹ kia quân nhìn bất quá kế tiếp một màn làm hắn cười không đứng dậy nhìn qua không chấp mắt quả tờ gul trực tiếp xuyên thủng đ ặ c bùn sệ ngăn cản nhanh chóng m ệ n h trùng gặt l ì thông gặt l ì thông lập tức thống khổ kêu lên một đôi treo không quỷ thủ che lại bị thương địa phương vừa mới, mới mất ớ i m đi lực lượng thủy lúc này mới từ nó trong tay chạy xuống không tốt gặt l ì thông mau tránh ra mễ kêu quân lúc này rốt cuộc chú ý tới lại lần nữa đánh úp lại áp xúc ỏ tờ gul thừa thắng xông lên cơ hội s ử dục trước nay đều sẽ không sai quá ở đệ nhất phát áp xúc ỏ tờ gul phát ra đi sau nó liền lập tức bắt đầu sốc lực chuẩn bị đệ nhị đã phát hiện tại sỉ dục giống như là v ị bài súng ngắ cho dù mẹ kia quân đã kịp thời làm ra nhắc nhở nhưng là bởi vì bị thương nguyên nhân gặt lì thông vẫn là c h ậ m một bước tránh thoát đệ nhị phát không có thể tránh thoát đệ tam phát trên người nhiều hai nơi thật sâu miệng vết thương nó hiện tại ngay cả trôi nổi đều cảm thấy có điểm cố hết sức mẹ kia quân biết không có thể còn như vậy đi xuống hắn hiện tại yêu cầu phản kích kiên trì gặt lì thông sử dụng cổn thở sợi dây sau đó dùng sủ cờ bun qua đi sử dụng xạ đ à cờ liên tục công kích tinh anh giai cấp gặt lì thông hưởng ứng khởi huấn luyện g a kêu gọi nó chịu đựng thống khổ phát ra cổn t h sợi dây kỹ năng tạm thời làm sỉ dục mất đi mục tiêu sau đó kéo thật dài yên đôi một cái xù c ờ bun kỹ năng đi vào xì dục bên cạnh phối hợp trong tay xạ đ ư ợ cần c hướng về xì dục c h ộ m tới nhưng đáng tiếc chính là tuy rằng siêu năng lực kỹ năng đối ư u linh thuộc tính gặt lì thông không có gì hiệu quả nhưng là dùng để tạm thời thay thế đôi mắt tác dụng vẫn là có thể cho nên gặt lì thông này một bộ xinh đẹp kỹ năng tổ hợp nhất định phải thất bại xì dục mấy cái xúc bụng để mông tránh thoát gặt lì thông công kích sau đó mồm to kính nắm g bắn vịt miệng nhắm ngay gặt lì thông cái chán sau đó bị ẩm gặt lì thông cái chán nhiều một cái màu đen tiểu động, động. như vậy gần khoáng cách trực tiếp bệnh chung cái chán cũng may mắn cổ kẹ mẩn sinh mệnh lực cường đại. hơn nữa gắt l ì thông bản thân thuộc tính hệ g h t đối một ít vật lý thương tổn có một chút rất nhỏ giảm miễn đổi lại là hỏa thuộc tính vổ kẹ mà nói rất có thể liền thật sự làm sỉ dục lần này cấp năm bắn nhìn đột nhiên ngừng lại gắt l ì thông mẹ kêu quân còn tưởng kêu hai câu lời nói còn m u i xuất khẩu gắt l ì thông đã tại hạ một g i â y té ngã trên mặt đất mất đi sức chiến đấu hắn có điểm không thể tin được càng nhiều lại là không cam l ò n g nếu không phải hắn quá mức đại ý nhận định s g o chỉ là một cái bình thường tân nhân huấn luyện ra hơn nữa ngay từ đầu nét bút hỏng nhường ra trước tay hắn tin tưởng chính mình không nhất định liền sẽ thua ta thắng s ì dục đang chuẩn bị hướng vừa mới nói nó xấu kia mấy cái ăn dưa quần chúng thị uy hỏi một câu bọn họ hiện tại nó còn xấu không xấu thời điểm số đi đến nó bên cạnh kéo lại nó trên đầu độc đáo n g ấ p mau một cái tiểu cá khô trực tiếp đánh mất sỉ dục bất mãn sau số nhìn về phía còn không có phản ứng lại đây mẹ kia quân ngươi sỉ dục quả nhiên không bình thường phản ứng lại đây mẹ kia quân trước tiên chú ý điểm thế nhưng vẫn là sỉ dục xem ra đối với sỉ c ù n truy tìm hắn đã có điểm t ẩ u hỏa nhầm a bất quá hắn tuy rằng si mê nhưng là lý trí vẫn cứ tồn tại hơn nữa hắn không đốc liền tính muốn chơi thủ đoạn cũng không cần tại đây loại trước công chúng nơi này là hắ hắn phương pháp còn có rất nhiều bất quá vừa mới bại bởi s g o m ẹ kia quân đã quyết định trong khoảng thời gian ngắn sẽ không xuất hiện ở hắn trước mặt chính yếu vẫn là s g o thực lực làm hắn không thể không tạm thời lôi bước đương nhiên hắn cũng không có từ bỏ tính toán chỉ là ở chuẩn bị hào phía trước hắn khẳng định sẽ không lại giống như như bây giờ tùy tiện hành động như thế nào ngươi không tính toán thực hiện đánh cuộc không không thực lực của ngươi vượt qua ta đoán trước lúc này đây ngươi là thắng ta sẽ tuân thủ hứa hẹn không ở ngươi trước mắt xuất hiện nhưng là ngươi chỉ là tạm thời dẫn đầu xì c ù n ta sẽ không từ bỏ nói xong mễ kia quân liền thu hồi gặt lì thông hướng vỗ kẻ mần trung tâm đi đến nhìn hắn rời đi bóng dáng xô vừa mới dâng lên nhẹ nhàng cảm xúc lại bị đánh rớt trải qua lần này chiến đấu mẹ kia quân chẳng những không có từ bỏ ngược lại nhận định xì dục cùng xì cùng chi gian có cái gì thần bí liên hệ cái này làm cho xô thập p h ầ n đau đầu còn có đôi khi biểu hiện đến quá hảo cũng là cái sai lầm mẹ kia quân h i ể u lầm càng ngày càng thâm tính thấy một bước đi một bước đi xô lôi kéo rời khỏi trạng thái phì vịt rời đi nơi này ngày mai liền phải khởi hành hướng vợ mỹ lì ổng city xuất phát hắn còn có rất nhiều đồ vật yêu cầu chuẩn bị đâu đến nỗi những cái đó đi lên hỏi cái này chỉ xì dục là ở nơi nào chào ăn dưa qu đến sẻ r ụ lịn ct ngầm thị trường tìm một cái bán đại hung tàn đại thuốc nói như vậy hẳn là có thể cấp sổ cắn đại thuốc nhiều kéo vài nét bút sinh ý vừa vặn nghe hắn nói gần nhất sinh ý có điểm q u ò n c ũ vẽ đã thật lâu không có đem cầm lý bán đi ngày hôm sau thời tiết không phải thực hảo bộ kẹo bẩn trung tâm ngoại rơi xuống tí tách lịch mưa nhỏ bất quá này cũng không thể ngăn cản s bộ xuống phía dưới một cái mục đích vợ mỹ l ì ổng ct xuất phát bất quá lúc này đây cùng phía trước bất đồng số bên cạnh nhiều một người đầu chọc đồng hành đi thôi xin nộ đại sư xu hướng xin nộ hòa thượng hô sau đó vội vàng đuổi theo đã sớm chạy ra đi điên c u ồ n g đạp nước tiểu phì vịt đi theo phía sau x ì n nổ hòa thượng nhìn phía trước nửa người bùn ô bị sgô lớn tiếng răn dậy như cũng không chịu đ ỉ n h chỉ x ĩ du mang theo sung sướng ý cười chạy nhanh nhanh hơn bước chân trong mưa sẽ l à đồn city lại là một cái khác bộ dáng bất quá cũng đúng là bởi vì trời mưa trên đường người đi đường so dĩ vang thiếu không ít cẳng có rất nhiều một ít thủy thuộc tính hoặc là thích trời mưa bổ kẹ mẩn lui tới ở cái này thành thị các góc cùng lúc đó Tim d ọ chương cứ Cú bảy cũng t h mươi mốt trên đường chương bảy mươi mốt trên đường số bảy con đường tiểu trong rừng rậm bao phủ lên đỉnh đầu mưa nhỏ đã ngừng lại Các loại hoang dại mẩn cũng bắt đầu từ xế vừa vừa lạ đổn city đến vợ mỹ lì ổng city cũng không có liên minh tu sửa đại lộ cho nên nếu muốn đi đại lộ nói cần thiết đi qua xạ phở ổng city nhưng là vì tiết kiệm thời gian ở xin hồ hòa thượng đồng ý sau số một hàng tính toán trực tiếp đi huấn luyện ra nhóm thám hiểm đường nhỏ xuyên qua rừng rậm thẳng tới cảng chi thành vợ mỹ lì ổng city slo lần này hành trình thoạt nhìn muốn so với phía trước thú vị đến nhiều hắn đang ở quan khán s ứ dị nổ hòa thượng chiến đấu chính xác tới nói là s ứ dị nổ hòa thượng chân nhân ở cờ c h ấ n kinh đô đô xuất hiện ngươi nói chiêu này đặt tên gọi là lão nạp câu quyền thế nào tí dụ chẳng ra gì nói chuyện đương nhiên không phải sĩ dụ mà là trong chiến đấu đã sớm nghe không nổi nữa s ứ dị nổ hòa thượng cái gì ngươi thế nhưng hoài nghi ta ngạc, nhanh như vậy liền kết thúc lạc lợi hại slo quay đầu vừa thấy đáp lợi người đúng là đã áp tức không tiếng động dị nổ hòa thượng hắn chạy nhanh đem đề tài v ừ a t chuyển x i n o hoa thượng nhìn có điểm t r ộ t dạ xố bất đắc dĩ cười cười cũng không có trước tiên đáp lời chỉ thấy hắn đem đôi tay đặt ở đã dừng lại dây rủa đô đô trên đầu dùng mềm nhẹ thủ pháp vớt ve đầu của nó bộ cho đến nó hoàn toàn bình tĩnh trở lại x i n o hoa thượng vô vô đô đô cổ đô đô hiểu ý dùng cổ cọ cọ x i n o hoa thượng sau đó thực mau liền biến mất ở trong rừng rậm cái này tiểu nhạc đệm thực mau liền đi qua sau cơn mưa rừng rậm vẫn là có điểm ập ớ c cho nên sgo bọn họ trong lúc nhất thời không có tìm được thích hợp địa phương hạ trại nấu cơm đến nỗi sỉ dục có thể chế tạo căn cứ bí mật sự t ì n h sgo tạm thời còn không nghĩ lộ ra đến quá sớm bọn họ hiện tại còn không phải rất quen thuộc quan hệ còn chưa tới tiêm một bước cho nên hiện tại bọn họ yêu cầu tìm kiếm một cái nghỉ t r ư a địa phương thuận tiện làm một buổi trưa cơm không bao lâu bọn họ tìm được rồi một cái còn tính sạch sẽ tiểu hang động ta đi ra ngoài tìm bệ gì gì đó a hổ thích gan cái gì ta đi ra ngoài nhìn xem có hay không đối mặt sgo do hỏi s i n o hòa thượng lắc, lắc đầu không cần để ý ta cùng a hổ ngươi tùy ý liên hào tiêu tiểu tăng liền trước chuẩn bị một ít thức ăn chay các người đi nhanh về nhanh hướng hắn ứng thanh sau s a mang theo sỉ dục đi ra hang động kỳ thật tìm b ệ gì là tiếp theo chính yếu chính là hắn thu được hệ thống thông chi căn cứ vào vật thí nghiệm hệ vi mà chế tạo đạo cụ đã hoàn thành hắn có điểm gấp không chờ nổi muốn nhìn xem nó hiệu quả nhanh chóng tìm cái ẩn nấp góc sau đó mở ra hệ thống tiến hóa đồng hồ lấy ra biến dị bệnh hệ vi đến không ổn định tiến hóa gen ưu hóa chế tạo thần kỳ dụng cụ có thể làm chưa tiến hóa bổ kẹ mẩn hoàn mỹ tiến hóa thực lực tăng nhiều nhưng tự do lựa chọn tiến thối hóa hình thái sử dụng sau dừng lại ở lúc ban đầu hình thái. cũng kêu x ú c lực trạng thái càng lâu biến hóa tiến hóa hình thái sau một đoạn thời gian sẽ tự động tiến vào thực lực bùng nổ hình thức thực lực bùng nổ hình thức tham khảo kích phát b ỡ lạ dờ đặc tính hệ phỉ dở bộ kèm ẩ n toàn thể chiêu thức uy lực tăng lên năm mươi phần trăm đến tám mươi lăm phần trăm cụ thể tăng phúc coi x ú c lực khi trường mà định đồng thời thực lực bùng nổ sợ liên tục thời gian cũng chịu x ú c lực khi trường ảnh hưởng liên tục thời gian dài nhất thời gian vì ba giờ ngắn nhất vì năm phút này đạo cụ chỉ có thể trói định một con bộ kèm ẩ n ss g nhìn đến như vậy miêu tả s、so, xô kích động đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên chờ hắn chú ý tới cuối cùng kia hành tiểu nhất hào chữ như có xuất nhập hết hệ phân tích quyền về hệ thống sở hữu hắn kích động tâm tình mới hơi chút bình tĩnh một chút hắn xác nhận dĩ vãng đạo cụ thượng đều không có những lời này nói cách khác khả năng khi bởi vì tư liệu sống nguyên nhân hệ thống đối cái này đạo cụ đem khống cũng làm không đến trăm phần trăm s xô nhìn về phía ông sĩ dục ánh mắt có điểm trần trờ d â y rủa đã lâu cuối cùng hắn đem quyền quyết định giao cho sĩ d ụ nghiêm khắc tới nói đây là liên quan đến nó về sau vệ sinh đại sự xô、so, cảm giác chính mình cần thiết tôn trọng sĩ dục ý kiến như thế nào l theo sau hắn liền đem tin tức cấp xỉ dục thuật lại một lần tiếp theo liền đem tiến hóa đồng hồ giao cho nó dị dục lúc này có điểm ngất vòng tuy rằng nó đã sớm biết sức ẩu cất giấu điểm cái gì bí mật cũng đã thói quen hắn thường thường lấy ra tới thần kỳ đạo cụ nhưng là cái này tiến hóa đồng hồ tác dụng vẫn là làm nó l ắ c bắp kinh hãi làm vô kém mẩn chỉ có chúng nó tự thân nhất hiểu biết tiến hóa bản thân tiến hóa sẽ mang cho chúng nó hoàn toàn lỗ xác đồng dạng cũng có nhất định nguy hiểm đương nhiên này đó bình thường tin tức cơ bản sở hữu h ấ n luyện ra đều rõ ràng nhưng là tiến hóa lại không chỉ có chỉ là bình thường tiến hóa liền tỷ như gần nhất ở thượng tầm vòng công bố sử dụng thì như như cũng chỉ có số ít vài người biết đến giảng buộc tiến hóa cùng với đồng dạng không người biết hoàn mỹ tiến hóa nói hồi hoàn mỹ tiến hóa xem tên đoán nghĩa loại này tiến hóa có thể cấp một con bộ k ẹ mẩn mang đến hoàn mỹ nhất lột xác một con bộ k ẹ mẩn muốn tiến hành hoàn mỹ tiến hóa phi thường khó khăn trong đó một ít điều kiện thậm chí đề cập đến truyền thuyết bộ k ẹ mẩn sở hữu cho tới bây giờ hoàn mỹ tiến hóa c h o ở bộ phận bộ k ẹ mẩn tộc đàn gian truyền bá cũng chỉ có số ít bộ kệ mẩn tợ dọn phẹ sổ hoặc là cường đại huấn luyện ra biết mà sĩ、si、dục với lúc là biết hoàn mỹ tiến hóa bộ kệ mẩn chi nhất s g o k có quan hệ hoàn mỹ tiến hóa tin tức cũng là đến từ chính nó trong miệng thì dục nguyên bản tồn tại tộc đàn là một cái có truyền t h ừ a sỉ、si、dục tộc đàn nếu không phải bởi vì n g o ạ i ý muốn đi rời ra s g o k căn bản không có khả năng gặp được nó cho nên đương s g o k nói ra tiến hóa đồng hồ có thể giúp nó tiến hành hoàn mỹ tiến hóa thời điểm sỉ dục vịt miệng đều kinh đến đã q u ê n hợp nhau tới sau đó nó thật sâu hít một hơi cuối cùng mang lên tiến hóa đồng hồ tựa như nó lúc trước lựa chọn s g o k giống nhau lúc này đây nó quyết định lại đánh cuộc một phen h u ố hồ nó tin tưởng svê kép sgô không thể không tạm thời nhắm lại hai mắt chờ cường q u a n g tan đi một con màu lam đại vị xuất hiện ở sgô trước mặt lúc này gỗ ấn đục đồng dạng thập phần tò mò đại lượng thân thể của mình tuy rằng không phải chưa thấy qua đồng loại tiến hóa nhưng là tự thân tiến hóa s ị dục vẫn là lần đầu cho nên nó chính mình cũng là tương đương tò mò thoạt nhìn x o á nhiều vịt người rốt cuộc không phải chúng ta đội ngũ trung nhan giá trị phản đồ ha ha ha nga khoát số này một câu lập tức đem gỗ ấn đục lực chú ý hấp dẫn lại đây gỗ ấn đục đi tới một m tám thân cao làm nó rốt cuộc thể nghiệm một phen nhìn xuống cảm giác số nhìn đến đi tới v ị hắn rốt cuộc phản ứng lại đây ha ha cái gì ta là nói ngươi thích có hay không nơi nào không thoải mái đối mặt gôn đ ụ c nguy hiểm ánh mắt s g o có điểm lo lắng tiến hóa có phải hay không thay đổi vị tính cách hắn gặp qua không ít đưa tin rất nhiều tổ k ẹ mẩn tiến hóa sẽ đem một con tổ k ẹ mẩn hoàn toàn thay đổi nghiêm trọng thậm chí sẽ không tiếp thu được đột biến tự thân lâm vào hoảng loạn cồn u bạo bên trong lúc này gôn đ ụ c cũng thấy được s g o trong mắt lo lắng con nó trực tiếp dùng hành động trả lời hắn làm thân lạp sỉ dục khi việc muốn làm nhất chi nhất gôn đ ụ c hai bước đi tới s g o phía sau ở hắn còn không có phản ứng lại đây thời điểm nâng lên chính mình chân g i i hướng về sgô mông chính là một hơn i nữa hoàn mỹ tiến hóa mang đến lộ sát sa không ngừng điểm này chỉ là yêu cầu càng nhiều thời giờ mới có thể biểu hiện ra ngoài nếu thực lực bùng nổ hình thức thật sự giống như đồng hồ theo như lợi như vậy lợi hại sầu cảm giác v ị thậm chí có thể bằng vào thực lực bùng nổ so sánh phía trước thực lực chưa hoàn toàn khôi phục lũ c ả di ồ, không thua với đại bộ phận quán chủ cấp thực lực bộ kem m n thí nghiệm xong tiến hóa đồng hồ trói định sỉ、sì、dục sau đã hoàn toàn cùng nó hòa hợp nhất thể xuất phát từ súc lực cùng với tự thân thói quen đồng thời còn có đối nhưng không tiến hóa dấu kín vị lại lần nữa biến trở về Tỷ theo、sì、dục tùy tiện tìm chút tới tiểu trong, bất th dục dáng dục cái lúc bộ bẹ bên động quá Mang liền nào hang này nổ gì sau, hòa xì số về Sgo đem bị chương bảy mươi trừ, hai cầu á h cứu lô đô chương bảy mươi gì đột hai á t sự n cầu cứu lô đô, đô. Đô, đô lại một lần đi ra tiểu hang động sổ về tới trong rừng tây s i n o hòa thượng lưu lại dấu vết cũng không nhiều đại bộ phận đều là tương đối mơ hồ dấu chân đồng thời hắn dấu chân phụ cận còn có một loại khác loài chim bộ kẹ mẩn t r à o ấn thói quen trên mặt đất đi loài chim bộ kẹ mẩn cũng không nhiều thì giục loại này giả điệu chân to rõ ràng không khớp trên mặt đất t r à o ấn cho nên sgô trước tiên đoán được này có thể là thuộc về đô đô dấu chân vừa lúc bọn họ con đường từng đi qua thượng s i n o hoa thượng mới vừa cưỡng chế di rời một con đô đô chỉ là sgô không biết sự đô đô vì cái gì sẽ lại mà quay lại s i n o hoa thượng lại là vì cái gì sẽ đột nhiên cùng nó rời đi nay hết thể đáp án đợi khi tìm được bọn họ tự nhiên liền sẽ công bố cho nên sgô không có đã làm nhiều ph bọn họ đi lộ thuộc về trong rừng t h ú nói căn cứ vào tổ kẹ mần cường đại thân thể tố chất cùng với các loại thần kỳ năng lực cho nên con đường này đối với nhân loại thân phận sức ẩ cũng không quá hữu hảo đây là hắn lần thứ ba té ngã nhìn một bên yên lặng c ư ờ i trộm x i du sùa thuận tay bắt một phen bùn sấn nó không chú ý thời điểm bôi trên nó trên đầu bởi vì tay đ o ạ n s ì dục trong lúc nhất thời kia trên đầu dính bùn hoàn toàn không có cách nào nó tức muốn hộp máu đang muốn hướng sức ẩu trả thù thời điểm bên cạnh trên cây đột nhiên thoát ra một cái màu xanh lục bỏng dáng là phi thiên đường làng xuất kỳ bất ý phối hợp nó trùng cánh trợ lực trong nh phi g i ú đầu quay đầu tay nắn g nhỏ đi phía trước một thăng lưới da o ở khoảng cách sỉ dục còn có mấy cm địa phương ngừng lại nhảy chém xuống tới phi thiên đường l a n g tại hạ một khắc đã bị vịt cồn thợ xỉ ẩn tiếp quản thân thể trực tiếp vẫn duy trì nhảy chạm x o á y khí tư thế huyền p h ù ở giữa không t r u n g n à y s e m sỉ dục chính bực bội đâu tay nhỏ hướng về bên cạnh đại thụ v u n g lên phi thiên đường l a n g toàn bộ thân hình giống như là đã chịu cái gì đòn nghiêm trọng giống nhau bị trực tiếp truy phi sau đó nặng nghề mà đụng vào trên thân cây mới ngừng lại được sẽ đánh lén phi thiên đường, lang làm cảnh lên. Phi thiên đường lang là còn cư bộ kẹm mẩn trừ phi là bị bãi xích gia tộc đàn độc hành giả. Đồng thời, đại bộ phận hoang dại phi thiên đường lang đều là cao nạo chiến sĩ đều khinh thường sử dụng đánh lén linh tinh thủ đoạn sẽ như vậy làm phi thiên đường lang giống nhau đều có huấn luyện r a tồn tại xô một bên chỉ thị sỉ dục k h ô n g chế được phi thiên đường lang một bên dựa theo nó yêu cầu đem vịt trên đầu bốn cấp dựa sạch sẽ khôi phục thoải mái thanh tân bóng lưỡng đại v ị đầu làm sỉ dục vừa mới khói mù tâm tình bắt đầu thấy vài sợi ánh mặt trời không đợi sg ổ nghĩ ra đối sách thời điểm bọn họ đã bị đột nhiên xuất hiện bộ kẹ mần vây quanh nhìn đến vây quanh bọn họ bộ kẹ mần xô nối về phi thiên đường lang có huấn luyện g a suy đoán lại nhiều vài phần khẳng mặt sau trong bụi có, có một con mau cầu a lợi nhiều tư cùng nhiều lần điệu đều ở trên cây tạm thời không có phát hiện huấn luyện ra tránh ở chỗ tối địch nhân không ngừng một cái sgô đem này đó vây lại đây bộ kẹ mấn đều thu vào đáy mắt sau đó lặng lẽ lấy ra cái nào phủ đầy bụi đã lâu cái kia tiểu đồng bọn viện trợ cái còi bị người khác vây hầu á người hán t ư ở đến n một chút vây hầu vây g khác tư vị bất quá áp sĩ giúp lựa chọn c ự tuyển đạt được tân lực lượng nó hiện tại đúng là bành trướng thời điểm cho dù hiện tại con dòng chính với sốc lực trạng thái nhưng là thực lực lại vẫn cứ so với phía trước phải cường đại hơn nhiều hiện tại vây quanh bọn họ này mấy c h ỉ vỗ kẹ mần trừ bỏ phi thiên đường làng cùng a lợi nhiều tư ngoại mặt khác mấy chỉ liền tinh anh thực lực đều còn không có loại này tiểu trường hợp nó một vịt canh giữ cửa ngõ cũng đã vậy là đủ rồi vịt một cái giơ tay động tác cổn thờ xì ẩn lập tức tứ tán mà đi trừ bỏ a lợi nhiều tư bằng vào thực lực miễn cưỡng t r á n h thoát bao gồm phi thiên đường làng ở bên trong mấy c h ỉ vỗ kẹ mần lập tức treo không phiêu lên thấy bọn nó cũng không tốt xem sát mặt xem ra vị khống chế lực độ cũng không tiểu bạo chướng thực lực làm nó đối lực lượng khống chế lại lần nữa yếu đi vài phần x ù yên lặng nhớ kỹ điểm này cũng bắt đầu vì bị liên ở nó chuẩn bị tay đi xuống ấn thời điểm. nó chuẩn vung xuống ấn n ở bị Sgo g tay dù l ạ i lợi nhiều tư cũng đột nhiên ngừng lại xin xì rục công bên đánh đồng bạn cũng gây kích. Một đột tư đồ cứu đợi ngừng chút. s g o t i ê n sinh. s i Đúng n là o hòa thượng thanh âm làm s g o đình chỉ công kích bất quá tuy rằng công kích đình chỉ nhưng là chúng nó không chế tạm thời còn không có giải trừ dù sao cũng là phi thiên đường lang t r ư ớ c phát động công kích vì tự thân an toàn s i n o hòa thượng không cho cái giải thích hợp lý s g o cũng không tưởng dễ dàng vung tha đối phương sự tỉnh là cái dạng này s i n o hòa thượng một bên bắt đầu giải thích một bên mang theo sgô hướng một bên trong đùi cọ đi đến dù thấy vịt vì... trên mặt xuất hiện buồn dầu biểu tình cuối cùng vẫn là lựa chọn đem này mấy c h ỉ b ổ kẹ mẩn tạm thời thả xuống dưới bất quá nó cồn phở xỉ ẩn còn không có hoàn toàn chết n ồ i thời khắc chú ý chúng nó hướng đi sự tình về tới buổi sáng hoảng loạn đánh sâu vào bọn họ đô đô trên người nó cùng phi thiên đường l à g chúng nó nghiêm khắc tới nói đều là này tòa trong rừng cây hoang dại b ổ kẹ mẩn sở dĩ có thể chung sống hòa bình hơn nữa có như thế ăn ý đều là bởi vì chúng nó là này tòa trong rừng cây rừng phòng hộ viên thanh cung cộng sự b ổ kẹ mẩn hôm nay rừng phòng hộ viên thanh cung đi dò xét này tòa trong rừng rậm lớn nhất bề y hữu lãnh địa thuận tiện vì h ai biết ở nàng thải mật thời điểm ở tổ hong phụ cận đột nhiên xuất hiện một con thực lực không yếu dẫn mộng mông người nhìn dáng vẻ hẳn là tệ lẽ h o t c h u y ể n t ô n g tới chỉ là khả năng nó kỹ năng nắm giữ độ không đủ cho nên xuất hiện điểm vấn đề nhưng vấn đề liền ở chỗ nó đột nhiên xuất hiện kinh động bệ y liệu nhóm m o n g hậu bất hạnh chính là thanh cung cũng bị chiến đấu lan đến nàng cộng sự tổ k ẹ mẩn vì bảo hộ nó không thể không ra tay đả thương một ít phẫn nộ bệ y liệu lúc sau loạn chiến liền bắt đầu đô đô chính là ở trong chiến đấu đi lạc bị bệ y liệu đổi rét sau đó không thể không hoảng loạn chạy trốn chờ nó bị xí nổ hòa thượng đánh tỉnh trở lại thanh cung bên trong bởi vì chúng nó đều là này tòa rừng rậm hoang dại bộ kẽ mẩn đối với rừng rậm ngoại sự vật độ phi thường xa lạ tiếp xúc quá những nhân loại khác chỉ có vừa mới đi lạc đô đô cùng với đã từng bị bộ kẽ mẩn thợ săn bắt giữ sau đó chạy ra phi thiên đường lang thực hiện nhiên chúng nó dư lại lựa chọn cũng chỉ có thể làm đô đô đi tìm kiếm cứu viện mà dư lại bộ kẽ mẩn tắc lưu tại phụ cận bảo hộ trọng thương hôn mê thanh cung mà đô đô có thể nghĩ đến cái thứ nhất cầu viện đối tượng không thể nghi ngờ chính là s i n o hòa thượng sự tinh đại khái chính là cái này tình hướng đến nội phi thiên đường lang đánh é n đã từng bị bộ kẽ mẩn thợ săn trào thậm chí có thể nói là phản ứng dị ứng kỳ thật nó ngay từ đầu đều chỉ là vì cảnh cáo đây cũng là chúng nó không có trước tiên tập kích sgộ nguyên nhân bộ kệ mần bị thương huấn luyện ra trước tiên suy xét đương nhiên chính là tự thân an toàn vấn đề tạm thời lui lại lúc này liền trở thành hắn tốt nhất lựa chọn chỉ là chúng nó không nghĩ tới vị sẽ như vậy cường đại trực tiếp đụng phải thép tấm vậy được rồi ta cùng vị liền đại phát từ bi tha thứ chúng nó một lần s ô dùng da quen dùng tiểu cá khô chấn áp đại pháp làm xi、si、dục đem kháng nghị nuốt trở lại trong bụng thanh cung hôn mê địa điểm cũng không thích hợp dưỡng thương mà ấn đô đô chúng nó khoa tay múa chân bọ miễn cưỡng đã biết than nhưng là khoảng cách nơi này vị trí lại có điểm xa lúc sau s gầu cùng sư d n o hòa thượng nhất trí quyết định trước đ ê m nàng chuyển rời đến bọn họ nơi ở tạm thời cái k i a tiểu hàng động trung đi không bao lâu ở b ồ kẹ mần nhóm dưới sự trợ rút một đường phi thường thoải mái số đẩy ra trước mắt như n cây bọn họ về tới tiểu hàng động trung t h ư c mau thanh cung cũng ở dược vật dưới tác dụng thức tỉnh lại đây v u ấ n luyện ra nhóm cảm ơn các ngươi đã cứu ta nàng dãy ruộng ồ i dậy bất quá cuối cùng vẫn là bị sư nổ hòa thượng ấn xuống nằm trở về rừng phòng hộ viên tiểu thư ngươi trước nằm xuống thương thế của ngươi còn không có hảo chuyện khác chúng ta chậm rãi lại nói cùng lúc đó, đồng dạng bị thương thoát ly hong đàn đ u ổ i rết dẫn mộng n g â u người đột nhiên từ trốn tránh b ụ i cỏ c h u n g đứng lên ánh mắt nhìn về phía đã đi vào cách đó không xa truy binh chỉ thấy truy binh nhóm một lời nói không nói sôi nổi lấy ra một cái ấn một cái viết hoa chữ cái e rờ bộ kẹ bản sau đó hướng nó ném tới dẫn mộng n g â u người cố nén trên người đau xót ảo giác ánh sáng đem mấy cái gần nhất bộ kẹ bản đánh rớt sau đó dùng cuối cùng lực lượng phát động nắm giữ không thuần thục tệ lẽ pot tùy cơ chuyển rời đến này tòa rừng cây mỗ một góc nó đã căng không được bao lâu quá điền ngươi mang hai người đi đem nó mang về tới g i lại người tiếp tục căn cứ tư liệu đi tìm thích hợp điều kiện siêu năng lực bộ k ẹ m ẩ n là đội trưởng chương bảy mươi ba sao động bất an rừng rậm chương bảy mươi ba sao động bất an rừng rậm siêu năng thuộc tính bộ k ẹ m ẩ n di động svê theo bản năng xoay người lại hướng đã có thể ngồi dậy thanh cung hỏi lại thì dù bản thân tồn tại cường đại siêu năng lực năng lượng cho nên vấn đề này hắn yêu cầu làm rõ ràng nguyên nhân không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất không sai bởi vì nơi này khoảng cách siêu năng lực chi đô xạ phở ông ct phi thường gần cho nên năm gần đây có rất nhiều siêu năng lực bộ kệ mận di chuyển tới rồi bên này bởi vì siêu năng lực bộ kệ mận chỉ số thông minh cùng năng lực đều không tồi cho nên cho tới nay trong rừng cây cũng không có phát sinh cái gì đại vấn đề nhưng là liền ở gần nhất mấy tháng thời gian chúng nó đột nhiên trở nên có điểm táo bạo thanh c u n g tiếp nhận sự dị nổ hòa thượng đưa qua nước uống một ngụm ngay từ đầu ta cho rằng chỉ là cá biệt hiện tượng có thể là bị cái nào đi ngang qua huấn luyện ra cho tới nhưng là thẳng đến gần nhất ta mới phát hiện sự tình giống như có điểm nghiêm trọng chúng nó bắt đầu không tín nhiệm nhân loại thậm chí liền ta cũng không muốn tiếp xúc hơn nữa như là ở tránh né cái gì ta mấy ngày hôm trước đăng báo đến x ạ phở ông city siêu năng lực đạo q u a n trung hy vọng bọn họ có thể phái người tới điều tra một chút rốt cuộc đối mặt hồi tệ lẹ vào siêu năng lực bộ k ẹ m mẩn ta căn bản biện pháp đi tiếp cận chúng nó nhưng là hiện tại đã qua đi ba ngày như c ũ không có thu được hồi âm cho nên ta mới tính toán đến gần nhất mấy cái đại hình tộc đàn đi xem sau đó tiểu hùng tham ăn bệnh lại phiền kế tiếp sự tỉnh các ngươi hẳn là cũng đoán được mà rốt cuộc nói xong thanh cung thật dài thua một hơi là như thế này sao thì giúp ngươi có hay không cảm giác được cái gì xô đem ánh mắt chuyển hướng đang ở sắm vai ác bá vị hoàng mau vị trên người lúc này nó chính lôi kéo á lợi nhiều tư bị bắt p h u n ra t ớ n ệ n đem hùng bảo bảo còn có mau cầu trói lại lên sau đó đôi tay không biết từ nơi nào moi ra một đoán n ư ớ n nhìn dáng v ẹ là lại chuẩn bị làm ác Gì, vì cái gì là lại đâu lúc này s ì dục đột nhiên nghe được sgô triệu hoán theo bản năng chuyển qua việc đầu bất quá tạm thời còn không có phản ứng lại đây chờ trên đầu tam căn dây hẹn hẹn rốt cuộc tiếp thu đến tín hiệu sau nó rốt cuộc lắc lắc đầu xem như trả lời sgô vấn đề sau đó lại lần nữa thay tà ác mị mị nhãn hướng về run bẩn bật hùng bảo bảo cùng m a o cầu đi đến d ừ n g tây bên kia tên là quá đ i ể n tìm dọc kẹt tiểu đội trưởng đã mang theo hai cái thủ hạ tìm được rồi sức cùng lực kiệt dẫn mộng n g người cấp trên giá trạch vẫn luôn là quá điền bắt trước đối tượng bởi vì hắn ảo tưởng nào một ngày cũng có thể giống cấp trên giống nhau. t ấ n chức vì tổ chức đầu mục cấp trung tầng cho nên lúc này hắn cũng học vừa mới giá trạch bộ dáng tìm được mục tiêu sau trực tiếp đ ọ p thủ quá đ i ể n bắt t r ư ớ c trực tiếp đem dẫn mộng mâu người hy vọng cuối cùng đánh nát xa như vậy khoảng cách muốn sấn đối phương tiếp cận thời điểm lặng lẽ phát động thiên phú thôi miên năng lực bản tính thất bại nó cuối cùng liền phẫn nộ g i í t g à o đều không kịp phát ra đã bị quá đ i ể n tung ra đặc chế bộ kệ bản bắt lấy sau đó tự động khóa chết quá đ i ể n đội trưởng chúng ta hiện tại là trực tiếp trở về đại bộ đội sao quá điền bên người s a n mình tiểu lâu la đột nhiên mở miệng hỏi bằng không đâu chẳng lẽ ngươi còn tưởng vi phạm giá trạch đại nhân mệnh lệnh hắn nghiêng mắt ngắm cái kia tiểu lâu la một chút một cái khác tiểu lâu la đem nhặt về tới bổ kẹ bạn giao cho quá đ i ể n trong tay hắn nhìn đến đồng bạn viết lại đây ánh mắt chạy nhanh mở miệng hỗ trợ giải thích quá đ i ể n đội trưởng hắn không phải cái kia ý tứ hùng tam ý tứ là nơi này p h ụ cận giống như có một k h ắ c chỉ siêu năng lực thuộc tính bổ kẹ m ẩ n manh mối không bằng chúng ta đi trước nhìn xem có hay không cơ hội nếu có thể đem nó cùng nhau mang về nói tin tưởng giá trạch đại nhân cũng sẽ phi thường cao hứng mặt khác một con siêu năng lực bổ kẹ mần không đúng ta như thế nào không có ở tin tức nhìn đến quá hì hì bất mãn đại nhân ngài nói kỳ thật ở gia nhập tim dọc kẻ ta cùng hùng tam đều đã từng đã làm bổ kẹ m ẩ n thợ săn vừa lúc ở xã phở ổng city thợ săn hiệp hội có mấy cái bằng hưu này tin tức chính là bọn họ cung cấp tiểu nhân đã nghiệm chứng qua tuyệt đối không có vấn đề nếu không phải bởi vì bọn họ không có thủ đoạn hạn chế siêu năng lực bổ kẹ m ẩ n nháy mắt rời đi bọn họ khẳng định sẽ không dễ dàng đem này manh mối bán cho tiểu nhân nhìn bên người vẻ mặt khen tặng hùng tam quá điền cẩn thận nghĩ nghĩ hùng tam bọn họ lai lịch hắn đương nhiên rõ ràng hơn nữa thợ săn hiệp hội tuy ràng khổng lồ nhưng là lại cùng bọn họ tìm dọc kẹp bất đồng bọn họ chỉ là một cái rời g i c màu xám tổ không năng lực bắt lấy h i hữu bộ kẹm mẩn nhưng là lại không cam lòng giảm giá đem tin tức bán cho hiệp hội tầng dưới chót thợ săn cũng không hiếm thấy nghĩ đến đây quá đ i ể n đối hùng tam nói lại tin b à i phần nhìn nhìn thời gian hắn lập tức hạ quyết định h ảo các ngươi phía trước dẫn đường nếu thật sự giống các ngươi nói như vậy sau khi trở về ta sẽ không bạc đái các ngươi là là là quá đ i ể n đội trưởng bên này chúng ta đi bên này nơi đó có điểm ẩn nấp cho nên mới không có bị những người khác phát hiện ấn tin tức thường nói hẳn là siêu năng lực cùng t h lì hình thuộc tính bộ kẹm ẩ n thiên n h i n điều ở chúng ta cạn tàu khu vực phi thường hiếm thấy bộ k ẹ mẩn ta đã biết hình thuộc tín h bộ k ẻ m ẩ n vừa lúc chúng ta đi qua sệ la đồn ct i y thời điểm ta ở sệ la đồn trong căn cứ thay đổi một con bắt giữ không bao lâu thân đờ sọc thú mới vừa thuần phục không nhiều không thể tưởng được nhanh như vậy là có thể có tác dụng hảo đừng nói vô nghĩa đi nhanh điểm đừng làm cho nó chạy quá đ i ể n sau khi nói xong đem tổ chức chuẩn bị thuấn di máy quáy nhiêu cùng với tinh thần sóng định vị trang bị chuẩn bị hảo sau đó không nói một lời đi theo thủ hạ hướng thiên nhiên điều hoạt động khu vực chạy đến nhìn đến quá đ i ể n vùi đầu lên đường bộ g á n g thủ hạ hùng tam bọn họ lập tức đem khen tặng nói thu hồi nhắm lại miệm nghiêm túc mang theo lộ tới số bảy con đường r ừ n g rậm bọn họ kỳ thật cũng không xa lạ làm bộ kẻ mẩn thợ săn thời điểm bọn họ không ngừng một lần ở chỗ này lui tới bất quá giới hạn trong thực lực vấn đề đại đa số thời điểm đều không có nhiều ít thu hoạch cho nên bọn họ mới có thể cắn răng đem chính mình bán cho tim dọc k ẹ t không sai biệt lắm tới rồi quá điền đội trưởng lúc này quá điền bên cạnh hùng tam nhỏ giọng ở quá điền bên t h a i nói quá điền nhìn nhìn chung quanh nơi này cùng phụ cận hoàn cảnh thoạt nhìn không có gì khác nhau nhưng là cẩn thận quan sát một trận hắn lại cảm giác giống như nơi nào không quá thích hợp đến gần vừa thấy hắn lúc này mới phát hiện cách đó không xa một hình tam giác thạch đ ô i tượng h một đầu lông xanh đại điệu chính nhắm hai mắt ở thạch đ ô i tượng h c h ư ớ c mắt bọn họ một bước vào nơi này đại điệu lập tức mở mắt cùng nhau thượng đừng làm nó cất cánh t h â n đờ sọc thú sử dụng mười vạn v u ô n thiên nhiên điệu vừa mở mắt quá điền trước tiên đem máy quáy nhớ cùng định vị trang bị khởi động sau đó lập tức thả ra thơn đờ, đờ sọc thú nghe được quá điền mệnh lệnh sau thân thể dừng một chút sau đó lập tức dựa Hùng ba lượng người động tác muốn c h ậ một m chút chờ thần đỡ sọc thú phóng xong kỹ năng mới đưa tự thân bộ k ẹ mẩn p h o n g ra thiên nhiên điệu bên kia nó như cũ vẫn duy trì kia phó vạn năm bất biến biểu tình bất quá nó trong ánh mắt có điểm b ị t h ư ơ n g như là đã sớm biết chút cái gì dư quang ngắm liếc mắt một cái dấu ở cách đó không xa mấy chỉ hấu điều sau nó lập tức đôi quá điển bọn họ phát động phản kích toàn thân tinh thần lực lập tức toàn bộ bùng nổ mà ra đối diện quá điển mấy người tức khắc bị kinh sợ trong khoảng thời gian này tới nay bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy siêu năng lực bộ kệ mẩn siêu năng thuộc tính bộ kệ mẩn phổ biến so m ặ khác bộ kệ đào tàu phương thức cũng càng thêm phương tiện cho nên chúng nó tràn ngập lý tính đồng thời đối cảm xúc nhận chi cũng càng toàn diện một chút nói trắng ra là chính là sợ phiền toái cùng với càng thêm nhắc gan không có đủ hích lợi chúng nó là sẽ không cùng người xa lạ lãng phí thời gian cho nên thiên nhiên đ i ề u hành vi làm cho bọn họ kinh ngạc đồng thời cũng làm quá đ i ề n nhiều một ít suy đoán cũng đúng là cái này thời khắc dù dục đột nhiên bông u tha đã sắp biến thành bùn hùng cùng với bùn tuyến cầu kia hai cái người bị hại ở s g o n g i vẫn trong ánh mắt đi ra hang động nhìn về phía phương xa rừng rậm nó cảm rất được hôm nay cái này rừng rậm tinh thần g a o động có điểm không giống nhau khắp nơi đều là tán loạn tinh thần lực. cùng lực cùng tinh thần lực bên trong bi thương cùng phẫn hận như thế nào với bi dấu ở thế làm. số o lo có chỉ là lắc lắc đầu, nó cũng nó điểm đầu, giúp lắng, là nghe n thì h vậy, k ô bảy con đường trong rừng t â y tim dọc kẹt bắt giữ hoạt động vẫn luôn ở đâu vào đấy tiến hành có đến từ siêu năng lực giả cung cấp bắt giữ phương pháp cùng với viện nghiên cứu nghiên cứu phát minh ngăn chặn công cụ cho nên bọn họ hành động phi thường thuận lợi lúc này đây bọn họ là dùng sệ lạ đồn trò chơi thành thân phận tiến hành bí mật hoạt động mặt ngoài là vì trò chơi thành bắt giữ cung cấp đổi phần thưởng bộ kẻ mẩn cho nên bọn họ mới có thể đủ ở như vậy động tính hạ vẫn như cũng không có khiến cho phía chính phủ cảnh giác trò chơi thành nhiều năm qua kinh doanh quan hệ cũng không phải một cái rừng phòng hộ viên báo cáo có thể lay động đây cũng là vì cái gì thành công báo cáo như cũng không có được đến đáp lại nguyên nhân trí nhất đương nhiên trong đó cũng có xả phở ô n g si ti đạo quán lập trường vấn đề chỉ là bởi vì x ạ p dị nạ bản thân cường đại siêu năng lực cho nên liên minh mới có thể lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt rốt cuộc tương đối với cường đại bộ kẽ mẩn cường đại nhân loại so với càng thêm thưa tớt mà chịu đựng nàng hoặc là bọn họ nguyên nhân đơn giản chính là nào đó phái chủ chiến cổ súy bộ kẽ mẩn uy hết luận Rốt cuộc liên minh áp dụng rụ rỗ chính sách lợi dụng c r u y ề n thuyết bổ k ẹ m ẩ n gian bất hòa tới chế hành chúng nó tranh thủ càng nhiều phát triển thời gian chậm rãi giải, giải quyết vấn đề chờ đợi nhân loại khúc có vượt qua cơ hội mà tìm dọc cách tắt trực tiếp áp dụng khống chế thậm chí nhân tạo c h u y ề n thuyết bổ k ẹ m ẩ n phương pháp chủ trương làm nhân loại khống chế thế giới mà không phải giống hiện tại như vậy nơi trốn đều chịu chuyển thuyết bổ kệ mần nhóm hạn chế mà hiện tại liên minh khỏe mạnh phát triển đồng thời tim dọc cách cũng khai triển khởi bọn họ kế hoạch lần này siêu năng bổ kẹ m ẩ n bắt giữ đúng là bọn họ trong kế hoạch không thể thiếu một vòng bọn họ hiện tại yêu cầu càng nhiều siêu năng lực bổ kẹ m ẩ n gen làm thực nghiệm tư liệu sống tới hoàn thiện bọn họ không lâu trước đây thu hoạch truyền thuyết bổ kẹ m ẩ n gen quá điển mấy người còn không có gia trạch, trạch đại nhân bất quá không lâu trước đây đặc chế bắt giữ cầu đã chuyển quay lại tới tin tức kiên trì rất mộng mâu người đã thành công bắt giữ phòng chừng bọn họ hẳn là đang ở trở về ân kia chỉ rất mộng mâu người thôi miên năng lực phi thường đặc thù là kệ xa đại nhân cố ý dặn dò quá sự tình phát tin tức làm cho bọn họ sớm một chút trở về còn có làm những người khác chú ý một chút tận lực tránh cho cùng đi ngang qua liên minh huấn luyện giá phát sinh xung đột đúng vậy giá trạch đại nhân giá trạch bên người thủ hạ đáp lại lúc sau sau đó lập tức an bài người đi thông chi mặt khác đồng bạn tiếp theo hắn liền tự mình cấp quá điền bọn họ phát đi tin tức làm xong này hết thảy sau hắn chạy nhanh đuổi kịp phía trước giá trạch theo hắn đi tìm mặt khác mấy chỉ so so quan trọng mục tiêu lúc này quá điền mấy người đang bị toàn lực bùng nổ thiên nhiên điệu đánh đến thiên nhiên đ i ể u thực lực hoàn toàn vượt quá bọn họ tưởng tượng đặc biệt là nó đã sớm chuẩn bị hào phụ tù sĩ tật kỹ năng lập tức đưa bọn họ đánh một cái đột nhiên không kịp dự phòng nếu không phải chiếm c ư số lượng thượng ưu thế hơn nữa thiên nhiên đ i ể u không biết bận tâm cái gì vẫn luôn không có rời đi thạch đối tượng bọn họ khả năng đã sớm đã chuẩn bị lui lại cho nên lúc này quá đ i ể n ba người làm sao có thời giờ chú ý giá trạch làm thủ hạ phát tới tin tức thờ nờ đ sọc thú đã không phải lần đầu tiên bị thiên nhiên đ i ể u siêu năng lực đánh bay đánh nga ở phụ cận trên thân cây lúc này quá điền đã bắt đầu dâng lên lui lại ý niệm chỉ là hắm có điểm không cam lỏ đăng báo thu hoạch hòa t h ầ n tay trào trở về thu hoạch không cần phải nói cũng biết là khác nhau như trời với đất hắn cũng không muốn đem trước mắt công lao chắp tay nhiều người mà thiên nhiên điều biểu hiện cũng chứng minh rồi nó tự thân bất p h ẳ m nếu quá điển có thể thân thủ đem nó nộp lên nói hắn tin tưởng này sẽ là hắn trở thành tổ chức trung tầng đầu mục thân phận quan trọng nước c ơ đầu hắn không nghĩ cự như vậy dễ dàng từ bỏ vì thế hắn liền đem lưu tại bên người bảo hộ chính mình mau viết nhang mụi vị sĩ cũng p h ả i đi lên lúc này thắng lợi ánh dạng đông rốt cuộc bắt đầu hướng bọn họ bên này rời đi cùng lúc đó ăn xong cơm t r ư ớ sau thanh cung hướng s g o bọn họ làm ơn đi nàng rừng phòng hộ viên trong phòng nhỏ đem bên trong ba con ấu thể vổ kẹ mần mang lại đây nàng hiện tại còn không thể làm quá nhiều hoạt động tạm thời không thể quay về rừng phòng hộ viên phòng nhỏ thuận tiện còn hy vọng s g o hỗ trợ dùng nơi đó cố định máy truyền tin lại lần nữa liên hệ một chút xạ p h ở ông city bên kia đến nỗi vì cái gì là sgô s n ô hòa thượng xem như nửa cái bác sĩ thanh cung thương thế tuy rằng đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp nhưng là hiện tại còn cần s n ô hòa thượng chăm sóc cùng khai triển kế tiếp trị liệu cho nên nơi này có thể đi được h a i tự nhiên cũng chỉ có sgô ở thanh cung hứa hẹn sẽ ở lúc sau đưa một đại v không đợi sgo đáp ứng sỉ d ụ liền kéo hắn bắt đầu ra bên ngoài chạy u y u y u y vịt ngươi c h ờ một chút ngươi biết dừng phòng hộ viên phòng nhỏ ở nơi nào sao nghe được sgo hỏi chuyện lúc này sỉ、sì、d ụ mới phản ứng lại đây sau đó bỏ xuống sgo lập tức quay đầu lại đem bị hãm hại thành bùn hùng hùng bảo bảo kéo ra tới đồng hành còn có chạy trốn bay nhanh nhát gan đô đô có đô cái này hiện hành tọa kỵ ở sỉ d ụ lại như thế nào sẽ lựa chọn đi đường đâu bất quá đô đô rốt c u ộ c hình thể không lớn nâng lên sỉ、sì、dục ù n g hùng bảo đã phi thường miễn c ư n g thậm chí sgo cho rằng chúng nó đi không được nhiều xa liền sẽ bị bỏ xuống xe cho nên làm ở đây duy nhất một cái kỳ thật hắn không phải không nghĩ tới làm l ũ s ờ dày ra tới giúp đỡ chỉ là sau cơn mưa rừng rậm tình hình giao thông cũng không quá hảo có chút địa phương tất cả đều là lầy lội cho nên l ũ s ờ dày do dự một trận sau đó lấy làm dơ lông tóc còn muốn s g o phí thời gian rửa sạch loát thuận vì lý do lại lần nữa c ự tuyệt sạn phân s g o đi nhờ yêu cầu bất quá s g o cũng hoàn toàn không thất vọng bởi vì hắn thấy được l ũ s ờ dày thái độ ở chuyển biến tin tưởng lại quá không lâu hắn là có thể lên là một người xoáy khí miêu k ỵ sĩ rừng phòng hộ viên phòng nhỏ khoảng cách sgộ bọn họ lựa chọn tiểu hang động có một đoạn không ngắn khoảng cách nó vị tr xô phòng chừng là bởi vì lần này sự kiện cùng siêu năng lực bộ k ẹ mẩn có quan hệ thanh cung mới có thể một đường hướng về tiếp cận xạ phở ổng ct cùng với sệ lạ đ ồ n ct trung gian vị trí đi tới căn cứ thanh cung miêu tả hắn lần này chỉ cần đem dừng phòng hộ viên trong phòng nhỏ hai chỉ ra khâu một con kéo l ô kéo tư tiếp nhận tới sau đó ở lưu ý một chút cố định máy truyền tin thượng có hay không xạ phở ổng ct bên kia tin tức không đúng sự thật khiến cho hắn đem thanh cung hiện tại trạm hướng phát qua đi cuối cùng thanh cung còn dặn dò hắn một câu trở về thời điểm phương tiện nói giúp nàng đi phụ cận thiên nhiên điệu bên kia nhìn xem nó hải từ gần nhất ở phu hóa. t h a n h cung lo lắng lần này siêu năng lực b ổ k ẹ m ẩ n d ị động sẽ ảnh hưởng đến nó cùng với nó mới vừa phu hóa h ả i tử đối với này đó yêu cầu nếu đều đã ra tới sô、so、cũng liền toàn bộ đều đáp ứng rồi xuống dưới không thể tưởng được nơi này cũng có thiên nhiên điệu à, loại này b ổ k ẹ m ẩ n nghe đồn có thể dự kiến tương lai cũng không biết có phải hay không thật sự né tránh rơi chân lầy lội sô、so、vừa đi vừa nghĩ thiên nhiên điệu loại này b ổ k ẹ m ẩ n số lượng vốn dĩ liền không nhiều lắm nơi làm tổ ở mặt khác khu vực chúng nó ở cạn tàu khu vực liền càng thêm hiếm thấy nói thật đối với thiên nhiên điệu có thể dự kiến tương lai nghe đồn hắn là phi thường tò mò không có người không hiếu kỳ chính mình tương lai. số đương nhiên cũng không phải là ngoại lệ đi rồi đại khái phân biệt không nhiều lắm hơn một giờ liền ở s g o muốn trước nghỉ ngơi một chút thời điểm đô đô cùng hùng bảo bảo ý bảo bọn họ ly d ừ n g phòng hộ viên phòng nhỏ đã không xa được đến tin tức này số đành phải từ bỏ nghỉ ngơi ý niệm nhanh hơn bước chân tiếp tục hướng về mục tiêu đi tới sau đó không lâu d ừ n g phòng hộ viên phòng nhỏ liền xuất hiện ở s g o trước mặt chương bảy mươi lăm cùng tim dọc k ẹ t chính diện v à chạm chương bảy mươi lăm cùng tim dọc k ẹ t chính diện v à chạm c h ư ơ n g bảy mươi lăm cùng tim dọc k ẹ t chính diện v à chạm đẩy ra rừng phòng hộ viên phòng nhỏ môn số lập tức liền thấy được thanh cung khẩu trung tam tiểu chỉ lúc này chúng nó Chính cái góc cùng chúng con không tránh nhà nhìn hùng thu hồi hơi sợ biểu tình, run bẩn bẩn, đến nó trong ôm đô đô một mật, mới một bại bảo bảo ở ở ở đó sau, biểu sợ lúc á gan tung tung tăng hùng ngại ra ta thanh đại chạy ngại tới trước khâu khí mặt, to. bảo bảo l này sgo đánh giá một chút phòng ở hỗn loạn trình độ hắn cảm giác còn có được cứu trợ loại trình độ này đến nhà buôn hẳn là còn ở nàng thừa nhận trong phạm vi hẳn là nghĩ đến đây sgo không khỏi lại nhìn nhìn kia tam tiểu chỉ thật muốn không đến này nho nhỏ trong thân thể c ư n h i ê n còn cất giấu như vậy cường đại lực phá hoại cắt thành điện đến cháy đen cái bản quay cùng lại đây tiểu giường còn có kia lung tung rối loạn cơ bản báo hỏng phóng nhỏ sô、so、cảm thán thời điểm t dì dục lại khác thường cũng không có đi cùng tam t i ể u chỉ giao lưu nhà buôn kinh nghiệm nó còn ở đứng ở ngoài cửa chính nhìn cách đó không xa rừng cây nhỏ phát gốc sô、so、theo nó ánh mắt nhìn lại bên kia giống như chính là thành cung để qua kia chỉ thiên nhiên đ i ể u nơi phương hướng đã xảy ra chuyện sô、so、đi qua đi hỏi t dì dục gật gật đầu nó cảm giác được bên kia siêu năng lực dao động bất quá hiện tại đang ở chậm dại suy yếu nhìn dáng vẻ hẳn là căng không được bao lâu các ngươi hai cái lưu lại nơi này xem trọng này tam t i ể u chỉ ta qua đi nhìn xem các ngươi ngoan ngoan chờ ta trở lại biết không sô、so、nghĩ nghĩ vẫn là quyết định qua đi nhìn xem sao lại thế này dù sao cũng là đáp ứng rồi người khác sự t ì n h dặn dò h à o hùng bảo bảo cùng đô đô sau hắn mang theo sỉ dục liền hướng về thiên nhiên điệu nơi phương hướng đi tới đi tới đi tới chiến đấu tiếng vang bắt đầu chuyển tới bọn họ trong thai trước hết bị bọn họ bắt giữ đến chính là thợ ấn đ ỡ sọc thú điện lưu thanh trừ b ọ điện lưu thanh ngoại bọn họ còn mơ hồ nghe được một ít mặt khác chiến đấu tiếng vang t ỷ như tuyên bố mệnh lệnh tiếng quát tháo s、so、ô nhữ mày hắn phản ứng đầu tiên là có k h á c huấn luyện ra ở đánh thiên nhiên điệu chủ ý nếu thật là như vậy, vậy phiền t o á i hắn không phải dừng phòng hộ viên không có quyền lợi ngăn cản huấn luyện ra nhóm thu phục hành động mà nếu trơ mắt nhìn kia chỉ thiên nhiên điệu bị đánh bại thu phục hắn lại không tốt làm hướng thanh cung công đạo nếu không gặp được còn hảo nhưng là gặp được hắn mặc kệ thế nào đều yêu cầu lên rồi giải một chút kỹ càng tỉ mỉ tình huống ngay từ đầu hắn là thật sự chỉ nghĩ tùy tiện nhìn xem nhưng hiện tại xem ra là không được sổ nhanh hơn bước chân cùng lắc nông tiểu bước chạy sỉ dục nhanh chóng hướng bên kia đi đến trải qua từng viên thô tráng đại thụ không thể không nói bởi vì bổ kẹ mần tồn tại thế giới này sanh hóa là thật sự hảo lúc này thiên nhiên điệu thân ảnh dần dần xuất hiện ở bọn họ trong ánh mắt lúc này nó ở vây công giới đã là nỏ mạnh hết đà số lập tức đem ánh mắt nhìn về phía cùng thiên nhiên điệu đối chiến mấy người bọn họ ăn mặc làm s g o trong mắt đồng tử r ụ t một chút ngay sau đó đương hắn nhìn đến quá điển lấy ra đặc chế vỗ k ẹ bàn sau số lúc này cảm xúc đã không phải kinh ngạc đơn giản như vậy tim dọc két nhận ra cái loại này vỗ k ẹ bàn s g o theo bản năng mà thấp giọng nói một bên sị dục đã phi thường tự giác đem bụng nhỏ chuyển hóa vì cơ ngực hắn hít sâu một hơi nói thật lúc này sgô trước tiên phản ứng chính là lập tức rời đi tim d liên minh không ngừng một lần đối nó tiến hành quá bao vây tiêu trừ, nhưng là đều không ngoại lệ những cái đó hành động cũng chưa có thể làm nó biến mất ngược lại khiến cho tim dọc kẹt thế lực t à n g đến càng thêm thâm thậm chí liền liên minh bên trong c h u n g cao tầng đều có bọn họ phát triển quan hệ đây là một cái quái vật khổng lồ còn ở đáng khinh p h á t dục sgô cũng không tưởng ở thời điểm này khiến cho nó chú ý càng đừng nói trên tay hắn còn có s u ấ t thân tim dọc kẹt phòng thí nghiệm luka di ô tồn tại có một số việc lựa không được cả đời luka di ô lai lịch sớm hay muộn đều sẽ bị bại lộ ra đi hắn sớm hay muộn đều sẽ tiến vào tim dọc kẹt trong ánh mắt nhưng h ắ n cũng không hy v mới vừa hướng thiên nhiên đ i ể u tung ra bổ kẻ bạn quá điền bọn họ đã phát hiện hắn quá điền nhìn đã ra tay đặc chế bổ kẻ bạn biết chính mình đã không có lựa chọn hắn lập tức dùng thủ thế mệnh lệnh hùng tam bọn họ đem s g o lặng lẽ vây q u a n lên t h ầ n đờ s ọ c thú ở hắn chỉ thị hạ đem thiên nhiên đ i ể u bổ kẻ bạn nhặt về tới bông tay quá điền cao mày hướng t h ầ n đờ s ọ c thú mệnh lệnh nói nó lúc này chính gắt gao nhìn c h ẳ m c h ẳ m s g o cùng sĩ giúp tay phải không tự giác dùng sức bắt lấy bổ kẻ bạn chờ nghe được quá điền mệnh lệnh thời điểm nó mới chậm dai phục hồi tinh tần lại bông ra dùng sức bàn tay đem b nhanh như vậy là có thể gặp được hại nó bị rơi vào như thế kết cục kẻ thù nhớ tới trong khoảng thời gian này tao nộ t h ầ n đờ sọc thú trong mắt thù hận càng ngày càng thịnh lúc này vừa mới chiến đấu đã chịu thương phảng phất từ nó trên người biến mất giữ rằn quýt ở ở tặc bắt đầu ở nó bên ngoài thân xuất hiện một đôi nắm tay thậm chí hoàn toàn bị kim hoàng sắc lôi x à bao trùm t h ầ n đờ sọc thú nhìn đến t h ầ n đờ sọc thú trạng thái quá điền lập tức mở miệng hướng nó quát làm sắc bị thù hận mai một lý trí t h ầ n đờ sọc thú tìm về một tia bình tĩnh không thể không nói tim dọc c á c thuần hóa kỹ thuật sắc thật phi thật Sgo ở nhìn đến thần đờ sọc tú h kia một khắc liền đem nó nhận ra tới lúc này hắn cơ bản xác định trò chơi thành tuyệt đối cùng tìm dọc kẹt thoát không được quan hệ hoặc là nói bọn họ vốn di chính là nhất thể tồn tại nói cách khác này chỉ mấy ngày hôm trước mới dừng ở trò chơi thành trong tay thần đờ sọc tú h sẽ không như vậy liền đi tới rồi tìm dọc kẹt thành viên trong tay lúc này hơn g ba lượng người đã đem s g o đường lui phá hỏng hắn muốn chạy đã chậm bất quá lần này s g o đã không n g h ĩ chạy hoặc là nói hắn cũng suy nghĩ cẩn thận chạy không thay đổi được gì bởi vì ở bất chi bất giác chúng kỳ thật hắn đã xuất hiện ở tim dọc kẹt trong ánh mắt chỉ là bởi vì bọn họ còn không có phát hiện lũ cạ di ô tồn tại cho nên tạm thời còn không có coi trọng hắn tồn tại đồng dạng hắn cũng ý thức được trong khoảng thời gian này hắn bởi vì tư duy cực hạn cùng với đối phía chính phủ không tín nhiệm làm nó theo bản năng xem nhẹ một kiện chuyện quan trọng đó chính là hắn kỳ thật còn có càng tốt lựa chọn tim dọc kẹt s ắ á c thật rất cường đại không có sai nhưng là liên minh so tim dọc c á c muốn càng thêm cường đại cũng càng thêm thích hợp hắn bất quá muốn được đến liên minh duy trì cùng coi trọng đồng dạng không phải một việc đơn giản bình dân xuất thân hắ c ò như n vậy mới có thể bị liên minh các đại lao chú ý tới không thể tiếp tục cá m ặ n đi xuống à vịt n g ư ơ i chuẩn bị hào sao đáp lại s g o chính là sử dụng một phát năng lượng cao hỉ rộ b ù m nó đã sớm đã nhận ra siêu năng lực máy quấy nhiều tồn tại cho nên lặng lẽ tiếp tục hỉ rộ b ù m lực lượng s u o nói còn chưa nói xong hỉ rộ b ù m đã gấp không chờ nổi xuất phát lập tức liền đem quá đ i ể n vòng vây xe rách bất quá lúc này đây hắn đã không tính toán chạy quá đ i ể n bọn họ muốn đem hắn lưu lại đồng thời s u o làm sao không nghĩ đưa bọn họ cấp lưu lại đâu thì dục hỉ rộ bùn giống như là trọng tài nổ súng thanh không có bị đánh trúng t ổ kẻ m ẩ n trước tiên phát động công kích tuy rằng siêu năng lực bị q u ấ y nhiễu bất quá sỉ、si、dục lúc này đã làm rõ ràng này q u ấ y nhiễu chỉ là đem siêu năng lực chặn lại tại đây khu vực phòng ngừa sử dụng siêu năng lực chạy cho n g dụng cho nên đối nó ảnh hưởng cũng không lớn một làm rõ ràng tình huống sỉ、si、dục cổn thở xỉ、si、ẩn lập tức hướng tứ phía tảng ra lập tức thời gian như là tạm thời đình chỉ giống nhau không có đoán trước đến sỉ、si、dục có như vậy cường đại siêu năng lực đối thủ nhóm lập tức bị sỉ、si、dục khống chế được bất quá ở thận đ sọc t ú liều mạng dễ dụ h ạ cái này khống chế chỉ duy trì ngắn ngủn vài dây nhưng là vài dây đối với sỉ、si、dục tới nói đã vậy là đủ rồi. trong khoảng thời gian này trừ bỏ hoàn mi tiến hóa mang đến lực lượng lột x á c ở ngoài nó cũng đồng dạng nỗ lực huấn luyện bởi vậy nó học xong vài cái tân kỹ năng liền tỷ như hiện tại sử dụng đóng băng chùm tia sáng trong n y mắt trừ bỏ thân đờ sọc thu cùng biết một chút sỉ dục thực lực kịp thời né tránh trong sân trong lúc nhất thời nhiều vài tòa tản ra hàn khí khắp băng mấy viên bị n g ộ thương đại thụ cũng bởi vậy thay tân làng ra l ạ n h băng năng lượng thậm chí ở sỉ dục rời đi mục tiêu sau còn chậm ra hướng về chúng nó mặt khắc cảnh lá khuyết tán khai đi đem nơi đó cũng biến thành lệnh băng lánh đ i ệ trong khoảng thời gian ngắn quái i ề n sắc mặt bắt đầu cấp tốc bi Quân. trên chiến trường vướng bận kép dịu i đều biến thành sinh động như thật khắc băng bất quá là mấy cái hô hấp gian ở quá điền bọn họ trong mắt vây công ưu thế nháy mắt chuyển biến bất ngờ làm s i dục mấy cái chừng mắt thêm miệng pháo nhẹ nhàng hoàn thành xoay chuyển nếu không phải tìm dọc kẹt thân phận đã bại lộ cứ như vậy xám xịt lui lại sẽ cho lần này bí mật bắt giữ nhiệm vụ mang đến thất bại nguy hiểm quá điền hắn đã sớm xoay người rời đi làm tầng dưới c h ố t tác chiến nhân viên đánh không lại liền chạy là tầng dưới chót h ấ n luyện g a cơ bản nhất thưởng thức mặc kệ là chính vẫn là tả mạng nhỏ đều không có hết thầy đ những cái đó chết cân nao ra hỏa chín mươi chín phần trăm đều là không thể gặp m ì n h ngày hôm sau thái dương phá o hôi nhưng là hiện tại bọn họ không thể đi bọn họ mấy cái gánh không dậy nổi tạo thành nhiệm vụ thất bại cái này trách nhiệm nghĩ đến đây quá điển cắn răng lấy ra khẩn cấp máy truyền tin hướng phụ cận đồng bạn phát ra tín hiệu khẩn cấp cùng thời gian tim dọc kẹt ba người đem dư lại bổ kẹ mấn đều phóng ra ý đồ cấp thu được tín hiệu đồng bạn tranh thủ thời gian đến lúc đó chỉ cần còn có những người khác ở đây như vậy cho dù vẫn cứ không địch lại score cuối cùng khiến cho thân phận tiết lộ đi ra ngoài ít nhất còn có những người khác cùng bọn họ cùng nhau đối câu lý do quá đ i ể n đều đã nghĩ kỹ rồi vì bắt giữ đoàn chức ở ngoài siêu năng lực bổ kẹ mẩn bọn họ ba người bổ kẹ mẩn thể lực tiêu hao không ít cho nên đối mặt gồ đánh lén bọn họ không thể không hướng phụ cận đồng bạn cầu cứu đến n ỗ i lúc sau vấn đề tin tưởng có thiên nhiên đ i ề u cái này kế hoạch ở ngoài thu hoạch trên người hắn trách nhiệm cơ bản là có thể đủ đẩy ra tuyệt đại bộ phận mà biết chân tướng hùng ba lượng người khẳng định cũng là cần thiết sẽ giúp hắn lấp liếm tổ chức chạy thoát trách phạt đến nôi hắn vì cái gì như vậy khẳng định sgô sẽ không bị bọn họ bắt lấy hắn đôi mắt không hạt liền trước mắt sĩ dục đều đã có thể dễ dàng một mình đấu bọn họ một cái tiểu đội sở hữu sức chiến đấu như vậy sgô bên hông rõ ràng mặt khác hai cái bổ kẹ bạn bổ kẹ mần đâu trừ phi hắn cấp trên giã trạch ở chỗ này tự mình ra tay hơn nữa tiền để là sgô còn ngây ngốc sẽ không chạy nơi này khoảng cách sẽ là đổ ct cùng xạ p h ở ổng ct khoảng cách không xa rừng cây vốn dĩ chính là thích hợp trốn tránh cùng chạy trốn địa phương dòng chống k u a chiêng đổi bắt sgô cuối cùng sẽ chỉ làm liên minh lực chú ý hoàn toàn hấp dẫn lại đây đến lúc đó rốt cuộc nếu chỉ là một cái bình thường huấn luyện r a tin tức lấy bọn họ ở liên minh bên trong mạng lưới quan hệ không nói hoàn toàn hủy diện chuyện này nhưng là tranh thủ nhất định thời gian vẫn là không có vấn đề cho nên ở quá điền trong mắt trừ phi s g o đầu tắc đại tiện muốn một người một mình đấu bọn họ bên này mấy chục cái huấn luyện ra hơn nữa vẫn là có được một cái quán chủ cấp huấn luyện r a cùng với một tiểu đội tinh anh huấn luyện r a đội ngũ nói cách khác hắn tự thân tình cảnh hiện tại so s g o đối mặt muốn càng thêm nguy hiểm mà cái này nguy hiểm chính là s g o sở mang đến bởi vì thực rõ ràng ở phát hiện bọn họ lúc sau mặc kệ là ngay từ đầu vây kín vẫn là hiện tại bọn họ kéo dài thời gian chờ đợi đồng loa chiến đấu quá điển trong lòng thập phần rõ ràng sgo kỳ thật này đó đều biết nhưng là hắn cũng không có trước tiên lựa chọn rời đi hắn làm như vậy nguyên nhân cũng không khó đoán đơn giản chính là đối thực lực của chính mình có mãnh liệt tự tin cùng với hắn muốn từ bọn họ trên người được đến cái gì ở biết rõ bọn họ là tìm dọc kẹt dưới tình huống còn muốn từ bọn họ trên tay cướp được cái gì nghĩ đến đây quá điển cơ bản đã biết rõ ràng sgo ý tưởng đơn giản chính là muốn dùng bọn họ trên người đồ vật hoặc là t ì n báo ở liên minh nơi đó đổi lấy cũng đủ ích lợi đây cũng là đại đa số bình dân huấn luyện ra hoàn toàn. đánh tiến liên minh bên trong b ế lên liên minh đuổi sở sử dụng nhiều nhất phương pháp sổ sắc thật là ôm ý nghĩ như vậy quá đ i ể n suy đoán cũng sao có sai duy nhất sai rồi chính là hắn như cũ không có thể chính xác nhận thức đến bọn họ c h i gian thực lực trên lệch tuy g i ú hạn cối u rất thấp nhưng trải qua hệ thống đạo cụ hỗ trợ nó hiện tại giống như là đả thông hai mạch nhâm đốc cao cao thủ giống nhau mặt ngoài tuy rằng như cũ chỉ là tinh anh chiến l ư ợ c nhưng là thực tế thực lực không thể so một ít tân tiến quán chủ cấp m u ố n thấp thậm chí nào đó phương diện còn có càng thêm xuất sắc tỉ như nào đó kỹ năng uy lực hiện tại áp xúc tiểu h a thờ g u n đã không thể đủ thỏa mãn xị dục nhu cầu cho nên cho dù thâu đường kính cao áp hỷ dỗ g ù n còn không có thuần thục khống chế nhưng nó đã lần này trong chiến đấu dùng ra tới quá đ i ể n kia chỉ đào tạo đến không tội đều là thủy thuộc tính đến cơ bắp hết sai lầm phòng trường dưới lập tức bị cường đại lực đánh vào tới một chút ngực đòn nghiêm trọng có thể so với s ở nọ là tiểu quyền quyền dùng sức đấm trung ngược y lực trong lúc nhất thời chi gian thế nhưng bỏ không đứng dậy mà t h ầ n đỡ s ó c thú bên này nhìn đến nhiều như vậy đồng đội thê thảm kết cục nó học thông minh rất nhiều hơn nữa điện lực bùng nổ nó, không đơn thuần chỉ là chỉ có được y lực cường đại kỹ năng thương tổn còn có càng thêm nhanh nhẹn tốc độ cùng với không giống bình thường phản ứng cái này làm cho nó lại lần nữa trở thành tim rộng kẹt một phương duy nhất một con như cũ còn có thể đứng bộ kẹt mận đương nhiên biến thành khắc băng không tính dư lại kép d i ữ nhóm không phải không nghĩ tới trực tiếp công kích s g o ý đ ồ tới một chút vây ngụy cứu triệu n ư u kế nhưng là lũ sở dở chúng nó hành động ngay sau đó đã bị s g o thả ra c ứ u giá cho nên quá điển một phương mới không thể không từ bỏ cái này mê người kế hoạch vịt chứ không cần lý thân đờ s ọ c tú đem mấy người kia trước khống chế được tuy rằng chiến đấu tiêu phí thời gian cũng không tính trưởng nhưng là sgộ dám khẳng định lại kéo xuống đi cho dù quá đi t i mười dọc kẹt bên kia cũng kẹt kia khẳng bên hắn định sẽ phải g sẽ lại điều â y tuy xem xét, tuy rằng hắn đ ố phó phương binh gia tăng chiến quả cũng ở hắn tiểu trong kế hoạch, nhưng là hắn không thể định nhiêu thực thế cho hiểm khởi kiến, hắn quyết định tim kẹt tăng tiểu trong tới quyết trước viện gia đối người, người kiến, đối i dọc cũng xác lực kế vì đến nào, nên bao bảo quả quá ở là đ sẽ n bọn họ x ố n g Tay điều ở lâm không bằng một chim nơi tay đồ vật tới tay lúc sau quyền chủ động mới có thể hoàn toàn đi vào hắn trên tay đến nơi nói đến thời điểm có thể hay không dẫn tới tim dọc kẹt đuổi giết loại này tiểu nhân vật trên tay đồ vật nếu thật sự có thể đạt tới cái loại này quan trọng trình độ nói hắn thậm chí có thể suy xét ở ngay lúc này nhường đường tạp lợi âu hiện thân đến lúc đó chỉ cần thoát thân đem đồ vật hướng liên minh mặt trên mùa giao tin tưởng sẽ có đại lao nguyện ý giữ được hắn bất quá đây cũng là cuối cùng mới có thể làm lựa chọn bởi vì tới rồi cái loại tình trạng này hắn liền không thể không hoàn toàn đem chính mình bán cho liên minh được đến phù hộ cùng ích lợi đến lúc đó liên minh một ít yêu cầu hắn liền không thể không đi phối hợp tỉ như theo điều tra thâm nhập làm cỡ lộn thể lũ cạ dị ổ tương quan nghiên cứu cho nên nói đây là cuối cùng một bước lựa chọn tuy rằng hiện tại hắn đã bãi chính chính mình vị trí đem nguyên bản làm người xuyên việt tiêu ngạo cùng với. vọng tưởng hiện tại liền nhảy ra bàn cờ làm kỳ thủ ý tưởng thu lên nhưng là cũng không đại biểu hắn muốn chính là hoàn toàn vứt bỏ tự do hoàn toàn trở thành liên minh thủ hạ dối gỗ giật dây hoặc là đối phó tim dọc k ẹ t đao nhọn liên minh bên trong đào tạo tài nguyên cùng với tương đối tự do giống như là các nơi đạo quán chủ hoặc là đạt được liên minh duy trì có được tự chủ tính các nơi nghiên cứu giả như vậy địa vị mới là hắn muốn theo đuổi đương nhiên trên thực tế cũng không nhất định phải lên làm này hai cái chức nghiệp mới có thể đạt được tài nguyên cùng che chở hạ tự do thành cung thân phận có lẽ cũng có thể cho hắn mang đến mặt khác lựa chọn cũng nói không chừng bất quá này đó đều là lời phía sau hiện tại hắn quan trọng nhất vẫn là xử lý tốt trước mắt sự tình thì r ụ c giơ tay đem lại một lần ý đồ tới gần thần đờ sọc thú một chút đánh ngã sau cồn thờ xì ẩn không còn có ngăn cản trực tiếp đem liên tục lui về phía sau quá điển mấy người vây quanh thuận lợi đưa bọn họ không chế lên ở lũ s ờ dày dưới sự bảo vệ số bắt đầu trước một bước tiến hành chiến lợi phẩm thu hoạch hắn mới vừa vươn được mùa bàn tay to đối phó viện trợ giống như đã chạy tới không thể không nói ở cảnh giới cùng viện trợ hành động thượng tim dọc các hiệu xuất thật là phi thường cao So、c h ỉ tới kịp đem đ quá i ể n t r o n g b a y trong, trong mươi t đặc chế bảy n bắt đ sai theo hắn lầm lực tính r g chương i đi, tới n lần đấu này bảy mươi n c b 77 sai lầm tính ra chiến đấu đều là thay đổi trong n é y mắt thượng một giây có lẽ ngươi còn nắm chắc thắng lợi giây tiếp theo khả năng liền sẽ rơi vào đối thủ đào tốt hô t r ự tiếp phước ai tuy rằng tình huống hiện tại tạm thời còn không thể làm s g o nằm liệt giữa đường nhưng là đối mặt đột nhiên xuất hiện mấy cái tinh anh cấp huấn luyện ra vây công dị d u c ó điểm chống đỡ không được chính yếu vẫn là này một đợt địch nhân thực lực cũng không t ệ lắm nó không thể giống vừa rồi như vậy một chút một cái tiểu bằng hưu ngược lại bị đối phương lợi dụng số lượng ưu thế bám trụ dị d u hành động tiến tới ý đồ từng bước một tấm ăn lên nó hoạt động phạm vi muốn hoàn toàn đưa bọn họ vây ở chỗ này sau đó lợi dụng xa luân chiến cuối cùng đưa bọn họ bắt lấy như vậy tình hình kỳ thật sgô sớm đã có dự đoán Tuy rằng hiện thực cùng trong dự đoán có điểm xuất nhập nhưng là sớm đã có chuẩn bị hắn lúc này cũng không hoảng hắn muốn nhìn một chút tim dọc kẹp người phụ trách có thể hay không ở ngay lúc này đổi tới có thể hay không sấn đối phương nhân số còn ở hắn có thể đối phó trong phạm vi từ bọn họ bên kia đạt được càng nhiều tình báo giá trạch phảng phất n g h e được sgô kêu gọi chậm rãi ở chúng tinh cùng nguyện bên trong đi tới sgô đối diện hắn vừa r a c h ẳ n g vừa mới sấn x ỉ dục không tinh lực không chế quá điền lập tức chạy qua đi m u ô n hướng hắn giải thích cái gì cấp trên giá trạch tới nhanh như vậy hoàn toàn ra ngoài hắn đoán trước ở hắn trong dự đoán giá trạch hẳn là còn ở chủ trì bắt giữ hoạt động mới đúng như thế nào sẽ nhanh như vậy xuất hiện ở bên này dẫn mộng mâu người đâu giá trạch trước tiên hướng quá đ i ể n hỏi ở trong mắt hắn dẫn mộng mâu người muốn so quá đ i ể n cái này cấp dưới muốn quan trọng đến nhiều điểm này việc nhỏ đều sẽ ra bại lộ lúc này quá đ i ể n hình tượng ở trong lòng hắn đã té h đáy g ố c lần này trở về lúc sau giá trạch đã chuẩn bị đem quá đ i ể n an bài đến mặt k h á c vị trí đi lên tỉ như thủ đại môn bảo vệ có g i ã tâm không có sai g i ã tâm đúng là bọn họ này nhóm người chủ yếu động lực chi nhất nhưng là quan có g i ã tâm cũng chả làm được cái mẹ gì năng lực không đủ còn nhận không rõ thực lực của chính mình quá điền chính là như vậy đồ ngu mà hắn giã trạch đội ngũ chung cũng không cần như vậy đ ồ ngu nếu không phải còn ở bí mật nhiệm vụ trong lúc giã trạch hiện tại đã muốn đem quá điền mấy người cấp trực tiếp xử lý rớt hắn chán ghét tự cho là đúng thủ h ạ chán ghét không theo kế hoạch hành động ngu xuẩn tại hành động bắt đầu trước hắn liền dặn dò quá không ngừng một lần tiểu tâm che giấu tung tích lúc cần thiết thậm chí có thể tạm thời từ bỏ mục tiêu chờ n g o à i ý muốn sau khi kết thúc lại tìm cơ hội hành động nhưng là hiện tại đâu hôm nay hành động mới bắt đầu không bao lâu hắn liền thu được tin tức bọn họ thân phận khả năng đã bại lộ có thể nghĩ hắn lúc này ý tưởng cũng phẫn nộ không đủ để hình dung hắn hiện tại cảm xúc cho nên hắn mới có thể lập tức phân công nhân thủ lập tức đối giá trị càng cao mục tiêu đậu thủ sau đó chính mình dẫn người đi tới bên này ở ở trên người hắn bất quá giá trạch đại nhân ta bắt được một con hy hữu thiên nhiên đ i ể u giá trị không thể so dẫn mộng mâu người thấp nếu không phải bởi vì này chỉ đ i ề u nói ta sẽ không hảo đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì nơi đó là địa phương nào ngươi biết không giá trạch đánh gãy quá điền giải thích sau đó hướng về rừng phòng hộ viên phòng nhỏ phương hướng chỉ trị quá điền mới vừa mở miệng còn không kịp phát ra âm thanh gia trạch liền lại một lần đánh gậy hắn d ừ n g phòng hộ viên nhà gỗ nhỏ liền ở bên kia còn nhớ rõ sao ta vì cái gì chỉ cho các ngươi ba cái lại đây cái này phương hướng truy dẫn mộng mơ mộ người n g ít người thực lực trung quy trung cụ không chớp mắt càng không dễ dàng hấp dẫn người khác lực chú ý sau đó các ngươi đâu liền cho ta cái này trả lời ngươi nên may mắn ngươi còn có điểm tiểu thông minh này chỉ thiên nhiên điệu tàng đến kín mít nói cách khác hiện tại đã ở nằm ở nơi đó không có cơ hội cùng ta nói chuyện dẫn đi đợi sau khi trở về lại xử lý này mấy cái ngu xuẩn gia trạch phất tay làm thủ hạ đem quá điền bọn họ mang đi thuật a y đem thiên nhiên điệu tổ kệ bạn cũng giao cho hắn mang đi sau đó ở sỉ dục khó hiểu trong ánh mắt tim dọc kẹt đám người tạm thời đình chỉ công kích giá trạch dùng một bên thẳng cỏ xoa xoa màu đen dày b ọ thượng t lầy lội chậm dại hướng sư bộ vị trí đi qua tuổi trẻ huấn luyện ra có hứng thú cùng ta làm một giao dịch sao giao dịch ta không cho rằng thực lực của ta cũng đủ cùng tim dọc kẹt nói giao dịch không bằng chúng ta tiếp tục đánh sô、so、không cần suy nghĩ liền cự tuyệt đối phương đề nghị đừng nóng v ộ i cự tuyệt ta cũng là bình dân huấn luyện ra xuất thân như vậy liều mạng ở chỗ này đánh tới đánh lui là vì cái gì kỳ thật chúng ta đều rất rõ ràng đừng cùng ta cái gì thế giới hòa bình bộ kệ mẩn cũng có cảm tình những cái đó cái gì có không bất quá đều là vì trong chen k i a khẩu cơm mọi người đều không dễ dàng chỉ cần ngươi đem cái tia tổ kệ bạn trả lại cho ta ta hứa hẹn ngươi có thể ở sệ l ạ đồn trò chơi thành đạt được ngươi muốn đồ vật t i ê n tài tài nguyên k h i hữu tổ kẻ mẩn nhậm ngươi lựa chọn hơn nữa lai lịch đều không có vấn đề chỉ cần ngươi đem nó giao cho ta sau đó làm như không có gặp được chúng ta n à y bút giao dịch ngươi tuyệt đối sẽ không mệt thậm chí so ở liên minh bên k i a đạt được càng nhiều nói thật Sgo có như vậy trong nháy mắt là tâm động như vậy mê người điều kiện không có bất luận cái gì một cái bình dân huấn luyện ra có thể bỏ qua nghị nghị sgồ vẫn là lắc đầu cự tuyệt lũ ca dị ổ tồn tại là hắn không muốn cùng tìm dọc kẹt quá sơm có liên quan lý do c h í nhất nhưng là chính yếu vẫn là giá trạch lưng thuận thù lao thật sự là quá mê người mê người đến sgồ căn bản không thể tin được này sẽ là thật sự đổi quá cách nói hắn là một cái đa nghi người sgồ chính mình vẫn luôn đ ề u biết cho nên hắn thường xuyên sẽ đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ nếu hiện tại là hắn đứng ở giá trạch vị trí sẽ dễ dàng b ô n tha một cái khả năng phá hư chính mình kế hoạch cùng với nhiệm vụ thai ho một người qua đường huấn luyện ra đáng giá hắn tiêu phí nhiều như vậy giá trị chân quý đồ vật thu mua mục đích chính là vì một cái không biết tên bộ kệ bạn cùng với phong tỏa tin tức tim dọc kẹt đối đãi người một nhà đều không thấy được có tốt như vậy đãi ngộ đi cho nên đối phương bất quá là xem hắn bề ngoài tuổi trẻ chỉ có một ba trăm m ư ơ i bốn tuổi muốn dùng càng b ấ t việc phương pháp đem vấn đề giải quyết mà thôi cho dù sgồ thức xuyên hắn cũng sẽ không có hại đã sớm lại đây thời điểm hắn liền chia quân đi nhanh hơn tốc độ bắt giữ mặt khác mục tiêu xuyên qua quyền đương vì hoàn thành nhiệm vụ kéo dài thời gian hơn nữa chờ xuyên qua bọn họ lại động thủ cũng không mượn chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành quyền đến lúc đó hắn tưởng như thế nào chơi đều sẽ không ảnh hưởng đến tổ chức bí mật nhiệm vụ cho nên kỳ thật vừa mới đem quá đ i ể n mang đi người c h u n g đại bộ phận đều là vừa rồi bám trụ xì dục tinh anh bọn họ đã thu được giá trạch mệnh lệnh nhanh chóng rời đi nơi này tiếp tục đi chấp hành bắt giữ nhiệm vụ đi lúc này sgo cũng rốt cuộc phản ứng lại đây giá trạch r i ả o hoạt ra ngoài hắn dự kiến hắn không hề chần chờ đem xì dục kêu trở về sau đó xoay người kỵ đến l ũ sợ dậy trên người l ũ sợ dậy cũng rõ ràng hiện tại tình thế lượt làm chần chờ sau cũng không có đem sgo run hạ gối sau đó lập tức hướng về xạ phở ô n city phương hướng chạy tới sgo đã biết lấy giá tr hắn tiếp tục lưu lại nơi này đã không chiếm được cái gì có giá trị đồ vật kia còn không bằng thừa dị p bọn họ còn không có hoàn thành nhiệm vụ thời điểm chạy nhanh đi đăng báo bằng không c h ờ bọn họ hoàn thành mục đích đi rồi kia trên tay hắn đồ vật cùng tin tức liền phải đại suy giảm các ngươi mấy cái đuổi kịp hắn tận lực kéo dài hắn rời đi tốc độ còn có các ngươi phân một ít người canh giữ ở phụ cận phát hiện có mặt khác huấn luyện ra tiếp cận thời điểm đưa bọn họ tạm thời bám trụ tận lực đừng làm hắn tiếp xúc những người khác g i lại người dùng nhanh nhất tốc độ tiếp tục chấp hành nhiệm vụ giã t r ạ c nhìn sgô rời đi bóng g á n g sau hắn liền lập tức xoay người rời đi hắn biết trừ phi hắn tự mình ra tay nói cách khác thủ hạ của hắn căn bản ngăn không được sgô rời đi nhưng là còn có một cái càng quan trọng mục tiêu yêu cầu hắn đi xử lý hắn không thể làm trên tay b ỗ kẹ m ẩ n ở chỗ này lãng phí thể lực nói cách khác hắn phía trước nhằm vào kia chỉ b ỗ kẹ m ẩ n chuẩn bị bắt giữ kế hoạch hết thệ đều phải trở thành phế thải cho nên hiện tại chỉ có thể dùng loại này biện pháp kéo dài thời gian hẳn là tới kịp mục tiêu đệ nhất xuất hiện sao mục tiêu đã xuất hiện ở dự định vị trí tùy thời có thể hành động thỉnh đại nhân chỉ thị hảo ta đang ở chạy tới nơi chương bảy mươi tám rốt cuộc lên sân khâu phía chính phủ. t r ư ơ n g bảy mươi tám rốt cuộc lên sân khấu phía chính phủ mang theo lóng lánh điện đuôi lù sơ dây bắt đầu ở trong rừng cây nhanh chóng đi qua hoang dại bổ kẹ mần nhóm cảm giác phổ biến đều thập phần nhạy bén cho nên đã sớm ở sgô bọn họ khai chiến thời điểm lặng lẽ rời đi không rời đi không được rốt cuộc nơi này tụ tập huấn luyện ra càng ngày càng nhiều còn dừng lại ở phụ cận phần lớn đều là không kịp rút lui kẻ xui xẻo đành phải ngay tại chỗ tìm hảo vị trốn í t r tránh lù sơ dây mang điện tiểu miêu trào lại đạp nát một bụi mượn lực tiểu bụi cây vừa mới chuẩn bị thể nghiệm nhanh như điện chấp tốc độ cùng tình cảm dạ chạch gan bài vài cái tinh anh huấn luyện ra tới ngăn cản hắn đi tới con đường bọn họ không tới gần không chủ động công kích chỉ là chuyên tâm mà vì hắn bọn họ chế tạo t r ư ớ n g ngại vật trên đường t ỷ như đột nhiên xuất hiện ở trước mặt thật lớn nhang thạch quay người nhảy lấy đà lướt qua đại thạch đầu chờ sgo cùng sỉ dục lụ sờ dễ tuy rằng như cũ linh hoạt nhanh chóng nhưng là bận tâm đến bối thượng hai vị hành khách cho nên cho tới bây giờ nó vẫn là không có thể hoàn toàn thoát khỏi chuyên nghiệp chế tạo phiền thoái tim dọc kẹt c h ư n g ngại vật trên đường phân đội nhỏ thừa dịp lụ sờ dễ tránh né chặn đường thạch công phu bọn họ nhanh chóng đem sgo đi trước phương h như vậy không d ấ t trở ngại tuy rằng không thể cấp sgô bọn họ mang đến thực chất tính thương t ồ n nhưng là lại phi thường phiền thoái mà hắn ghét nhất chính là phiền thoái vịt không cần lười biếng đừng tưởng rằng hiện tại là trốn chạy ngươi là có thể tránh ở một bên hoa thủy sgô một tay vỗ vào tả hộ pháp có thể đ ạ tới t càn k h ô n đại na z i vịt trên đầu n à y một phách đem rời khỏi chiến đấu sau dần dần cá mạn hóa hoàng bao vịt trục tình đối với bên kia còn ngại phía trước ngã xuống đất thụ không đủ đồ như cụ tại tiến hành chướng ngại vật trên đường chế tạo đoàn người phóng đi kỹ năng thì dục càn k h u n đại na di không hổ là hưởng dự võ lâm việt học vừa ra tay liền biết có hay không. chỉ thấy nó lần này thượng thủ chính là đối phương tổ k ẹ mần kỹ năng chỉ h dục đem đối phương dùng ra kỹ năng trực tiếp sử dụng thần công tiếp quản sau đó đem kỹ năng mục tiêu thay đổi một chút nháy mắt nhường đường chướng đội tự chịu khổ quả phụ trách thực thi trở ngại kế hoạch con tôm tiểu tinh linh nháy mắt bị thương một mảnh mắt thấy hành động chịu trở t r ư n g ngại vật trên đường đội kia mấy cái dẫn đầu tìm dọc k ẹ t tinh anh không thể không đứng ra bọn họ liếc nhau sau x ô i nổi đứng ở tuyến đầu đang chuẩn bị tự mình động thủ thời điểm số như c ũ vô vô lụ sợi xoáy khí đầu to hướng bên kia đường vòng chạy đại bộ phận phụ trách thi công tiểu đệ tạm thời không phải sử dụng đến chứng ngại vật trên đường tinh anh nhóm chỉ có thể chừng mắt nhìn lũ sờ dậy vùng đất bằng phẳng theo gió chạy vội bọn họ cắn răng dùng hết toàn lực mới có thể miễn cưỡng đổi kịp s g o một hàng như vậy đi xuống bọn họ sớm hay muộn phải bị ném ra t h i công đội bị phá kỹ năng ngắm bắn lại phá không khai s、sì、ử d ụ n g thần công hộ thể chứng ngại vật trên đường tinh anh nhóm trong lúc nhất thời mồ hôi đ ầ y đầu bọn họ không dám tưởng tượng ngăn trở nhiệm vụ sau khi thất bại g a t r ạ c sẽ như thế nào xử lý bọn họ đánh không lại về tình cảm có thể tha t h ứ rốt cuộc vừa mới nhưng là hiện tại giá trạch giao cho bọn họ nhiệm vụ cũng không phải chính diện ngắm bắn trào lê sô bọn họ nhiệm vụ chỉ là chế tạo phiền thoái tận lực kéo dài hắn tốc độ vì chấp hành bắt giữ kế hoạch đồng bạn tranh thủ nhiều một chút thời gian mà thôi nếu này đều làm không tốt lời nói bọn họ kết cục đã không cần tưởng tượng tim dọc kết h chung đối đãi nhiệm vụ kẻ thất bại xử lý là phi thường nghiêm khắc trừ phi bọn họ phía sau có đại lao trạm đài đáng tiếc chính là bọn họ cũng không có cho nên lúc này chướng ngại vật trên đường tinh anh nhóm là thật sự đã chuẩn bị liều mạng l i ê n ở bọn họ cắn răng móc ra một chi ống c h í c h chuẩn bị cấp dưới thân tọa kỵ bổ kẹ mẩn tới một trăm khi số bên kia đột nhiên ngừng lại thấy như vậy một màn vừa mới chuẩn bị sử dụng d ư ợ c tề lại lần nữa về tới chế p h ụ c c ă n túi sau đó nhanh chóng hướng về s g o vị trí đổi qua đi ở một cái bọn họ cảm thấy thích hợp vị trí ngừng lại ánh mắt đề phòng mà nhìn chằm chằm s g o bọn họ s g o không để ý đến phía sau tiểu tạp cả nhóm hắn cũng không có thời gian để ý tới bởi vì căn bản sỉ dục cung cấp tin tức bọn họ phía trước đường bị ngăn cản hơn nữa nó mơ hồ cảm thấy một cổ quen thuộc hơi thởi thởi là ở làm cái gì một cái dễ nghe thanh âm đánh vỡ bọn họ chi gian trở m ặ t nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở trước mắt thân ảnh sgo phi thường kinh ngạc cùng lúc đó còn có một tia nhẹ nhàng cùng vui sướng s ạ p di nạ tiểu thư ngươi tới vừa lúc bọn họ là tim dọc kẹt người hiện tại đang ở rừng cây trong rừng tiến hành không biết tên kế hoạch tim dọc kẹt người nghe được sgo nói sau s ạ p di nạ dùng một loại kỳ quái ánh mắt nhìn sgo liếc mắt một cái nàng trong mắt phức tạp vừa lúc vừa lúc bị sgo bắt giữ tới rồi sgo theo bản năng đem chuẩn bị lấy ra cái kiệm b kẹ bàn tay thu trở về nàng phản ứng có điểm kỳ quái hơn nữa nàng vì cái gì sẽ như vậy xả số tâm tư nàng nhiều ít có thể nhìn ra được nàng mang theo mít tơ mại n ẹ c h ậ m dại hướng hắn đi tới một bên nói ta là thu được rừng phòng hộ viên tin tức mới có thể xuất hiện ở chỗ này mấy ngày nay xạ phở ổng city ra điểm vấn đề mặt khác năng lực giả tạm thời đi không khai cho nên nói bên kia kia m ấ y cái các ngươi thật là tim dọc kẻ sao ngay từ đầu giải thích không có gì vấn đề nhưng là nói xong lời cuối cùng xô yên lặng lui ra phía sau hai bước nói thật là một cái không đủ tiêu chuẩn người x u y ê n việt có quan hệ cái gọi là bổ kẹ m ẩ n bổ kẹ m ẩ n cốt chuyện tin tức hắn một chút cũng không biết hắn chỉ là ở khi còn nhỏ truy quá này bộ mạn g gà ạ niềm cùng với chơi qua vài cái trò chơi mà thôi qua nhiều năm như vậy trừ bỏ v i ệ p chủ cùng với ạt tiểu mới vừa chờ mấy cái lên sân khấu xuất s o cao nhân vật có ấn tượng ngoại đối những người khác cùng sự tình cơ bản không có gì ký ức cho nên xô căn bản không biết liên minh mấy đại đạo quán huấn luyện r a c h ú n g c ư nhiên sẽ cất dấu tim dọc kẻ người bất quá lúc này hắn cũng nghe ra điểm cái gì sắp dĩ nạ thái độ hiện tại không giống như là một cái liên minh đạo quán huấn luyện gia ưng có thái độ đương nhiên không phải sắp dĩ nạ đại nhân n g ọ hảo chúng ta đều là sẽ lã đồn ct trò chơi thành công nhân là cái dạng này người này là một người bổ kẹ mẩn thợ săn đoạt đi rồi chúng ta trò chơi thành một con hy hi hữu bổ kẹ mẩn cho nên chúng ta mới có thể vẫn luôn ở chỗ này đuổi bắt hắn là như thế này sao cương đại cồn thở xỉ ẩn mang theo vô biên cảm giác gáp bách hướng về sgo bọn họ giú đi lúc này sgo ngay cả nói chuyện phản bác đều làm không được dì dục dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống cự trụ sạp dì nạ siêu năng lực nó nhìn dần dần bị c ồ n phở xì ẩn nhắc tới tới sgô bắt đầu câu động trong cơ thể che giấu tiến hóa đồng hồ ta cảm thấy chúng ta hẳn l á trước hết nghe vừa nghe vị này tuổi trẻ huấn luyện ra giải thích lại làm quyết định sạp dì nạ q u o n chủ nói chuyện chính là một cái hòa ái đại thúc vừa mới đi theo hắn phía sau một con đủ xạ dịn đã đem sgô còn có lụ sở dưới từ sạp dì nạ c ồ n phở xì ẩn trung cứu xuống dưới dì dục thấy thế lập tức cũng chạy qua đi ngơi là ở nghi ngờ ta quyết định sao tuấn một lang tiên sinh nàng nhìn phía sau chập dãi đi ra tuấn một lang. hắn chính là vì cái gì sạp gì nạ muốn mở miệng dò hỏi sau mới đối s ử cô động thủ nguyên nhân tuấn một lang là kim hoàng sẽ là đồn cùng với vợ mỹ lì ổng city phụ cận rừng phòng hộ viên người phụ trách cũng chính là thành cung người lãnh đạo trực tiếp cho nên ở thành cung hướng xạ phở ổng city xin giúp đỡ đồng thời cung cấp tuấn một lang đăng báo tin tức chỉ là tuấn một lang gần nhất đều ở xử lý mặt khác sự tình cho nên hôm nay mới lại đây xem xét tình huống bởi vì lúc ấy khoảng cách xạ phở ổng city càng gần cho nên hắn trước tiên không có tiến vào rừng tây mà là đến xạ phở ổng city đạo quán đi tìm hiểu tình huống cho nên mới có cùng sạp di nạ đồng hành kịp thời cứu sức ẩu cơ hội đối mặt sạp di nạ bình đạm chất vấn tuấn một lang c ư ờ i vây vây tay ta cũng không có nghi ngờ sạp di nạ quản chủ ý tứ ta chỉ là muốn hiểu biết rõ ràng chuyện này mà thôi rốt cuộc đây là liên quan đến toàn bộ rừng rậm an nguy sự kiện hơn nữa liền trước mắt tới xem còn có khả năng cùng bổ kẹ mẩn thợ săn cùng với tim dọc kẹt có quan hệ cho nên ta cảm thấy vẫn là hỏi rõ ràng một chút cho thỏa đáng sạp di nạ thật sâu nhìn tuấn một lang liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái xì dục sau gật gật đầu nếu là như thế này ta đề nghị đưa bọn họ đều mang về xạp lờ ông si ti đạo quản ta nhận thức nơi này rừng phòng hộ viên thanh cung tiểu thư chính là nàng làm ơn ta lại đây hô hà bọn họ ở kéo dài kéo dài thời gian rừng d ậ m còn có mặt khác tim dọc kẹt người bọn họ đang ở làm cái gì bí mật hành động rốt cuộc xuyên quá khí s g o vội vàng giữ chặt tuấn một lan nói sợ hắn đồng ý sạp di na đề nghị trực tiếp đem hắn giao cho đối phương nghe được s g o nói sau tuấn một lan sắc mặt lập tức thay đổi bên cạnh hắn đủ xạ dìn đang muốn tiến lên đem t r ư ớ n g ngại vật trên đường t ì n h anh nhóm b ắ t lấy ngay sau đó sạp d ì nạ động thủ trước nàng mục tiêu cũng là t r ư ớ n g ngại vật trên đường t ì n h anh tổ hợp nàng cồn phở xi、si、ấn đ o ạ t ở ủ s ạ dịn ra tay trước đem mục tiêu không chế được nếu là như thế này ta hoài nghi bọn họ có khả năng uy hiếp đến s ạ phở p ổng city an toàn cho nên cần thiết mang về thẩm vấn một chút sự tình quan trọng đại chúng ta ít người quả bất đ ị chúng c h tuấn một lang tiên sinh không bằng chúng ta về trước s ạ phở p ổng city tụ tập nhân thủ sau đó lại trở về đến lúc đó liền chậm nếu đã xé rách ra mặt slo cũng liền không cần cố kỵ như vậy nhiều hắn trực tiếp đánh gãy sạp dị nạ nói tuấn một lang lúc này có điểm do dự nhưng là bởi vì thanh cung nguyên nhân cho nên hắn càng có khuynh hướng tin tưởng s g o nói hắn suy nghĩ một hồi sau đó vẫn như cũ cầm lấy thuộc về rừng phòng hộ viên thức ngắm di động ngay sau đó dùng cao t ầ n g khẩn cấp máy truyền tin hướng phụ cận thành thị liên minh đội ngũ phát ra tín hiệu hy vọng ngươi không có q a t a bằng không ta liền thảm tuấn một lan c ư ờ i khổ đối với s g o nói cuối cùng làm hắn làm ra như vậy quyết định là s g o vừa mới giao cho trên tay hắn tìm dọc kẹp bộ kẹp bạn khởi tác dụng tuấn một lan cuối cùng nhìn thoáng qua một bên mặt vô biểu tỉnh sạp jina mang theo sgô h ư ớ n vừa mới hắn cùng tìm dọc kẹp chiến đấu địa phương chạy đến chương bảy mươi chín tuấn một lan ngủ xa t r ư ơ n g bảy mươi chín tuấn một lang h ù xạ dịn h đại lão cái gì là đại lão dì dục vẫn luôn cho rằng chính mình đã ly đại l ã o vị trí không xa nhưng là hôm nay mới phát hiện n g u y ê n lai、like、nó cùng đại lao t r ê n h lệch còn có rất dài một đoạn khoảng cách ở tuấn một lang hạ đạt quyết tâm lúc sau vẫn luôn đứng ở bọn họ phía sau yên lặng đảm nhiệm bảo tiêu hù xạ dịn h đột nhiên đứng dậy ngẩng thiên một trận giống to sau trong khoảng thời gian ngắn còn tính an tĩnh d ừ n g d ậ m lập tức vang lên chiến đấu giờ hoa giờ gi gi thanh đương nhiên đại bộ phận đều là hùng đều thanh âm thậm chí s ầ u còn nghe được không ít thuộc về hùng bảo, bảo thanh tuyến lúc này bị lưu tại rừng phòng hộ viên phòng nhỏ hùng bảo bảo cũng phát ra ác long z í t gào dờ o a dờ a ôm ộ t tiếng dẫn tới không rõ trạng hướng tam tiểu chỉ cũng kêu lên trong lúc nhất thời rừng phòng hộ viên phòng nhỏ cũng không thể may mắn thoát khỏi bị hung ác tiếng gầm gừ nói c h i ê m cứ các ngươi sẽ không cho rằng ta thật sự như vậy ngốc một người đi một mình đấu một đống lớn tim dọc kẹt thành viên đi chính là ngu như vậy s g o đột nhiên mặt đen lên bất quá hắn cũng là không có biện pháp ở không chính xác thời gian đụng phải chuyện như vậy làm sao có thời giờ giống tuấn một lang giống nhau trước kêu giúp đỡ chỉ thấy hắn vô vô hắc bang đại lao giống nhau hụ xạ dình lại lần nữa đã mở miệng hụ xạ dình là phụ cận đại hùng nhóm lao đại cho nên ta tiến vào phía trước liền trước một bước tìm được rồi nó đi thôi phụ cận hùng đã bắt đầu hướng bên này chạy đến đừng làm cho tim dọc k ẹ t người chạy chờ tuấn một lang sau khi nói xong sạp dị nạ dùng một lần thuận di không biết đem t i ê mấy cái c h ư n g ngại vật trên đường tinh anh đưa đến chạy đi đâu tuy rằng tuấn một lang cũng cảm giác sạp nhưng là không có xác thực chứng cứ bọn họ căn bản không có khả năng dối đến quá đối phương vứt đi cường đại siêu năng lực giả thân phận nàng vẫn là liên minh ở xạ phở ổng city đại biểu xạ phở ổng city siêu năng lực đạo q u á n q u á n chủ ở toàn bộ liên minh thế lực c h u n g kém một bước là có thể chạm vào liên minh quyền lợi kim tự tháp tối cao kêu mấy tầng nhân vật nói thật như phi tất yếu tuấn một lan g cũng không nghĩ t r e o chọc đối phương bất quá hiện tại tình huống không quá lạc quan hắn cảm giác lần này sự kiện cũng không đơn giản vạn nhất thật sự đã xảy ra chuyện làm tim dọc két bất chi bất giác chạy v ừ làm phụ cận rừng phòng hộ viên người phụ trách hắn chính là muốn phụ trách cho nên lúc này mới sẽ mạo đắc tội sạp g i nà nguy hiểm tin tưởng xô nói rốt cuộc bọn họ liền tính đến tội hắn nhiều nhất cũng chính là có chút phiền phức bọn họ rốt cuộc không phải một hệ thống người kim hoàng đạo quán nhiều nhất cũng liền quản quản thị nội sự t ì n h tạm thời còn quản không đến bọn họ rừng phòng hộ viên trên đầu tới theo càng ngày càng tiếp cận chiến đấu khu vực khoảng cách so gần hừng ư hực nhóm đã mang đến bộ phận tin tức mấy tin tức này đã cũng đủ tuấn một lan g xác định sự t ì n h t i n h chất này liền càng thêm không thể lãng phí thời gian hắn vội vàng hướng cái thứ nhất cũng là trước mắt duy nhất một cái người chứng kiến s g o hỏi người có biết hay không bọn họ mục đích là cái gì không biết bọn họ hoàn toàn không có nói đến phương diện này vấn đề đúng rồi thanh cung nói qua trong rừng cây siêu năng thuộc tính b ổ kẻ m ẩ n gần nhất hành vi phi thường dị t h ư ờ n g vừa mới ta phát hiện tìm dọc kẹt thời điểm bọn họ đang ở bắt giữ một con thiên nhiên đ i ệ u có lẽ bọn họ mục đích cùng chuyện này có quan hệ nói xong s g o dùng dư quang nhìn cách đó không x a sạp gì nạ liếc mắt một cái sắp dì nạ nhạy bén đã nhận ra s ự g ổ tấm mắt đôi mắt không bất luận cái gì cảm xúc dao động chỉ làm xi、si、r i ú p lại cảm giác được thuộc về nàng siêu năng lực xuất hiện trong nháy mắt gọn sóng xem ra ở đối với cái này bắt giữ siêu năng bộ kẹ m ẩ n hành động sắp dì nạ cũng không như là mặt ngoài như vậy bình tĩnh rốt cuộc nơi này đại bộ phận siêu năng lực bộ kẹ m ẩ n đều là bởi vì nàng mới di chuyển đến bên này chỉ là có chút sự t ì n h cho dù là hiện tại nàng cũng không năng lực thay đổi nhiệm vụ này liên quan đến đến tổ chức đang ở tiến hành kế hoạch lớn nàng không thể không phối hợp cho nên nàng duy nhất có thể giúp này đó bộ kẹ mần sự tình chính là ước t h u ố c xạ phở ổng city thuộc về tim dọc kẹt siêu năng lực giả gần hướng nhiệm vụ chấp hành tim dọc kẹt thành viên cung cấp một ít có quan hệ tư liệu siêu năng lực thuộc tính b ổ kẻ mẫn sao sạp di nạ c o n chủ ngươi có hay không cái gì manh mối n g h e s o n g sgồ sau khi trả lời tuấn một lan một bên chỉ thị ủ sa dìm làm nó thủ hạ mấy chỉ đại hùng đem gặp được tim dọc kẹt tiểu lâu la thu thập sau đó tiếp theo quay đầu hướng sạp di nạ dò hỏi tuy rằng có điều hoài nghi nhưng là hiện tại tuấn một lan tạm thời quản không được như vậy nhiều theo tới rồi hùng đầu đại quân càng ngày càng nhiều hắn cũng đối xử tình nghiêm trọng tính càng thêm hiểu biết đại hùng nhóm mang đến tin tức biểu hiện dừng dậm siêu năng lực tổ kẻ m ẩ n đã không nhiều làm cơ bản không phải bị t r à o chính là đã thoát đi nơi này hơn nữa tim dọc kẹt bắt giữ siêu năng thuộc tính tổ kẻ m ẩ n hẳn là không phải lần đầu tiên chỉ là lần này hành động quy mô so dĩ vã ngôn u đại có lẽ kỳ thật bọn họ đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu lúc này đây chỉ là cuối cùng một lần đem nhiệm vụ hoàn mỹ kết thúc cũng không có gần nhất xạ phở ố n g city phát sinh sự tỉnh có điểm nhiều -c -c có bên trong tôn giá xem pha tin tưởng tuấn một lang tiên sinh hẳn là cũng có điều nghe thấy trước một đoạn thời gian ta cần thiết toạ chấn xạ phở ông city không có tinh lực chú ý bên này s ạ p dị nạ trở lại làm tuấn một lăng có điểm thất vọng đồng thời cũng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi ít nhất ở hắn xem ra s ạ p dị nạ hẳn là không có thời gian tham dự tiến chuyện này hắn vừa mới lo lắng cùng để phòng bông xuống một chút giống đ ộ t n h i ê n ủ xạ dình đối với tuấn một lăng kêu một tiếng bởi vì cộng sự bổ kẽ mẩn đặc t h ù tính cho nên tuấn một lăng có thể nghe h i ể u ủ xạ dình tiếng đ e u tiểu bộ phận ý tứ hắn chạy nhanh hướng sức ẩ cùng sáp dị nạ vây tay mau đi theo ta ủ xạ dình tìm được bọn họ dẫn đầu bọn họ đang ở ủ xạ dình một cái đối đầu lãnh địa có thể trở thành kia khẳng định cũng là một phương đại lao không có sai nếu tim dọc kẹt ra trước tiên ở đối phương lãnh địa hơn nữa kết hợp giã trạch đối mặt hắn khi vẫn luôn không chịu ra tay phản ứng svê、so, k cơ bản có thể xác định mục tiêu chỉ đại lao chính là tim dọc kẹt lần này hành động chủ yếu mục tiêu đúng là bởi vì mục tiêu thực lực cường đại cho nên giã trạch mới yêu cầu bảo tồn thực lực ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ xác định mục tiêu u xạ di lập tức áp dụng hành động chỉ thấy nó đi đến đội ngũ trước n h ấ t đầu mang theo vài tên tự nguyện đi ra cường tráng tiểu đệ đệ sau đó bắt đầu bạo lực mở đường hành động có này gấu khổng lộ bạo lực phá bỏ di rời đội mở đường svê、so, nhìn dọc theo đường đi ngã trái ngã phải đại thụ tuấn một lang đầu có điểm đau tuy rằng trên danh nghĩa ưu xạ d ỉ h thị nghe hắn không sai nhưng là trên thực tế làm cộng sự bộ kem mẩn địa vị của bọn họ kỳ thật là bình đẳng cho nên mặc kệ nói cái gì hiện tại đều đã chậm hắn hiện tại đã suy nghĩ lý do ngẫm lại đến lúc đó hướng về phía trước báo cáo thời điểm muốn viết như thế nào ưu xạ d ỉ h đại lao cuối cùng lột ra một viên không có mắt đại thụ tuy rằng đại thụ vốn dĩ liền không có mắt trừ phi nó là thụ mới là lạ nói bậy thụ làm bộ bất quá dựa theo hùng đại lão bạo lực trình độ nếu thật là nham thạch thuộc tính thụ mới là lạnh khả năng kết cục so hiện tại lệnh qua một bên thật đại thụ còn có t h ẳ n g thiết liên ở bọn họ đổi u tới đồng thời giá trạch bên kia chiến đấu cũng đã tiếp cận kết thúc đó là một con hình thể so đồng bạn lớn hai ba vòng e sệ chủ tỏ hiện tại nó hai chân đã cắt bị một con hung á c ha u đ ù g cắn ba cái trái rửa đầu thỉnh thoảng muốn đối mặt đến từ bầu trời mù cờ giật sủ cờ bùn chính yếu chính là nó còn muốn ứng phó chủ lực của đ ị c h nhân giá trạch tín h sơ đại giáp giữa sân nó tộc nhân cùng giúp đỡ nhóm đã toàn bộ n g ã xuống cho dù có mấy cái sẽ tự bạo chứng chứng tiểu đệ muốn cho nó mở ra một cái lui lại con đường nhưng là cuối cùng vẫn là thất bại giá trạch chuẩn bị phi thường vàng diện cho nên ở sgo bọn họ đi vào thời điểm nc chủ tỏ đã chịu đựng không nổi bị giá trạch tung ra đặc chế vỗ k ẻ bạn thu phục đi vào sau đó khóa chết nhanh như vậy liền đến sao xem ra ta còn là xem thường ngươi mang theo sỉ dục huấn luyện ra chương tám mươi về thù lao chương tám mươi về thù lao không thể tưởng được nhanh như vậy liền đến xem ra ta còn là xem thường ngươi giã trạch đem mẹ sệ chủ tọa tổ kẻ bản thu vào chuyên môn vì tư liệu sống chuẩn bị cái dương chung tiếp theo liền đem cái dương giao cho bên cạnh một cái không chớp mắt thủ hạ trong tay thủ hạ tiếp nhận cái dương sau cầm lấy cái dương không nói một lời liền hướng dừng rậm chạy tới số nhận được bên kia là đi vợ mỹ lì ổng city phương hướng mà vợ mỹ lì ổng city là cản tàu khu vực chứ danh cản g thành thị mỗi ngày nơi đó đều có nhiều đến không xuể đến từ thế giới các khu vực con thuyền sô có thể nghĩ đến tuấn một dây xích nhiên cũng biết cho nên ở cái dương rời đi nháy mắt ù sa dìm đứng dậy bất quá lại bị đối diện đại giáp chặn đường đi các ngươi muốn đi đâu mắt thấy cháy tim dọc kẹt mục đích liền phải thực hiện được tuấn một dây xích tức mệnh lệnh đủ xạ dỉm đại lao sử dụng t u y ệ t chiêu giá trạch bị hắn quả quyết kinh tới rồi bất quá cho dù là như thế này cũng đã t r ư m hắn chuẩn bị công tác đương nhiên không ngừng bắt giữ hành động liền ở ủ xạ dỉm đại lao dẫn dắt đại hùng nhóm xúc lực chuẩn bị tới một phát đại thời điểm cách đó không xa rừng rậm bay ra và chỉ phẹ rào đã t h à nhóm công không lên n phẹ h rào sôi nổi hướng về bất đồng mục đích bay đi chúng nó trên người đ ô k ỵ một cái cầm đồng dạng cái dương tim dọc kẹt thành viên xô thấy như vậy một màn sao âm thầm thở dài một hơi hiện tại tim dọc kẹt mục đích cơ bản đã đạt tới. trừ phi bọn họ vừa vận đều gặp gỡ tuấn một lang triệu hoán mà đến việt quân hơn nữa toàn bộ đều trực tiếp xa lưới đáng tiếc chính là thế giới này giã ngoại không quá an toàn máy truyền tin tín hiệu cơ trạm xây dựng cùng bảo hộ phi thường phiền thoái dẫn tới đại bộ phận giã ngoại khu vực chỉ có thể truyền một ít đơn giản nhất cơ bản nhất tin tức nói cách khác hiện tại tuấn một lang liền có thể làm đang ở trên đường viện quân trực tiếp từ địa phương khác bắt đầu truy kích trận lại mà không cần giống như bây giờ chỉ có thể nhìn đối phương bình yên rời đi giá chạch bên kia cũng không đốc chờ phẹ dạo nhóm rời đi sau hắn tự thân lui lại kế hoạch cũng bắt đầu thực thi giá chạch m ị mờ nhìn đối diện mặt v tiếp theo ở đại hùng nhóm xúc lực nháy mắt một đống xương khói đạn nháy mắt ném lại đây cùng với còn có một cái không lớn không nhỏ mà nỉ h t i ể u kỹ năng này một phen tổ hợp quyền sau khi kết thúc giã c h ạ c h mang theo chủ yếu thành viên đã ngồi trên phở lì hình thuộc tính bộ kẹ mần bắt đầu lưu lại dư lại tiểu n g ư tiểu tôm nhóm cũng đều sôi nổi tứ tán mà chạy đang lẩn trốn thoát lúc sau giã c h ạ c h hướng sẽ l ạ đ ồ n ct phương hướng phát đi một cái tin tức nhận được tin tức trò chơi thành một phương lập tức đem tìm dọc kẹt căn cứ tiến hành rồi rời đi sau đó tìm được rồi rèn nỉ tiểu thư đăng báo cùng nhau kho hàng mất trộm án mất trộm kho hàng là gử nhân viên công tác tạp vật kho hàng. trong đó đại bộ phận đều là trò chơi thành chế phục cùng với nguyên bộ một ít đạo cụ giá trạch chạy thoát làm sức hậu cùng tuấn một lan có điểm đột nhiên không kịp dự phòng tuy rằng đã sớm dự đoán được đối phương khẳng định có sở chuẩn bị nhưng là lại không nghĩ rằng hắn động tác sẽ nhanh như vậy bất quá nếu sạp gì nạ tiểu thư chịu toàn lực ra tay mà không phải hoa thủy nói phòng chừng giá trạch là tuyệt đối trốn không thoát chỉ là phi thường đáng tiếc sạp gì nạ rõ ràng còn có mặt khác ý tưởng ở bắt giữ hảo một ít lâu là sau vừa mới yêu cầu chủ động truy kích g i ã trạch bọn họ sạp di nạ cũng đã trở lại không có nhìn đến g i ã trạch thân ả n h tuấn một lang có điểm thất vọng bất quá ở nhìn đến sạp di nạ trên tay cầm một cái khác t i m dọc kẹt đặc chế bổ kẹ bạn sau tuấn một lang trên người áp lực cũng l ỏ n g một chút bất quá cái này bổ kẹ bạn càng như là sạp di nạ cố ý cấp liên minh công đạo giống nhau s g l cũng không nghĩ lại hướng chỗ sâu trong tưởng những việc này tạm thời không liên quan chuyện của hắn thực lực cũng không đủ thời điểm biết được quá nhiều không phải cái gì chuyện tốt lục tục đuổi tới viện quân làm tuấn một lang tìm được rồi thở dốc cơ hội tư cứu sgo lúc sau hắn liền vẫn luôn ở vào độ cao khẩn trương trương tr hắn cũng thuận thế tạm thời nghỉ ngơi xuống dưới dù sao tim dọc kẹt đã đem muốn đồ vật mang đi chủ yếu nhân viên cũng đã cơ bản chạy thoát hiện trường lưu lại đồ vật giá trị cũng không lớn hắn có ở đây không cũng đã không quan trọng rốt cuộc hắn chỉ là một người rừng phòng hộ viên hệ thống người phụ trách giữ gìn thành thị phụ cận rừng rậm an ổn mới là hắn chủ yếu công tác nếu lần này tim dọc kẹt làm ác địa điểm không phải rừng rậm hắn cùng chuyện này liền không có bất luận cái gì quan hệ khi đó tuấn một lang liền không cần lại vì lần này sự tình báo cáo mà đau đầu hắn nhìn, nhìn vỗ vô ngông chạy lấy người ụ xạ dị đại lao sau đó lại nhìn nhìn đã một mảnh hỗn tuấn một lang đã thấy được cấp trên kia phó nghiêm túc sát mặt phải biết rằng hắn người lãnh đạo trực tiếp hoành sơn tiên sinh trước kia là ở xạ phạ dị dồn công tác cho nên hắn đối quản hạt chung rừng rậm hoàn cảnh phi thường coi trọng tuấn một lang nhớ không lầm nói hoành sơn tiên sinh nhất không thể tiếp thu sự t ì n h chính là phá hư rừng rậm hành vi nghĩ đến đây tuấn một lang vốn là bởi vì t i m dọc kẹt chạy thoát mà không tốt tâm tình càng thêm vô bờn hoành sơn tiên sinh g i í t gào tuyệt chiều cũng không phải là mỗi người đều có thể chịu được ngươi không sao chứ tuấn một lang tiên sinh nhìn đến tuấn một lang vẻ mặt mây đen răng đầy số lo lắng hỏi không lo lắng không được tuấn một lan g chính là liên quan đến đến hắn lần này hành động thu hoạch về sau ăn cháo vẫn là ăn cơm đều phải xem hắn như thế nào hướng về phía trước đưa tin nếu hắn tâm hát một chút có lẽ lần này hắn công lao khả năng liền như vậy vô thanh vô tức biến mất ngược lại chủ động chọc phải tim dọc kẹt đến n ộ i sạp gì na bên kia phía trước kia một chút thiếu chút nữa hít thở không thông cồn thở xì ẩn làm hắn không dám lại đối vị này thần bí siêu năng nữ vương có quá nhiều kỳ vọng nàng không ghi hận chính mình đều đã cởi trộm còn vọng tưởng đối phương giúp hắn hướng liên minh thành công vẫn là ngẫm lại như thế nào cùng tuấn một lan kéo một chút một chút quan hệ đem công lao kia tới tay rồi nói sau. rốt cuộc hiện tại liền vật chứng đều giao ở vừa rồi giao cho đối phương út ta không có việc gì vừa mới chỉ là nhớ tới một ít đồ vật mà thôi đúng rồi thanh cung đâu vì cái gì không có nhìn đến nàng tuấn một lang vẫy vây tay rốt cuộc nhớ tới thanh cung tồn tại lúc này sgẫu cũng rốt cuộc nhớ tới bị hắn lưu tại rừng phòng hộ viên phòng nhỏ mấy chỉ t i ể u g i a hỏa hắn chỉ có thể cầu nguyện nó cũng đủ kiên cố có thể ở kia đôi điểm mãn nhà b u ô n kỹ năng vật nhỏ thủ hạ tồn tại xuống dưới nàng bị thương đúng rồi ta còn muốn đi giúp nàng tiếp mấy chỉ tiệu tinh linh bị thương với lúc người dân ta qua đi ta có một số việc muốn hỏi một chút nàng đúng rồi ta là xạ phở ổ n g ct phủ cận rừng phòng hộ viên người phụ trách ta kêu tuấn một lang ngươi cũng biết ta còn không biết ngươi tên là gì đâu tuổi trẻ huấn luyện ra tuấn một lang quay đầu hướng sgo hỏi ta là đến từ sệ dụ lịn ct tân nhân huấn luyện ra sgo phi thường cảm tạ tuấn một lang tiên sinh ngươi có thể tín nhiệm ta t â n nhân huấn luyện ra tuấn một lang có điểm kinh ngạc rốt cuộc sgo biểu hiện ra ngoài thực lực đã hoàn toàn vượt qua tân nhân huấn luyện ra phạm chủ cái này làm cho sgo ở trong lòng hắn ấn tượng lại lần nữa bỏ lên trong lòng cũng mơ hồ có một chút ý tưởng không thể tưởng được ngươi thế nhưng vẫn là tân nhân huấn luyện ra nói như vậy Ta hẳn là không là con ầ n ngươi lại vì cử b á có c ô g thưởng phát sầu. Số bị tuấn một lang khen phát tuấn nói một sầu. bị làm cử h không hiểu ra sao, đa nghi tính cách làm hắn trong lòng thậm chí có một chút không tốt ý tưởng, bất quả hắn cũng không phải những cái đó không chế không được chính mình o sao, trong Con có có cũng cái được c đó điểm đa người. làm một lòng tưởng, quả ra tốt bất ý báo khen thưởng cùng tân nhân có cái gì liên hệ sao xô không có ra vẻ ngượng ngùng nói cái gì nên làm từ bỏ khen thưởng cách làm chẳng những không có làm tuấn một lang đối hắn giảm phân thậm chí lại lần nữa hơn nữa vài phần hắn vốn dĩ liền không phải một cái thích khách sáu người đẩy tới đẩy đi gì đó quá dối trá hắn liền thích như vậy trắng ra không có quan hệ bất quá bên này vừa lúc có một cái cơ hội thích hợp làm ngươi lần này công lao thù lao hoặc là nói ta cảm thấy nó so mặt khác vật chất thượng khen thưởng càng thêm thích hợp ngươi ngươi là một cái bình dân huấn luyện ra ta không đoán sai đi nhìn đến s u g o gật đầu thừa nhận tuấn một lan tiếp theo đi xuống nói kia không biết ngươi có hay không nghe qua liên minh huấn luyện ra đào tạo kế hoạch nghe đến đó s u g o hai mắt sáng lời sau đó vội vàng hỏi là thánh hỏa quản lý giả đạt mã làm kỳ hội trưởng cùng tiến sĩ ổ kỳ đỏ cùng nhau đưa ra huấn luyện ra đào tạo kế hoạch sao không sai Chính một bên nói vừa đi tuấn một lang nhìn sgộ chờ đợi hắn làm ra quyết định phi thường cảm tạ ngươi cho ta cơ hội này tuấn một lang tiên sinh ha không cần cảm tạ ta đây là ngươi nên được ta còn không có cảm tạ ngươi giúp ta cướp được một cái quan trọng manh mối đâu đi thôi bên này động tĩnh lớn như vậy phòng trừng thành cung muốn lo lắng đi sau đó tuấn một lan g cùng s g o đi tới một cái khác hai nạn hiện trường khoảng cách s g o rời đi cũng liền mấy cái giờ thời gian có hùng bảo bảo cùng đô đô gia nhập dừng phòng hộ viên trong phòng nhỏ mặt lại thay đổi một cái khác bộ dáng xem đến s g o bên cạnh sỉ dục hai mắt giống đại bóng đèn giống nhau lấp lánh sáng lên Trưng Tiếp tục bắt Trưng tiếp tục bắt đầu đổ đôi mắt trận mắt một trưng thái tỉnh, dương ngày hôm sáng、sớm. Phòng ngày hôm qua hạ quá vụ nguyên nhân,、hôm、nay thái dương lão đại ca phá lệ nể đôi đại bế, phá vụ ca đầu đổ. đầu đổ đã sau qua quá lửa lửa là là lão lệ hôm hôm hôm sớm. hạ hoàn toàn không có đến một bên đoán nghiệm tràn đầy ông sĩ du đêm qua nó đại lão mộng vừa mới bắt đầu liền tàn biến tan biến lúc sau s u g o còn không quên bỏ đá s u n g giếng như vậy hậu quả là s u g o làm nó nhắc mãi cả đêm c h ỉ dục mục đích phi thường đơn giản t h u bạo đơn giản chính là biến đổi biện pháp cầu tiểu c a khô làm nhét lên mông liền biết nó muốn làm gì chuyên nghiệp sạn phân quan số đương nhiên sẽ không không biết sỉ dục mục đích là cái gì cho nên hắn phi thường quyết đoán che chắn nó tín hiệu đến nôi tuấn một làng cùng thành cùng ngày hôm qua tuấn một làng ở lưu lại thông tin hào sau hứa hẹn sau khi trở về trước tiên giút hắn xin đến xin thành Công sau. số liền có thể trực tiếp đi thật tân chấn tìm kiếm tiến sĩ â kỳ đỏ gia nhập cái này huấn luyện kế hoạch xin xét duyệt thời gian khả năng sẽ yêu cầu một tháng thời gian cho nên yêu cầu hắn chờ đợi một chút có việc tùy thời có thể cùng hắn liên hệ tiếp theo bởi vì thanh cung trên người thương thế đã tốt hơn một chút cho nên tuấn một lang s u ố t đêm gọi tới chữa bệnh nhân viên đem thanh cung mang về trong thành thị trị liệu đây cũng là vì cái gì p、sì、sĩ dục đại lão n ộ n g nháy mắt tan biến nguyên nhân nó mới vừa vừa đe dọa vừa d ụ d ỗ thu phục mấy cái tiểu đệ cứ như vậy chạy theo người khác nó tính tính đưa ra đi lợi d ụ tiểu cá khô cảm giác chính mình m ệ n một trăm triệu cho nên nó hoán niệm mới có thể lớn như vậy bất quá đây đều l à sỉ dục chính mình lắm không số đương nhiên sẽ không giúp nó đền bù t ổ n thất hắn còn không có hỏi những cái đó tiểu cá khô là nơi nào tới đâu bình thường cung cấp nó nhưng đều ngay trước mặt hắn ăn xong sáng sớm tốt đẹp thời gian phi thường ngắn ngủi cuối cùng s g o vẫn là chịu đựng không được sỉ dục oán phụ giống nhau ánh mắt dù n g tiểu cá khô mật mã một lần nữa mở ra liên tiếp có thể là ngày hôm qua kể vai chiến đấu quá nguyên nhân phụ cận một con ở ụ xạ dịng lao đại thủ hạ hôn nhật từ bướng bình gấu trúc hôm nay thế nhưng chủ động tiếp cận bọn họ xem ở nó đại lão mặt núi thượng s g o đưa cho nó một chút bộ kẹ mần đồ ăn sau đó lớn mật bướng bình gấu trúc tự quen thuộc thuộc tính bị đồ ăn kích hoạt rồi bay nhanh cùng xì dục đánh thành một mảnh bướng bình gấu trúc tiến hóa hình lưu manh gấu trúc cũng là thực không tồi bộ kẹ mần cho nên s g o ngay từ đầu không phải không có đánh quá nó chú ý nhưng là bướng bình gấu trúc không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt bướng bình gấu trúc yêu cầu rất đơn giản một mình đ ấ u đánh thắng nó nó liền cùng s g o đi nói cách khác nghĩ đều đừng nghĩ hiện tại nó đi theo đại lão cơm ngon rượu say như thế nào sẽ ngây ngốc đi theo sgộ cái này tiểu nhược kê có thể hay không đổi cái yêu cầu nếu không ta làm vịt cùng người đánh Vừa nghe đến sổ nói thì g ụ c đại lao tâm lại lần nữa một lần nữa bốc cháy lên nó nháy mắt đem bụng nhỏ hút trở về tay nắn g nhỏ vô vô chính mình d á n chắc cơ ngực nỗ lực làm ra một bộ thực hảo rất cường đại bộ dáng b ư ớ n g bình gấu trúc vòng quanh sỉ d ụ c dạo qua một vòng sau đó vươn ra ngón tay thử thử sỉ d ụ c cơ ngực không dùng như thế nào lực ngón tay r ỗ i vài cái d á n chắc cơ ngực lập tức xuống phía dưới rời đi biến trở về cựu cựu quý nhất một khối cơ bụng tiếp theo nó liền quỳ dạp trên mặt đất cười ước chừng ba mươi phút ca không cần thật quá đáng ngươi này chỉ tiểu chú lùn giả hùng ta áp ra liền không biết xấu hổ sao vướng lập tức từ trên mặt đất bỏ dậy sau đó giơ tay một cái tay không phách kỹ năng ở giữa vịt đầu không đúng vịt cảnh giác vẫn là mang cao liền ở tay không phách khoảng cách sỉ dục mới nhất tiểu tóc còn có một cm khoảng cách khi cột t ờ ợ xỉ ẩn nháy mắt đem bướng bình gấu trúc tay nhỏ không chế được đương nhiên nó phía sau có đại lão làm chỗ dựa cho nên sức ẩu không có làm sỉ dục hạ nặng tay cũng liền tới rồi vài cái nâng lên cao thằng đến cuối cùng bướng bình gấu trúc vẫn là không có đáp ứng sức độ yêu cầu quật cường cho rằng sức ẩu cái này được kê không xứng có được soái khí đáng yêu nó miệng độn cấp bậc quá thấp cảm hóa không thành công đánh cũng đánh không được cho nên cuối cùng s g o chỉ có thể đổi u ôn thần giống nhau đem nó đuổi đi lúc sau bạch bạch mệnh một phen b ổ kẹ mẩn đồ ăn s g o mang theo không cam lòng sỉ dục trở lại tiểu hang động yêu cầu hỗ trợ sao s g o s i n o hòa thượng hướng chính thu thập đồ vật s g o hỏi không cần hòa thượng ngươi vẫn là giúp một chút ngươi a hộ đi nói nó bối thượng những cái đó là thứ gì ngươi xác định nó có thể con lên tới cái kêu ba o ước chừng có ba cái nó như vậy lại đi còn trang đến trần đấy nhìn đến sgồ nói đến nhà mình tham tai miêu s í n o hòa thượng bất đắc dĩ hướng hắn giải thích nó chưa bao giờ để cho người khác chạm vào nó tài sản đến nỗi là cái gì kỳ thật ta cũng không biết ngày hôm qua chúng ta cũng gặp được vài cái tim dọc các người ta liền nói một câu thu phục bọn họ chiến lợi phẩm đều là của nó sau đó liền biến thành như vậy thượng một lần nó từ sẽ lã đổn ct một cái người bán dạo nơi đó bắt được một phần giá cả biểu cho nên ngày hôm qua nó thiếu chút nữa liền những người đó cuối cùng quần nhỏ cũng chưa lưu lại phỏng chừng là cân nhắc chờ tới rồi vợ mỹ ly ổng ct làm ta cho nó bán đội tiền mọi nhà có bùn khó nhập kinh đã thu thập tốt gỗ vẻ mặt lý giải vô vô xí nổ xí nổ hòa t sau đó hai người lại lần nữa bắt đầu hướng vợ mỹ l ì ông city đi tới càng tiếp cận vợ mỹ l ì ông city rừng rậm hơi thở cũng càng thêm bất đồng bên này lui tới hoang dại bổ kẹ mần cũng không quá giống nhau một ít sinh hoạt ở trong rừng rậm tương đối hiếm thấy điện thuộc tính bổ kẹ mần cũng thỉnh thoảng xuất hiện bất quá cũng có thể là bởi vì trong rừng rậm tuyệt đại đa số siêu năng lực bổ kẹ mần biến mất nguyên nhân rừng rậm rất nhiều địa bàn mất đi chủ nhân cho nên rừng rậm các bổ kẹ mần thế lực bắt đầu một lần nữa tới bài xem ở sco bọn họ trong mắt đương nhiên liền sẽ trở nên bất đồng xuất hiện ở bọn họ trước mặt bổ kẹ mần cũng so với phía trước nhiều không ít lại lần nữa gặp được không có mắt bộ kẽ mẩn ở a hổ lần nữa cự tuyệt hạ n g s i n o hoa thượng vẫn là trước sỉ d ụ n g một bước đứng dậy s i n o hoa thượng nói bọn họ yêu cầu bảo trì thể lực cho nên hàng ma sử lần đầu tiên hoàn chỉnh xuất hiện ở sgô bọn họ trong ánh mắt s i n o hoa thượng trước sau như một sử dụng h ắ n nhất am hiệu vật lý cảm hóa pháp vê đốt vê đốt vê đốt con dì dục lần đầu tiên cảm nhận được đến từ sản phân uy hiếp lúc này nó mới tin tưởng có chút sản phân quan nguyên lai、like、s o bộ kẽ mẩn còn khủng bố nó che lại đầu nhìn bị hiệu được thành công kia chỉ xui xui xẹo bộ kẽ mẩn thật phần may mà không phải am hiểu vật lý cảm hóa s é di nổ hòa thượng cùng lúc đó v ỡ mỹ l ì ổng si ti điện thuộc tính đạo q u a n trung quan chủ phòng nghỉ môn bị g ó vang lên tiến vào mã trí sĩ đại nhân vận chuyển tư liệu sống thuyền đã ly cảng giá trạch đầu m ộ t người cũng đã ngồi trên đi hướng thành độ khu vực thương thuyền hết thể đều đã an bài thỏa đáng ân hử giá trạch kia tiểu tử liền không cùng ngươi nói cái gì mã trí sĩ một bên trêu đùa bên người lôi khâu một bên không thèm để ý thủ hạ hỏi không chưa nói cái gì mã trí sĩ đại nhân hắn chỉ là làm thủ hạ hỗ trợ đi đối phó một cái bình thường bình dân huấn luyện ra mà thôi không phải cái gì đại sự cho nên thuộc hạ liền ha, ha đừ Ta chỉ là tùy tiện chỉ hỏi là mã trí sĩ đột nhiên đi qua đi dùng sức vô vô thủ hạ bà vai một đôi sắc bén ánh mắt nhìn không ra có mặt khác cảm xúc giống như là thật sự tùy tiện hỏi một chút như vậy bất quá biết do hắn tính cách thủ hạ cũng sẽ không bị này đó biểu tượng lừa đến thuộc hạ chuẩn bị làm mấy tên côn đồ qua đi trước thử một lần hắn xem hắn thực lực có phải hay không thật sự giống giá chạch theo như lời như vậy quá mức cẩn thận chính là nhắc gan tên côn đồ những cái đó lên không được mặt b à n chiêu thức có ích lợi gì h a muốn làm liền làm đại sự nghe sạp di nạ nói thực lực của hắn giống như so giống nhau tinh anh muốn cường một chút trực tiếp phóng một cái viễn dương thủy thủ đi thôi gặp qua huyết cái loại này mã trí sĩ đã chạy tới phía trước cửa sổ nhìn về phía bên ngoài vợ mỹ ly ổng city tùy ý nói như vậy giống như đúng vậy mã trí sĩ đại nhân ta hiện tại liền đi xuống an bài chương 82, lớn lên xấu cho nên bị tìm tra chương 82, lớn lên xấu cho nên bị tìm tra vợ mỹ ly ổng city cảng đồng khu một con thuyền chính vì viễn dương chuẩn bị tàu hàng thượng h à n tinh vị gió biển hướng về bọn thủy thủ nên diện đánh tới lại đi làm thêm ân ta thực mau trở về tới giúp ta ứng phó một chút thủy thủ trường uy người mỗi lần đều như vậy ta đồng bạn thủy thủ hiển nhiên không quá nguyện ý trước đây vài lần thiếu chút nữa bị thủy thủ trường phát hiện tuy rằng tránh thoát trừng phạt nhưng là hắn vẫn là bị an bài liên tục soát ba ngày vết bất cờ kỳ thật bọn họ cũng đều biết thủy thủ trường cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả chỉ là làm cho bọn họ thu liễm một chút rốt cuộc trên con thuyền này cũng không phải hắn một cái định đoạn hai thành không thể lại nhiều lại nhiều ta đi tìm những người khác hỗ trợ hắn có tin tưởng đối phương sẽ đáp ứng số dưới đến nỗi không đáp ứng đi cử báo cấp mười cái là gan đối phương cũng không dám húng chi này trên thuyền ai không có một chút tư tâm đối phương cũng không phải cái gì cũng không chạm vào bạch liên hoa trước hai ngày hắn mới giúp đối phương nghiệm hộ một phen tam thành h ả o đi h ả o đi hai thành t u hai thành bất quá nếu thủy thủ trưởng chính mình phát hiện cũng không nên trách ta đến lúc đó kia hai thành cũng cần thiết cho ta h ả o đồng dạng không chung bất đồng địa điểm s v u cùng sdino hòa thượng còn ở trong rừng rậm cùng nửa người cao thậm chí một người cao cọ dại đối kháng thế giới này cái gì đều thực hảo chính là giã ngoại sinh thái hoàn cảnh tốt quá mức nguyên bản không xa khoảng cách lăng là làm rừng rậm phức tạp thảm thực vật cấp vô hạn kéo dài bất quá cũng không có biện pháp ai kêu bọn họ lựa chọn chính là trong rừng r ầ m mạo hiểm đường nhỏ đâu trừ bọn bộ phận muốn thể nghiệm thám hiểm hoặc là có yêu cầu huấn luyện ra giống nhau tương đối ít người sẽ đi này đó lộ tuyến cho nên khó đi là dự kiến bên trong sự tình x s a lột ra trước mặt vướng bận trường thảo mấy ngày nay nó thành công bị nạp vào đến sgộ trong lòng g h é t nhất vật phẩm b ả n g xếp hạng giữa cũng cầm cờ đi trước đã không có vướng bận trường thảo bọn họ rốt cuộc có thể nhìn đến bọn họ mục tiêu càn tàu khu vực lớn nhất càng thành thị vợt ị lì ổng city một tòa chưa từng tiếp xúc quá thành thị cũng liền đại biểu cho một đoạn tân lữ đồ vừa bước vào vợ mỹ ly ổ n g ct nó liền cho sgồ một loại không giống nhau cảm giác nơi này cùng phía trước vài tòa thành thị cho hắn cảm giác hoàn toàn không giống nhau không có sẻ d ù lìn ct nhàn nhã lữ khách không có xạ phở ổ n g ct hàng xa xỉ vị cũng không có sẻ lạ đồn ct mỹ lệ tường hòa có rất nhiều một loại k h á c càng vì trắng da phong tình có lẽ cũng đúng là làm b i ể n rộng nam nhi bọn thủy thủ sở giao cho thuộc về bọn họ cùng giã chi thành cũng đúng là bởi vì như vậy cho nên nơi này mới có thể bị liên minh an bài một tòa điện thuộc tính đạo q u a n trông coi đi đây là sgo nhìn đến trên đường lần thứ ba phát sinh xung đột sau phỏng đoán phát sinh xung đột hai bên phần lớn đều là đến từ bất đồng khu vực thủy thủ cũng bởi vì bọn họ thân phận cho nên bọn họ sử dụng bộ k ẹ m ẩ n cơ bản đều là thủy thuộc tính bộ k ẹ m ẩ n cũng đúng là bởi vì như vậy chức nghiệp văn hóa hoặc là nói hoàn cảnh ảnh hưởng sgo cùng sgino hòa thượng mới vừa tiến vào vờ mỹ ly ông city không bao lâu liền thấy được không ít thủy bộ lưỡng t h ê bộ k ẹ m ẩ n còn có bầu trời không thể bỏ qua trường cánh âu đồng thời cũng có không ít bởi vì đạo quán cho nên bất chi bất giác hướng bên này tụ tập sinh hoạt hoang dại điện thuộc tính bộ kẽ mần bất quá tương đối thủy thuộc tính bộ kẽ m số lượng vẫn là tương đối thưa thất quang hòa thượng chúng ta đi trước bộ kẻ mận trung tâm sao kỳ thật s g o vẫn luôn muốn kêu hắn đầu chọc bởi vì dã ngoại hành động c h ô n g tiện cho nên sư d n o hòa thượng ở đã sớm thay cho tiêu chí tính tăng ý ỉa hiện tại là một bộ hưu nhàn trang trang điểm cho nên s g o cảm thấy kêu đầu chọc kỳ thật càng thêm chuẩn xác chẳng qua như vậy trầm trồ khen ngợi giống không quá lễ phép cho nên hắn xuống miệng chỉ có thể chính mình nghẹn â n sgồ ngơi có cái gì mặt khác kiến nghị sao thương phục sư d nổ nói thật so sgồ muốn xoáy như vậy một chút có lẽ đây cũng là vì cái gì hắn muốn kêu như vậy sư dị n hắn theo sgộ ánh mắt nhìn lại bên kia chính tiến hành một hồi đ ố i chiến nhìn dáng vẻ hẳn là đi ngang qua huấn luyện ra cùng thủy thủ c h i gian mâu thuẫn liền ở hai người chuẩn bị đi qua đi coi một chút thời điểm h ì dục đột nhiên cảm thấy một cổ sắc khí một cái vẻ mặt giữ tợn thủy thủ đi đến s ì dục trước mặt nâng lên chân liền phải một chân dì dục lập tức sử dụng cồn phở x ì ẩn ngăn cản cũng thuận thế chuẩn bị phản kích chỉ thấy dữ tợn nam phía sau đi ra một con đá quý sao biển đồng dạng dùng cồn phở xỉ ẩn đem sỉ dục phản kích chặn lại xuống dưới người làm gì sgộ trước tiên xoay người hướng dữ tợn thủy thủy thủ đi qua đi một bên đi tiểu thí này chỉ phi vị xấu đến ta lao t ử không đá một gan b à n chân khó chịu thủy thủ trong lời nói phi tự cùng xấu tự làm xị g ụ c tâm thái nháy mắt nổ mạnh nguyên bản liền bởi vì thiếu chút nữa bị người đã đến mà bất mãn tiểu tâm can hiện tại trực tiếp tạc vỡ ra tới tuyên ngôn chiến đấu còn không có phát ra ven đường an tĩnh làm mỹ thủng thùng rác đột nhiên hướng thủy thủ bày qua đi chiến hỏa lập tức tiêu lên xin o hòa thượng nguyên bản còn tưởng khuyên sgo bình tĩnh một chút đương nhìn đến phở lì hình thùng rác s a hắn liền từ bỏ khuyên bảo ý tưởng hắn nhữu mày nhìn đối diện thủy thủ kiến thức không yêu hắn cảm rác sự tình không giống mặt ngoài đơn giản như vậy sầu cũng cảm thấy có chút vấn đề chính yếu vẫn là đối phương tìm t ra lý do quá có lệ bất quá hắn đánh bậy đánh bạ dưới vừa lúc chạm vào si dục vùng cấm hiện tại khai c u n g không có quay đầu lại mũi tên xì dục đã chủ động bốc cháy lên chiến hỏa làm nó sạn phân quan số đương nhiên là không có khả năng lui về phía sau hắn nhìn đối diện đá quý sao biển tự hỏi phải dùng cái gì phương pháp đi đối phó đối phương đá quý sao biển cùng si dục giống nhau đồng dạng am hiểu hệ họa t ở kỹ năng cùng với siêu năng lực kỹ năng cùng xì dục thậm chí gỗ đục bất đồng chính là hoặc là nói càng thêm có ưu thế chính là đá quý sao b i ể n thuộc về siêu năng thêm thủy s o n g thuộc tính b ỗ kẹm ẩ n cho nên siêu năng lực kỹ năng uy lực sẽ có thuộc tính thêm thành phần cứng so sỉ dục muốn tốt một chút đối mặt tập kích mà đến thùng rác giữ t ậ n thủy thủ cũng không có trốn tránh cũng không có mặt khác động tác bởi vì đá quý sao b i ể n đã giúp hắn làm tốt hết thảy vô tội thùng rác lại một lần tao hướng bị tinh thần đánh sâu vào kỹ năng mệnh trung b ụ n g yếu hại lập tức bị đánh ra chiến trường xem như nhặt về một cái mặt nhỏ Số bọn họ hiện tại nơi vị trí tới gần vợ mỹ lì ổng si t càng kho hàng khu nơi này ngư long hôn tạp hơn nữa bọn thủy thủ công tác đặc tính cho nên cho dù là dù là rẻ dần ra nơi này liền trở thành hiện tại cái dạng này cho nên cho dù sỉ、sì、dục vừa rồi trực tiếp công kích huấn luyện ra động tác có vi phạm quy định hành vi nhưng ở chỗ này người trong mắt cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự t ì n h sỉ、sì、dục sử dụng đóng băng trùm tia sáng t h ủ y thuộc tính kỹ năng thực rõ ràng uy lực sẽ không quá lớn mà siêu năng lực kỹ năng bởi vì đã quý sao b i ể n siêu năng lực thuộc tính mang đến kỹ năng t ă n g phúc cho nên sức、sì、khỏe không dám bảo đảm sỉ、sì、dục siêu năng lực có thể xúc phạm tới đối phương sợ là sợ bị đối phương phản áp chế sau đó tạo thành tinh thần lực phản vệ phải biết rằng sỉ、sì、dục đau đầu bệnh tuy rằng bị hắn áp chế nhưng cũng không có hoàn toàn biến mất ít nhất ở sỉ、sì、dục trạng thái hạ là như thế này. bất quá lúc này đây đối diện động tác càng thêm mau đối diện vẻ mặt giữ tợn thủy thủ cũng bắt đầu có điều động tác tiểu thí hải cái này còn cho ngươi đá quý sao biển tiếp tục sử dụng tinh thần đánh sâu vào tinh thần đánh sâu vào lại lần nữa bị đá quý sao biển p h ó n g ra bất quá mục tiêu lần này cũng không phải xí g i c p mà là đứng ở một bên như cũ tự hỏi chiến thuật xố xí giúp lúc này không thể không từ bỏ trong miệng ngưng tụ trung hà khí sử dụng siêu năng lực giúp sg ổ đem đá quý sao biển công kích chắn xuống dưới đá quý sao biển sử dụng sơ ca ui ui chờ một chút chờ một chút không cần lại đánh kho hàng quản lý viên đã thông chi bảo vệ đội chạy nhanh chạy đi. đột nhiên xuất hiện một cái khác ăn mặc thủy thủ phục người đánh gãy bọn họ chiến đấu nghe được tin tức sau mặt khác mấy cái trong chiến đấu thủy thủ nhanh chóng dừng tay xoay người rời đi con sgo đối diện cái kia cũng không có ngoại lệ tiểu thi hại tính ngươi vận khí tốt nói xong mang theo đá quý sao biển xoay người liền đi rồi lúc này vừa mới cứu chẳng cái kia thủy thủ phục thanh niên lại không co rời đi đối với sgo bọn họ chấp chấp mắt sau đó n ở nụ cười ngươi còn không đi sgo có điểm tò mò nhìn đến mặt khác thủy thủ tránh còn không kịp bộ dáng cái kia bảo vệ đội hẳn là không phải cái gì hảo ở trung nhân vật mới đúng đối phương như vậy phản ứng có điểm khác thường ha, ha bởi vì đây là ta lừa bọn、họ. căn bản là không có gì kho hàng quản lý viên thông chi bảo vệ đội chỉ cần không phá hư kho hàng những cái đó ăn đến đầy miệng thịt mỡ quản lý viên nhóm mới mặc kệ các người đâu ta chỉ là vừa vặn không quen nhìn bọn họ mà thôi còn có vừa mới cùng người đối chiến cái kia mập mạp ta đã sớm xem hắn khó chịu lần này chơi hắn một lần ha trở về ta phải hảo hảo tuyên truyền tuyên truyền không không có h ả o đi mặc kệ như thế nào cảm ơn người giúp ta giải vây tuy rằng lấy sức h thực lực kỳ thật cũng không cần như vậy giải vây tuy dục liền cũng không thích rốt cuộc nó còn không có hung hăng giáo hơn đến cái kia nói nó lại phì lại xấu ra hỏa cứ như vậy bị hắn chạy đương nhiên khó chịu đúng rồi xem các ngươi bộ dáng hẳn là vừa đến nơi này huấn luyện ra đi ta vừa vặn có rảnh đi ta mang các ngươi trước dàn xếp xuống dưới đối phương nhiệt tình làm s g o có điểm không quá thích ứng hắn còn không có tới kịp cự tuyệt đối phương liền lôi kéo s g o bắt đầu vừa đi vừa giới thiệu vợ mỹ l ì ổng city tình huống nói đúng ra là cảng khu bên này tình huống s i n o hòa thượng vẫn luôn đi theo phía sau không nói một lời ánh mắt thỉnh thoảng ở nhiệt tình thủy thủ trên người chuyển động nhìn dáng vẻ hình như là nghĩ đến cái gì liền ở mấy người các hoài tâm tư thời điểm lôi kéo s g o n h i ệ t t ì n h thủy thủ rốt cuộc ngừng lại bọn họ trước mặt chính là một nhà thoạt nhìn có điểm lịch sử gia đình lữ quán thôn thượng lao nhân có khách nhân tới chương 83 ba n đêm hoạt động chương 83 ba n đêm hoạt động s g o mấy người ở n h i ệ t t ì n h thủy thủ dẫn dắt hạn đi vào đi tới cảng khu bên cạnh một nhà lược hiện cũ xưa tiểu lữ quán bên ngoài nhìn dáng vẻ hắn giống như nhận thức lữ quán lao bản cái này làm cho s g o trong lòng vừa mới nhắc tới một chút đ ể phòng lòng một đinh đinh tạm thời đem hắn nhiệt tỉnh coi như là có thể có lợi sở biểu hiện ra ngoài bất quá hắn như c ũ không có hoàn toàn yên lòng rốt cuộc hợp nhau tới tể nơi khác tiểu phì vịt hắc điếm cũng không phải không có tham lam tâm hắc người nơi nào đều không thể thiếu chỉ là có chút che giấu đến tương đối thâm mà thôi nơi này trời xa đất lạ đề phòng đương nhiên không thể thiếu kế tiếp liền nhìn xem đối phương như thế nào biểu diễn nếu là thật sự không có hảo ý nói ở thủy thủ kêu to hạng tên là thôn thượng lão bản mở ra lữ q u á n đại môn đưa bọn họ thỉnh tới rồi bên trong m u ố n c u n g bộ kẽ mẩn trung tâm cung cấp thống nhất nhà ở cạnh tranh này đó các nơi tiểu lữ q u á n đương nhiên phải có chính mình đặc sắc tỉ như phẩm chất không kém nhưng giá cả tương đối tiện nghi tỉ như cung cấp bản địa đặc sắc ăn uống từ, từ. chỉnh thể tới nói nơi này vẫn là thực không tồi s v u k có điểm tâm động hướng cách vách dị nộ hòa thượng cố vấn ý kiến svê k é hòa thượng lúc này có vẻ có điểm tùy ý, không rất giống bình thường hắn bất quá hắn cũng không có nói ra phản đối ý kiến xuất phát từ đối t ự thân thực lực cùng với svê dị nộ hòa thượng thực lực tín nhiệm s v u k cuối cùng lựa chọn nơi này nói hảo giá cả sau trước giao ba ngày phòng phí s i n h ý thành mấy cái đương nhiên sẽ không quên cái kia n h i ệ tình t thủy thủ hắn kêu aloi là hô hên khu vực người bọn họ thuyền gần nhất lại chuẩn bị khải hàng hắn tưởng mua một ít can tô đặc sản nhưng vấn đề là hắn phía trước g a biển đạt được t ù lao đã sớm ở hắn rời thuyền không bao lâu liền tiêu xài rớt cho nên hiện tại mới có thể tiếp một ít tiểu sống tránh điểm khoản thu nhập thêm cái này giải thích nói có sách mách có c h ứ n g sgo tìm không ra cái gì vấn đề bất quá ở thu thập phòng thời điểm xin hòa thượng đi tới hắn trong phòng nhìn dáng vẻ giống như có chuyện muốn nói sgo buổi tối ngươi tính toán đi ra ngoài s a o ân a lôi mời chúng ta đến p h ụ cận một cái tiểu bãi biển đi chơi một chút bên t i ê u đêm nay sẽ có một cái tiểu hoạt động như thế nào ngươi không có phương tiện nghe được sgo trả lời xin hòa thượng cũng không có cảm thấy kinh ngạc bất quá tuy rằng hắn cảm giác cái kia a lôi có vấn đề nhưng là hắn cũng không có chứng cứ cho nên chỉ có thể nhắc nhở một chút hắn làm hắn tận lực đ ể cao cảnh giác bất quá không đợi hắn lại lần nữa mở miệng s g o liền tiếp theo nói yên tâm người ý tứ ta hiểu bất quá có chúng nó ở chỉ cần không phải đầm rồng hang hổ ta phỏng chừng đi dọc trở về vẫn là không có vấn đề hắn vô vô bên hông b ổ kẻ bạn đối với xin o hòa thượng hiểu ý cười là một cái từ tâm người hắn lại như thế nào sẽ dễ dàng làm chính mình lâm vào trong lúc nguy hiểm đâu đương nhiên chính yếu vẫn là sư dị nổ hòa thượng không biết sgộ trên người còn có g i ấ u một con chuẩn thiên vương thực lực bộ kèm ẩ n nói cách khác phòng chừng hắn cũng sẽ không lo lắng hắn a n n g uy nhìn đến sgộ động tác sư dị nổ hòa thượng lo lắng thiếu một chút ít nhất sgộ còn có phòng bị ý thức thực sự có vấn đề nói hẳn là cũng có thể nhanh chóng phản ứng lại đây không đến mức lập tức bị người khác hạ độc thủ thu phục tiểu lữ quán bên này thu thập đến không sai b i ệ t lắm ở cảng phụ cận một cái tiểu bờ cắt bên kia a lôi cũng chuẩn bị đến không sai b i ệ t lắm hiện tại chỉ chờ màn đêm bông xuống sư nổ hòa thượng cuối cùng vẫn là quyết định cùng sgộ cùng nhau qua đi hắn đều không nghĩ sgộ xảy ra chuyện thành phố này phong bình cũng không quá hảo hắn đã sớm biết cho nên ngay từ đầu hắn mới có thể mang theo cảnh giác đi đối đãi nơi này người đặc biệt là hành tung mơ hồ bọn thủy thủ thế giới này tổ kẽ mần tồn tại hạn chế nhân loại rất nhiều khoa học kỹ thuật thủ đoạn thông tin không thể nghi ngờ là trong đó quan trọng một phương diện cho nên liên minh đối với mỗi cái khu vực huấn luyện ra cá nhân tin tức đem khống kỳ thật cũng không nghiêm khắc hoặc là nói rất khó làm được thật khi đổi mới này liền dẫn tới rất nhiều người ở k h á c khu vực phạm xong việc thông qua đi xa con thuyền đi đến một cái khác khu vực sau như cũ có thể giống như người không có việc gì trừ phi hắn phạm phải sự tình là cái gì nguy hại cực đại sự kiện bị toàn liên minh truy nã cái loại này nói cách khác ở trên thuyền đáy một đoạn thời gian hắn thậm chí có thể dùng đi xa thủy thủ thân phận một lần nữa xuất hiện dưới ánh nắng chung đương nhiên này cũng không dễ dàng liên minh thống trị tuy rằng tương đối rộng thủng tình h nhưng là còn không đến mức rộng thủng tình h đến loại trình độ này trừ phi hắn sau lưng có thế lực khác chống lưng đi ra lữ quán vợ mị lì ố n g city ban đêm cùng ban ngày lại là một cái khác bộ dáng đặc biệt là tới gần cảng khu bên này trên đường người đi đường tuy rằng thiếu rất nhiều bất quá ven đường không ít hộp đêm quán ba thoạt nhìn lại dị thường lửa nóng sổ xem đến cũng muốn đi thể nghiệm một chút như vậy sinh hoạt ban đêm bất quá đáng tiếc chính là hắn hiện tại thân phận chỉ là một cái mười ba tuổi tay mới huấn luyện ra chính quy bại hắn vào không được bất chính quy hắn đối phiền thoái không có hứng thú cho nên hắn mới có thể lựa chọn tiếp thu a lôi đề nghị đổi cái phương thức thể nghiệm một chút chỉ là không biết cái k i a cái gọi là bãi b i ể n tụ hội hoạt động cùng những cái đó trong tiệm có bao nhiêu đại khác nhau làm điện thuộc tính đạo quán tọa lạc địa phương ban đêm đèn đường đương nhiên là cũng đủ ánh sáng lóa mắt liền ở vợ mỹ l ì ệ ông city ngũ quan t h ậ p s ắ c hôn qua xem có như vậy lập tức g ỗ phảng phất thấy được xạ phở ông city phồn hoa c ả n h đêm bất quá bên này s ắ c thật muốn quặn cũ v một chút bất quá lại so với xạ phở ông city bên kia nhiều một phần yên tĩnh càng ngày càng tiếp cận ước hẹn địa điểm số bên thay tiếng sóng biển giống như cũng càng lúc càng lớn a lôi thoạt nhìn so với bọn hắn còn muốn sốt ruột hẳn là ở ước định địa điểm đợi có một đoạn thời gian người chờ thật lâu số một bên hỏi một bên hướng bốn phía nhìn lại muốn nhìn x một đường đều giống như không có nhìn đến những người khác đi a lôi ngươi không phải ở gạ ta t đi đối mặt sgô do hỏi a lôi lập tức cười khổ hướng hắn giải thích bọn họ đều đi qua này vốn di chính là một cái loại nhỏ hoạt động không có quá nhiều người hơn nữa bọn họ đều là từ mặt khác phương hướng xuất phát các ngươi không có gặp được c ũ n g thực bình thường mau cùng ta đến đây đi liền kém các ngươi nói xong hắn xoay người liền hướng hải bên kia phương hướng đi đến xô ở phía sau cho sg n o hòa thượng một ánh mắt người sau nhún vai tỏ vẻ xem hắn ý tứ con đều đã đi vào nơi này có bổ kẹ mẫn thêm can đảm sgô cũng không sợ cho nên hắn lập tức theo đi lên này một đường không dài trên đường cũng không phải sgô trong tưởng tượng như vậy lại hát lại tinh không ai đi bất quá này cũng không đủ để cho hắn v ô n g dần dần nhắc tới cảnh giác đi rồi không bao lâu phía trước cá lôi đột nhiên ngừng lại không đợi sgô bọn họ mở miệng một con quen thuộc đá quý sao biển đột nhiên xuất hiện ở bọn họ phía sau không tiếng động siêu năng lực kỹ năng b á t đầu phong thích cùng thời khắc đó một con tránh ở chỗ tối thiết nào t ô n h ù n g đối với sgô sử dụng kẹp lấy kỹ năng bị này một kẹp tử đánh c h ú n g sgô khả năng thật sự phải game over có phòng bị sgô bọn họ đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy đã bị âm đến sgô chặn chuẩn bị ra tay sgô hòa thượng lúc này đây rõ ràng là hướng về phía cho nên vẫn là chính hắn xử lý đi đã quý sao b i ể n b ê n kia vẫn là siêu năng lực đối siêu năng lực dị dục lần này vừa lên tới liền bạo phát xúc lực hình thái hạ có thể thúc giục toàn bộ lực lượng nháy mắt hoàn thành phản chế mà thiết ngao tôn hùm cái này xì vợ tệ trực tiếp làm sớm có chuẩn bị lụ sở dậy một phát lôi quang điện đến hoài nghi tôn sinh bất quá tuy rằng thuộc tính khắc chế thương tổn phi thường khả quan nhưng là thiết ngao tôn hùm bản thân liền không phải cái gì dễ chọc bộ kem ẩn một cách không chúng phản bị thương càng là đem này chỉ tính tình hung bạo đại tôn cấp trọc dẫn cho nên nói a lôi tiên sinh mục đích của ngươi là cái gì ta nhớ do giống như chưa từng có gặp qua chờ ngươi nằm xuống có lẽ ta sẽ nói cho ngươi nói xong liền mệnh lệnh thiết ngao tôn hùn dùng r a chơi bùn kỹ năng làm một người am hiểu sử dụng thủy thuộc tính bổ kẹ m ẩ n thủy thủ đối phó điện thuộc tính bổ kẹ m ẩ n phương pháp đương nhiên là không thiếu được bên kia ban ngày gặp được cái kia g i ữ t ậ n thủy thủ cũng từ chỗ tối đi ra bắt đầu chỉ huy đá quý sao biện thoát khỏi xịt dù cấp chế v ỡ mỹ l ì ố n g city cái thứ nhất ban đêm xô phòng chừng muốn ở chiến đấu vượt qua chương tám mươi bốn g ư ờ i nhát gan chương tám mươi bốn g ư ờ i nhát gan xô vẫn luôn đều biết chính mình là cái nhát gan tích mệnh người tuy rằng có chút thời điểm hắn sẽ có vẻ có điểm lỗ mạng g a lớn nhưng kia bất quá là không cam lòng với bình phạm d i ấ y r u ộ n ó i đến cùng từ mở tờ mùn đến bây giờ hắn chân chính trực diện sự kiện nghiêm khắc tới nói chỉ có không lâu trước đây siêu năng lực bổ kẹ mẩn bắt giữ sự kiện này vẫn là bởi vì cơ duyên xảo hợp thấy được tìm rộng kẻ thân phận cho nên mới bị bất đắc d ì áp dụng hành động kỳ thật hắn bản thân cũng c ầ n lớn ở đối liên minh dựa s á t liền có thể nhìn ra hắn kỳ thật đối mặt khác thế lực cùng với người khác đều ông có rất cao cảnh giác svê vẫn luôn đều có điểm quá độ cẩn thận cho nên ở nhìn đến thiết ngao tôn hùm tập kích khi hắn cảm xúc cũng không có mặt ngoài như vậy nhìn qua như cũ nga bình tĩnh thậm ch chỉ có chính hắn biết ở đối mặt thiết ngao tôm h ù n g cái kia kìm lớn từ thời điểm hắn là có bao nhiêu sợ hãi mất đi quá đồ vật luôn là làm người phá lệ quý trọng cho nên ở thoát ly tử vong uy hiếp sau sgô、so、cái thứ nhất ý tưởng chính là giết hắn làm uy hiếp đến hắn sinh mệnh đồ vật hoàn toàn biến mất đây là một người bình thường bị bước đến tử vong cuối đi ê n cuồng không phải ngươi chết chính là ta mất mạng nhiều đến v ỡ mỹ l ì ệ ông city đèn đường công trình thập phần hoàn thiện cho nên s g o hòa thượng trước tiên nhận thấy được sgô không thích hợp hắn cao mày vô vô sgô bà vai ý bảo hắn không cần xúc động liền ở sgô hòa thượng lại lần nữa chuẩy ra t từ ta chính mình tới giải quyết Sgo nhìn về phía s i n o hòa thượng ánh mắt không có bất luận cái gì biến hóa s i n o hòa thượng há m u ộ n muốn nói điểm cái gì nhưng là nhìn đến lắc đầu s ô h ò sau hắn chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ s i n o hòa thượng biết lúc này ra tay nói hắn cùng Sgo từ đây lúc sau liền phải đường ai nấy đi hắn hiện tại tạm thời còn không rời đi đối phương nếu không phải có cầu với đối phương s i n o hòa thượng đã sớm ra tay đem đối diện người bắt lấy ngăn cản Sgo phạm sai lầm sau đó đem người giao cho rèn mì tiểu thư nhưng là hiện tại không còn ế u nói thật hòa thượng ta là gan kỳ thật không lớn cho nên lúc trước ngươi chủ động tìm tới ta thời điểm Ta p h ả ngươi ứ n đầu tiên chính n là g cái được sgo nói sau sino hòa thượng tính toán mở miệng nói cái gì đó khi đối diện người không vui các ngươi đây là đang xem không dạy nội ta sao ở cùng ta thời điểm chiến đấu còn có dành tâm sự sgo nhìn đối diện a lôi liếc mắt một cái cũng không có để ý tới hắn ta còn không muốn chết này không phải ta sai đúng không những lời này sgo thoạt nhìn càng như là ở do hỏi chính mình s i n hòa thượng hít sâu một hơi gật gật đầu tiếp theo liền nhắm mắt nghiệm một tiếng vật hiệu lúc này a lôi hỏa khí lớn hơn nữa hắn vốn dĩ liền không phải cái gì hào tính tình người lúc trước phạm tội cũng đúng là bởi vì phẫn nộ xúc động d ư ớ i đem đồng hành đồng bọn hô sát cuối cùng lúc này mới bị liên minh truy nã phệ người ra thú một khi bị phóng ra tưởng quan trở về liền khó càng thêm khó khăn thiết ngao tôm hùm sử dụng nước bùn sóng nước bùn sóng thuộc về phạm vi công kích kỹ năng cho nên cho dù lũ sợi đã tận lực cản trở vẫn là có bộ phận kỹ năng dư ba hướng về sgo bọn họ đánh tới màu tím tộc h o ạ t nhìn đã vô pháp cản trở a l o y trên mặt lộ ra khoái ý tươi cười đây là bỏ qua ta đại giới yên tâm đi nước bùn sóng uy lực sẽ không làm ngươi bị chết nhanh như vậy mau tự mới ra khẩu trong mắt hắn cơ bản xác định mệnh trung nước bùn sóng bị trực tiếp đánh tan văng khắp nơi nọc độc nháy mắt biến mất ở bầu trời đêm hạ có vài giọt thậm chí rất tới rồi hắn trước người a l o y về phía sau lui một bước đem chính mình nửa cái thân mình rời khỏi ánh đ è n chỗ nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc vì sợi tóc khoảnh khắc sụp nhường đường tạp lợi hâu ra tay phía trước tỉ d ụ nhịn không được bạo phát tín hoa á sức lực mang đến bùng nổ trạng thái ở trong nháy mắt thậm chí làm phụ cận trục lãng mà đến gió biển đều đình chỉ Số song nguyên bản tính toán liều mạng bị dọc kẹt phát hiện, nhường đường nhưng nếu nó nhiên cũng liền có thể tạm thời không cần như cũng lần nữa trở lại oxy bên ngoài, đến lúc đó hẳn là cũng chỉ có gì nổ hòa thượng húng này năng gì gì giới liều hâu quá tay, vậy oxy bị bại bài, bại bất biết, bổ cả hảo, tim kẹt phát tạp vịt át tự thể tạm thời vịt trở một thế thù chủ cho chỉ hòa hồ cái lợi là lộ lù lộ, lại lại lúc là lực việc dọc dù có rục có có đặc kẹ đã đó ra ổ xô nhớ tới bọn họ trên người thủy thủ trang cho nên vì tránh cho bọn họ chết giả chạy thoát cuối cùng hắn làm v i ệ c nhiều hơn một đạo trình tự làm việc rõ rạc ngươi cho rằng bằng vào một con mới vừa tiến hóa gỗn đục là có thể đem ách ách lời nói còn chưa nói xong gỗn đục quay đầu hướng về nói chuyện giữ t ậ n thủy thủ t r ư ờ n g khổng lồ cồn phở xì ẩn nháy mắt hóa thân vô hình bàn tay khổng lồ một phen bóp chặt cổ hắn đem hắn nhấc lên thấy như vậy một màn xì nô hòa thượng nhìn nhìn mặt vô biểu tình s ô a cuối cùng quay đầu đi thấp giọng niệm tụng phật danh s i n lỗi hòa thượng làm ngươi quấn vào chuyện như vậy không để ý đến trước mặt chiến đấu. ở vào đặc thù bùng nổ trạng thái gỗ ấn đ ụ c đã cũng đủ quét ngang ở đây bộ kẹ mẩn hơn nữa còn có lũ sở dở ở bên cạnh phụ trợ mắt thấy gỗ ấn đ ụ c đem ý đồ phản kháng đá quý sao b i ể n gắt gao ấn ở trên mặt đất sau số yên tâm hướng bên cạnh sự dị nổ hòa thượng xin lỗi ai kỳ thật chúng ta có càng tốt biện pháp giải quyết vấn đề này ta vừa rồi thiếu chút nữa đã chết nếu không phải phản ứng cũng đủ mau nói khả năng hiện tại ngư ơ i niệm tụng vãng sinh trú đối tượng chính là ta hơn nữa con người của ta nhắc gan bọn họ còn ở ta sẽ lo lắng hái hùng hảo thời gian cũng không còn sớm có lẽ chúng ta hẳn là sớm một chút trở về lúc này gôn đúc cũng rốt cuộc thích hướng tự thân lực lượng trục lang gió biển lại một lần ở nó tinh thần lực hạ biến hóa này cũng không phải nó cố ý cái gọi là chỉ là lần đầu tiên nắm giữ như vậy lực lượng cường đại gôn đúc tạm thời còn không thể hoàn mỹ đem nó khống chế tốt cho nên một ít tư tán siêu năng lực bắt đầu vô ý thức ảnh hưởng bột phía chờ sgo quay đầu thời điểm h u g một tiếng trong bóng đêm một phát u y lực thật lớn kỹ năng bay nhanh mà hướng tới sgo phần đầu và o tới liền sắp tới đem m ệ n h chung n h y mắt gôn đúc kịp thời đem trí mạng đánh lén chặn lại xuống dưới nếu bởi tối vài giây thời gian sgo khả năng liền phải ở sg nổ hòa thượng trước m kinh hồn chưa định hắn hướng công kích phương hướng nhìn lại đó là một con dấu ở phụ cận tàu hàng thượng bạch tuộc t h ù n g vừa mới nó sợ sử dụng kỹ năng khi hệ v à sần kỹ năng chung uy lực thật lớn rác rưởi xa kích nó hẳn là chính là a l o i chuẩn bị chuẩn bị ở sau con h à o gỗ ổn đục ở bùng nổ trạng thái thực lực ngay cả quán chủ chủ lực cấp bậc bộ k ẹ m ẩ n đều có thể chính diện truy nhược một chút thậm chí có thể trực tiếp truy bạo đối phương cho nên cho dù này chỉ bạch tuộc t h ù n g chủ mưu đã lâu nắm bắn có thể so sánh giống nhau quán chủ cấp bộ kệ mần kỹ năng lực sát thương nhưng là lại như c ũ không có biện pháp tránh thoát gỗ ổn đục cồn ở cuối cùng chuẩn bị ở sau bạch t u ộ c thùng ám sát sau khi thất bại hắn sấn sgô mấy người không có chú ý hắn muốn lặng lẽ rời đi nơi này nhưng là gỗ ấn đ ụ c lại như thế nào sẽ đ ã q u ê n hắn vừa mới bước ra hai bước sau đó liền hoàn toàn không động đậy nổi theo sau gỗ ấn đ ụ c đem một đống vỡ vụn khối băng toàn bộ chầm tới rồi bên này nước sâu c à n g bên trong hai cái thủy thủ cứ như vậy lặng yên không một tiếng động ở vợ mỹ ly ông city nước sâu c à n g trung biến mất chỉ là sgô cũng không biết lá khô đạo con chung còn có một người chính chờ đợi bọn họ tin tức bất quá tiếp nối chính là bọn họ vĩnh viên đều đợi không được chứng tám mươi lăm cảng vợ mỹ lì ổng city nổi tiếng nhất địa phương trừ bỏ điện thuộc tính l à khô đạo q u á ngoại n hẳn là chính là vợ mỹ lì ổng city c à n g khu này chỗ c à n g chợ mặt ngoài nơi này là một chỗ bình thường chợ nhưng là ngầm nơi này lại tụ tập đến từ liên minh sở hữu khu vực các loại thương phẩm có chút thời điểm thậm chí sẽ xuất hiện mặt khác cho dù là mặt khác khu vực cũng phi thường c h â n quý h i hữu đồ vật là đi qua vợ mỹ lì ổng city huấn luyện nhóm tất đi địa phương chi nhất đương nhiên này đó thương phẩm, phẩm lớn đều là buôn lậu mà đến cho nên cơ bản đều là không thể gặp quang đồ vật không có phương pháp nói ngoại lai huấn luyện ra rất khó tiếp xúc đến thật hóa tia chỉ hấp dẫn đại bộ phận người trong mắt dị sắc bùn cá chạch s v nhận được quán chủ dùng thuốc màu cùng sổ căn đại thuốc dùng chính là một cái thẻ bài chẳng qua sổ căn đại thuốc đồ chính là đại hung tản đồng thời cũng không có giống bọn họ như vậy trắng trận táo bạo hành lửa khoảng cách này g đó b u ổ i tối đã qua đi hai ngày thời gian dị dục cũng đã sớm khôi phục cuộc kịch béo lùn ráng người xí n ồ hòa thượng tuy rằng phi thường kinh ngạc sị dục còn có thể biến trở về tới nhưng cuối cùng vẫn là hứa hẹn sẽ vì hắn bảo thủ bí mật mà lữ quán bên kia tuy rằng trải qua thử sau bọn họ khẳng định lão bản là cái không hiểu rõ người nhưng là ở vào an toàn suy xét cuối cùng bọn họ ngày hôm sau sáng sớm vẫn là dọn tới rồi bộ kẹ m ẩ n trung tâm ngắn hạn cho thuê trong phòng trải qua một ngày quá độ chính yếu vẫn là vợ mỹ lì ổng c i t i thủy thủ lưu động tính phi thường đại liền tính không phải ra biển nhưng là thường thường liền có người chịu không nổi trên biển khô khan sinh hoạt lựa chọn từ bỏ thủy thủ c h ứ c nghiệp sau đó đi địa phương khác mưu sinh mặt khác còn có một ít đến từ mặt khác khu vực thủy thủ hoài một ít không thể cho ai biết mục đích đi vào nơi này sau đó không lâu liền lập tức biến mất cho nên ngày đó buổi tối biến mất kia hai cái thủy thủ tạm thời còn không có những người khác chú ý tới chứ bỏ tránh ở chỗ tối phía sau màn độc thủ ngày đó buổi tối sgộ liền thẩm v ẫ n bước đi đều t ì n h lượt trực tiếp đem k i a mấy cái khắc băng g õ toái sau đó chầm tới rồi nước sâu cẳng dưới làm cho bọn họ vì cái này thành thị làm cuối cùng c ô n g hiến lúc ấy hắn sắc thật bị kinh sợ cùng lựa g i ậ n hướng hôn đầu óc nhưng là khi đó kỳ thật hắn ở trong lòng đã sớm đoán được phía sau màn độc thủ là ai dù sao tuyệt đối là cùng t i m dọc kẹt có quan hệ nói cách khác không lý do hắn mới vừa đánh vỡ tim dọc kẹt kế hoạch thiếu chút nữa làm cho bọn họ bắt giữ kế hoạch sinh non tiếp theo mới ra rừng rậm đã bị nhân thiết cục ám sát sgộng tin này chỉ là trùng hợp. Duy nhất có điểm hắn không biết ở vợ mỹ li ổng si tìm chung tim dọc c á c sắm vai chính là loại nào nhân vật giống sẽ l à đồn trò chơi thành giống nhau vẫn là mặt khác càng thêm khó có thể suy đoán thân phận số nhìn thoáng qua trung tâm khu phương hướng ngay sau đó đ ỉ n h chỉ trong đầu không có chứng cứ phỏng đoán hiện tại hắn có thể làm sự tình chính là tiểu tâm cẩn thận sau đó tận lực hướng liên minh thành viên trung tâm địa vị đi tới liên ở sgo miên man suy nghĩ thời điểm duy dục thế nhưng cùng một cái quán chủ nói chuyện với nhau lên sgo cảm giác phi thường kinh ngạc trên thế giới này chẳng lẽ còn muốn vịt ngữ này một môn ngoại ngữ tồn tại hắn lập tức đi qua nhìn dáng vẻ vịt như là ở chém giá cái này giá cả quá thấp nếu không n g à i lại thêm chút cho dù là đối mặt một con vịt không khéo rào hoạt quán chủ như cũng là kêu phó tất cung tất kính bộ dáng khó trách hắn tiểu quán là phụ cận thành g i a o suất tối cao một cái chỉ dựa vào này thái độ liền cũng đủ hắn cùng mặt khắc quầy hàng kéo ra khoảng cách bất quá này đều không phải sgô chú ý trọng điểm ca cắc c ặ c cái gì úc chúng ta nơi này buôn bán nhỏ thật sự không thể l ạ i thấp l ạ i thấp liền phải lô vốn ngài vẫn là xin thương xót đi làm ta kiếm điểm vất vả tiền hào đi hào đi cũng liền xem là ngài hai ta một người lui một bước có thể đi một người một vịt như là rốt cuộc nói thỏa xem đến không hiểu ra sao sgo lúc này mới có cơ hội cắm thượng lời nói tới hắn đ ệ lại sỉ dục d ồ i hướng hắn bóp tiền tội áp tay quay đầu hướng quán c h ủ hỏi lão bản ngươi có thể nghe h i ể u nó lời nói ai ngài hảo ngài chính là vị này áp ra huấn luyện ra đi quả nhiên là dáng vẻ đường đường ta này nơi nào là có thể nghe h i ể u đâu tổ tiên ra quá một người nghiên cứu điều hình thái bổ kẹ mẩn tiểu nghiên cứu viên lưu lại điểm không có gì dùng tư liệu ta đâu khi còn nhỏ hãy làm bậy đi theo học một chút hiện tại nhiều nhất cũng là có thể nghiền ngẫm một chút đoán được một chút mà thôi đúng rồi đây là ngài đồ vật còn có thịnh huệ chín nghìn chín trăm chín mươi chín liên minh tệ chúng ta nơi này cung cấp soát tạp phục vụ không mang tiền mặt ngài có thể cùng ta nói đối mặt vẻ mặt cười t ủ m tìm con chủ sgo trừng mắt nhìn liếc mắt một cái sỉ dục sau tiếp nhận đồ vật từ bề ngoài thượng hắn nhìn không ra tới đây là cái thứ gì cho nên sgo mở miệng hỏi tiếp nói lao bản trước chờ một chút ta muốn hỏi một chút đây là thứ gì lao bản có điểm kinh ngạc hắn nhìn sỉ dục liếc mắt một cái sỉ dục đối diện sgo trận trắng mắt nhìn đến lao bản ánh mắt sau nó lắc lắc đầu lao bản chỉ, chỉ hắn quầy hàng trước một khối bản từ đồ、cổ. không sai đương nhiên đồ cổ chỉ là ta nơi này chủ yếu thương phẩm chi nhất nếu ngài có hứng thú nói ta có thể cùng ngươi giới thiệu một chút mặt khác thương phẩm svo xin miễn hắn nhiệt tình giới thiệu sau dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn về phía s i d u ở xác nhận s i d u c ũ n g không phải bị lừa dối hoặc là chỉ số thông minh không ở tuyến tình hương khi svo cuối cùng vẫn là móc ra bóc tiền v ì phá của vị trả tiền ai cảm ơn hân hạnh chiếu cố đốt t r ọ i tháp thần bí đồ cổ giá cả chín nghìn chín trăm chín mươi chín liên minh tệ tiểu tiên sinh đây là tìm ngài tiền lệ các ngài ánh mắt thật đúng là hảo ta nơi này còn có một đám đến từ hồ ên đồ cổ không biết không đợ xô chạy nhanh lôi kéo xì dục xoay người rời đi hắn sợ lại ngốc đi xuống phá của vị sẽ đưa bọn họ tiền cơm toàn bại hết kế tiếp thời gian trừ bỏ một ít xì dục chúng nó yêu cầu đào tạo tại nguyên ngoại số liền không còn có mua được mặt khác đồ vật thực mong bọn họ liền về tới bộ kẹ mận trung tâm trong phòng chính yếu vẫn là bóp tiền đau từng cơn làm sức không thể không lựa chọn sớm một chút trở về thuận tiện hỏi rõ ràng xì dục vì cái gì muốn m u a cái kia cái gọi là đồ cầu ngươi cũng không biết là thứ gì xô nhị chỉ kiêm bắt đầu ở xì dục bụng nhỏ thượng dùng sức bụng t i hậu xì dục hoàn toàn không có cảm giác cực kỳ gi kỳ thật ở sgộ thật lâu phía trước liền bắt đầu hoài nghi dĩ dục có phải hay không đã sớm thức tỉnh rồi hậu mỡ cái này cường đại đặc tính không biết ngươi còn dám đào ta bắt tiền lấy nó không có biện pháp sgộ một b ụ n g khí tưởng trực tiếp vào mặt đi nó có bảo bối thật sự sờ một chút đều phải trở mặt lộng địa phương khác đi nó lại cơ bản miễn dịch sản phân q u a n khó làm ã ai ngươi cho ta nhớ kỹ đúng rồi đốt chọi tháp đồ vật hòa thượng hẳn là sẽ không xa lạ đi h ắ n không phải từ bờ tơ tớ ra tới sao kia hẳn là sẽ nhận được một chút đi nói xong sgộ chạy nhanh tìm được rồi đang ở dùng mét khối miễn phí viện trợi tiểu thư sg Sgo đem hắn kéo đến một cái không có người phòng bệnh chung sau đó đem đồ vật nhét vào xịn nổ hòa thượng trong tay đồ cổ ta sẽ không dám định bất quá ta xem thứ này cùng chúng ta bở tờ bên trong b á t có điểm giống nhìn s ắ c thật có điểm như là đốt chọi tháp bên kia đồ vật nhưng là ta không dám xác định bất quá g o n g ơ i nổ g nào thì đối đồ c cảm t hòa ấ y hương thú. chu chu h Sino Sgo môi, thượng nháy mắt hiểu được hướng về xịn、si、rục dựng cái ngón tay cái đúng rồi s ị n n n g ư ơ i hẹn trước là khô đạo quán đạo quán tái không có xịn nổ hòa thượng hỏi chuyện làm xịn nổ sửng sốt một chút còn không có làm sao vậy hai ngày này ta ở bộ kẹ mẩn trung tâm hỗ trợ giỏi tiểu thư cùng ta hoán giật quá xin hô hà thượng dừng dừng sau đó tiếp tục nói đúng là bởi vì như vậy rất nhiều nguyên bản chuẩn bị khiêu chiến huấn luyện ra đều tạm thời từ bỏ khiêu chiến cho nên là khâu đạo quán gần nhất hủy bỏ đại lý quán chủ ứng chiến quy tắc từ chính quy quán chủ mã trí sĩ ứng đối huấn luyện ra khiêu chiến mà quán chủ mã c h í sĩ là l á khâu đạo quán xuống tay tàn nhẫn nhất người khiêu mấy chỉ rơi xuống di chứng bộ kệ mần đều là cùng hắn lôi khâu đối chiến sau tạo thành mã trí sĩ sao ta đã biết nhìn nhìn như cũng vẻ mặt khinh bỉm sĩ dục sầu cao mày gật gật đầu kinh sĩ i n h nổ hòa thượng này phiên nhắc nhở kế tiếp điện thuộc tính đạo quán khiêu chiến tái sát thật là một cái phiền toái không nhỏ đặc biệt là đối thủ thuộc tính sĩ dục tới nói đối chiến kế hoạch hắn yêu cầu hào hào ngẫm lại Trường Trường CT thuộc tính đạo quán cùng mặt khác thành thị trừ tiếp thu ra chân chân chính. ống điện quán cùng quán không quá giống nhau, hắn bỏ là tiếp thu vấn luyện ra khiêu chiến 86. 86. Bị Bị bỏ chú chú khác heo. heo, khiêu ý ý đạo đạo đạo vai Vợ mỉ lì là quá cho nên nó vị trí tuy rằng cũng ở vào thành trung tâm khu nhưng là vị trí tương đối tới nói càng thiên một chút ba mươi lăm ít đương nhiên thiên cũng chỉ là tương đối bộ k ẹ mẩn trung tâm loại này tọa lạc ở thành thị trái tim vị trí kiến trúc mà nói so với mặt khác nó vị trí đã phi thường không tồi dù sao cũng là một tòa thành thị tiêu chí tính kiến trúc đồng dạng cũng là thành phố này quan trọng nhất địa điểm chi nhất ở s i n o hòa thượng nhắc nhở sau sô không hề dối d ă m cái kia cái gọi là đồ cổ đem nó ném cho xị、sì、dục sau lập tức đi tới bộ k ẹ mẩn trung tâm trong đại sành muốn hiểu biết càng nhiều có quan hệ là k h â đạo quán tư liệu đặc biệt là về đạo quán chủ mã c h í sĩ tương quan tin tức sổ yêu cầu một lần nữa tính ra ở khiêu chiến tái thượng khả năng đối mặt đối thủ nếu mã c h í sĩ thật sự không lưu thủ nói này khiêu chiến tái rất có thể yêu cầu s ì Dục lại lần nữa bùng nổ mới có thể đẩy qua đi nhưng là bùng nổ lúc sau như vậy s ì Dục trên người át chủ bài liền hoàn toàn bại lộ ra đi đến lúc đó hắn khả năng không đơn thuần chỉ là chỉ cần đối mặt tim dọc kẹt chờ ngầm tổ chức có lẽ còn muốn ứng phóng một ít đến từ liên minh bên trong tổ kệ m n g h i ê n cứu viên đến lúc đó hắn từ vẫn là không tử chẳng lẽ hòa thượng các ta như thế nào mới cùng nhau lữ hành không mấy ngày liền gặp được hiện tại ngẫm lại từ hắn sau khi xuất hiện ta liền không gặp được quá cái gì chuyện tốt khó làm à. vấn đề này còn không có giải quyết hắn đột nhiên liền lại nghĩ tới một cái khác vấn đề nếu bởi vì đạo quán khiêu chiến tái hắn không thể không ở chỗ này lưu lại càng nhiều thời gian số phía trước dự lưu tài chính chỉ đủ bọn họ dừng lại đại khái một cái tam đến bốn ngày rốt cuộc thế giới này chung thành thị sinh hoạt phí tổn đồng dạng không thấp ăn mặc ở đi lại chính yếu vẫn là hắn không phải một người trên tay vài vị đại lao ăn dùng mọi thứ đều so với hắn chính mình mới quý s bộ trong đầu nhớ tới vừa mới phá của ô n sĩ dục hiện tại hắn hận không thể đem phỉ vịt treo lên hung h ă n g chịu cái một lần lại một lần tiếp theo không bao lâu hắn liền mang theo ô n sĩ dục đi tới kiếm tiền địa phương ở vào tổ kệ mận trung tâm phía đông nam tổ kệ mận trao đổi câu lạc bộ đến nỗi như thế nào trao đổi tới nơi này huấn luyện ra h i ể u đều hiểu nơi này xem như liên minh hướng trao đổi đạt được ích lợi quần thể thỏa hiệp sản vật cho nên giống nhau không có vấn đề đối với nơi này cấp ra trao đổi nhiệm vụ hắn cũng có thể yên tâm nhận sê chu tỏ nghiên mực lớn mã nhìn nhiệm vụ danh sách nộp lên đổi thủ lao phong phú nhất hai nhiệm vụ sô không khỏi dâng lên nhận xúc động nhưng l à n à y hai loại b ổ k ẹ mấn đều không hào trạo không nói bắt chính là ở v ỡ mỹ l ì ố n g city phụ cận gặp được cũng đều không dễ dàng đây cũng là chúng nó thủ lao phong phú chính yếu nguyên nhân ec chủ tọa liền không nói nhiều thảo thêm siêu năng thuộc tính b ổ k ẹ mẩn vốn dĩ liền thuộc về tương đối hiếm thấy h i hữu b ổ k ẹ mẩn ở điện thuộc tính đạo quán tọa chấn v ỡ mỹ l ì ông city trung được hoan nghênh là khẳng định nhưng vấn đề là nó nơi làm tổ cũng không ở gần đây có lẽ ở hướng nam một chút đi đến thiện hồng thị x ạ phạ gì r ồ n cùng với phía trước hắn trải qua xệ lạ đ ồ n ct phụ cận sẽ gặp được nhưng nơi này gặp được tỷ lệ cũng không lớn ba mươi lăm mít s nghiên mực lớn mã tình huống có điểm bất đồng bất quá tiến hoa sau hải long vương chính là có được long thuộc tính tồn tại hơn nữa bản thân thực lực cũng phi thường c ư ờ n g vẫn luôn là đứng đầu bộ kẹ mần nhưng là cho dù chỉ là nghiên mực lớn mã nhưng nó bắt giữ chẳng lẽ cũng không thấp chính yếu vẫn là hải dương quá lớn cho dù v ỡ mỹ lì ổng ct liền ở bờ biển ở nhiều đêm không xuể hải dương bộ kẹ mần chung gặp được nó cũng không phải một việc dễ dàng trừ phi sử dụng r vì mấy ngày thời gian khả năng cơ hội sẽ đại điểm còn tốt là những nhiệm vụ này đều không có quá nhiều nhận hạn chế cho dù nhiệm vụ thất bại cũng không có gì cho nên tự hỏi sau một lúc hắn liền đem hai nhiệm vụ đều tiếp xuống dưới thuận tiện lại tiếp ba cái cái đơn giản điểm dùng để làm giữ gốc bên này quy định một lần nhiều nhất đồng thời nhận năm cái nhiệm vụ như vậy cho dù phía trước hai cái t h ủ lao cao a n mạch quả ít nhất hắn còn có mặt sau ba cái có thể chống đỡ hắn ở vợ mỹ li ố n g city tiếp tục quá đi xuống ở sgô chuẩn bị vì tiền chính phấn đấu thời điểm lá k h â đạo quán lại lần nữa vang lên có quan hệ hắn nói chuyện trải qua hai ngày thời gian phụ trách gan bài nhân thủ tiểu đệ cơ bản xác định nhiệm vụ thất bại ti n t ứ c hắn mang theo một chút sợ hãi đẩy ra quán chủ phòng nghỉ đại môn lu cái kia tiểu bằng hữu có ti n t ứ c nhìn dáng vẻ của ngươi đừng nói cho ta là tin tức xấu a mã trí sĩ cười ha hả hướng hắn hỏi thực xin lỗi mã trí sĩ đại nhân kia hai cái thủy thủ mất tích t h ỉ n h đại nhân trách phạt ha hả ngày mai ngươi bồi lôi khâu luyện một bộ thân đờ sọc kỹ năng có vấn đề sao không không có vấn đề hắn cắn ra hứng hạ không ứng nói chờ đợi hắn khẳng định là so này ác hơn trừng phạt ở mã hai ngày n này ta phái người hỏi thăng quá ta an bài kia hai cái thủy thủ ở dự báo hành động đêm đó lúc sau biến mất không thấy sau đó ta tra được mục tiêu ở sáng sớm hôm sau liền dọn ly lữ quán dọn tới rồi bộ kẻ mần trung tâm nhà ở hắn hít một hơi cung kính trả lời nói đúc xem ra chúng ta tiểu bằng hữu thực lực không tội nga ta đột nhiên có điểm mong đợi nghe nói hắn ở khiêu chiến đạo quán tái đúng vậy mã c h í sĩ đại nhân sẽ là đồn ct bên kia tư liệu thượng lại như thế này viết mã c h í sĩ thu hồi đáp ở trên bàn chân sau đó đứng lên cầm lấy phi tiêu h ư u một chút con phi tiêu mệnh trùng trên tường hồng t â m tập phần không cần lại phái người thử nhìn chăm chăm hắn thật lâu không có làm ta chờ mong người khiêu chiến xuất hiện hy vọng hắn sẽ không làm ta thất vọng nga đúng rồi cái kia hòa thượng giống như có điểm không đơn giản ngươi đi t r a một chút động tác cẩn mất điểm đừng bị bọn họ phát hiện đúng vậy mã trí sĩ đại nhân vỡ mỹ lì ổng si t i n ngoại ô thành phố muốn dựa trao đổi ăn cơm huấn luyện gia không ít cạnh tranh thoạt nhìn vẫn là rất kịch liệt mấy cái tổ đội huấn luyện gia tiểu đoàn thể lướt quasco nhìn dáng vẻ là chuẩn bị thâm nhập rừng rậm số nhìn nhìn bọn họ đi tới phương hướng sau đó nghĩ nghĩ về s c chủ tọa tập tính tạm thời quyết định trước không chạm vào vật lý đem giữ gốc kia mấy cái nhiệm vụ hoàn thành sau đó nhìn nhìn lại có biện pháp nào không phát một bút tiền của phi nghĩa đệ nhất chỉ là vì sắp trở thành huấn luyện gia tân nhân chuẩn bị là một con vị thuộc về nhất t ư ờ n g thấy nhiệm vụ mục tiêu trí nhất cho nên nhiệm vụ này đối với sgô tới nói hoàn toàn không có khó khăn ngay sau đó đệ nhị cái thứ ba mục tiêu cũng thực mau liền đến tay bởi vì sợ hai trao đổi mục tiêu cùng thù lao bị người khác giành trước hoàn thành cho nên lúc này sgô cũng không có tiếp tục ở bên ngoài dừng lại quá dài thời gian hướng về tới khi phương hướng đi tới lại trải qua một loạt không quá trình t ề nhà dân sgô dần dần cảm giác được có điểm không đúng hắn giống như bị người nào giám thị ở bên ngoài có thể dùng cạnh tranh mục tiêu giải thích lẫn nhau nhìn chằm chằm một chút nhìn xem đối phương tiến trình hoặc là có hay không gặp được mục tiêu của chính mình này thực bình thường nhưng là hiện tại hắn đã trở lại thành nội hơn nữa đang ở trong đám người lúc này, chương tám mươi bảy bị khắc chế cọ sát, sát phương pháp giải quyết từ phát hiện bị giám thị lúc sau xô chạm vào vận khí tâm tư liền cơ bản man diện nhưng là hắn vẫn là muốn làm bộ một bộ không có phát hiện bộ dáng tiếp tục ra bên ngoài chạy chẳng qua hắn càng nhiều đem lực chú ý phóng tới tự hỏi như thế nào giải quyết vợ mì ly ổng si ti điện thuộc tính đạo quán khiêu chiến tái vấn đề lá khô đạo quán khiêu chiến tái như cũng là hai vs hai đôi chiến cho nên nói tạm thời chỉ có hai c h ỉ bộ kệ mẫn thích hợp xuất chiến hắn sỉ dục bị khắt chế vấn đề là vòng bất quá đi tiến hóa bùng nổ thực lực nói lúc sau s ĩ dục liền cơ bản không có khả năng biến trở về xuất lực hình thái này liền ý nghĩa s ĩ dục sẽ mất đi bùng nổ trạng thái lâu dài tới nói đây là mất nhiều hơn được dư lại lù sợ dịch cùng đối chiến bộ kệ mẫn đều là điện thuộc tính cho nên ở trong chiến đấu không có gì ưu thế muốn dựa nó một x u y ê n n h ị phi thường khó khăn húng chi hắn còn không có đem mã trí sĩ thực lực tính toán tiến bảo chỉ là đơn thuần phụ thuộc tính phương diện tính toán lần này khiêu chiến tái thăng xuất hiện tại mặc kệ thấy thế nào hắn trên mặt đều rông có khắc một cái thua tự. mấy ngày kế tiếp dựa vào trao đổi bộ kệ mần đạt được nhỏ bé thủ lao miễn cưỡng ở v ỡ mỹ l ì ổng city sống s u ấ t xô cuối cùng không thể không đi lá khô đạo quán tiến hành rồi khiêu chiến tái h ẹ n trước không có biện pháp theo thời gian quá khứ phụ trách giám thị hắn những người đó giống như càng ngày càng không tiên nghệ gì hiện tại không cần s ử d ụ n g cái này tìm tòi khí sg ẩu cũng có thể phát hiện bọn họ như thế ngạch h ạ c h giám thị hay không ý nghĩa đối phương nhẫn l ạ i sắp tới cực hạn cho nên mặc kệ là xuất phát từ nào một loại suy xét hắn đều cần thiết làm ra lựa chọn cho nên g à a y cái này lựa chọn cung cấp với tự tìm tự lộ đương nhiên làm được cũng đủ lẩn nấp nói có lẽ đối phương sẽ bắt không được hắn n được điểm vấn đề chính là giám thị hắn không ngừng một cái hai cái này liền liền sgộ chính mình cũng không biết chính mình như vậy đăng giá đáng giá đối phương tiêu phí nhiều người như vậy lực cùng tinh lực tới đối phó hắn đã không cần giải thích g ầ n nấp cái này từ trực tiếp bị đưa ra đàn liêu tuyền tới tuyền đi bị nạnh hạch giám thị b ứ c cho ngay cả tiểu nhiệm vụ đều không thể hào hảo làm s c u r cuối cùng chỉ có thể căng ra đầu lựa chọn khiêu chiến đạo quán đạo quán khiêu chiến tái sau hắn liền có thể tranh thủ hồi một chút quyền chủ động ít nhất là đánh là chạy lựa chọn quyền có thể trở lại hắn trên tay s、so、c u r khiêu chiến tái không có n g o à i ý muốn thực mau đã bị an bài thượng lá khâu đạo quán điện lực trên sân t h dục vẫn như c ũ là làm tiên phong đại tướng ra tới đối mặt chiến đấu a hahai、ah, ah, ah, tiểu bằng hữu ngươi xác mã trí sĩ cười nói ra những lời này nhưng là sgo lại bắt giữ tới rồi hắn trong giọng nói kia ti phẫn nộ xem ra hắn là cảm thấy sgo đây là ở xem thường hắn đừng trách ta không nhắc nhở ngươi ta là khô đạo quán khiêu chiến tái cũng không phải m t khắc thành thị những cái đó chơi đóng vai gia đình đối chiến một không cẩn thận chờ hạ thời điểm chiến đấu ngươi này chỉ phì vịt khả năng liền sẽ biến thành ta đổ nhắm rượu đến lúc đó ngươi nhưng đừng khóc sgo đang muốn mở miệng thời điểm vừa mới một bên cào mông một bên nghiêm túc chuẩn bị đối chiến sỉ、sì、dục nghe không nổi nữa ở nó trong mắt đối diện hoàng bao một ngụ một cái p ì v ị đình chính là thật sự làm vị hòa đại nó lập tức khí thế muốn đánh nhanh lên không đánh đường nhiều lần một tiếng bị k ê u làm mã trí sĩ sửng sốt một chút phốc ha ha ha ha thực hảo không hổ là đáng giá ta chú ý huấn luyện ra khí thế không tồi một khi đã như vậy nói ta liền thỏa mãn nguyện vọng của n g ư ơ i thượng đi lôi khâu làm cho bọn họ cảm thụ một chút cái gì têu tuyệt vọng chú ý mã trí sĩ nói làm sgồ n h ư nhữ mày ấn lẽ thường tới nói mã trí sĩ hẳn là sẽ không đặc biệt chú ý hắn mới đúng rốt cuộc hắn chỉ là một cái tân suất đạo tân nhân không có bối cảnh cũng không có gì thanh danh ở hôm nay phía trước sgồ cùng hắn cũng hoàn toàn không có tiếp xúc quá hắn cái này chú ý không thể không làm sgộ suy nghĩ sâu xa bất quá hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm lần này chiến đấu hắn cần thiết trăm phần trăm nghiêm túc đối đãi bởi vì đối phương thoạt nhìn cũng không có lưu thủ ý tứ chiến đấu màn tre từ lôi khâu kéo ra vì lực lượng c à n g cường đại từ bỏ linh hoạt thân hình nó gặp mặt trực tiếp tặng một cái thần đỡ sọc phần ăn cấp s i d u mông đã không ngứa s i dục nhìn đến bay tới địa lưu lập tức cất bước liền chạy tránh né động tác phi thường linh hoạt tuần t h ủ một lần làm ra cùng nó dáng người là hoàn toàn không hợp trốn tránh động tác ôm đầu chạy trốn sĩ dục cũng không có đạt được lôi khâu đồng tình thậm chí bởi vì dáng người gần, lôi khâu trong lòng g e n g h t lập tức chiếm c ứ nó tư duy một bộ c à n g cường điện liệu phần ăn trực tiếp thả ra không biết có phải hay không nơi sân vấn đề cho dù là ở chỉ v u tịch s g o đều cảm giác được một chút điện lưu tê mọi cảm xì d u sử dụng bùn bom bị phụ cận điện lưu tê mọi ảnh hưởng động tác xì d u lập tức chuyển biến sách lược lập tức chấp hành s g o mệnh lệnh đây cũng là s g o mấy ngày nay nghĩ ra giải quyết bị thuộc tính khắc chế ấn mà cọ sát phương pháp chi nhất chống rông xuất hiện bùn cũng không có hướng lôi khâu công kích ngược lại là ở xì dục kế tiếp lệnh băng trùn t i ế sáng một đạo lâm thời vùng đất lạnh tường xuất hiện ở x ì dục trước mặt hàn băng lực lượng vừa mới đem bùn đất gian khe hở lấp đầy lôi khâu điện liệu phần ăn liền chạy tới kim s ắ c quýt ở ở tặc đánh vào màu l a m cùng màu nâu hỗn hợp tiểu trên vách tường trong khoảnh khắc tuy rằng vùng đất lạnh tường s á t thật ngăn cách điện lực đối với x ì dục thương tổn nhưng là phòng thủ chỉ có thể tạm thời t r á n h né thương tổn lôi khâu nhìn đến vùng đất lạnh tường sau khi xuất hiện lập tức tăng lớn tự thân điện lực phát ra lập tức nguyên bản nhánh cây nhỏ giống nhau phẩm chất điện lưu biến thành người thủ đoạn như vậy thô nháy mắt đem vùng đất lạnh tường đánh bại ha, ha ng ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi tiểu bằng hữu xem ra chiến đấu muốn kết thúc ân mã trí sĩ cười đến một nửa liền cười không nổi vùng đất lạnh thường chỉ làm sị ruột xương khói đạn trừ bỏ này nhất chiêu ngoại mấy ngày nay nó còn đột kích học được đào động kỹ năng đến nỗi mua sắm kỹ năng si đi tiền là sgo hướng sợ dị nổ hòa thượng mới tới như vậy tình hình hắn không thể không hướng sợ dị nổ hòa thượng xin giúp đỡ rốt cuộc đã bị người trắng trận táo bạo giám thị hắn không có thời gian chậm rãi kiếm tiền trở lại trên chiến trường vùng đất lạnh tường thành công bị đánh bại mang đến vui sướng còn chưa đủ một giây đồng hồ lôi khâu cùng mã trí sĩ đã bị trên mặt đất đại động k i n h sợ làm điện thuộc tính đạo quán huấn luyện ra nhóm lựa chọn khắt chế thuộc tính b ổ kẹ mẩn đã sớm đã là thái độ bình thường cho nên vì biểu hiện công bằng l á khâu đạo quán đối chiến tràng mặt đất kỳ thật cũng không có quá kiên cố mục đích vẫn là vì phương tiện bộ phận huấn luyện ra sử dụng mặt đất hệ chiến thuật đây cũng là sgô tìm hiểu đến hữu dụng tình báo chi nhất cho nên liền ở bọn họ kinh ngạc thời điểm Thì dục đã bằng vào đ à o động kỹ năng đi tới lôi khâu phía sau gần gũi một phát đóng băng chùm tia sáng trực tiếp mệnh trung béo đô đô lôi khâu Thì dục đối thủ nháy mắt liền biến thành c ắ c băng lôi khâu trên mặt kinh ngạc biểu tình bị hoàn mỹ bảo lưu lại xuống dưới nhìn đến lôi khâu bị đông lạnh thành c ắ c băng mã trí s ĩ chẳng những không có thương tâm phẫn nộ ngược lại lại một lần cười ha ha lên ha ha ha thực hảo thực không t ồ i ngươi quả nhiên không có làm ta thất vọng ha ha bất quá ngươi sẽ không cho rằng như vậy là có thể đánh bại ta lôi khâu đi làm nó kiến thức một chút lực lượng của ngươi điện lực toàn bộ khai hỏa lôi khâu sử dụng mười vạt vô mậu lam nhạc khắc băng đột nhiên từ trong da ngoài phát ra kim sắc u ít ở tắc khắc băng mặt ngoài cũng bắt đầu xuất hiện lớn lớn bé bé vết rách cùng với răng rắc răng rắc vỡ vụ thanh lôi khâu tùy thời khả năng thoát vây mà ra sỉ、si、dục đừng làm cho nó ra tới toàn lực sử dụng cồn thợ xỉ ẩn phanh một tiếng cùng với vỡ vụn khối băng mãnh liệt mà ra lôi quang đối tượng sỉ、si、dục toàn lực phong thích cồn thợ xỉ ẩn chiến đấu thiên bình lại lần nữa về tới nguyên điểm chương t á ư kịch liệt chiến đấu tiến hành khi chương 88. kịch liệt chiến đấu tiến hành khi ở v ụ băng bay vụ chiến trường chung mười vạn v ô n lôi quang cùng cổn p h ở xỉ ẩn thần bí siêu năng lần đầu chính diện va chạm dì dục ý đồ đem lôi quang vờn quanh lôi khâu không chế nó hai mắt lập lệ thuộc về siêu năng lực mãnh liệt lam quan g cổn p h ở xỉ ẩn hóa thành vô hình lồng giam hướng về vừa mới thoát vây lôi khâu chụp xuống đi trong nháy mắt mang theo mười vạn v ô n thoát vây mà ra lôi khâu nháy mắt biến thành biến thân trở thành lôi điện pháp vương kim s ắ c lôi đình áp bách ở nó b ố n phía chỉ có một ít rất nhỏ điện lưu có thể may mắn thoát khỏi trốn giáp dục vô hình trong không chế cái này siêu năng lực mau so thượng sạp di nạ dự bị đội đi bất quá liền như bây giờ liền tưởng cùng ta chống lại ha ha n g ư ờ i còn kém xa lắm mã trí sĩ nói âm vừa ra lôi khâu lập tức ở vô hình nhà giam chung một đốn d â y ruộng á m màu cam nó dùng một cái đại quất làm trọng đem lôi đình đi xuống áp trí g i ú chế tạo vô hình gông xiềng vốn di chính là tự thượng c h i ề u hạn g mặt đất cũng không có nhiều ít cồn phở xì ẩn tồn tại cho nên lôi khâu phi thường nhẹ nhàng hoàn thành này liên tiếp chuẩn bị động tác theo sau p h a n n ở mười vạn vô nâng lên hạn g lôi khâu một cái xúc lực nhảy lấy đả phá tan sỉ dục cồn phở xì ẩn lồng giam đột nhiên biến hóa là mất đi mục tiêu cồn phở xì ẩn nh tí dục ôm có điểm choáng váng đầu to lui ra phía sau vài bước mới ngừng lại được tiếp theo liền một tức không ngừng bắt đầu t r á n h né đối diện bay tới mười vạn vô n v ì không biến thành than cốc vịt không hề hình tượng con l ừ a lăn lộn rốt cuộc bịm xị dục sử ra tới khó khăn lắm tránh thoát lúc này đây mười vạn vô n mang đến truy kích được đến một chút thở dốc cơ hội bởi vì đối diện đại quất lao thử cũng có chút mệt mỏi ở mã trí sĩ trên tay lôi khâu trước kia vẫn luôn là ở ngược túi bắp khó được có như vậy kịch liệt chiến đấu nó trong lúc nhất thời có điểm không quá thích ứng kỳ thật lúc này đúng là s cùng với ngay sau đó phá băng t h o á t vây dị dục tự thân tiêu hao cũng ít không đến chạy đi đâu hiện tại nó cũng yêu cầu một chút thời gian đi hoán một chút số ý tưởng xác thật không có sai nhưng là mã trí sĩ lại không phải nghĩ như vậy lôi khâu xác thật là hơi m ệ t chút nhưng l à n à y chỉ là trong lúc nhất thời không thích h ứ n g như vậy m á n h liệt chiến đấu tiết tấu mà thôi lôi khâu bản thân cơ sở cùng nội tình đều đủ để chống đỡ nó tiếp tục gáp chế em sĩ dục cho nên mã trí sĩ cũng không có làm sĩ dục nghỉ ngơi lâu lắm ăn mặc lục màu nâu n ự c hắn đôi tay cắm trở về túi quần lơ tiếng hướng lôi khâu hạ đạt mệnh lệnh l ô i khâu đừng cho nó thở dốc cơ hội, gần người sử dụng thần n à y m ộ t câu làm còn ở thở dốc xì g ụ c nháy mắt dựng lên bên ngoài thân rèn lô mau may mắn sgô kịp thời làm nó tới cái cá mặn xoay người loét quịt ở ở tập nắm tay ở nó gương mặt lao qua đi một trận tê mọi cảm thiếu chút nữa làm nó tránh né động tác ở nửa đường ngừng lại lần này vịt đầu may mắn tránh thoát bị truy bạo vận mệnh nhưng vịt bên cạnh mặt đất lại không có nó như vậy gặp may mắn một cái rách nát quyền h ố ở quịt ở ở tập sau khi biến mất xuất hiện ở mọi người trong mắt xoa xoa bị đá vụn đạn đến phát đau khuôn mặt nhỏ xì g ụ c đại nạn không chết may mắn lúc sau là đầy ngập phẫn nộ nó vịt miệm mở rộng ra hít sâu một hơi. vô hình không khí hóa thân rau chân vịt mạnh mẽ thủy thủ vịt lóe sáng lên sân khấu lần này nó cấp cổn phở xỉ ẩn bỏ thêm điểm liêu đem vừa mới đá vụn cùng với phía trước còn không có hoàn toàn hóa tan vụn băng lợi dụng lên ca chịu chết đi xem ta áp ra vạn kiếm quy tông tuy rằng mạnh mẽ thủy thủ dùng r a kiếm tiên đại chiêu có điểm không khỏe nhưng là tác dụng lại một chút cũng không khó khỏe bí mật mang theo hàng lậu cổn phở xỉ ẩn b i ể u b i ể u biểu hướng đối diện đại quất lao thử bay vụn qua đi đại quất lao thử lôi khâu đã sớm đã không có thân làm tiệp chủ khi linh hoạt hiện tại nó tốc độ cùng bùng nổ đều không kém nhưng là liền linh hoạt độ tới nói nó lại hoàn toàn không thể cùng sỉ dục cái này không khoa học phì nhãi con so đ á vụn vụn bằng khối giống mưa nhỏ điểm giống nhau từng điểm từng điểm đoạt đi lôi khâu thể lực bất quá tiến hóa vì đại quất một cái khác chỗ tốt vào lúc này cũng thể hiện ra tới đó chính là tiểu thịt mỡ cũng đủ dán chắc có thể đem này đó giải rác tiểu đà kích giảm miễn thậm chí làm lơ nhưng là lấy sỉ dục phẫn nộ lại sao có thể cứ như vậy tiếng sấm to hạt mưa nhỏ kết thúc đâu ở lôi khâu ứng phó này đó vụn vặt công kích khi những cái đó thể tích tương đối thấy được khổng lồ vùng đất lạnh vụn bằng cũng chậm rời đi mặt đất một cái ngụy dốc ô n kỹ năng cứ như vậy bị âm sỉ dùng ra tới lôi khâu cũng không phải lãng đến hư danh. phía trước có thể nhẹ nhàng xong ngược mặt khác huấn luyện ra đại biểu cho nó thực lực cùng chiến đấu phản ứng đều thập phần không tồi ở si dục kế tiếp thế công mới vừa bay ra khi nó không lùi mà tiến tới lóng lánh lôi quang thận đỡ b n g dùng sức hướng về trước mặt chém ra vài cái đòn nghiêm trọng hợp với vài tiếng vang l ớ n sau thật lớn cứng rắn vùng đất lạnh khối cùng với đã sớm bị lôi khâu từ nội bộ đánh vỡ quá một lần khối băng tại đây một lần hoàn toàn vỡ vụn màu lam nhạt mảnh vụn rất đầy đất sao vừa thấy qua đi xoáy liền một chữ khó trách mã trí sĩ thường xuyên mang theo lôi khâu tại bên người xùa trộn đã gi hắn trộm lắc lắc đầu ngoài ý muốn ngoan c ư ờ n g n g ư ơ i đánh vỡ nơi này tân nhân khiêu chiến tái dùng khi d à i nhất kỷ lục chúc mừng ngươi tiểu bằng hữu bất quá ta buổi chiều t r à thời gian sắp tới rồi cho nên là thời điểm phải nói tai kiến đúng rồi nghe nói g i i bên kia gần nhất rất thiếu nhân thủ tới phía trước ngươi có dự định hảo giường ngủ sao nhìn mã trí sĩ trên mặt kiêu ngạo t ư ơ i cười sùa thiếu chút nữa liền muốn cùng hắn tiến hành chân nhân ca nhưng là nhìn nhìn đối phương xưng thành như vậy cơ bắp sùa quyết định tạm thời phóng hắn một con ngựa không như vậy nghiêm trọng kỳ thật ta vị thực đấu ta cảm thấy nó còn có thể kiên trì đi xuống Cũng k hai ô lôi n tiên sinh g biết trí mã sĩ khâu h có y không cũng đủ đ ệ người lực tiếp tục duy trì như vậy kịch liệt tục kịch chiến tiếp trì duy đấu. vậy như n Ha ha ha, ơ ngươi i cái nói tiểu nói là lý, là l tàn chỉ dám quá thứ nhất dám nói như vậy, tiểu hưu. bất quá hôm nay ta một như hưu, hôm nhẫn bằng nay muốn dạy vậy đạo lý, chỉ là nói, tàn nhẫn lời nói là vô dụng, tiểu tử. Hai người nói tiểu tử. hải Hai chuyện thời gian cũng không có làm trong chiến đấu lôi khâu cùng xì dục ngừng tay tới vì tránh cho bị tấn m á n h lôi điện đánh trúng xì dục có thể nói là dùng ra cả người thủ đoạn nhưng là vẫn là không thể hoàn toàn tránh thoát đối phương công kích s ơ s ơ từng trận đau đớn bụng đĩa nhỏ đây là nó vừa mới không cẩn thận bị thấn đ ỡ sọc mệnh trung địa phương ngắn ngủi tê mọi đã sớm biến mất bất quá nóng rát đau đớn cảm lại làm xì dục như thế nào cũng vô pháp làm lơn này đạo cháy đen miệng vết thương nó một bên trốn tránh lôi khâu công kích một bên nhìn nhìn bốn phía bố trí mã trí sĩ quán chủ hôm nay nói tàn nhẫn lời nói có thể so ta nhiều đến nhiều hiện tại ta liền đem vừa mới câu nói kia còn cho ngươi động thủ xì dục giờ này k h ắ c này vừa mới tứ tán đầy đất vụn băng đã sớm hòa tan thành đại lợn ư thủy x u nói mới vừa sau khi nói xong x ì dục lập tức dùng ra chuẩn bị đã lâu tầm thủy kỹ năng tầm thủy kỹ năng hiệ s ử đối thủ bộ k ẹ m ẩ n tạm thời chuyển biến vì thủy thuộc tính sô rất tưởng biết lôi khâu biến thành thủy thuộc tính sau có thể hay không ngăn cản được trụ chính mình lôi điện sô cùng sỉ dục này một phen động tác ra ngoài mã trí sĩ cùng lôi khâu đằng trước trên sân hỏa tan nước đá phần lớn đều tụ tập ở lôi khâu bên người đây cũng là vừa mới sỉ dục mấy cái kỹ năng cố ý chế tạo hiệu quả cho nên nó căn bản trốn không thoát nháy mắt công phu lôi khâu liền hoàn thành thuộc tính thay đổi tạm thời biến thành thủy thuộc tính bộ k ẹ mần ngà giống đây là mục đích của ngươi nhưng là cho dù là lôi khâu biến thành thủy thuộc tính lại như thế nào ngươi cho rằng lôi khâu điện lưu sẽ k h ô n g chế không được chính mình điện chính mình sao ha ha ha cho dù biến thành thủy thuộc tính lôi khâu giống nhau có thể k h ô n g chế lôi điện đem ngươi vịt biến thành t i ê u vịt thượng đi lôi khâu xô nhận đồng gật gật đầu thủy cung điện thuộc tính đèn lồng cá cùng đèn điện quái chính là cái thực tốt ví dụ kia nếu là mặt khác điện lưu đâu ở mã trí sĩ cười to thời gian xô đã nhanh chóng thu hồi sĩ du đem vẫn luôn vận sức chờ phát động lụ sở r i ớ i phóng thích ra tới trong chiến đấu cho phép đổi mới bộ kèm mận ta nhớ không lầm chứ xô nhìn vẫn luôn đều trầm mặc trọng tài trọng tài nhìn nhìn mã trí c u ố i cùng vẫn là h ư ớ n g về Sgo g ậ t gật đầu, lúc này l ô i khâu thế chín ô n g đã t u không được, mã chí sĩ m u ố điện ổ mới bổ kẹ c ũ n g không còn kịp còn r ồ i lù sơ dây, kết thúc n ó sử d ụ ngoài ý muôn Lúc này đây r ố t c u ộ c đến p h i ê n hắn n cho g ư ờ i khác sử d ụ n g điện đối liệu diện phần ăn, nhìn đối diện sắc m ặ tám trở nên thập trí tâm nên phần tình n khó h coi mã chí sĩ, Sgo y ắ t sung s ư ớ n lên. g Trưng ơ i ệ n chín n g đ ngoài 89 điện cung điện ngoài ý m u ố n kết quả lù s ơ dây đột nhiên xuất hiện làm chuyển biến thành thủy thuộc tính lôi khâu có điểm không biết làm sao trên tay chuẩn bị dùng để đối phó sĩ dục thân đ ỡ bun bị l ũ sơ dây quay người tránh thoát sau đó đạp lôi quang xuất hiện l ũ sơ dây đem sở hữu lôi quang đều ngưng tụ đến bên miệng trường nhà thượng hướng về trốn tránh không kịp lôi khâu cắn đi xuống ba mươi lăm mít lôi điện đắp nặng trường nha nháy mắt đâm thủng lôi khâu phòng ngự hai loại bất đồng lôi điện đem tạm thời biến thành thủy thuộc tính nó thân hình trở thành chiến trường sau đó nháy mắt nổ mạnh lôi khâu mã trí sĩ cợt nhà bộ dáng ở lụ sơ dây xuất hiện thời điểm đã không thấy tầm hơi nhìn đến bị lôi nha mệnh chung lôi khâu sụ trong mắt hắn nhìn đến không phải lo lắm hoặc là bởi vì lôi khâu làm hắn bị vào mặt vừa rồi nói ra đi không bao lâu tàn nhẫn lời nói hiện tại lại bị sgộ trực tiếp dùng hành động hung hăng chịu một cái đại cái t á c cái này làm cho mã trí sĩ như thế nào có thể chịu đựng hắn trong mắt hung quăng t r ợ t lóe mạ qua dùng v ô n công kích nghe được mã trí sĩ kêu gọi sau lôi khâu ở thống khổ bên trong do dự vài giây tiếp theo một đôi mắt nhỏ toàn là điên cuồng ý vị đối phương đây là m u ố n kéo lên lụ sờ dịch cùng c h ế t ta nghe t h ế câu sau sau số lập tức làm lụ sờ dịch từ bỏ công kích né tránh lôi khâu không muốn sống thế công lụ sợi mau rời đi mã trí sĩ nhìn trong sân tạc nước tứ tán quýt ở、uh, uh, tắc nhìn lôi xả nhấc lên bụi mù cùng với trong đó hai chỉ điện thuộc tín h bộ kèm mẩn hắn không kiêng nghệ gì lại lần nữa phá lên cười ha ha ha chính là như vậy đây là ta m u ố n chiến đấu ngươi là cái thứ nhất có thể làm ta ở đạo quán tái hưng phấn lên người khiêu chiến ha ha ngươi thực không t ồ i có hay không hứng thú tới giúp ta làm việc ta bảo đảm ngươi ở ba năm nội trở thành đạo quán cấp huấn luyện ra thế nào đối mặt mã trí sĩ không chút nào che giấu mời chào sgô trực tiếp lựa chọn lắc đầu cự tuyệt xem hắn vừa mới đối lôi khâu mệnh lệnh cùng thái độ sgô l i ê n biết mã c h í sĩ là một cái tàn n h ẫ n người đôi chính mình bổ kẹ mẩn tàn nhận đối đ a i thủ hạ cũng khẳng định sẽ không hào đi nơi nào hơn nữa phía trước hắn nói qua cái gọi là chú ý làm sgô trong lòng có không tốt phỏng đoán ở khiêu chiến bắt đầu phía trước sgô cơ bản có thể xác định mấy ngày nay giám thị người của hắn cùng tim do c k ế thoát t không được quan hệ mà hiện tại ở sgô trong lòng mã c h í sĩ cái này là khâu đạo quán đạo quán chủ bị dán lên một chương e rờ tự nhãn tuy rằng hắn không có trực tiếp chứng cứ nhưng là ở hắn trong lòng mã trí sĩ cho dù không phải tìm dọc kẹt người kia cũng cùng tìm dọc kẹt quan hệ không cạn ít nhất cũng là hợp tác đồng bọn quan hệ mà có lù c ạ gì ổ tồn tại s v o bản thân là không có khả năng cùng tìm dọc kẹt giải hòa ít nhất trước mắt tiến đến nói là như thế này trừ phi hắn lựa chọn vứt bỏ lù c ạ gì ổ hướng tìm dọc kẹt túi đầu nhưng là s v o thoạt nhìn ngốc sao đem chính mình trên tay mạnh nhất vương bài tung ra đi đổi về một cái ba năm thành đạo quán cấp huấn luyện ra hứa hẹn đến n ỗ i cái gì nằm vùng diễn viên vô g a n đạo này đó ở hắn nói đáp ứng kia một khắc khởi liền không quá khả năng h Tim dọc k ẹ t chỉ cần một t r a hơn nữa nhiều hơn một chút liên tưởng thực mau liền có thể t r a ra hắn sở hữu chi tiết hắn sở dĩ có thể giấu ở đến bây giờ còn không phải bởi vì phía trước cũng đủ t ú n g làm tim dọc k ẹ t bỏ qua hắn cái này mới xuất đạo kép dịu không phải tim dọc k ẹ t tìm không thấy xô chỉ là nhân ra tạm thời còn t r ư ớ n g mắt hắn cho nên cũng không có s u ấ t lực đi đ ố i hắn tiến hành điều tra nói cách khác chỉ cần từ hắn lữ hành thời gian địa điểm cùng với kinh tế tiêu phí tình huống từ từ một ít chi tiết bọn họ liền có thể t r a ra rất nhiều đồ vật cho nên gia nhập mã trí sĩ thủ hạ là không có khả năng hắn gia nhập sau chuyện thứ nhất khả năng chính là trầm thi hải cảng rốt cuộc mặc kệ là cái nào tổ chức mới gia nhập thành viên đ ấ y khẳng định là muốn kỹ càng tỉ mỉ điều tra một chút hiểu biết rõ ràng liền tính mã c h í sĩ cùng tim dọc kẹt chỉ là có điểm ngầm giao dịch nhưng hắn có thể hay không dùng sgấu cái này liên tiếp phá hư tim dọc kẹt tiểu tân nhân phương hướng đối phương đổi lấy ích lợi sgấu không dám đánh cuộc húng chi hiện tại hắn đã có tấn chức liên minh trung tâm cơ hội lại quá không lâu hắn liền có thể gia nhập tiến sĩ ổ ký đ ó bọn họ đưa ra huấn luyện ra huấn luyện kế hoạch trở thành liên minh dòng chính nhật từ sắp tới cho nên mã trí sĩ mời chào tình cái cái gì ngượng ngùng mã trí sĩ có chủ rừng phòng hộ viên bên kia tuấn một làng tiên sinh đã giúp ta xin tới rồi liên minh năm nay huấn luyện ra huấn luyện kế hoạch danh lệch cho nên ta chỉ có thể cự tuyệt ngươi mời ở sgô từ chối mã trí sĩ nháy mắt vừa mới sử dụng vồn công kích đem lũ sở dậy kéo vào trận này điện lực chiến trường lôi khâu đã có điểm lực bất t h ò n g tâm đối mặt lũ sở dậy lại một vòng lôi nha cùng với các loại lôi quang đòn nghiêm trọng lôi khâu chỉ có thể ngạnh chống kiên trì đi xuống cùng lũ sở d ậ ở nó vôn công kích chế tạo quỵt ở, ở tặc bao phủ chung đánh giáp lá cả thậm chí có thể nói chính là ở lấy thương đội thương mà giả chính hợp lũ sở dậy cùng sgô hơn nữa vẫn là ở bị chuyển biến thành thủy thuộc tính cái này bị điện lực k hắt chế thuộc tính k h i nếu nó không phải gần nhất thành công tăng lên thành mã c h í sĩ chủ lực b ổ k ẹ mẩn cũng chính là thực lực tăng cường vì tân tấn quán chủ chủ lực cấp bậc lôi khâu không có khả năng từ trận này điện cùng điện đánh giá chung chống đỡ lâu như vậy rốt cuộc lụ sở d i ữ a tạm thời còn chỉ là tinh anh cấp thực lực bất quá luân phiên chiến đấu lôi khâu đã không có nhiều ít thể lực nếu mã c h í sĩ không có mặt khác chuẩn bị ở sau nói trận này chiến đấu liền phải bị sgo bắt lấy huấn luyện ra huấn luyện kế hoạch mã trí sĩ đối cái này kế hoạch cũng không xa lạ làm vợ mỹ l ì ổng si ti đạo quán chủ trên tay hắn cũng có mấy cái huấn luyện kế hoạch danh lệch đây là liên minh dùng để chọn lựa dòng chính thành viên một hồi hoạt động n g h e được sgo đã bị dừng phòng hộ viên người để cử đi tham gia cái này kế hoạch sau m ã chí sĩ trong mắt theo bản năng hiện lên một đạo lạnh lẽo quang mang đúng lúc này m ã chí sĩ đột nhiên nhìn đến bên ngoài có người đối hắn đánh một cái quen thuộc thủ thế là như thế này sao ta đã biết trận chiến đấu này liền đến nơi này kết thúc đi thực lực của ngươi có tư cách có được ta t h ầ nờ b ấ hở ma chí sĩ nhìn bên ngoài người nữu mày nói hắn giống như có cả chuyện quan trọng đi xử lý cho nên vội vội vàng vàng lưu lại những lời này liền đi ra ngoài, đến đối mã c h í sĩ tới nói kỳ thật cũng không quan trọng xem ở sgô vừa mới như vậy ra sức chiến đấu mặt mũi thượng thưởng cho hắn một cái thì đã sao hơn nữa ở hắn mã c h í sĩ huy chương cũng không phải là như vậy hảo lấy không để ý đến vẻ mặt m ở mịt sgô mã c h í sĩ lấy ra một viên huy chương sau trực tiếp liền thu hồi đã kiệt lực lôi khâu xoay người hướng ra phía ngoài đi đến vừa mới đôi hắn dùng tay ra hiệu người nhanh chóng tới gần đã xảy ra chuyện gì đại nhân vừa mới tân đảo bên kia phát tới tin tức vận chuyển tư liệu sống thuyền cất cánh không bao lâu giống như xuất hiện một chút ngoài ý mới thuyền cũng không có dựa theo dự định đường hàng không đi hiện tại bọn họ bên k cho nên vừa mới phát tới tin tức dò hỏi tình huống người tới túi đầu khẩn trương mà nhanh chóng hướng mã c h í sĩ giải thích nói thuyền là ai phụ trách là là tom đại đội trưởng lập tức làm hắn tới ta phòng nghỉ mặt khác lập tức nghĩ cách liên hệ trên thuyền thành viên làm rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì nếu làm không được ngươi ngày mai liền sẽ biết lá khô càng chầm xuống rốt cuộc là cái gì mã c h í sĩ chừng mắt vệ người hai mắt thấp giọng hướng thủ hạ nói thuộc hạ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ hắn dùng cuộc đời nhanh nhất tốc độ hướng mã trí sĩ đáp lại nói ở mã trí sĩ p h t tay sau lập tức xoay người chạy trầm rời đi lá khô đạo quán lá khô đạo quán bên kia sgo đã từ ngốc so c h u n g phản ứng lại đây lúc này mã trí sĩ đã hoàn toàn mất đi bóng dáng hắn chạy nhanh nhặt lên trên mặt đất thơ nơ b ắ t hơ không có đã làm nhiều dừng lại liền rời đi nơi này hướng v ệ b ỗ kẹ mẩn trung tâm phương hướng đi đến dì dục cùng lũ sợ d ị ớ i thương thế đều không nhẹ nghĩ đến đây sgo bước chân lại nhanh một ít chương 90 lá khô cảng cập bờ du thuyền chương 90 lá khô cảng cập bờ du thuyền lá khô cảng ba dãy số đầu ba mươi lăm ít s ở sgo vừa mới hoàn thành đạo quán khiêu chiến tái sau một con thuyền du thuyền chậm rãi tiến vào nơi này cũng n ừ n g lại đây là một con thuyền đến từ rộ ở tổ khu vực du thuyền tên của nó gọi là dòng nước hảo dòng nước hảo là lá khâu đạo quán tài sản là đạo quán chủ mã c h í sĩ liên hợp vợ mỹ lì ổng ct i y vài vị người giàu có cùng nhau kinh doanh sản nghiệp thường lui tới dòng nước hảo mỗi một lần cập bờ mã c h í sĩ đều sẽ tự mình lại đây xem một chút tiếp đãi một ít tương đối quý trọng khác h nhân nhưng là hôm nay trở thành ngoại lệ dòng nước hảo thuyền trưởng cuối cùng chỉ chờ tới rồi một đạo mã c h í sĩ thông chi thông chi đi xuống hết thẻ như cũ đúng rồi vài thứ kia ta tự mình đưa đến lá k h â đạo quán thuyền trưởng xem xong tin tức sau đối với bên cạnh đại phó nói hảo ta đây liền hạ thông chi ân đúng rồi phái người xem trọng đám kia v ấ n luyện ra đại nhân bên kia có một số việc đừng làm cho những người này gặp được thậm chí q u á i dày không tính ngươi nói cho bọn họ trên thuyền ở đêm nay sẽ tổ chức một cái chúc mừng thuận lợi tới đối chiến hoạt động tiền tam danh sẽ có chân quý phần thưởng cùng với kết xù tiền thưởng phần thưởng nói đem cái kia ở bạc trắng sơn phát hiện t ỷ dạn nhỉ tạ tư bộ k ẹ mẩn trứng lấy ra tới làm đệ nhất danh k h e n thưởng trọng điểm tuyên truyền một chút cái này đem người trên thuyền tạm thời lưu lại nơi này sau đó an bài người tốt tay tị dạn nhỉ tạ tư bộ kệ mẩn chúng ta không nghị cư như vậy đưa ra đi ta có thể hay không thuận lợi hướng lên trên bò ngươi có thể hay không ngồi trên thuyền t r ư ở n g vị trí đều đến dự nó ngươi hẳn là biết như thế nào làm thuyền trưởng trịnh trọng hướng đại phó dặn d o nói ta biết ta sẽ an bài người tốt tay vừa lúc tổ chức ở rộ ở tổ khu vực bồi dưỡng hạt giống ở trên thuyền ta phái người cùng hắn nói một chút thuận tiện an bài mấy cái chúng ta người cũng tham gia đi vào bảo, bảo đảm vạn vô nhất thất ba mươi lăm mét nói xong đại phó cáo biệt dòng nước hào thuyền trưởng rời đi thuyền trưởng thất bắt đầu chuẩn bị tổ chức hoạt động sự tỉnh cùng lúc đó vỡ mỹ lì ổng city vỗ kẹ mẩn trung tâm bên trong thì g i ú chúng nó đã hoàn thành tư liệu chính mỹ tư tư hưởng thụ sgô trên tay cuối cùng tiểu cá khô kế đạo quán tai kết thúc mã trí sĩ vội vàng rời đi sau số bên người giám thị ánh mắt cũng toàn bộ biến mất không thấy này cũng càng thêm chứng thực hắn trong lòng đối mã trí sĩ suy đoán chỉ là tạm thời còn không biết đối phương cùng t i m rộng kẹt cụ thể quan hệ đến đấy là bộ rắn gì bất quá này đối sgô thoát đi kế hoạch cũng không có bao lớn ảnh hưởng k ỳ thật hiện tại rời đi khi bọn họ tốt nhất thời cơ mã trí sĩ rời đi mặt ngoài bọn họ bên kia đã xảy ra cái gì chuyện quan trọng yêu cầu xử lý cho nên tạm thời không có thời gian để ý tới bọn họ lúc này rời đi vừa lúc có thể né tránh bọn họ thay mắt cũng cơ bản không cần lo lắng đối phương ở trở thành mai phục nắm bắn linh tinh áng chiêu nhưng vấn đề là kế tiếp lữ hành yêu cầu vật tư hắn còn không có chuẩn bị hảo nói đúng ra là hắn hiện tại đã không có tiền tới chuẩn bị lại kéo xuống mặt tới hỏi sd nổ hòa thượng ngựa là một cái hòa thượng sd nổ kỳ thật cũng không có nhiều ít thu vào hơn nữa hắn tài sản cơ bản đều ở kia chỉ tham tài miêu trên tay cho nên hiện tại hắn cũng không có thể ra sức chỉ có thể dựa sgô chính mình liền ở sgô đau đầu thời điểm đ ộ t cái huấn n luyện gia tâm oán giận nói chính là chính là ta về điểm này thu vào cũng liền gần có thể nuôi sống ta chính mình còn có trên tay hai chị vỗ kẻ mẩn trừ phi chờ hạ đi ra ngoài lập tức gặp được một con kẹt sệ trụ tỏ làm ta đem cái kia trao đổi thù lao bắt lấy nói cách khác chúng ta vẫn là ngẫm lại ngày mai như thế nào có đi còn du thuyền một cái khác huấn luyện r a cũng phụ họa trước hết khơi màu du thuyền đề tài huấn luyện r a cũng không có nhục trí trong giọng nói vội vàng cùng hương phấn cũng không có bị đồng bạn nước đắng tới tắt hắn bắt lấy hai cái đồng bạn tay nói các ngươi trước hết nghe ta nói xong du thuyền không phải mấu chốt mấu chốt chính là du thuyền đêm nay muốn cử hành chúc mừng thuận lợi cập bờ đối chiến hoạt động nghe nói đệ nhất danh khen thưởng là r ồ ở tổ khu vực chuẩn t h ầ n b ổ k ẹ mẩn tỷ dạ n ì tạ tư b ổ k ẹ mẩn trứng hơn nữa còn có kết xù tiền thưởng chỉ cần là năm điểm trước báo danh huấn luyện g a đều có thể tham gia các ngươi có đi hay không nghe đến đó số trước mắt sáng lời không nói chuẩn thần bộ kệ mẩn chứng đơn đem kết xù tiền thưởng lấy ra tới cũng đã làm s g o đã không có không tham gia lý do vì ngày mai sỉ dục tiểu cá khô số lập tức xoay người đem như cũ cá mặn nằm sỉ dục kéo lên hướng về lá khô càng phương hướng đi đến dòng nước hào thượng báo danh huấn luyện r a biển người tấp nập bất quá báo danh trình tự phi thường đơn giản cho nên s g o thực mau liền hoàn thành hoạt động báo danh lanh tới rồi đối chiến bảng số sau hắn liền bắt đầu mang theo sỉ dục tham quan một chút dòng nước hào hoàn cảnh bất quá bởi vì nhân số quá nhiều hắn kỳ thật cũng nhìn không tới thứ gì xô、so、phòng t r ừ n g vợ mỹ lì ổng city tuyệt đại bộ phận huấn luyện ra đều bị dòng nước hào hoạt động hấp dẫn lại đây đương nhiên cùng đã đến còn có không ít muốn nhìn náo n h i ệ t vợ mỹ lì ổng city cư dân cùng với bị dòng nước hào mời đến giữ gìn chị an rèn nỉ tiểu đội là một người đủ tư cách dừng mỡ đối mặt cảnh tượng như vậy xì dục đương nhiên là không có khả năng an phận thủ thường bất quá là một người chuyên nghiệp s ạ n v h â n quan xô、so、đối xì dục dừng mỡ thuộc tính đương nhiên sẽ không k hiểu ô n g h biết cho nên ở báo song danh sau hắn trực tiếp đem ba lô lớn nhất k i ệ cách không ra tới sau đó dùng sức đem sỉ dục tắt đi v à hô thu phục xô、so、vô vô có vị đầu lộ ở bên ngoài h ắ ngay n g ô hắn giận vốn dĩ liền một bụng hoán khí sỉ、sì、dục mở to hai mắt nhìn đang muốn lời lẽ chính đáng lên án hắn hành vi phạm tội sgô nhìn ra nó ý tưởng lập tức đem ba lô bối tượng h nháy mắt từ sỉ、sì、dục trong tầm mắt biến mất vịt nước miếng công kích nháy mắt mất đi mục tiêu chẳng qua lại n h ả y vịt làm s g o lập tức biến thành toàn trường nhất mắt sáng n g a y con con hắn đành phải hướng đói thế lực túi đầu hứa hẹn thắng tiền thưởng sau cấp sỉ dục mua tân khẩu vị tiểu c a khô lúc này mới đem lại n h ả y phi vịt trần an nhẹ nhàng thời gian q u á đến thường thường đều phi thường mau nháy mắt liền đến đối chiến hoạt động bắt đầu thời gian tám mươi ba hảo b o n g tàu thượng lâm thời trọng tài kêu đối chiến tự hào nghe được kêu tên s g o lập tức hướng bên này tới gần nơi này nơi này hắn thật vất vả mới có vịt t trong đám người tễ ra tới trọng tài nhìn nhìn sgo đệ đi lên bảng số gật gật đầu sau đó tuyên bố nói dòng nước hào chúc mừng hoạt động vòng thứ nhất đối chiến tám mươi ba hào đối chiến một trăm mười hai hào một v s t một đối chiến bắt đầu nghe được trọng tài hiệu lệnh một trăm mười hai hào tuyển thủ nhanh chóng đem chính mình bộ kẹ mần phong ra một con thoạt nhìn khí thế mười phần nỉ đỏ dị nổ xuất hiện tổng người trước mặt hắn đang muốn hướng nỉ đỏ dị nổ hạ đạt mệnh lệnh thời điểm sgo vươn bàn tay hướng hắn lộ ra một cái xấu hổ mà không mất lễ phép tươi cười chờ một chút có thể chứ phúc ha, ha ha không biết là ai cái thứ nhất bật cười giống như là hỏa dược thủng một chút hoa tinh vây quanh ở bên này khán giả nháy mắt giống nổ mạnh hòa dược lập tức tất cả đều sung sướng lên vui sướng tiếng cười ở dòng nước hào bong tàu thượng lưu truyền mấy chục giây thời gian h ì r ụ c rốt cuộc thoát đi đáng sợ ba lô lồng ra ngượng ngủ ngượng n g ngủ đã có thể ta phái ra b ổ kẹ mần làm sĩ du thỉnh nhiều chỉ giáo dịch. Chương、91. không h nó tồn tại để vợ mỹ l ì ông city ban đêm trở nên hoàn toàn không giống đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là bọn hắn hiện tại tổ chức cái này đối chiến hoạt động một viên chuẩn thần b ổ k ẹ mật n ị p trực tiếp liền đem vợ mỹ l ì ông city tuyệt đại đa số ánh mắt đều tụ tập đến nơi này đương nhiên vì có thể tại hoàn thành lâm thời nhiệm vụ đồng thời bảo trụ trong tay chuẩn thần b ổ k ẹ m ậ n ị p ss a ặ c khuê truyền trưởng cùng l á i chính không thể không nhắc lên vợ mỹ l ì ông jim cùng t sợp ra hổ lại thêm một số rổ ở tổ tiểu đặc sản đổi lấy vợ mỹ li ông city cái khác các đại lao không n ú n g tay vào chuyện này hứa hẹn đối với cái này ss đặc khuê trước khi đi để lái chính a n bài càng nhiều nhân thủ tham gia hoạt động thẳng đến có hy vọng đoạt được danh hiệu đệ nhất tinh anh tuyển thủ bên trong không sai biệt lắm một nửa là bọn hắn sau mới bung ô tay bỏ qua ở trong đó còn c o n g thẳng thẳng xù hữu gộ bọn hắn hoàn toàn không rõ ràng bọn hắn lúc này ngay tại ssakui lâm thời dựng trên b o n g thuyền chiến đấu giữa sân chiến đấu kịch liệt tại kết xù ban thưởng dụ hoặc dưới căn bản không có người phát giác được bọn hắn động tay chân có bản địa thế lực hỗ trợ dù cho có người nhìn ra chút gì nhưng là đối mặt thưởng lớn dụ hoặc bọn hắn cũng đều yên lặng lựa chọn chiến đấu nói ra là không thể nào ssaku là vợ mỹ ly ổng d i m tài sản chuyện này người ở chỗ này cơ bản đều biết có năng lực có d ũ n g khí khiêu trên nó hiện tại cơ bản đều không ở nơi này cho nên yên lặng chiến đấu mới là lựa chọn tốt nhất trở lại sỉ dục đối chiến sân bãi bên trên bởi vì vừa mới kỳ lạ ra sân phương thức sỉ dục đông nhiên hút một sóng lớn n h â n khí lần thứ nhất đối mặt nhiều như vậy ánh mắt sỉ dục cũng không có giống sủ hữu gộ như thế mặt ngoài bình tĩnh kỳ thật trong lòng khẩn trương đến một nhóm nó phi thường bình tĩnh thậm chí có chút nghĩ đành g á m bất quá vì bảo trì một cái đẹp trai áp đến hình tượng nó chỉ là lặng lẽ đến gãi gãi cánh ông ni đọ dino số một trăm mười hai giai lệ rõ ràng là đang ghen tị s u hữu gỗ cùng sỉ、sì、dục hút con người hành vi sù hữu gỗ còn chưa kịp làm tự giới thiệu hắn liền không kịp chờ đợi muốn để nị h đỏ d ì n ổ giáo hấn một chút sỉ、sì、dục bọn hắn mới vừa c à o xong cái mông sỉ、sì、dục lập tức liền nên đón đối diện công kích đối diện thực lực không mạnh nị h đỏ d ì n ổ thực lực liền ngay cả tinh anh cấp cũng còn không tới cho nên sỉ、sì、dục giải quyết nó căn bản không cần dùng khí lực lớn đến đâu sỉ、sì、dục cố neo cái mông tránh thoát nhị liên chân túi sau đó nhìn về phía một bên xem t r ò vui sù hữu g chờ đợi lấy mệnh lệnh của hắn muốn ăn ăn kh Su h u g o một câu nói k i ệ s xì dục trực tiếp liền dây đã hiểu nguyên bản còn muốn chơi một chút nó hai mắt trong nháy mắt phát sáng thành bóng đèn lớn ngay tại ni đ ỏ Dì n o lần nữa ý đồ dùng nó chân túi đụng phải s ì dục cao quý làn ra thời điểm dì dục hét to một tiếng dắt dì dục khó nghe âm thanh để đối thủ một trận khó chịu sau đó hắn liền thấy tiến công bên trong ni đ ỏ Dì n o bị một c ỗ thần bí cự lực á p đảo trên bóng thuyền bất quá hắn không biết hết thể vừa mới bắt đầu ni đ ỏ Dì n o nhanh đứng lên p h ả n kích sử dụng tất nào nghe được chủ nhân mệnh lệnh mặt dán bong tàu nỉ đỏ d ì nộ lần nữa dùng sức g i y ruộng muốn đứng lên tiếp tục chiến đấu nhưng mà ăn khuya cấp sỉ dục mang tới lực lượng là không cách nào đối kháng nỉ đỏ d ì nộ đột nhiên cảm giác trên người mình áp lực toàn bộ biến mất sau đó nó phát hiện bản thân cao lớn không đợi nó kịp phản ứng đông một chút mặt của nó lần nữa hôn lấy ss tà ạ c u i bong tàu thẳng không người cũng chính là ngược đãi vẫn liền tiếp tục thẳng đến trước khi hôn mê một khắc này nỉ đỏ d ì nộ như cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì nó ngã xuống là xủ hụ gỗ tiến dài bắt đầu bởi vì hoạt động thuộc về lâm thời tổ chức mà lại phe tổ chức mục đích cũng không đơn thuần cho nên cái này đối chiến hoạt động kỳ thật tồn tại rất nhiều lỗ thủng nhưng là vì kết xù tiền thưởng đại đa số người đều lựa chọn đem những thứ này lỗ thủng không để ý đến ở trong đó bao quát ss tặc q u t h ợ lái chính nhìn xem hoạt động lửa nóng tràn diện hắn lặng lẽ thở dài một hơi cảnh tượng như vậy biểu thị lấy bọn hắn thành công hoàn thành phía trên an bài lâm thời nhiệm vụ tiếp xuống đã đến bọn hắn tự do phát huy thời gian tình huống thế nào đều chuẩn bị xong chưa lái chính nghĩ bên người thủy thủ hỏi đều chuẩn bị xong căn cứ sắp xếp của chúng ta các huynh đệ đều thuận lợi hiện tại đang vì vòng tiếp theo đối chiến làm chuẩn bị đừng làm quá giả chúng ta còn cần dùng nó đến kéo dài thời gian thuyền trưởng bên kia còn không có chuyển đến tin tức những người này còn phải lưu tại nơi này một đoạn thời gian vâng chúng ta biết rõ bất quá lai chính tiên sinh người này có hơi phiền thoái chúng ta cần sớm đem hắn đá ra đi sao thủy thủ lấy ra một tờ ảnh chụp hướng lái chính đưa tới phía trên ngạc nhiên liền là sủ hữu gỗ cùng sị dục hình ảnh chiến đấu phiền thoái gì hắn là ai lái chính tiếp nhận ảnh chụp xem xét những mày hướng thủy thủ hỏi lại đây là trước đó tổ chức giám thị đối tượng trước đây không lâu mới từ t i sực trong tay đại nhân thu được vợ mì lì ổng diêm thần nở b ắ t h ở nghe đến đó lái chính một đôi lông mày trâu chặt hơn thế là hắn nghĩ nghĩ sau tiếp tục mở miệng hỏi ngược lại có hay không hướng vợ mì lì ổng diêm bên kia nghe qua đã đi n h a n g ó n g nhưng là đạo quán người hiện tại cũng đội vàng t i sực đại nhân chuyện bên kia căn bản không có thời gian để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này nếu là dạng này trước tiên đừng dùng thủ đoạn khác nhìn chăm chắm hắn có chuyện gì tùy thời hướng ta báo cáo đ ặ t được lái chính chỉ thị về sau thủy thủ lập tức gật đầu đáp ứng sau đó rời đi xuống dưới an bài những chuyện khác dính đến trên trăm huấn luyện ra hoạt động đương nhiên không có khả năng một đêm liền làm x o n g sủ hữu gỗ bên này trải qua mấy vòng đối chiến hắn phi thường thuận lợi thẳng tiến b ắ t c ư ờ n g khi đó đã là lúc rạng sáng thế là phe tổ chức ssaku bên này tuyên bố ngày mai chiến đấu quá trình tiếp lấy liền tiến vào ai về nhà nơi khâu ngày thứ hai ngay tại sủ hữu gỗ chuẩn bị tiếp tục tranh tài thắng thưởng lớn ăn tiệc thời điểm hắn tại b ổ kẹ mẩn center bên ngoài bị người ngăn lại nếu như ssaku hành khách lúc này ở hiện trường bọn hắn hẳn là nhận biết người này hắn liền là ssaku du thuyền thợ lái chính tiên sinh trải qua một đêm thời gian chờ đợi. vợ mỹ l i ông j i m bên kia lưu thủ nhân viên rốt c ụ c có r ả n h để ý tới bọn hắn sau đó bọn hắn hiện tại duy nhất kiên kỵ hắn chỉ có sủ hữu gỗ trên người thực lực mà thực lực của hắn rất có thể sẽ trở thành bọn hắn trong kế hoạch ngoài ý m u ố n tiếp tục bỏ mặc không quan tâm sủ hữu gỗ rất có thể sẽ trở thành bọn hắn kế hoạch lật là xe làm phân côn cho nên thừa dịp tình thế còn có thể khống chế l a i chính muốn dùng những biện pháp khác đem cái ngoài ý m u ố n này giải quyết hắn hiện tại trong lòng vô cùng hối hận nếu như tối hôm qua thủ hạ cùng hắn hồi báo thời điểm hắn quả quyết một chút trực tiếp để cho người ta đem sủ u gỗ an bài lên nói chuyện mười vạn liên minh tệ liền muốn để cho ta từ bỏ chuẩn thần bổ kẽ mật ngươi sợ là chưa tỉnh ngủ đi bổ kẽ mật cái gì sủ hữu gỗ kỳ thật không quá để ý chuẩn thần s ắ c thực rất bê người nhưng là bồi dưỡng chuẩn thần tiêu xài thật sự là quá lớn thật cho hắn hắn cũng nuôi không nổi nhưng cái này không ngại hắn b á n đi cho nên hiện tại lái chính bọn hắn là ngăn tại sủ hữu gỗ phát tài trên đường c h ứ a n g ạ i vật vì mình thuyền trưởng chi vị lái chính tại bản thân không ngừng biến hóa sắc mặt lên cường gạt ra một chút nụ cười ta như vậy cũng là vì ngươi tốt thế giới này bảo vật cũng là người có đức chiếm lấy Thực lực không lực n đủ mười vạn có ít ba mươi vạn còn có lại thêm các ngươi hạng ba viên kia họ xỉ vỗ kẻ mần su h u gộ thái độ chuyển biến để lái chính cao hơn xuống. một hồi bất quá chờ hắn nghe được sủ hữu gộ yêu cầu về sau lập tức chỉ lắc đầu nhiều lắm mà lại họ xỉ b ỗ k ẹ mật n h ị chúng ta đã lấy ra làm phần thưởng hiện tại không có khả năng cứ như vậy cho ngươi hai mươi vạn liên minh tệ b ỗ k ẹ mật n h ị có thể cho ngươi đổi thành hồ hình địa khu cophys cuối cùng su h u g o cùng ss ta q t thợ lai chính giao dịch vẫn là hoàn thành bất quá điều kiện lại lần nữa sửa lại lai chính vì thế bảo vệ b ỗ k ẹ mật n h ị nhưng lại cỡ nào thanh toán ba mươi vạn liên minh tệ su h u g o túi trong nháy mắt lại báo mắt lên kỳ thật nếu như không phải hắn tại vợ mỹ l ì ổng j i m khiêu chiến cuộc so tài lúc biểu hiện ra thực lực lai chính khẳng định là sẽ không chủ động tìm hắn làm giao dịch chỉ có thể nói thế giới này trọng yếu nhất vẫn là nhìn thực lực nhìn xem lai chính bọn hắn rời đi b ó n g lưng su h u g o lặng lẽ lấy ra hít bụi rất lâu ngụy trang mặt nạ từ khi vượt qua tại vợ mỹ l ì ổng city buổi tối đầu tiên về sau su h u g o tiểu tính tình liền càng ngày càng nóng nảy vừa mới lai chính uy hiếp hắn nhưng là nhớ tin tưởng lại thêm trong khoảng thời gian này một mực bị giám thị su h u g o trong lòng đã sớm kìm nổ é một chút y nguyên thuốc nổ đốm lửa nhỏ chương chín mươi hai mang lũ cạ di ấu đại lao đi làm chuyện xấu chương chín mươi hai mang lũ cạ di ấu đại lao đi làm chuyện xấu ngụy trang mặt nạ quyết định tái xuất giang hồ đồng thời ẩn nút đã lâu lù cạ d i ổ cũng rốt cục có thể ra hít thở không khí tại vợ mỹ li ổng si tim một cái không người nơi hẻo lánh bên trong s ù h u gỗ mang tới áp thủ lĩnh mặt nạ đồng thời đem lù cạ d i ổ phong ra thời gian dài như vậy ẩn t à n g ủy khuất ngươi lù cạ d i ổ đây không phải vấn đề của ngươi lù cạ d i ổ dùng ổ giả đáp lại s ù h u gỗ đã từng xuất thân để nó so s ù h u gỗ càng rõ ràng hơn tim dọc kẹt cường đại trải qua trong khoảng thời gian này đứng ngoài quan sát nó đối tim dọc kẹt ấn tượng lại một lần nữa đạt được đổi mới cũng minh bạch nó biết cũng bất quá là một góc của b ă n g sơn cho nên nó phi thường lý giải sù hữu gỗ hành vi cho nên lần này ngươi dự định làm cái gì dựa theo suy đoán của ngươi những người kia khẳng định cùng tim dọc kẹt có quan hệ làm như vậy ngươi không sợ bại lộ sự hiện hữu của chúng ta sao lưu c ả gì ổ có chút không hiểu hỏi nhưng trong lòng càng nhiều hơn chính là sợ hắn bởi vì cảm xúc hóa mà đã mất đi ngày xưa lý trí không có việc gì chúng ta lần này chỉ là đi lấy một số đền bù mà thôi vấn đề không lớn nói xong sù hữu gỗ liền nghĩ tới khiêu chiến cuộc so tài lên vội vàng rời đi it -serve. còn có những cái tiêu biến mất tại khiêu chiến sau trận đấu cứng rắn hạch giám thị không cần đoán cũng biết đối phương khẳng định là xảy ra chuyện gì chuyện quan trọng cho nên hiện tại không có tinh lực tiếp tục giám thị hắn đây mới là sủ h ữ gỗ giám mạo hiểm nguyên nhân chủ yếu đây đối với sủ h ữ gỗ tới nói là cái hiếm có cơ hội tốt mà tại tới trước đó hắn đã dùng lái chính cho tiền mua xong xuống một lần nữ anh h à phải dùng vật tư chuẩn bị làm xong vụ này hắn liền lập tức rời đi nơi này mặc dù không biết sủ h ữ gỗ vì cái gì không có giải thích nhưng là nếu hắn không nói lũ cạ dị ổ cũng không hỏi thêm nữa kỳ thật nó đối với lần này hành động cũng là có chút điểm mong đợi mặc dù luôn làm những thứ này không quá hảo quan g sự tình có chút cùng nó bản tâm không hợp nhưng là trải qua thời gian dài để đó không dùng để lũ cạ di ô phi thường nghĩ kỹ tốt hoạt động một chút chừng p h ạ tác liền là dương thiện lũ cạ di ô yên lặng thầm nghĩ càng nhiều có lẽ là đang an ủi thể nội có chút kháng nghị giờ s t phải đi su h u cụ không có để lũ cạ di ô đi tới du thuyền đội thuyền thừa dịp tất cả mọi người đang chăm chú đầu thuyền bong tàu chỗ vòng bán kết hắn để lũ cạ di ô đem hắn lặng yên không tiếng động dẫn tới trên thuyền sau đó bắt đầu giữa ban ngày xâm nhập vào công tác đương nhiên mặc dù ánh mắt của mọi người cơ bản đều bị đầu thuyền vòng bán kết hợp dẫn lấy nhưng là du thuyền phòng vệ công tác cũng không có bất kỳ cái gì bung lỏng thậm chí bởi vì lần nay bọn hắn hành động có mục đích riêng phòng vệ so bình thường còn có xâm nghiêm một chút bất quá bởi vì người trước mặt đếm quá nhiều cho nên bọn hắn quản lý phòng vệ trọng điểm cũng đặt ở phía trước đây cũng là vì cái gì sủ hữu gỗ có thể tùy tiện lên thuyền nguyên nhân lúc này sủ hữu gỗ đang núp ở du thuyền một cái gốc rẽ có hai cái tuần tra thủy thủ đang muốn trải qua hắn ẩn thân địa phương sủ hữu gỗ đ ố i bên cạnh lù cạ dị ô nháy mắt cái sau hiểu ý sau nhẹ gật đầu tại thủy thủ sẽ nhìn thấy bọn hắn thời điểm nhanh chóng xuất thủ tại bọn hắn hoàn toàn chưa kịp phản ứng thời điểm hai lần cà t chọc liền giải quyết bọn hắn dạng này bọn hắn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ phát hiện đi lù cạ dị ô tại sủ hữu gỗ trong đầu nói sủ hữu gỗ một bên đảo lấy trong đó một tên thủy thủ quần áo trên người một bên hướng lù cạ dị ô giải thích cho nên chúng ta phải nhanh ngay từ đầu ta còn muốn lấy có thể hay không đem lưu tại phía sau bảo vệ tất cả đều đánh bại dạng này liền không có người sẽ phát hiện chúng ta nhưng là đáng、tiếc. su h u g o đối thủy thủ trên người vẫn sáng hành trình ngắn máy t r u y ề n tin hắn nhanh chóng giảng trong đó một cái tắt sau đó ném tới trong biển sau đó mang lên một cái khác tiếp lấy thông qua lũ cà di ô ộ dạ hướng nó truyền đạt chỉ thị ngươi lập tức dùng ổ dạ cảm giác một chút xem bọn hắn phòng chứa đồ ở nơi nào lũ c ạ gì ô lập tức phát động ổ dạ tìm kiếm lấy hư hư thực thực s ù h u gỗ trong m i ệ n g phòng chứa đồ tồ n tại không lâu lắm nó hướng s ủ h u gỗ ra hiệu để hắn nhanh chóng đi theo bởi vì nó cảm giác được có mặt khác tuần tra thủy thủ đang hướng bên này gần lại gần đoán chừng đại khái năm phần tả hữu liền có thể đi tới bọn hắn nơi này. Suugo nhìn thấy lập tức đi theo dọc đường phòng chứa đồ dọc theo con đường này tuần tra thủy thủ toàn bộ đều bị sủ hữu gỗ bọn hắn dùng vật lý phương pháp hoàn mỹ che giấu hành t u n g nhưng là liền tại bọn hắn sẽ phải dùng đồng dạng phương pháp giải quyết phòng chứa đồ bên ngoài bảo vệ lúc bọn hắn bị phát hiện chính yếu nhất vẫn là bọn hắn đánh n g ấ t s u thủy thủ nhiều lắm ss tá quýt bên k i a n ế u như còn không biết có người xâm lấn như vậy bọn hắn sớm đã bị người ném trong b i ể n cho ăn xạ b ẻ đỏ tất cả mọi người chú ý có người xâm nhập trước ngực máy truyền tin đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo phòng chứa đồ bảo vệ cũng tại lúc này phát hiện sủ hữu gỗ bọn hắn bọn hắn tranh thủ thời gian thả ra bộ kẹ mẩn đồng thời đối cầm lấy máy truyền tin đối một đầu khác các đồng bọn hô phát hiện người xâm nhập mục tiêu của hắn là phòng chứa đồ hắn làm bộ thành chúng ta người trên thân còn mang theo máy truyền tin sự tình phát sinh quá đột nhiên su hữu go bọn hắn căn bản không kịp ngăn cản bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương giảng tin tức truyền đi hành tung của bọn hắn trong nháy mắt bị phát hiện được rồi không cần lại ẩn giấu su hữu go giảng chuyện xấu máy truyền tin ném trên mặt đất sau đó hung hăng tại trên người của nó đạp mới phát lúc này lũ cạ dị ô đã đem vướng vận bảo vệ giải quyết vẫn như cũng là khắc chế cặt r ọ n sau đó nó hướng về mất đi huấn luyện ra bộ k ẹ mẩn đưa đi một cái ô dạ sơ dở. luca di o m a u tới giúp ta tìm xem chìa khóa tại ai trên thân su h u gỗ ngồi s ổ m trên mặt đất không ngừng tìm kiếm lấy phòng chứa đồ chìa khóa luca di o nhìn hắn một cái sau cũng không có lập tức ngồi xuống hỗ trợ ngược lại đi hướng phòng chứa đồ ta cảm thấy luca di o dùng hành động nói cho su h u gỗ biện pháp của nó b à ảnh biện pháp này càng thích hợp chúng ta nó đem như cũ b ư ớ c lên h ỏ a diễm nắm đấm từ khóa cửa vị trí thu hồi lại thấy cảnh này sủ h u gỗ sửng sốt một chút 666 đang chuẩn bị hô lên bảo vệ trên người máy truyền tin lại lần nữa vang lên phòng chứa đồ bên kia thế nào b p thu được sao 666 t r o n g nháy mắt bị sủ h u gỗ thu vào trong nháy mắt từ dưới đất nhảy dựng lên sau đó đến gần ss tặc k h u phòng chứa đồ ánh mắt của hắn trước tiên bị phòng chứa đồ bên trong tổ k ẹ mờn t hấp dẫn tới gần xem xét một c ố nhàn nhạt thất vọng phun lên sủ h u gỗ trong lòng đây không phải chuẩn thần t ỷ dạn n g h tạ tổ k ẹ mờn sù h u gỗ cảm giác một cái phất nhanh cơ hội cùng hắn gặp thẳng qua tốt t ta liền biết không có dễ dàng như vậy. Bất quá họ tốt hơn không thu hoạch được gì nước long song thuộc tính kỉnh dơ dạ cũng là phi thường mạnh mẽ bộ kẹ mẩn cũng là hắn về sau muốn nếm thử thu hoạch bộ kẹ mẩn hiện tại viên này bộ kẹ mẩn ít mặc dù không có chuẩn thần viên kia chân quý như vậy nhưng lại càng thêm thích hợp hắn dù sao viên kia dù cho lấy được cũng không tốt xuất thủ thoáng tiếc đ ố i một chút su hụ gỗ nhanh lên đem bộ kẹ mẩn ít cất kỹ sau đó chọn lấy một số giá trị tương đối cao đồ vật liệu mạng hướng trong bọc n h é t t ỷ như mỹ tịch w a t e không dung băng h ệ y ở s c lệ thậm chí còn có một khối dơ dạ gồng s c lệ chờ đã khi hắn giả bộ không sai biệt lắm gặp thời lợi ss ta lần này liền ngay cả một mực tại phía trước chủ trì hoạt động thợ lái chính cũng chạy tới thu được người xâm nhập tiến vào phòng chứa đồ tin tức sau hắn phản ứng đầu tiên là may mắn may mắn vì để phòng v ắ n nhất tí giãn nhì tạ bộ kệ mẩn ít vẫn luôn là hắn cùng thuyền trưởng hai người thay phiên trông giữ hôm nay bởi vì sẽ cử hành trận chung kết cho nên hắn đem chứng dẫn tới trước mặt bong tàu tiến hành biểu hiện ra hô còn tốt thất thần ở chỗ này làm gì còn không nhanh đi vào bắt hắn cho ta cầm ra lời còn chưa nói hết s u n g phong thủy thủ chân phải mới vừa bước vào phòng chứa đồ lập tức liền bị lù cạ gì ô một quyền đánh bay xin chờ một chút các ngươi một thanh em đột nhiên xuất hiện tại trong đầu của bọn hắn lái chính sắc mặt có chút nghiêm túc nhìn về phía l ũ cạ di ổ làm ộ t quán chủ cấp huấn luyện ra mặc dù chỉ có thể coi là quán chủ bên trong cá n ạ o nhưng là thăm dò một chút l ũ cạ di ổ thực lực vẫn là làm được chuẩn thiên vương chương chín mươi ba và chạm lần nữa chương chín mươi ba và chạm lần nữa khoảng cách ss tặc k h u không tính quá xa hải vượt bên trên bốn cái mạn nghệ tổng dựa theo một cái lập thể tam giác hình dạng từ n g người chỗ đứng sau đó hợp tác sử dụng mạng nẹt dạy sệ kỹ năng mang theo IT sơ lơ lửng ở giữa không trùng ở bên cạnh hắn phân biệt có một bài cỡ trung vũ trang thuyền phụ cận càng là có không ít thuyền nhỏ tại bốn phía tuần hành giống như là đang tìm kiếm cái gì tìm được IT sơ đại nhân một cái thủ hạ cầm bộ đàm trên thuyền hướng lên phía trên trung về phía xa IT sớm góc nghe được thanh âm của hắn IT sớm lập tức để mạng nệ tổng nhóm hướng hắn tới gần tìm tới cái gì rồi người hay là thuyền người cùng thuyền đều tại trước đó trên thuyền xảy ra chút ngoài ý mớn vận chuyển tài liệu trên thuyền xâm nhập vào đến từ liên minh điều tra đội gián điệp lúc ấy hắn thả ra trên thuyền bộ phận tài liệu cho nên lúc này mới dẫn đến tài liệu thuyền xuất hiện mất khống chế bị bọn hắn mở rời lúc đầu đường thuyền hiện tại chúng ta người đã một lần nữa đem thuyền khống chế được vậy bây giờ bọn hắn ở đâu it sơ hiện tại quan tâm nhất chính là cái này vấn đề còn có trên thuyền những cái kia tài liệu hiện tại thế nào thuyền hiện tại đã chệch hướng đường thuyền mà lại bởi vì tình huống lúc đó quá mức hỗn loạn trên thuyền hệ thống động lực xuất hiện chút vấn đề bây giờ tại xìn nạ ba ai lần phụ cận hải vực về phần tài liệu đại bộ phận đã thu về còn lại tạm thời không biết tung tích bất quá bọn hắn suy đoán khả năng chạy trốn tới phụ cận xìn nạ ba ai lần bên trên thủ hạ ngang nhìn vẫn như c ũ lơ lửng giữa không c h u n g it sợ tường tận hướng hắn giải thích nói cho nên nói cho ta phụ cận tín hiệu là có ý gì nghe đến đó it sợ trong lồng ngực lửa giận nhanh chóng lan tràn hắn nhớ tới vừa mới bị vùng biển này chi vương bạo truy tràng cảnh nếu như đối phương không phải nước phi hành hệ giải r a đồ nếu như hắn không có đem chỉ có cái kêu ba đầu chuẩn thiên vương cấp bậc bộ kẹ mần mang lên hiện tại có lẽ hắn đã chìm ở đáy biển bên trong đi. còn tốt hắn là điện hệ quán chủ cấp huấn luyện ra cho nên tại bỏ ra ba đầu chuẩn thiên vương b ổ kệ mần toàn bộ trọng thương đại giới về sau này mới khiến con kia giải giã đổ từ bỏ truy kích về tới trong biển mà bây giờ bọn hắn lại nói cho hắn biết kết quả này it sợ cảm giác tâm tình của mình có chút không khống chế nổi h ừ đưa ta tranh thủ thời gian cha rõ ràng phụ cận tín hiệu nơi phát ra lại cho các ngươi thời gian một ngày cha không ra kết quả lời nói các ngươi cho hết ta đến hoang đảo đi mở hoang hiện tại lập tức cút phát tiết một phen về sau như là đã tìm được trọng yếu nhất tài liệu tuyển it sợ lập tức chuẩn bị trở về vợ mỹ ly ông city bất quá trước đó hắn dự định tới t r ư ớ c vợ mì l ì ổng city bên kia nhìn một chút lúc này ss c bên trên đã bốn mươi tuổi thợ lái chính đang thống khổ nắm lấy bản thân còn sót lại không nhiều tóc hắn chỉ muốn an an ổn ổn lít cái trước sau đó làm cái cá ướp m ố i thuyền trưởng hôn đến về hưu hắn muốn không nhiều làm sao hiện tại liền trở nên khó như vậy đây lái chính nghiêng người né tránh lại một cái bị ném ra b ổ kẹm mần hắn sửa sang lại một chút suy nghĩ chuẩn bị mở miệng thử một chút cùng người ở bên trong tiến hành thương lượng chuyện gì xảy ra một bên nhìn người tới lái chính phải đi chữ nuất trở lại trong bụng l i ê n vội vàng gật đầu túi người đối từ giữa không trung bay xuống atisr nói ra atisr đại nhân chuyện là như thế này nói điểm chính cơn giận còn sót lại chưa tiêu atisr lập tức đánh gãy lái chính chuẩn bị xong giải thích lái chính nhìn thấy atisr không quá xinh đẹp sắc mặt lập tức nghiêm mặt nói rõ với hắn tình huống càng nghe atisr sắc mặt lại càng kém phế vật nhiều người như vậy ngay cả một cái người xâm nhập đều bắt không được không phải atisr đại nhân là đối phương có có cái gì không cần hắn tiếp tục giải thích luka gì ổ cùng đội thành cái bộ dáng sủ hữu gỗ đã đi ra phòng chứa đồ xuất hiện tại trong ánh mắt hắn nhìn thấy thân ảnh của đối phương su h u g o giật nảy cả mình hắn âm thầm nói một tiếng tính sai su h u g o coi là lúc này đối phương hẳn là sẽ không xuất hiện tại bên này mới đúng tình hình bây giờ để hắn có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn su h u g o kinh ngạc đồng thời càng thêm kinh ngạc vẫn là ai tisợ hắn không nghĩ tới xuất hiện tại trước mắt hắn lại là một cái chuẩn thiên vương cấp bậc bộ kẻ mẫn người là ai m ở miệng chính là ai tisợ nghe được câu hỏi của hắn sử d ụ g gỗ s ừ n g sốt một chút chính là cái này ngây người hắn đã không cần lại nghĩ cái vấn đề này bởi vì eti sực rất tốt bắt lấy cơ hội này trực tiếp thả ra thương thế tương đối nhẹ chuẩn thiên vương mạng lệ dồn cùng trên tay còn sót lại mấy cái quán chủ cấp bộ kèm ẩn eti tavuz mạng lệ tổng ngăn chặn hắn mạng lệ dồn tập trung sau đó sử dụng rạp cả đồng mạng lệ dồn bọn hắn vừa ra tới liền lập tức dựa theo eti sực chỉ thị hành động e l i tavuz cùng mạng lệ tổng không chút nghĩ ngợi hướng về l ũ cạ di ô lao đến phía sau mạng ệ dồn một đại hai tiểu tam con mắt bắt đầu tập trung lù cạ di ô thân hình nghe được c ti sợ mệnh lệnh su h u g o cũng trong nháy mắt từ ngây người bên trong lui ra hắn biết không thể để ti sợ toàn nguyện bằng không hắn hôm nay rất có thể liền muốn lưu tại nơi này luka di ổ ngăn cản bọn chúng phi giờ bùn phá vây mục tiêu m à n ệ rồn song phương đều tại đoạt thời gian mới xuất hiện không đủ năm phút m à n ệ rồn trong nháy mắt biến thành trên trận mắt sáng nhất tệ tại nó trong mắt truy tung phía dưới luka di ổ trước tiên sử dụng phiêu giật khinh công tránh né lấy nó tập trung tiếp lấy cùng t h ô n g qua ổ dạ cảm giác cùng nghệ lẹt tạo bùn gặp thoáng qua sau đó một tay mang theo tiếng x é gió phì dở bưng c h ú n g đích xử trí không kịp để phòng mạng n ệ tổng mạng n ệ tổng một mặt một bức không phải đã nói làm phía sau mạng n ệ dồn lao đại sao làm sao đột nhiên đến làm ta cái này chuẩn bị vậy nước tiểu lâu la à đây coi là chuyện gì đây còn không có nghĩ xong nó liền không có tâm tư lại nghĩ cực nóng hỏa diễm đã thôn vệ ý thức của nó l u c a di ồ toàn lực một quyền cũng không phải tốt như vậy tiếp mạng n ệ tổng như cũng nhiệt độ cao đỏ lên mà lại có chút biến hình sắt thép sắc ngoài để ở đây những người khác thấy được luka di ồ thực lực nhìn thấy mạng nghệ tổng rơi xuống it sập tâm lập tức liền chìm đến đáy biển Ngăn lại nó. hiện tại hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào hệ lẹt tạo b dựng trên thân mặc dù hắn cũng rõ ràng hệ lẹt tạo b d ự n căn bản cản không được bao lâu nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào nó nghĩ tới đây it sặc biệt khuất trong lòng liền nghĩ tới trước đó bị sai lầm tin tức lừa dối sự tình nếu như không phải như thế bây giờ bị bạo truy liền lá s ụ a google bắt lấy trong tay đã trọng thương không thể chiến đấu mặt khác hai con át chủ bài ai ti sực nhìn chòng chọc vào trên trận lù cà di ồ cùng hệ lẹt tạ buzzy kỳ tích cũng chưa từng xuất hiện hệ lẹt tạ buzzy liền liên tục ngăn chặn ở lù cà di ồ cỡ nào mấy giây đều làm không được ông chịu chết quyết tâm nó vừa mới chuẩn bị buộc phát thể nội tất cả điện lực thời điểm lù cà di ồ công kích tới trước kia là một phát thường thường không có gì là ồ dạ sơ giờ sau một khắc hệ lẹt tạ buzzy tại đầy mắt l à m quang bạo tạc bên trong đã mất đi ý thức bất quá ti sực tâm tình lúc này cũng không có giống vừa mới như thế tiếp tục nga xuống ngược lại là dâng lên một tia hy v dạp cạn nồng cũng tại l ũ cạn dị ổ giải quyết lệ lẹ tạo bơ giết thời điểm đã tiến vào tích tụ trạng thái nhanh nhanh a it i sực trong lòng là dạp cạn nồng phóng ra đến t h ầ m trong lòng của hắn đã lâu xuất hiện vẻ hưng phấn hắn phảng phất thấy được thắng lợi ánh sáng lúc này l ũ cạn dị ổ đã không có khả năng đánh gãy mạng lệ dồn mắt thấy nó liền muốn miễn cưỡng ăn xuống đối phương chuẩn thiên vương một cái siêu cấp trọng truy bất quá đáng tiếc là hiện thực liền là hiện thực bất kể thế nào tập trung dạp cạn nồng cũng có thể sẽ rẽ ngặt tại mạng lệ dồn sẽ phát động công kích thời điểm đã đi tới du thuyền biên giới lù cạn dị lập tức mang theo tấn bánh g i ạ p cạn nổng trực tiếp đem vừa mới su h u gỗ đứng thẳng chỗ rào chắn b ư ớ c hơi lù cà di ô kịp thời xoay người lại một cái ô giả sờ giờ tiến hành nâng lên g i ạ p cạn nổng lúc này triệt để đã mất đi mục tiêu su h u gỗ cũng trốn khỏi bị điện giật từ pháo sắt qua hậu quả nhìn xem biến mất ở phương xa bầu trời trùng sáng đã sớm giấu ở dưới biển làm hậu thủ gỗ đục nhanh chóng đem hắn từ đáy biển kịp thời mò đến su h u gỗ lập tức thu hồi lù cà di ô tiếp lấy lập tức cùng con b ị t biến mất trên mặt biển chương chín mươi b ố kim thủ chỉ ba ba tiến hóa cùng ngoài ý muốn tăng nộ chương chín mươi từ vợ mỹ lì ổng ct lần nữa xuất phát su hữu g o bọn hắn có thể thông qua r ụ t 11 đi hướng hai cái khác biệt thành phố hoặc là nói hai cái khác biệt chứ danh địa điểm càng thêm chuẩn xác đi r ụ t 12 h ư ớ n g sẽ r ụ t lìn ct phương hướng bọn hắn có thể đi đến cạn tổ lớn nhất b ổ kệ m ẩ n mộ viên lạ v ẹ n đỡ tạo mà r ụ t 12 đi về phía nam dọc theo phía dưới đường ven biển đi cũng chính là r ụ t 12, 13, 14, 15 m ộ t mực xuống cuối cùng bọn hắn sẽ tới đạt xạ phạ dị rồn chỗ phục xì ạ ct đi tại r ụ t 11 m ở rộng chi nhánh trên miệng s hữu gỗ căn bản không có suy nghĩ nhiều trực tiếp liền hướng phục hắn lý do rất đơn giản chỗ nào cách hạ lệ tạo khoảng cách thêm gần thật sự là đáng tiếc kỳ thật tiểu tăng đối lạ v ẹ nở đ tạo hay là vô cùng hiếu kỳ không biết nơi đó cùng chúng ta hệ rủ tỷ act khác nhau ở chỗ nào nghe nói nơi đó là cản tổ ưu linh hệ b ỗ kẻ m ẩ n nhiều nhất địa phương mỹ s、so、u z u g u ỉ trị hòa thượng một m ắ t tiếc nuối nói hòa thượng ngơi ư đối ưu linh hệ b ỗ kẻ m ẩ n có hứng thú sugo u tò mò hỏi nói đến ưu linh hệ b ỗ kẻ m ẩ n bọn chúng mặc dù cũng không phải thật sự là ưu linh bất quá bọn chúng bản thân tính cách cùng tập tính đã đầy đủ để đại đa số huấn luyện ra c h u n g ước đồng thời ưu linh hệ b ỗ k ẹ m ẩ n sẽ tước đoạt huấn luyện ra sinh mệnh lực nghe đồn vẫn luôn kéo dài không suy dù cho trong liên minh ưu linh hệ các chuyên gia nhất trí phủ nhận nhưng là bọn hắn lại phủ nhận không được một bộ phận ưu linh hệ b ỗ k ẹ m ẩ n huấn luyện ra cũng là sắc mặt tái nhuận một bộ không còn sống lâu nữa bộ dáng cái này rất dễ dàng để cái khác huấn luyện ra đối bọn chúng sinh ra liên tưởng không tốt cho nên đến cùng ưu linh hệ vỗ kệ mần đến cùng có thể hay không hấp thụ dọa ngươi có thể hay không tin tưởng bị suzmu ỉ chia hòa thượng gửi hồi đáp vấn đề này liền xem như chuyên nghiệp bổ kẹ m ẩ n nhà nghiên cứu cũng cho không ra tiêu chuẩn đáp án tiểu tăng cái này tiểu hòa thượng lại thế nào khả năng biết rõ bất quá tạ i hệ d ụ tì ạc city sinh sống nhiều năm như vậy tiểu tăng chỉ có thể nói cho ngươi đại đa số ứ linh hệ bổ kẹ m ẩ n bọn chúng chỉ là bổ kẹ m ẩ n bọn chúng trên người đặc thù biểu hiện cùng cái khác thuộc tính bổ kẹ m ẩ n trên người thuộc tính biểu hiện không khác nhau nhiều lắm ứ linh hệ năng lượng có thể đả thương người cái khác thuộc tính năng lượng cũng giống vậy cho nên tiểu tăng người lý giải là trọng điểm tại bổ kẹ mần trên thân giảm tỷ đặt ngọn lửa trên người sẽ không tổn thương người thân cận nghe được mỹ xuân mù ỉ c h ị hòa thượng giải thích s ù h u gỗ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu cái đề tài này cũng dừng ở đây rồi bởi vì đã đến giờ cơm thời gian đói bụng đến bụng xẹp xuống x ì d ụ c chạy tới một bên dưới cây biểu thị kháng nghị s ù h u gỗ hai người thuận thế đi theo chuẩn bị cơm nước xong xuôi lại tiếp tục đi thoải mái dễ chịu cơm chưa thời gian trôi qua hay là vô cùng nhanh an no vừa định nằm một hồi x ì d ụ c đột nhiên bị s ù h u gỗ kéo lên cùng mỹ xuân mù ỉ c h ị hòa thượng chào hỏi một tiếng về sau bọn hắn đi qua một bên trong rừng rậm thì g ụ c một mặt không muốn nhìn xem xem xem xù hữu gỗ su h u g o sở dĩ làm như vậy là bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện đó chính là bị hắn quên lãng thật lâu cá ư ớ p m ố i hệ thống lần nữa nhìn một chút chung quanh xác nhận không có những người khác về sau su h u g o mở ra nhanh múc meo hệ thống thu hoạch được quả thứ tư b ắ t hờ điện hệ t h ầ n đ ợ b ắ t hờ canto bốn m tám k ắ t k a bà hờ đã thu hoạch được mast b t hờ đã thu hoạch được dài bao b ắ t hờ đã thu hoạch được t h ầ n đ ợ b ắ t hờ đã thu hoạch được vô nợ bà hờ chờ đợi khiêu chiến ea bà hờ chờ đợi khiêu chiến sao bà hờ chờ đợi khiêu chiến vồn cân nọ bà hờ chờ đợi khiêu chiến canto bạc hờ đến q u a n l ử a tân thủ kỳ kết thúc tân thủ kết thúc gói quà cấp cho thành công xin lựa chọn mở ra gói quà không phải trực tiếp rút ra đạo cụ cái này gói quà là cái gì tính toán vẫn là mở ra trước đi sugo u có chút kinh ngạc bất quá lại kinh ngạc cũng không ai có thể trả lời hắn thế là hắn rất nhanh liền lựa chọn mở ra gói quà tân thủ kết thúc gói quà mở ra thành công hệ thống một lần nữa trình hợp tòa thứ nhất tổ k ẹ m ẩ n nghỉ phép đ ị a n g ẫ u nhiên mở ra phanh phanh nghỉ phép đ i ệ mở ra thành công thám hiểm đ i ệ động tạo ra kiểm tra đến thám hiểm địa động cùng hệ thống thương thành bộ phận công hiệu t r ù n g hợp hệ thống thương thành l u a dìn cùng nghỉ phép địa dung hợp thương thành biến mất thám hiểm địa động phát sinh không biết biến hóa thám hiểm lộ tuyến chuyển biến làm phó bản vật phẩm giao dịch chuyển biến làm thông quan phó bản sau đó đưa ra phí tổn cụ hiện phó bản đạo cụ duy nhất đạo cụ phổ thông đạo cụ không cần đưa ra phí tổn thông quan phó bản sau mỗi t h ă n g c ó thể thu hoạch được phó bản đặc sản cái thứ nhất phó bản tạo ra bên trong phó bản mở tờ mùn thế giới dưới đất xuất hiện phó bản mở tờ mùn thế giới dưới đất căn cứ huấn luyện ra trong trí nhớ mở tờ mùn tiến hành điều chỉnh chi không được phó bản có thể chọn bộ kèm mẩn dí dụ khóa lại tiến hóa đồng hồ lù sợ dây lù cà dị ô hoàn mỹ nhân bản thể nhìn thấy biến hóa như thế su h ữ c gỗ trong nháy mắt một bức trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải su hữu gỗ chỉ có thể ngơ ngác nhìn cùng hắn kết nối vào phanh phanh nghỉ phát điện kim thủ chỉ ba ba như thế bốc đồng sao khắc kim cửa sổ nói đổi lên i đ ổ i là chê ta nghèo mua không nổi hệ thống đạo cụ cho nên thay cái biện pháp đưa ta cung cấp phúc lợi su h u gỗ theo bản năng đem cái này một chuỗi dài vấn đề nói lối ra không thể không nói lần này lượng tin tức có chút đại hắn đến bây giờ cũng còn không hoàn toàn kiểm phản ứng thông quan còn có mỗi tháng phụ cấp ta đi ba ba đây là muốn bà ồ dạng ta bà ồ dạng à đột nhiên một thanh â m đem y y bên trong su h u gỗ bừng tỉnh hắn quay đầu nhìn lại một cái huấn luyện ra ăn mặc thiếu nữ xuất hiện trong mắt hắn chung quanh ngoại trừ nàng bên ngoài đã không có những người khác rất rõ ràng bừng tỉnh su u gỗ chính là nàng không có sai Thế là một đem một là Suhugo đem cước b ê n làm lấy n g đẹp dục đá sỉ tỉnh. n Khúc, g ư ơ i là ai ta hỏi n g ư ơ i khác thời điểm không nên trước tiên giới thiệu bản thân sao thiếu nữ ánh mắt mang theo nồng đậm kinh bị a người qua đường vậy ngươi có chuyện gì không con tưởng rằng bên này có cái gì h i hữu bồ kèm mẩn ai biết lại là cái hèn m ọ n tiểu thi hải ai thật sự là thất vọng su h u g o bị nàng thấy càng ngày càng không được tự nhiên kinh ngạc sau này hắn kém chút coi là bí mật muốn bị phát hiện nghĩ đến kim thủ chỉ chỉ có chính hắn có thể sau khi thấy hắn liền an tâm đến quay người chuẩn bị ly khai uy chờ một chút su h u g o xoay người nghi ngờ chỉ chỉ chính mình n h ớ vậy nơi này chứ ngươi ở ngoài còn có những người khác sao được rồi thật vất vả gặp được một người chúng ta tới một trận đối chiến thế nào người thua đáp ứng người thắng một cái điều kiện không có ý tứ ta cự tuyệt ngươi người này làm sao dạng này chẳng những hèn mọn lá gan còn nhỏ như vậy ngươi là thế nào trở thành huấn luyện gia thiếu nữ vẫn như cũ dây dưa không bỏ xem ra sự tình muốn dùng nàng ác miệng để đạt tới đối chiến mục đích bất quá vừa mới nhất kinh nhất xạ về sau su h u g o tạm thời không để ý đến nàng ý tứ lại thêm hắn hiện tại tâm tư đều tại vừa mới một lần nữa trình hợp hệ thống bên trên hệ thống b ổ kẽ đẹp cùng thành tựu liệt biểu đều giữ vững thương thành vị trí thay vào đó là một cái n g h ỉ phép địa sơn động tiêu chí dưới góc phải có một con số một hẳn là biểu thị có một cái phó bản ý tứ u i ta đang nói chuyện với ngươi đâu ngươi nghe không hiểu sao có người hay không nói qua ngươi rất phiền su h u g o để thiếu nữ s ừ n g sốt một chút ai thật đúng là không có hh ắ c ắ c không có cách nào ở chỗ này gần một tháng ngươi là ta cái thứ nhất nhìn thấy người sống nàng có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái phát cho nên cho nên xin nhờ ngươi mang ta ly khai khu rừng rậm này mê cung lần này đổi su u g u ngây mẩn cả người đây chính là điều kiện của n g ư ơ i đi như vậy vấn đề tới n g ư ơ i tại khoảng cách đại lộ không đến một trăm m địa phương lạc đường một tháng đi theo đại lộ đi đồ đần cũng có thể trong vòng một tháng đi đến p h ụ cận thành phố đi u i ngươi nói ai là đồ đần nàng tức giận chỉ vào sủ hữu gỗ lớn tiếng nói tinh xảo gương mặt bên trên đều là tức giận không có ý tứ ngươi hiểu lầm nghe được câu này trên mặt thiếu nữ tức giận hơi thiếu đi như vậy ném một cái ném đang lúc nàng cân nhắc muốn hay không tha thứ sủ hữu gỗ thời điểm sủ hữu gỗ câu nói tiếp theo trực tiếp để nàng sù đông ý của ta là đồ đần đều so người thông minh a a a a đừng chạy ngươi nhất định phải chết trong rừng rậm thiếu niên cùng thiếu nữ lãng mạn truy đuổi bắt đầu nếu như thiếu nữ có thể bưng nàng xuống trong tay vô tội t ạ g đá lớn chương chín mươi lăm mê cung chương chín mươi lăm mê cung mê cung rút mười ba bên cạnh một gốc cây dưới đáy ngay tại lột vị s ù hữu gỗ đột nhiên trên miệng nói các ngươi hẳn là muốn đi phụ c s i a cta、si、vậy mà không biết rút mười ba mê cung thiếu nữ dù m ỉ trận trắng mắt hồi đáp r d t m ỉ cũng là lữ hành bên trong huấn luyện r a trước đây chính là tại mê cung này bên trong l à đường rút mười ba là cạn tổ ít có đặc thù con đường nơi này phía đông cuối cùng là yên tĩnh cầu một bộ phận qua cầu đi về phía nam lại hướng tây chuyển liền là rụt mười ba rừng dầm mê cung nghe nói sớm mấy năm liên minh từng muốn tại trong mê cung trực tiếp mở ra một con đường cung cấp quá khứ huấn luyện ra hành tàu nhưng là cuối cùng bị mê cung chủ nhân một cái cường đại cỏ thuộc tính tổ kẹ mần ngăn trở về sau trong liên minh cơ bản không ai đề cập qua mê cung sự t ì n h dù m ì tiểu thư mê cung này rất khó thông qua sao mỹ x u n n mù ỉ trị hòa thượng hỏi thẳng điểm quan trọng lên ha ha nghe nói không phải rất khó dù mỹ thanh âm càng ngày càng nhỏ cảm giác hẳn là không có ý tứ bất quá k giận n g chú ý tới su hữu gỗ hắn, hắn không có ý tứ gì khác nếu như không phải con kia ghê tởm mỹ tờ vờ thử nói xong vẫn không quên lại chừng su hữu gỗ một chút bất quá lần này su hữu gỗ lại tới hứng thú hắn trước đó không lâu mới cùng mỹ su hữu gỗ lại tới hứng thú hắn trước đó không Su â u mới cùng mỹ su hữu gỗ lại tới h n g h ú h ắ hiện tại dù mỹ tiểu nói này đối ư u linh hệ b ỗ kẻ m ẩ n hứng thú đột nhiên lại lần nữa thăng lên trong mê cũng có mỹ tờ vờ lúc này liền ngay cả mỹ sozumu y triệu hòa thượng cũng bị cái đề tài này hấp dẫn lấy mỹ tờ vờ chủ yếu nơi ở tại rỗ ở tổ x i n o t cùng á ạ lọ lạ khu vực tại đến từ rỗ ở tổ khu vực ếch dù t ì a si tí mỹ sozumu y triệu hòa thượng đương nhiên sẽ không đối mỹ tờ vờ lạ l ắ m thậm chí hắn còn cùng mỹ tờ vờ loại này b ỗ kẻ m ẩ n từng có không cản gặp nhau xem ra dù mỹ tiểu thư bị cái này tiểu gây sự quỷ từng đùa bỡn qua rồi dù mỹ nhẹ gật đầu nghĩ tới trước đó bị dọa đến tại trong mê cung mất đi phương hướng sự t ì n h nàng liền lập tức tức giận vô tội sủ hữu gỗ lần nữa bị lỡ kỹ năng công kích lực phòng ngự tiếp tục giảm xuống một cái cấp bậc các người đối cái này cảm thấy hứng thú ta vừa vặn muốn đi báo thù nếu không cùng một chỗ báo thù là thật nhưng là dù mỹ đương nhiên sẽ không nói kỳ thật chính nàng một người đi vẫn có chút sợ hãi hiện tại vừa vặn kéo lên sủ hữu gỗ bọn hắn đến lúc đó liền xem như bị sợ cũng có người bội tiếp sủ hữu gỗ nhìn mỹ sô sĩ ỉa hòa thượng một chút nhìn thấy trong mắt đối phương hứng thú không giảm trái lại quả tăng hắn lo nghĩ sau gật đầu đồng ý. cứ như vậy bọn hắn một nhóm ba người tại đơn giản chỉnh đốn sau hướng về rút mười ba giường dậm mê cung đi đến càng đến gần mê cung bọn hắn con đường phía trước liền hơn chật hẹp đồng thời thuộc về nhân công chế tạo vết tích cũng càng ngày càng ít cuối cùng bọn hắn đứng tại một cái huấn luyện gia thông cáo bài phía trước nhắc nhở không thể vô cơ phá hư trong mê cung đại thụ ly khai mê cung con đường có thể hỏi thăm trong mê cung hữu hảo hoang dại b ỗ kẹm ậ n cung cấp thức ăn sau bọn chúng sẽ dẫn đầu người ly khai mê cung điều kiện tiên quyết là hữu hảo người đây là đã làm gì chuyện xấu mới có thể tại trong mê cung chuyển một tháng a su h u gỗ gõ trước m hắn lúc này đối rủ mỹ nhân phẩm mười phần hoài nghi dựa theo thông cáo nói ở trên chỉ cần vận khí không quá t r i n h lệnh thông qua mê cung hẳn là sẽ không rất khó cho nên vấn đề tới nàng là thế nào làm được ở bên trong lạc đường một tháng đồ đần ngươi cho rằng mê cung cũng chỉ có một vào một ra hai cái lối ra sao mà lại làm sao ngươi biết nào tổ kẹ mận là thật hữu hảo nào là cố ý d ở trò xấu đưa ngươi hướng mê cung chỗ xấu lĩnh đương nhiên đây chỉ là dù mỹ lạc đường một tháng bộ phận nguyên nhân càng nhiều vẫn là đêm hôm khuya k h o á gặp đột nhiên khiếp sợ nàng lập tức từ trong mê cung chui vào rừng rậm khu vực khác sau đó triệt để đã mất đi phương hướng su hữu gỗ như b a i lúc này mỹ sô sù ý trị hòa thượng lần nữa để bọn hắn ngừng lại tiếp lấy vượt qua bọn hắn trước một bước đi vào trong mê cung rừng r ầ m mê cung cấp sủ hữu gỗ ấn tượng đầu tiên không có gì đặc biệt tối đa cũng liền là thực vật tương đối nhiều sinh trưởng s o địa phương khác xanh tươi một chút liền mặt n g o à i nhìn cùng trước đó rừng r ầ m không có gì khác biệt không phải che trời đại thụ liền là những cái kia đ á n g ghét cao cỡ nửa người thậm chí một người cao cỏ dại đương nhiên ngoại trừ thực vật bên ngoài hoang dại bổ kẹ mần khẳng định là không thiếu được bất quá tại sỉ dục quỷ tử vào thôn cái chủng kia t i ế n cỏ phương thức giới phụ cận hoang dại không phải trực tiếp ly khai liền là xa xa nhìn xem mấy người bọn họ thẳng đến bọn hắn đi qua các ngươi nhìn bên kia đi ở phía trước mỹ sụt mù ỉ c h ị hòa thượng đột nhiên hướng sủ hữu gỗ bọn hắn kêu lên chỉ gặp hắn đang chỉ vào cách đó không xa một cây đại thụ nhìn cái gì nhanh mồm nhanh miệng rủ mi đầu tiên mở miệng hỏi ai nệ cổ cùng p h õ rẻ chít vợ mỹ vỗ kem mẩn thích treo ở trên nhánh cây chờ đợi con mồi các ngươi nhìn kỹ một c h ú t b ọ n h ắ n h cây chờ đợi con mồi các ngươi nhìn kỹ rất dễ dàng sẽ đem bọn chúng bỏ qua bọn chúng thuộc về tính tình ôn hòa vỗ kem mẩn nhưng là bọn chúng t i ngay t ư ở n t các ngươi không n g u ệ n Nghe ý gặp phải.、Nghe、xong mỹ sô d ngủ ý trị hòa thượng sau khi giải thích su hữu gỗ cùng dù mỹ không hẹn mà cùng cảm thấy lưng mắt lạnh trời mới biết bọn chúng lúc nào sẽ cảm giác mình đã bị uy hiếp nếu như bọn h ắ n không có phòng bị đi n g a n g qua vừa v ặ n gặp gỡ bọn chúng tâm tình không tốt sau đó nghĩ đến cái đại pháo trượng lai chơi một chút tại khoảng cách gần như vậy bọn hắn tránh đều không cách nào tránh ba người tranh thủ thời gian lách qua cái kia một cây đại thụ chờ bọn chúng biến mất trong tầm mắt về sau su u gỗ cùng dù mỹ mới thở dài một hơi còn chưa tới sao mắt thấy trời sắp tối rồi su u gỗ quay đầu hướng dù mỹ hỏi kỳ thật hắn có một cái cảm giác đó chính là kỳ thật n à n g không biết đường đi rất không khéo su h u g o vừa vặn thấy được du mì t r ộ t d ạ biểu lộ ngươi đừng nói cho ta trước đó cũng là tại mù chỉ đường ai hhh nào có chỉ là những thứ này thụ a c ủ a A dáng dấp cũng là một cái dạng ta lập tức không có nhớ k ỹ nhiều như vậy xuất hiện chút sai sót rất bình thường nha su h u g o thở dài bất đắc dĩ nhìn về phía mỹ suzumu ỉ trị hòa thượng ở đây liền hắn kinh nghiệm rất phong phú su h u g o muốn nhìn một chút hắn có biện pháp gì hay không mỹ suzumu ỉ trị hòa thượng hướng phía su u gộ nhẹ gật đầu biểu thị vấn đề không đa số ở trong lòng bàn tay hắn hắn đưa mắt nhìn sang bụt phía sau đó mở miệng tiếp lời để. chúng ta vẫn là trước tiên tìm một nơi vượt qua đêm nay đi lại c h ễ khả năng ngày liền muốn hoàn toàn đen hiện tại cũng chỉ có thể dạng này bọn hắn tìm được một viên có hốc cây đại thụ làm doanh địa tạm thời sau đó trong thụ động xui xẻo lì nùn huynh đắc chỉ có thể ở cái này ba cái ác nhân b ư ớ c bách xuống thoát đi bản thân ấm áp ổ nhỏ hốc cây không lớn cho nên sủ hụ gỗ một tay lấy kẹp lại xì r ụ c rút ra hết hy vọng a con vịt ngươi cái này dáng người khẳng định là không vào được trừ phi ngươi có thể biến thành con kia lì nùn như vậy t h o n thả nói xong hắn vẫn không quên vô vô nó bụng nhỏ cho nên tuân thủ ước định của chúng ta ngươi vào động thất bại bắt đầu từ ngày mai ta sẽ giúp ngươi thêm một hạng giảm béo huấn luyện tại dạng này phát triển tiếp ta đoán chừng đến lúc đó ngươi trong nước đã không cần bơi cái này thân thịt mỡ liền có thể để ngươi phiêu lên su hugu lắc đầu ra vẻ đáng tiếc xoay người qua lưu lại sỉ dục một mặt tuyệt vọng nhìn xem cái tia nho nhỏ hốc cây、okay. lúc này bầu trời đã hoàn toàn bị màn đêm bao phủ một số ban ngày nằm đêm ra bộ kẹ mẩn nhóm bắt đầu tiếp quản rừng rậm này mê cung thì như một cái núp trong bóng tối nhìn lén bọn hắn mị t c ư ơ n c h ư ơ i sáu dưới bóng đêm truy tung đội ngũ chương chín mươi sáu m ị tật v ở cùng đại đa số ưu linh hệ vổ kẹ mẩn là phiêu phủ ở giữa không trung linh thể cho nên nó có thể bỏ qua trên mặt đất tất cả chiêu thức là ưu linh hệ vổ kẹ mẩn quần thể bên trong ít có tương đối được h o à n n ê n tiểu đồng bọn một trong rất rõ ràng nó đáng yêu bề ngoài cho nó kiếm không ít điểm đ ế m để đại đa số huấn luyện ra đáng tiếc là m n g yêu số lượng cũng không tính nhiều đương nhiên để huấn luyện ra nhóm có thể tiếp nhận m ị tật v ở nguyên nhân chủ yếu ở chỗ nó là số ít mấy loại loài người hiểu ưu linh hệ vổ kẹ mẩn cho nên bọn hắn biết rõ thức ăn của nó là nhân loại cùng vổ kẹ mẩn sợ hai năng lượng n ú c trong bóng tối mỹ t ờ dvê len lén quan sát đến bên đống lửa lên ba người theo nó trên mặt suy tư biểu lộ nhìn mỹ t ờ dvê k é rất rõ ràng nhận ra dù mì cho nên hiện tại nó có chút kinh ngạc cũng có chút do dự nhưng là đói khát cuối cùng chiến thắng hết thảy mấy đạo xa lạ sợ hai năng lượng đối với nó r ụ hoặc tựa như là mới nhất khẩu vị cá con làm đối âm x ì r ụ c r ụ hoặc nó thừa dịp bóng đêm lặng lẽ tới gần chuẩn bị tìm xong cơ hội hướng s ù h ủ u gỗ bọn hắn ra tay chỉ là tại nó không thấy được thị giác bên trong dị dục đem ánh mắt nhìn về phía phương hướng của nó không ngừng đến gần ú linh hệ năng lượng vẫn là đưa tới đưa tới cho nên nó lựa chọn trước tiên quan sát một chút đống lửa cái khác s ù hữu gỗ bọn hắn vừa vẫn đang ăn lấy bữa tối đã ăn hơn nửa tháng làm dù mì nhanh trong hướng miệng gì hệ sệ lấy mỹ vị thì nướng tới tương phản liền là cơ bản không chút động đậy đồ ăn xì dục xù hữu gỗ vô vô xì dục đầu to tranh thủ thời gian ăn chờ sau đó ngươi còn muốn r ử a trên đâu đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đánh chính là ý định gì lần này ngươi còn dám đem đĩa cùng những thứ này dinh dưỡng bữa ăn n é m đi vậy cũng đừng trách ta đưa ngươi hằng ngày cá con làm cấp đỡ mất những thứ này đều là đồ tốt quý đây tiểu tâm tư bị sủ hữu gỗ nhìn sỉ、sì、dục một mặt bi vẫn nhìn xem hắn đối với trong tay không có gì hương vị dinh dưỡng bữa ăn sỉ、sì、dục là không có chút nào thích nó hoàn toàn không có cá con làm đặc biệt phong vị cũng không có bọn hắn thịt nướng tươi thơm tính là gì đồ tốt nhìn xem đang theo dõi nó s ẻ n phân sủ hữu gỗ vừa mới chuẩn bị vụ n trộm đem trong chén nước dùng q u á nước dựa qua sỉ、sì、dục yêu thương đem miệng phóng tới nó đặc chế chén nhỏ trong chén cột cột bắt đầu ăn lên nhìn xem nó ngoan ngoan đi và o khuôn khổ sù hữu gỗ lúc này mới quay đầu ăn tâm hưởng dùng hắn bữa tối k h o i hoạt thời gian trôi qua đều rất nhanh hài hòa bữa tối thời gian tại ba người nói chuyện phiếm chúng qua đi nói chuyện bên trong sủ hữu gỗ biết rõ dù mỹ là xuất thân vị gì đi ẩn si t huấn luyện ra hiện tại mang theo hai con bổ k ẻ m ẩ n những thứ này tại bữa tối thời điểm sủ hữu gỗ cũng nhìn được trong đó tinh anh đỉnh phong vì nở x o a là nàng ban đầu bổ k ẻ m ẩ n còn lại chính là đồng dạng tinh anh cấp dịt lìp vì nở x o a tính cách tương đối thận trọng lúc này đang giúp sỉ dục ở một bên rửa chén mà dịt lìp thì có chút ngồi không yên mới vừa t r e o chọc xong không có tiền liền cá ướp mới mà tiger hiện tại lại đi trêu chọc một bên liếm lông chỉnh lý dung nhan lủ sơ dây trong mê cung ban đêm giống như so phía ngoài ban đêm muốn yên t ĩ n h một số có lẽ là xanh tươi thực vật đem đại đa số động tĩnh đều ngăn cách đi nếu không bọn hắn sẽ không ngay cả g i ã ngoại trong đêm bình thường nhất bụt bút đều nghe không được chờ đã không có bụt bút bụt bụt bụt bụt bỏ qua nàng phản kháng trực tiếp che miệng nàng lại thẳng đến rủ mì nhìn thấy mỹ xuân mù ỉ t r i ệ hòa thượng im lặng thủ thế sau lúc này mới từ bỏ rẽ ruộng lúc này nàng cũng đi theo đứng lên sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc đồng thời cũng mang theo một vẻ khẩn trương đợi một hồi lâu trong dự đoán tập kích cũng chưa từng xuất hiện su h u gỗ nhữ mày mỹ xuân mù ý trị hòa thượng hướng về hai người bọn hắn lắc đầu biểu thị an tâm chớ vội đợi thêm một hồi thẳng đến cách bọn họ cách đó không xa một cái bùi cỏ xuất hiện đ ộ n g tính cùng lúc đó một mực trốn ở bọn hắn phụ cận mỹ tật g i ữ vợ đã sớm nhận lấy tin tức khác đem khoảng cách kéo ra bất quá vừa cơm dụ hoặc để nó không có trực tiếp ly khai mà là lựa chọn cùng như con vị tiếp tục quan sát dừng lại các ngươi là ai nhìn xem bùi cỏ đột nhiên xuất hiện bốn cái huấn luyện ra ăn mặc người su u gỗ trong lòng cảnh giác nhắc tới tối cao. hắn lặng lẽ hướng mỹ suzumu ỷ triệu hòa thượng vị trí tới gần một chút lúc này hắn không thể không phòng lấy điểm vạn nhất dù mỹ cùng bọn hắn là cùng một bọn n h ư bây giờ hắn cùng mỹ suzumu ỷ triệu hòa thượng tối thiểu có thể đem phía sau đao trước tiên bảo vệ tốt đối mặt sủ hữu gỗ bọn hắn phòng bị đối diện mấy người nhìn lẫn nhau một cái sau nhau nhau giơ lên hai tay chúng ta không có ác ý chỉ là vừa tốt đi ngang qua trông thấy bên này có ánh lửa cho nên mới sẽ tới xem một chút cầm đầu người là cái đại thuốc bộ dáng huấn luyện ra hắn trước khi đi một bước hướng xù hữu gỗ bọn hắn giải thích nói chúng ta là phụt xỉ ạ cho nên hướng mượn chia xuống đất mới nghỉ hơi thở một chút yên tâm chúng ta sẽ không tới gần bên kia chỉ là không biết có thể hay không mượn châm lửa lúc đi ra có chút vội vàng không có mang một ít lửa công cụ các ngươi nhiều người như vậy bộ kẹ mận liền không có một cái sẽ hòa thuộc tính kỹ năng đối với hắn giải thích sủ hữu gỗ hiển nhiên không quá tin tưởng dẫn đầu đại thúc không có để ý sủ hữu gỗ rõ ràng không tín nhiệm n g ư khí hắn hướng sủ hữu gỗ bọn hắn lộ ra một cái nụ cười ấm áp tiếp lấy nói ra ngươi nhìn ta trí nhớ này vội vàng đi đường đều đem cái này đem quên đi vậy chúng ta đi sang một bên không bấy giầy các ngươi đối diện mấy người tại cách đó không xa dưới một cây đại thụ ngừng lại nhìn thấy bọn hắn cũng không có đi xa dù mỹ giống như muốn đi qua nói c h ú t gì bất quá bị mỹ sô mù ỉ trị hòa thượng ngăn cản trực tiếp ngăn lại hiện tại cũng không phải là tranh chấp thời điểm đối diện hẳn không phải là hướng về phía bọn hắn tới nếu có thể mỹ sô mù ỉ trị hòa thượng cũng không muốn cùng bọn hắn phát sinh cái gì xung đột dưới tàng cây ngừng lại về sau đại thúc lập tức chỉ huy mấy người dọn dẹp một chút chung quanh nổi lên hỏa đồng thời thành lập danh o địa hỏa mới vừa bốc cháy bọn hắn trong đội ngũ trẻ tuổi nhất huấn luyện ra rốt cục nhịn không được mầm miệ vừa mới chúng ta vì cái gì không trực tiếp động thủ đem bọn hắn trước cầm xuống đại thúc nhìn hắn một cái biết do hắn gần nhất mới vừa tấn thăng làm tinh anh huấn luyện gia hiện tại vội vã biểu hiện mình làm đội trưởng đại thúc khoát tay áo để hắn không nên gấp gáp không cần thiết bọn hắn không phải chúng ta muốn tìm người mà lại từ phản ứng của bọn hắn cũng có thể thấy được bọn hắn phải cùng mục tiêu của chúng ta không có cái gì quan hệ làm sao ngươi biết những người kia cùng bọn hắn nhất định không có quan hệ vạn nhất được rồi nhanh nghỉ ngơi một cái đi hôm nay đổi một ngày đã đủ mệt mỏi tiểu tử ngươi nếu còn có tích lực như vậy buổi tối liền từ ngươi đến gác đêm đi thuận tiện h à o h à o nhìn chằm chằm đối diện ba cái kia huấn luyện ra xem thật kỹ một chút bọn hắn cùng những người kia đến cùng có quan hệ hay không đội trưởng đại thúc t h ử a cơ vô vô bờ vai của hắn bố trí nhiệm vụ ai không phải đội trưởng nói xong đêm nay để cho ta nghỉ ngơi tối hôm qua ta còn thay ngươi trong nửa đêm đâu ngươi sao có thể dặn này không để ý đến bên thai còn tại lẩm bẩm thanh niên thuộc hạ đại thúc nhìn một chút sủ h ụ u gô bọn hắn bên kia ánh lửa sau đó nhìn một chút phương xa nếu như không phải mê cung này có chút đặc thù ở buổi tối lại càng dễ mất đi phương h lúc này hắn là không muốn dừng lại mục tiêu đã cùng bọn hắn kéo ra không ngắn khoảng cách còn tốt bọn hắn có đặc biệt truy tung phương thức v à n g không bọn hắn đã sớm mất dấu hy vọng sẽ không xảy ra chuyện đi thấp giọng hít một câu về sau hắn nhìn về phía ngay tại đàm tiếu đùa dỡn ba thủ h ạ cuối cùng hắn cũng tới lên sau đó gia nhập vào trong đó chương 97 b o m khói cùng dẫn đạo chương 97 b o m khói cùng dẫn đạo r ố t 13 mê c ù n g rốt c ụ c bình tĩnh lại nhưng phục Sĩ a city xạ phạ dị dồn viên trưởng trong văn phòng một cái bầu không khí nghiêm túc hội nghị vừa mới bắt đầu được rồi không muốn lãng phí thời gian t viên. Viên đây là đi săn trong công viên hy hữu bổ kẹ mần danh sách đoạn thời gian gần nhất bên trong sợ nổ trong vùng siêu năng lực bổ kẹ mần số lượng cực tốc hạ xuống trải qua chúng ta điều tra đúng vậy một cái đoàn nhỏ đội lợi dụng chúng ta quản lý lỗ thủng tại lối đi săn sợ nổ trong vùng siêu năng lực bổ kẹ mần tiến hành dự mưu tính bắt giữ viên trưởng tư liệu vượt qua trang kế tiếp chuẩn bị nói tiếp được rồi những tài liệu này bên trên có đường nói là ta trở về từ từ xem viên trưởng lão tiên sinh nói thẳng sự tình đi đừng nói cho ta điểm ấy trộm săn sự tình cũng muốn ta tự mình đi xử lý liên minh thiên vương lúc nào trở nên như thế giá rẻ rồi ta tới là phải biết có quan hệ tim dọc k ẹ t tin tức Bờ j u n o trực tiếp đánh gãy đi săn công viên viên trưởng Bờ j u n o lại một lần đánh gãy để chỉ có ba người trong phòng học nên đón một trận ngắn ngủi trầm mặc lão viên trưởng nhữ mày sau đó đem trong tay tư liệu trước tiên bông u xuống tiếp lấy mở miệng lần nữa nói căn cứ lao phu điều tra Tiêm dọc k và juno n h mơ hồ nhớ kỹ trước đó cũng từng có tương tự báo cáo nhưng là sự kiện kia giống như trực tiếp giao cho xạ phở ổng city siêu năng lực quán chủ sạp di nạ xử lý cho nên tình huống cụ thể hắn cũng không phải là rất rõ ràng và juno đại nhân ta cảm thấy mục tiêu của bọn hắn không chỉ như vậy ta cảm giác tim dọc k ẹ t mục tiêu có thể là xạ phạ dị dồn bên trong từ cái khác khu vực dẫn vào mấy cái kia h i hữu bổ kẹ mẩn tộc đ ạ n thậm chí là sợ nổ khu chỗ sâu cái kia mấy cái chuẩn thần bổ kẹ mẩn c ậ gà đột nhiên ngẩng đầu lên trên miệng nói hắn như cũ như vậy cũng kính trọng lễ thiết chỉ bất quá cấp vợ juno cảm giác lại không tốt lắm vợ juno tính cách vốn là không thích những thứ này nặng nghề đồ vật dơ dạ tiên nhi người nói tiếp vợ juno nhớ tới xuất phát trước trở nhờ cậy chuyện của hắn bất quá mặc dù chuẩn thần rất hy hi hữu nhưng là loại trình độ này sự kiện hẳn là còn chưa đủ lấy để lao viên trưởng cùng cổ gạ xin để hắn cái này thiên vương tới đón tay chuyện này ta thu hoạch được tin tức lần này tim dọc kẹt đã cùng hận t ở gịu đặt thành một ít hiệp nghị bọn hắn rất có thể sẽ liên thủ đối với nơi này ra tay cho nên ta mới không thể không liên hệ lao viên trưởng đồng thời hướng liên minh xin để tứ thiên vương nhúng tay chuyện này ta đoán chừng bắt giữ siêu năng lực bổ kẹ m ẩ n sự kiện khả năng chỉ là bắt đầu cổ gạ quán chủ có ý tứ là đây là bọn hắn bom khói bọn hắn muốn dùng siêu năng lực bổ kẹ mận sự kiện tiến hành điệu hổ lý sơn như kế lao viên trưởng trả lời xong đẹp g i ú p cổ ga bổ sung hắn nghĩ biểu đạt ý tứ hắn nhẹ gật đầu túi đầu trong nháy mắt trong mắt lóe lên vẻ k h á c lạ tim dọc k ẹ t cùng hận tờ hiệu hiệu tin tức nơi phát ra chuẩn xác không lúc này bờ juno cũng nghiêm túc hai cái này thế lực liên hợp liền xem như liên minh cũng không thể không coi trọng đương nhiên hiện tại cũng không rõ ràng giữa bọn hắn liên hợp trình độ cùng mục đích gì bất quá lý do này xác thực đầy đủ để hắn bông u xuống trong tay công tác đi tới nơi này bảy thanh năm chắc ta đã phái người đến hận tờ h i u bên kia điều tra bọn hắn gần nhất xác thực cùng tim dọc két một ít cao tầng tiếp xúc qua mà lại x ả phạ gì r ồ n bên trong những cái kia siêu năng lực thuộc tính bổ kẹ m ẩ n cũng đều lên bọn hắn l uy thác c ổ gạ cũng không hề nói dối tim dọc kẹt h xác thực cùng hận tờ gịu đạt thành một ít hợp tác và juno muốn tra lời nói rất dễ dàng liền có thể tra được ra chỉ bất quá tim dọc kẹt kế hoạch giống như cũng không có đơn giản như vậy điểm ấy cổ gạ cũng không có hướng b ở juno nói ra hắn có những tính toán khác b ậ y thành sao đầy đủ như vậy trong khoảng thời gian này trước đem phụ cận bổ kẹ m ẩ n hận tờ rõ ràng một lần đi tránh khỏi đến lúc đó tạp ngư nhiều lắm không ứng phó quá nổi để bọn hắn ở trong thành thị tạo thành quá nhiều t ổ thất vậy ta nhiệm vụ báo cáo liền không tốt viết. nghĩ tới nhiệm vụ báo cáo vợ juno liền bắt đầu nhức đầu lên đúng vậy vợ juno đ ạ i nhân đúng rồi chúng ta phái đi truy kích săn trộm đội ngũ người trước hết để cho bọn hắn thử một chút có thể đem người bắt lấy là tốt nhất bắt không được liền để bọn hắn tại phụ cận con đường đi điều tra một chút nhìn có thể hay không phát hiện tim dọc kẹt cùng hận tờ g h i vết tích những con chuột kia thích nhất tránh không phải danh nước liền là giã ngoại lão viên trưởng nhìn xem đối thoại hai người hắn cảm giác chuyện này giống như có điểm gì là lạ bọn hắn trọng điểm không nên tại siêu năng lực bổ kẹ mật bị tính nhắm vào bắt giữ sự kiện lên sao làm sao đột nhiên liền biến thành như bây giờ bất quá làm liên minh thiên vương bởi juno lúc này đã ra lệnh trừ phi có cái gì trọng yêu chưng cứ chứng minh hắn phỏng đoán nếu không chuyện này tạm thời cũng chỉ có thể dạng này hắn nhìn thật sâu một chút nửa người giấu ở trong bóng tối c ủ a gạ lão viên trưởng lần thứ nhất cảm giác hắn nhìn không thấu cái này nam nhân hội nghị kết thúc không bao lâu một cái vị dĩ đi ẩn ct trong một cái phòng một chiếc điện thoại đột nhiên văng lên nhiệm vụ hoàn thành sao ân tiếp xuống hành động ngươi không cần lại tham dự Qua mấy ngày ta sẽ thông báo cho hẳn thứ a s hai giúp báo mười ba rừng rậm trong mê cung ngày nay sáng sớm tối hôm qua vội vàng mà đến tổ bốn người lần nữa vội vàng rời đi trước khi đi không có phát ra dư thừa tiếng vang bất quá ngủ được cạn xủ hữu gỗ vẫn là tỉnh nhìn xem trầm mặc thu dọn đồ đạc trầm mặc ly khai thời điểm ra đi hắn lần nữa thu hoạch được một cái đối diện đại thúc mỉm cười và cái k i a tuổi trẻ huấn luyện ra lờ thằng đến bóng lưng của bọn hắn biến mất tại xanh tươi mọc cỏ bên trong su h u gỗ lúc này mới đem ánh mắt thu hồi hắn đang định đem còn tại ngủ say sỉ d ụ n g kêu lên đi sáng sớm rèn thời điểm nhất quán thức dậy sớm mỹ suzumu ỉ trị hòa thượng cũng đi tới đi rồi ân vừa đi xem ra bọn hắn thật là có có thể là xạ phạ gì r ồ i người cẩn thận một chút tổng không có sai xem bọn hắn dáng vẻ hẳn là đang làm cái gì khẩn cấp nhiệm vụ chúng ta tham gia đi vào không quá thích hợp cho nên hiện tại loại kết quả này là tốt nhất sáng nhiều sớm o rất nhanh liền đi qua trên nhánh cây ít cũng kém không nhiều ăn no bữa sáng chuẩn bị trở về nhà đi lúc này sủ hữu gỗ mấy người nhanh chóng thu thập xong đồ vật chuẩn bị tiếp tục mới hành trình liên quan tới rủ mì trong kem nhậu mì tớ vơ bọn hắn quyết định lại tìm một ngày nếu như tìm không thấy liền không tìm nghị biện pháp ly khai mê cùng tiếp tục hướng phục xì ạ ct xuất phát dù bí nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý bọn hắn mới vừa ẩn hiện bao lâu hậu c h i hậu giáp xì d ụ cuối cùng là suy nghĩ chút gì sau đó tại s ù hữu gỗ dưới n ắ m tay trở thành mới người dẫn đường còn đi theo đám bọn hắn mỹ tật g i vợ nhìn thấy bọn hắn đột nhiên quay đầu hướng phương hướng của nó đi tới lúc biết rõ sự tình không tốt lắm lúc này nó cũng không lo được gần tàng thân hình h u một cái trực tiếp hướng nơi xa bỏ chạy đừng chạy ngươi đứng lại đó cho ta nhìn thấy mỹ tật vợ thân ảnh đầy ngập á n n i ệ m dù mỹ trước tiên liền xông ra ngoài xù hữu gỗ thấy cảnh này vỗ trán một cái lập tức bước nhanh hơn trong lúc nhất thời dường dậ t r ư ơ n g chín mươi tám tránh không khỏi t r ư ơ n g chín mươi tám tránh không khỏi mỹ tất vợ chạy trốn lập tức để sủ hữu gỗ ba người thật nhanh bắt đầu chuyển động dù mỹ dẫn đầu chạy tựa như là một cái tín hiệu theo nàng lớn tiếng gọi cùng đuổi theo vùng rừng rậm này nhanh chóng náo nhiệt mà xem như bị truy kích một phương mỹ tất vợ hiện tại sợ một tớt một trọi một nó có lẽ sẽ không sợ nhưng là bị vây đánh mỹ tất vợ biểu thị không có hứng thú húng chi hiện tại vẫn là nó không quen ban này nghĩ đi nghĩ lại mỹ t ấ vợ vòng qua một gốc c ầ thụ sau đó đặc biệt giảm xuống bản thân lơ l ư n g độ cao nhanh chóng bay vào trong bụi cỏ đ ư n g chạy người chưa tới tiếng tới trước mỹ tất vợ vừa tiến vào đuổi cỏ dù mỹ liền lập tức giết tới su hữu gỗ cùng mỹ x ô dù m ý trị hòa thượng theo s á t liền đuổi theo mỹ tất vợ đâu vừa mới còn nhìn thấy giống như đi bên kia dù mỹ chỉ vào một cái phương hướng nói nói xong cũng muốn lần nữa có c ả g đuổi theo su hữu gỗ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem nàng tiến lên đưa nàng ngăn lại đồng thời cấp một bên xị dục đưa mắt liếc ra ý qua một cái dù mỹ đang chuẩn bị mở miệng xị dục đã nhắm mắt lại hóa thân giả đạ mỹ x ô dù ý trị hòa thượng hướng về dù mỹ lắc đầu để nàng trước tiên an tâm chớ vội phương hướng chính xác so mù quáng đuổi theo muốn càng trọng yếu hơn mị tớ v ư ỡ k h í tức vẫn là rất tốt phân biệt đặc biệt là ngay lúc đó nó còn ở vào bối rối chạy trốn trạng thái cho nên sỉ dục chỉ phí phí hết vài giây đồng hồ thời gian đã tìm được nó rời đi phương hướng nó mân mê cái mông biến hình bảng chỉ đường lập tức hướng sủ hữu gỗ mấy người chỉ ra phương hướng chính xác con vịt dẫn đường lần này động tĩnh đừng làm lớn như vậy chúng ta truy truy kích đồng thời sủ hữu gỗ vẫn không quên nhắc nhở những người khác chủ yếu là dù mị một câu nơi này dù sao cũng là bọn hắn chưa quen thuộc dã ngoại ai biết có thể hay không bởi vì một ít động tính chọc tới một số tính tình không tốt cổ kẹm m n ngày hôm qua một thụ bom sủ hữu g ồ đến bây giờ cũng còn nhớ tin h tưởng dù m ỉ tự nhiên biết rõ sủ hữu g ồ đây là tại nói nàng bất quá nàng cũng biết n ặ n nhẹ vừa mới nàng đúng là có chút kích động bây giờ suy nghĩ một chút sống lưng nàng đều có chút phát lệnh đặc biệt là tại rõ ràng hơn rừng rậm này mê cùng tình huống cụ thể phía dưới còn tốt chính là chung quanh đây khoảng cách những cái kia tính tình không tốt các đại lao không gần cho nên vấn đề không lớn lần này truy kích động tĩnh rốt cục nhỏ lại náo nhiệt mê cung cũng thay đổi thành lo nghĩ ánh mắt mặc dù như cũng không thể tránh thoát phụ cận bộ kẽ mẩn cảm giác nhưng là tối thiểu đem tình huống khống chế tại một cái phạm vi nhỏ bên trong giảm mạnh gặp được ngăn cản cùng nguy hiểm khả năng dì dục cồn p h ở xì ân bắt đầu khởi động vừa mới ngăn cản tầm mắt bước chân cỏ dại nhóm tại trước mặt nó nhao nhao túi đầu hướng hai bên xoay người nhìn tựa như là nên đón vương thần dân bình thường nó phong tao bộ dáng để s ủ hữu gỗ có chút không ổn bất quá xem ở hiện tại chuyện quá khẩn cấp phân thượng liền tạm thời để nó phiêu một hồi đi lại đem trong đùi cỏ một cái né tránh không kịp đang run lẩy bẩy hói đ i ệ h ném đến một bên sau đó xì dục đột nhiên hướng về phía sau s ù h ữ gô bọn hắn làm cái giảm tốc thủ thế s ù hữu gô bọn hắn theo sỉ dục ngón tay nhìn lại quả nhiên thấy mỹ tờ gi vờ đứng tại cách đó không xa trên nhánh cây đang nghi hoặc mỹ tờ gi vờ vì sao lại đột nhiên ngừng lại thời điểm cách đó không xa đột nhiên chuyển đến kỹ năng tiếng nổ s ù h ữ gô lập tức hướng bạo tạc phương hướng t r o n g đi qua mấy cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại trong ánh mắt của hắn rất rõ ràng mấy cái kia thân ảnh quen thuộc liền là tối hôm qua bọn hắn gặp phải cái kia bốn m ị sụt mù ỉ trị hòa thượng đối x ù hữu gỗ c ư ờ i khổ một cái x ù hữu gỗ sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu động tính của bọn họ mặc dù không lớn nhưng là đối diện đối chiến song phương đã chú ý tới bọn hắn bên này dù sao bọn hắn chiến đấu sớm đã đem phủ cận phần lớn b ổ kẹ mẩn hụ chạy ngoại trừ chính bọn hắn phát ra tiếng vang bên ngoài chỉ còn lại x ù hữu gỗ bên này từ đằng xa dần dần đến gần thanh âm hiện tại làm thế nào mấy người kia tình cảnh giống như cũng không quá tốt đối với mấy người kia thân phận sù hữu gỗ vẫn là không dám trăm phần trăm xác nhận nếu như bị bọn hắn lựa như vậy bọn hắn tùy tiện xuất thủ rất có thể sẽ phạm xuống sai lầm lớn cho nên hắn muốn kinh nghiệm càng thêm phong phú mỹ sô mù ỉ trị hòa thượng cấp chút đề nghị trên người bọn họ không có những cái k i a linh cầu hương vị cho nên ta cảm thấy chúng ta không sai biệt lắm nên xuất thủ mỹ sô mù ỉ trị hòa thượng lại thêm có khuynh hướng tin tưởng bọn họ nghe đến đó sù hữu gỗ hướng hắn nhẹ gật đầu sau đó ánh mắt đối mặt xị dục đậu đậu mắt đạt được trả lời chắc chắn về sau dị dục thở dài một hơi một loại lại muốn bị tà ác la s dù, phụ dù sao hỗ trợ chỉ là hỗ trợ bọn hắn bị phát hiện về sau là vì phòng ngừa hung thần ác sắt bên kia thắng được thắng lợi sau quay đầu hướng bọn hắn xuất thủ khả năng cho nên bọn hắn mới có thể không thể không lựa chọn ở thời điểm này xuất thủ trở lại trên chiến trường đối chiến song phương cũng phát hiện hướng chiến trường sông tới sỉ dục cùng vì nở xoạ bởi vì bọn chúng động tĩnh chiến đấu song phương thậm chí phi thường ăn ý tiến vào ngắn ngủi tạm dừng thời gian nhưng làm sỉ、si、dục cái này mai bom nổ dưới nước không có cho bọn hắn đổ bị so thời gian cồn thờ xỉ、si、ẩn trực tiếp lên tay đem hung thân áp sát một phương một cái bộ kẹ m ẩ n trực tiếp đánh bay lúc này đại thúc dẫn đầu bốn người tiểu đội cũng kịp phản ứng mặc dù còn không phải rất rõ ràng xù hữu gỗ bọn hắn ý nghĩ nhưng là ra ngoài xù hữu gỗ mấy người hành động không thể nghi ngờ cho bọn hắn đánh vào một cái cường t â m trầm tạm sỉ、si、dục cùng vì nợ xọa gia nhập chiến trường về sau lập tức lại bắt đầu chuyển động ngươi để vi nợ xọa phối hợp sỉ、si、dục xù hữ dù mỹ nhìn hắn một cái sau gật đầu đáp ứng sủ u g o yêu cầu lúc này sủ u g o đã quay đầu đem ánh mắt lần nữa bỏ vào chiến trường s ì dục trên thân Tì d ụ c phối hợp ví nở xọa tiến hành chiến đấu không muốn chỉ lo thô bạc hướng mới vừa tránh thoát mấy phát h ỏ a diễm cùng dốc thơ dạo chuẩn bị tiến lên phản kích s ì dục ngừng một chút lúc này vị nở xọa đã bắt đầu chấp hành dù mỹ ra lệnh nhìn thấy bị vị nẹ h ị p hạn chế tại một cái phạm vi bên trong mục tiêu sỉ dục hai mắt tỏa sáng một đạo tráng kiện cao áp hỉ rỗ c ù n lập tức theo nó miệm trong phát ra hướng đ o ạ n mất không ít cản đường mọc c ỏ sau đó c ấ p mục tiêu mang đến, đến từ t ổ d ẹ n t r ọ n g kích lập tức để mấy cái mục tiêu bị hướng thành một đ o ạ n đại thúc bọn hắn cũng phát hiện tình huống bên này bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ rơi cái cơ hội tốt này gỗ l ẻ m sử dụng dốc sơ lại sơ s、si、ị t h ở dùng dạ dỗ in vị trí bèn dạ dỗ lip liên tiếp kỹ năng đả kích để đối diện dẫn đầu hung ác mặt thanh niên sắc mặt trở nên phi thường khó coi nguyên bản bọn hắn dựa vào phục kích có thể thuận lợi cầm x u ố n g xạ phạ dị dồn truy kích đội ngũ nhưng là sủ hữu gộ sự xuất hiện của bọn hắn trực tiếp để bọn hắn tính toán thất bại bọn hắn không chỉ chỉ để bọn họ kế hoạch sinh non thậm chí còn trong nháy mắt nghịch chuyển thế cục hiện tại đến phiên bọn hắn không dễ chịu trả lại là không l ù i hung ác mặt thanh niên lâm vào xoắn suýt bên trong bọn hắn hao tốn rất lớn công p u thật vất vả mới chờ đến cơ hội này hiện tại để hắn cứ như vậy rút lui hắn có b ọ、so、ngay h tại hắn chủ lực di đồn quan phương di đồn vẫn cảm thấy di đồn nêm hai chút ngã xuống về sau hắn rốt cục làm ra quyết định cũng không làm hắn cũng không có cơ hội làm rút lui thuộc về hắn phương này các b ổ kệ m ẩ n lập tức dùng hết hết thẻ biện pháp về tới huấn luyện ra bên người sau đó dùng tốc độ nhanh nhất trốn về phương xa chương chín mươi chín truy kích kết thúc cùng s ờ xe tải chương chín mươi chín truy kích kết thúc cùng s ờ xe tải binh bại như núi đổ tại săn trộm người một phương truyền đạt mệnh lệnh rút lui một khắc này kết quả của cuộc chiến đấu này cơ bản liền đã xác định vốn hẳn nên sói chạy mộ đột trong rừng rậm làm mưa làm gió săn trộm n ắ m người hiện tại chỉ có thể chạy chối chết hận không thể mụ mụ sinh bọn hắn thời điểm bao dài một cái chân nhưng là coi như cỡ nào một cái chân cũng không có bao nhiêu tác dụng mê cung này rừng rậm vốn là c ó thuộc tính ổ kẹ mần tốt nhất thi triển sân bãi mà tại sỉ dục nhiều chức năng cồn sợ xỉ ẩn phối hợp xuống vì nở xỏa khống chế kỹ năng trực tiếp phát huy đến lớn nhất hiệu quả. 13 giây thời gian một cây vì lẹ hiệp đột nhiên từ dưới đất xuyên lên ra đem chạy phía sau n h ấ t mấy cái bổ kẹ mần cùng săn trộm người trượt chân trên mặt đất đuổi sát phía sau tổ bốn người lập tức đem bọn hắn khống chế lại 29 giây thời gian bị cổn thở xì ẩn v ò thành đoàn từng cái sợ tồn sợ cỏ bong đánh chúng vào kẻ chạy trốn bên cạnh thân cây quýt màu vàng sợ tồn sợ cỏ đoàn trong nháy mắt nổ t u n g bắt đầu phát huy nó công hiệu săn trộm người chạy trốn đội ngũ lập tức lần nữa giảm quân số bốn mươi bảy giây thời gian, sau đó hắn ném ra một cái bộ kỳ bản một cái ánh mắt đờ đất ghệ lẹt trò xuất hiện tại học sỉ dục trước mặt của bọn nó ngay sau đó ánh mắt của nó trở nên cực độ hung hát sau đó thân thể phát ra kịch liệt bạch quang là inter lọ sỉ ẩn mau tránh ra xạ pha dị dồn đại thúc cái thứ nhất nhận ra ghệ lẹt trò kỹ năng hắn lập tức hướng về phía trước sỉ dục bọn chúng kêu lên tiếng nói của hắn vừa dứt chỉ g i bọn chúng cũng ý thức được nguy hiểm đến nhanh chóng làm ra động tác phòng ngự bất quá vẫn là có chút không kịp chính yếu nhất vẫn là hệ lẹt cho bạo tạc tới quá đột nhiên vừa ra tới liền trực tiếp sử dụng i n t ờ lọ xỉ ẩn kỹ năng căn bản không có cho chúng nó một chút phản ứng thời gian mà săn trộm người phía bên kia tại thủ lĩnh ném ra ngoài cái kia b ổ k ỳ bản thời điểm bọn hắn liền dự liệu được sẽ xảy ra chuyện gì cho nên bọn hắn đã sớm chuẩn bị kỹ cảng đồng thời nhân cơ hội này hướng nơi xa bỏ chạy、Bum. một tiếng vang thật lớn mê cung chỗ sâu một cái bổ kẹ mần đột nhiên mở mắt nó hướng phò rẽ sau đó đem ánh mắt nhìn về phía bạo tạc tiếng vang truyền đến phương hướng nó nhẹ nhàng kêu một tiếng một cái sở s ẹ p tài mang theo một đám gở rộ v ì tạc cùng triệu cổ xuất hiện tại trước mặt của nó bàn giao vài câu về sau lớn nhỏ thằn lằn cùng tính biến mất tại đại thụ cảnh lá ở giữa phúc khu khu cách xa xa s ủ hữu gỗ ba người cơ bản không có nhận bạo tạc tổn thương chỉ là bị sóng nhiệt vọt lên một chút cảm nhận được một cố điện nổ vụn băng sợ tùn sợ ở hương vị mà đổi thành bên ngoài tổ bốn người liền muốn thảm ộ t điểm bọn hắn vì đổi kịp mục tiêu liệu mạng tăng tốc cho nên cách trung tâm vụ nổ cũng muốn gần một chút hiện tại bọn hắn còn nằm trên m bộ、okay, kệ mần bên kia muốn thảm hại hơn một số mặc dù đại thúc nhắc nhở đã đầy đủ nhanh nhưng là bạo tạc tốc độ so với chúng nó đại bộ phận bộ kệ mần tốc độ phản ứng thực sự nhanh hơn nhiều mà lại chủ yếu nhất vẫn là bọn chúng ở vào bạo tạc vị trí trung tâm trực diện bạo tạc tất cả tổn thương cho nên bọn chúng trên thân phần lớn đều có lưu đ ạ i diện tích cháy đen vết thương d ỉ dục bởi vì tinh thần lực tiện lợi tính cùng thực lực bản thân quan hệ cho nên nhận tổn thương cũng không tính quá nghiêm trọng chỉ bất quá vận khí của nó không tốt lắm bởi vì hệ lẹt trò thuộc về điện hệ quan hệ lại thêm nó cách gần nhất rất không may nó lại bị cực kỳ béo t h ủ y thuộc tính thân thể để nó trên người tiểu tiểu tính điện vượt xa bình thường phát huy cái này cũng nhiều đến ỉ t cỡ lò xỉ ẩn công lao đem xì dục tất cả lực chú ý đều bỏ vào kỹ năng này tổn thương bên trên không để ý đến những thứ này vấn đề nhỏ su h u g o vừa mới chuẩn bị đỡ dậy nằm dạp trên mặt đất xì dục tay tại c h ạ m đến trên người nó tiểu hoàng bao thời điểm lập tức bị điện giật đến rụt trở về hắn lập tức đưa tay tiến vào trong hành trang lấy ra giải thuốc tê cấp xì dục dùng tới dược hiệu rất nhanh phát huy tác dụng xì dục ăn thuốc không có mấy giây đến thời gian liền đình chỉ rất nhỏ đến rút g i y tiếp lấy tựa như là thở dài một hơi đồng d dù mỹ vi nở xoa khoảng cách xì dục không xa cho nên thương thế cũng không tính nhẹ bất quá có thể tại giã ngoại một mình sinh tồn một tháng dù mỹ dĩ nhiên không phải cái gì thất kinh tiểu mạnh t ầ n chỉ gặp nàng xuất ra mấy cái bẹ gì bỏ vào vi nở xoa miệng bên trong sau đó đem mấy cái quả nhai nát thoa lên trên vết thương của nó mặt khác bốn người tại mỹ s u d i n m ù ỉ trị hòa thượng trợ rút xuống chầm qua một hơi chỉ bất quá trong đó lại một cái thằng xui xẻo thương thế có chút nghiêm trọng hắn không có bị bạo tạc bị thương quá nặng nhưng lại bị một cây bạo tạc trùng kích tới đến nhanh cây đâm xuyên qua đùi tình thế có chút không quá lạc quan hắn thế nào đại sư tổ bốn người dẫn đầu đại thúc đêu nhị sĩ kịt du âu là xạ phạ dị dồn bên trong tuần tra bảo vệ đội thứ bảy tiểu đội trưởng cũng là trận này truy kích nhiệm vụ người phụ trách chủ yếu hắn làm người tính cách thân mật ôn hòa cho nên rất xem trọng thủ hạ an toàn hiện tại mặc dù không có thể đem toàn bộ săn trộm người bắt được nhưng là trước đó cầm xuống mấy cái k i a đã đầy đủ bọn hắn trở về giao nộm so sánh cùng nhau hiện tại hắn quan tâm hơn thủ hạ an uy tiểu tăng chỉ có thể tạm thời đem thương thế ngăn chặn hắn cần mau chóng đưa đi tiếp nhận chuyên nghiệp trị liệu tiến vào trị liệu hình thức mỹ suzumu ỉ t r i hòa thượng đem trên mặt mỉm cười đổi thành nghiêm túc động tác trên tay cũng không có dừng lại hắn động tác tuần thục đem nhánh cây từ người bị thương đ u ổ i tổn thương lấy xuống sau đó cấp vết thương phun lên khẩn cấp dùng chữa bệnh phun s ư ơ n g nhìn thấy máu rốt cục đỉnh chỉ c h ả y ra ngoài hắn mới thở dài một hơi sau đó lập tức quay đầu hướng nghị sĩ kịt ruộ nói thành công bất quá thương thế như vậy không thể chờ quá lâu nhất định phải ngay lập tức đem hắn đưa đến dõi tiểu thư bên kia Tốt, chúng ta bây giờ liền chạy về phục s ì a city phi thường cảm tạ các người về thủ các người đến phục xì ạ city nhất định phải tới xạ phạ dị dồn t ì n ta ta gọi n h ị sĩ kịt r u đến lúc đó ta sẽ hảo hảo báo đáp các ngươi được rồi ta cũng không nhiều lời b ộ t ngươi ở phía sau phụ trách á p giải mấy cái k i a săn trồng người dâu chúng ta cùng một chỗ trước đem hắn đưa về phục xì ạ city n ị sĩ -sì、kịt dù ấu đại thúc hướng s ù hữu gỗ bọn họ nói một câu cảm ơn về sau lập tức bắt đầu hướng trên tay không nặng thủ hạ phân công nhiệm vụ không bao lâu thời gian bọn hắn lại lần nữa vội vã biến mất tại s ù hữu gỗ trong mắt của bọn hắn được rồi chúng ta cũng nên rời đi nơi này vừa mới động tĩnh nói không chừng đã kinh động đến trong mê cung các đại l a o không tranh thủ thời gian chạy có thể sẽ bị bọn chúng bắt lấy rốt c u c xử lý xong vì nở xoa thương thế d ũ mỹ lập tức hướng sủ hữu gỗ bọn hắn nói không đợi sủ hữu gỗ nhà danh nàng vì sao lại rõ ràng như vậy sẽ bị phát hiện thời điểm một cái s ở sẻ xuất hiện ở trước mặt bọn họ ngay sau đó một đám g ờ rộ vị tạc cùng chị cổ cũng nhao nhao tại phụ cận cảnh lá ở giữa lộ ra thân hình của mình ta đã nói rồi thôi ta vừa mới chúng ta hẳn là rời đi trước im n a y ngươi cái miệng quạ đến này xem ở bọn này lạnh lùng lục sắt thàn lằn su hữu gỗ tâm tư bắt đầu không cầm được hướng chỗ xấu nghĩ su hữu gỗ trong b ọ c g sỉ dục mặc dù đã khôi phục năng lực hành động nhưng là vừa mới cái t i u ngừng điện liệu để nó tinh thần có chút mất tinh thần lúc này đã dâng lên bỏ bê công việc ý nghĩ mà lại lần này nó là bản thân đem bản thân nhét vào trong ba lô đi nhìn một chút chuẩn bị tiêu cực biếng nhác cá ướp mũi áp su hữu gỗ hít sâu một hơi đang chuẩn bị đem lũ s ợ dậy phóng suất mỹ xuân mù ỷ t r i hòa thượng đưa tay ngăn cản hắn tiếp lấy mỹ xuân mù ỷ t r i hòa thượng liền bước về phía trước một bước một bước một bước này để sợ xẹp nơi này chiến đấu kỳ thật cùng chúng ta quan hệ không lớn chương một trăm mới vào f u t x i A ct i y chương một trăm mới vào f u t x i A ct i mỹ xuân mù ỷ t r i a hòa thượng tra hỏi cũng không để cho sợ s ẹ p tài đem đường tránh ra nó phía sau lưng cái đuôi to đột nhiên vung ra một mảnh sắc bén lá kim đối mặt sợ s ẹ p tại vùng da phi châm mỹ s u â n mù ỷ t r i a hòa thượng kéo căng cơ bắp chuẩn bị ứng đối thời điểm ra dỗ lịp từ bọn hắn bên cạnh bay qua vẽ một cái xinh đẹp đường con trúng đích trước đó bị bạo tạc tách ra đến phủ cận trong bụi cỏ mới vừa bỏ dậy một cái săn trộn người bộ kèm m n vừa không ai sơ s ẹ p hướng về sủ hữu gỗ bọn hắn làm cái rời đi thủ thế bọn chúng cùng liên minh vốn là tồn tại liên hệ cho nên nói như vậy đại biểu mê cung chi c h ủ bọn chúng cũng sẽ không đặc biệt vì khó phổ thông huấn luyện ra về phần không có để lại lý do của bọn hắn là mê cung này người quản lý một t r o n g sơ s ẹ p song thương đô phi thường cao cho nên tại hiện thân trước đó kỳ thật nó cũng sớm đã tìm tới chính mắt trông thấy sự kiện toàn bộ quá trình bổ kẹ mẩn hỏi thăm tình huống cho nên nó mới có thể biết rõ sủ hữu gỗ bọn hắn cũng không phải là người nó muốn tìm ngược lại là vừa mới bị nó lần nữa đánh mất xịu bổ kẹ mẩn mới là mục tiêu của bọn nó săn trộm đám người kỳ thật l i ề n l à c bộ kệ m ẩ n hận tơ bộ kệ m ẩ n hận tơ cùng bọn hắn bộ kệ m ẩ n mùi trên người sợ s ẹ p chưa hề cũng sẽ không nhận lầm sợ s ẹ p tay động tác để sủ h ủ u gỗ mấy người sửng sốt một chút chờ bọn hắn kịp phản ứng về sau vội vàng hướng nó làm cái cảm tạ tư thế sau đó nhanh chóng ly khai cái này hiện trường phát hiện án bọn hắn vừa mới ly khai sợ s ẹ p tay lập tức phân phó thủ hạ gỡ rộ vì tạch cùng chịp cổ tứ tán mở tìm kiếm lần này bạo tạc án chân chính phạm nhân cũng chính là những cái kia đào thoát sợ xẹp tải về sau Su h u g o một nhóm không có tiếp tục tại trong mê cung dừng lại dù m ỉ cũng không tiếp tục liên quan tới m ỉ tật vở sự tình không phải là bởi vì không nghĩ mà là vì nở xòa hiện tại trạng thái cũng không nhẹ nhõm ít tật lỏ s ì ẩn mặc dù là phổ thông thuộc tính kỹ năng nhưng là nó trong nháy mắt biện pháp nhiệt lượng là không thể bỏ qua cho nên vì nở xòa xuất hiện bỏng di chứng dù cho m ỉ s ụ n mù ỉ trị hòa thượng lấy ra bỏng thuốc nhưng là bởi vì vết thương diện tích tương đối lớn lại thêm bỏng thuốc số lượng cũng không nhiều cho nên hiện tại chỉ có thể tạm thời hóa giải một chút tình huống của nó về phần chứa tổn thương sỉ dục đã bị sủ hữu gỗ từ trong ba lô kéo ra để chính nó run lấy cái kia mấy trăm cân tiểu thịt mỡ bản thân đi mang theo đối s ẻ n phân giao bất mãn sỉ dục cố gắng biểu hiện ra tức giận biểu lộ một bên bước nhanh đuổi kịp đại bộ đội bất quá bởi vì nó tại đội mũ đằng sau cho nên sủ hữu gỗ cũng không nhìn thấy nó tỉ mỉ chuẩn bị biểu lộ tức giận đến nhận việc chút nổi lên ngâm nước sỉ dục cầm lên trên đầu không khí mũ đi cái giả k á i động tác biểu thị bản thân tức giận lúc này nó tố cầu rốt cục bị phát hiện nhưng là thành quả lại cùng sỉ dục trong tưởng tượng có chút khác nhau người gần nhất có chút phiêu á t ra đã n g ơ i cánh cứng cắp rồi như vậy hôm nay cá con chơi ta liền mất đi câu nói này hiệu quả có thể so sánh sỉ、sì、dục bị xạ lệ kỹ năng tóc vàng con vịt trong nháy mắt biến thành màu xám thạch điêu sau đó vỡ vụn biến thành cắt điêu nhanh bây giờ không phải là chơi thời điểm vừa mới chuẩn bị lăng không xoay chuyển cấp sủ hữu gỗ bờ ngông đến lên một d ì ẩu con vịt chỉ có thể đem chân chính lựa giận đẻ xuống không cam lòng hướng s ẹ n phân sủ hữu gỗ kêu một tiếng về sau c o cảng vượt qua hắn hướng trước mắt đã không xa thành phố chạy tới cái này lấy thiếu nữ sắc làm tên trong thành thị địa phương nổi danh nhất là thành phố mặt phía bắc xạ phạ dị dồn người địa phương phần lớn tên là đi săn công viên liền xù h ủ gỗ bọn hắn đi đường đi b ỗ kẹ m ẩ n center trong khoảng thời gian ngắn này không cần cố ý nghe ngóng bọn hắn cũng nghe đến ít nhất ba cái có quan hệ đi săn công viên chủ đề trong đó đàm đến nhiều nhất đơn giản liền là gần nhất đi săn trong công viên phát sinh sự t ì n h chỉ là lơ đãng nghe được các loại tin tức cũng đủ để cho xù h ủ gỗ đem nỉ xỉ kịt dù âu đại thúc bọn hắn truy kích tiền căn hậu quả bổ sung hoàn trình chỉ là không biết những thứ này tin tức ngầm có thể có mấy phần có độ tin cậy dừng lại nhìn thấy vụ n trộm hướng vỗ kẹ mẩn center bên ngoài x ê dịch s i du mắt s á t sủ hữu gỗ lập tức rời khỏi suy nghĩ người hình thức nhàn n h ạ t một câu đưa nó gọi lại s i du có chút không cam lòng nhìn một chút bên ngoài nhẹ nhàng nhảy múa một tờ phơ rơ rủ rũ túi đầu đi trở về sù hữu gỗ bên người lúc này ba người đi đội ngũ nhỏ bên trong chỉ có sù hữu gỗ một người tại v ổ kẹ mẩn center trong đại sành dù mỹ không yên lòng thụ thương vì nở xọa đi theo dõi tiểu thư tiến vào phòng bệnh mà mỹ s ô n mù ỷ chỉ hòa thượng thì dựa theo lệ cũ dùng tự thân trị liệu năng lực thắng được trợ lý vị trí đại ra có thể để cho ta bất lo nhưng là ngươi hẳn là học được là ta chia sẻ một chút cấp nói xong cũng cầm trong tay đồ vật nhét vào xỉ d ụ c trong tay nhìn xem trong tay bộ k ẹ mần xỉ giục có chút một b ớ c hoàn toàn không rõ xù hữu gỗ muốn làm gì bất quá nghi ngờ của nó còn không có tại trong đầu dừng lại năm giây xù hữu gỗ lần nữa hướng nó trái tim nhỏ mở một lời ta trước kia nhìn qua một thiên đưa tin nói cái gì điệu hình thái bộ k ẹ mần đều có một loại đặc thù ấp chứng năng lực bọn chúng ấp ra bộ k ẹ mần vừa lớn vừa tròn phi lại cường lại trắng cho nên cái này ấp chứng nhiệm vụ liền giao cho ngươi su h u gỗ còn chưa nói xong áp ra vốn hẳn nên đánh chửi hoàng sắc gáp mặt biến thành tịnh lệ hồng sắc trên đầu còn có mấy cái giá rẻ viết é p p h ư n c khí đặc hiệu dì dục cảm nhận được bản thân áp cách nhận lấy vũ n ụ c xẻn phân s ủ h u gỗ vậy mà làm ra chuyện như vậy thúc nhịn ra không thể nhịn cặp mắt ti hí của nó bất chấp nguy hiểm con mang chỉ bất quá sau một khắp s ỉ dục lập tức liền đem bộ kẹ mật ôm thật chặt sợ nó đập lấy đục chăm sóc được rồi ta một ngày cho ngươi thêm một cây cá có làm ngày nào ấp ra tới duy nhất một lần thường hai ngươi bàn tay nhiều như vậy cá c ò làm cái này bàn tay đương nhiên là dựa theo sỉ d ụ bàn tay tính toán s ì dục cũng không biết mình đã bị sủ hữu gỗ tinh kế còn tại một bên sở lấy họ xỉ bổ kẹ mẩn ít một bên tưởng tượng lấy nó ấp vào cái ngày đó đến lúc đó một ngày có thể ăn mười cái cá con làm bộ dáng muốn tê cay vẫn là chất mật giống như đồ nướng vị cũng không tệ nhìn thấy đắm chìm trong khoái hoặc trong tưởng tượng s ì dục rốt cục đình chỉ dày vò sù hữu gỗ lúc này mới thở dài một hơi thả bản thân con vịt cùng nghiêm túc con vịt hoàn toàn lạ như là hai áp nghiêm túc hạ tuyến nó so chân chính hùng h à i tử còn muốn đáng sợ thỉnh thoảng liền cho hắn tìm phiền t o á i hiện tại được rồi cuối cùng tạm thời đưa nó trói lại cùng lúc đó tại phục Sĩ、sì、ạ ct i y trung tâm quảng trường từng cái phương hướng bắt đầu hiện ra không ít nơi khác huấn luyện ra bọn hắn có đủ loại cách g ắ n mặc nhìn qua cùng phổ thông huấn luyện ra không có gì khác biệt chỉ là bọn hắn cũng không biết rõ bọn hắn thân ảnh đã sớm đã rơi vào quảng trường thường phục trong tầm mắt quảng trường thường phục đội trưởng nhìn một chút mục tiêu giơ tay lên bên trong máy truyền tin thấp giọng nói mục tiêu đã vào vị trí của mình bọn hắn ngay tại c h ắ p đầu vòng vây của chúng ta đã hình thành ta có thể cam đoan với người bọn hắn một cái cũng chạy không được cỗ gà đại nhân có hay không hiện tại độc thủ m á bờ, đạo quán đạo quán viên viên bờ, juno. bờ juno lúc này đang rơi vào trầm tư trải qua trong khoảng thời gian này hiểu rõ hắn cũng bắt đầu phát giác chuyện phương hướng giống như xuất hiện vấn đề nhưng là hắn cùng viên trưởng đồng dạng không có xác thực chứng cứ chứng minh đây hết thảy mà lại tìm dọc kẹt cùng hận tờ cái hướng bên này người tới cũng không ra được lại thêm tiến đá đến không phát không được tình hình hành động hết thảy đều đã chuẩn bị xong đã không có thời gian để hắn lật đổ hiện hữu kế hoạch xâm nhập điều tra sau lại làm quyết định hắn nên tiếp cổ g à nhìn qua ánh mắt bờ j u n o đột nhiên cảm giác thân ảnh của người đàn ông này có chút phiêu hốt tại viên trưởng nhắc n h ỏ dưới hắn lập tức lấy lại tinh thần sau đó hướng cổ g à nhẹ gật đầu cổ g à đáp lại hắn gật đầu sau đó cầm lên trên bàn máy truyền tin nói bắt đầu đi hết thảy đều dựa theo kế hoạch tiến hành chương một trăm linh một an qua quần chúng trong miệng nguyên nhân chương một trăm linh một an qua quần chúng trong miệng nguyên nhân phụ xị ạ d i m là độc thuộc tính đạo quán cho nên đương nhiên bọn hắn đạo quán chủ cổ gã đương nhiên là độc thuộc tính b ổ kẹ mẩn chuyên gia cho nên tại hắn chủ đạo bắt giữ trong kế hoạch độc tố công kích tự nhiên là trở thành chủ yếu thủ đoạn công kích một trong hành động bắt đầu trong nháy mắt trốn ở chung quanh quảng trường trong bóng tối gồn mặt cùng cực kỳ âm phúc nhóm bắt đầu cất cánh đàn rơi thời điểm cất cánh một phương hướng khác một đoàn bệ ý hiệu bắt đầu tiếp quản thành phố cửa ra vào trên mặt đất thì là ạt buộc g ờ lùn cùng nị đỏ dạn g a tộc tạo thành lục địa quân đoàn đối mặt đột nhiên xuất hiện vây quanh ngồi tại trong sân rộng trên ghế dài nạ cả mù dã đột nhiên trở nên sắc mặt kh hệ hận tờ g h i ệ u người phụ trách trước đó mở tờ mùn thất bại để hắn tại trong tổ chức tình cảnh trở nên m ư ờ phần gian nan cơ hội lần này là hắn đem công chống đỡ qua cơ hội nếu như lần nữa thất bại tình cảnh của hắn liền không chỉ là gian nan đơn giản như vậy hắn nhiệm vụ lần này là mang theo đội ngũ công kích đi săn công viên đem trong truyền thuyết đi săn công viên chỗ sâu mấy cái chuẩn thần vỗ kẹ m ẩ n bắt giữ mang về tổ chức đương nhiên đây là hắn nhiệm vụ thứ nhất đ ờ i thứ hai vụ là tại p h ú c Sĩ、sì、ạ city bên trong gây ra hỗn loạn hiện tại hắn mới vừa cùng hận tờ gợi ưu người nối liền đầu ngay sau đó liên minh liền phát hiện bọn hắn cũng đem bọn hắn bao vây lại lúc này liền xem như đồ đần đều có thể đ o á n được đây là đã sớm chuẩn bị xong mai phục chờ lấy bọn hắn chui vào trong nạ c ạ mù dạ cùng hận tở kêu xì tạ nạ gạ kỳ hữu h ữ gì không hẹn mà cùng nhìn thoáng qua đối phương bọn hắn cũng hoài nghi là đối phương tiết lộ tin tức xì tạ nạ gạ kỳ hữu gì tiên sinh ngươi biết đây là có chuyện gì sao nạ c ạ mù dạ nhìn xem không ngừng nắm chặt vòng vây trước tiên mở miệng hỏi ta cũng muốn biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào địa điểm gặp mặt là các ngươi an bài ta hôm nay buổi sáng mới từ xạ phở ổng city bên kia chạy tới đây là nạ phúc xỉ ạ ct bên này bởi vì đi săn công viên nguyên nhân cho nên là cạn tổ đối bộ k ẹ mần hận tờ đà kích rất nghiêm thành phố bản địa cũng không có hận tờ g hiệu phân bộ mà vừa vặn vờ mỹ lì ố n g ct người bên k i a tay không thể phân hận cho nên lân cận nguyên tắc gan bài xạ phở ố n g ct xỉ tạ nạ gạ kỳ hữu gì tới nạ c ạ mù dạ nhìn thật sâu xỉ tạ nạ gạ kỳ hữu gì một chút xỉ tạ nạ gạ kỳ hữu gì cũng không cam chịu yếu thế địa nhìn chằm chằm trở về chúng ta vẫn là rời đi về sau lại thảo luận vấn đề này đi nếu ngươi không đi chúng ta có lẽ liền đi không được xỉ tạ nạ gạ kỳ h u gì đ phục xì ạ city đạo quán chủ c ổ g ạ không biết từ lúc nào chạy tới hiện trường ngay tại bên ngoài chỉ huy hắn cái n ĩ a bước tiến hành bắt công tác được thống nhất ý kiến về sau bọn hắn lập tức bắt đầu đập thủ vừa mới bị bọn hắn phái đi ra b ổ kẹ mần đột nhiên ngửa đầu hướng lên trời phát ra kỹ năng nạ c ạ mụ ra bên này là một loại đặc thù giờ ho a giờ mà xì tạ nạ gạ k ỳ hữu gì bên kia thì là một phát phóng tới vân tiêu phỉ giờ bờ lặt làm lão hồ ly bọn hắn khi tiến vào phục xì ạ city trước tiên liền bắt đầu chuẩn bị đường lui tín hiệu vừa phát ra liên minh vòng vây bên ngoài lập tức đã xuất hiện vấn đề là bọn hắn chuẩn bị chuẩn bị ở sau phát lực quảng trường phụ cận xó x ì n h bên trong một số lang thang cổ kẹ mẩn giống như là như bị điên hướng bên này vào tới từ bên ngoài đánh thẳng vào liên minh vây quanh bọn hắn l ư ớ i lớn chuyện gì xảy ra cổ gạ t r ầ mặt m hướng thường phục đội t r ư ở n g hỏi bảo an đội t r ư ở n g xem ở sông tới hoang dại cổ kẹ mẩn trong lúc nhất thời rơi vào t r ầ mặt m hắn không biết làm sao hướng cổ gạ giải thích loại tình huống này thế cục đã vượt ra khỏi khống chế của hắn phân một bộ phận người ngăn trở phía sau chúng kích nghĩ biện pháp khiến cho bọn chúng chuyển di phương hướng những người còn lại tăng tốc thu lưới tốc độ nhanh xuống dưới an bài cô g á mệnh lệnh vẫn như c ũ mười phần bình tĩnh nhưng là nghe vào thường phục đội trưởng trong thai lại nhiều hơn mấy phần lạnh lẽo vâng ta lập tức đi an bài quảng trường động tĩnh bên này đã sớm phục xì a ct i y đám dân thành thị phát hiện liên minh vương cũng đã sớm chuẩn bị cảnh sát rèn n h ị sớm đã bị an bài tại từng cái thông hướng quảng trường chủ yếu trên đường phụ trách chấn an cùng phòng ngựa vô tội thị dân tiến vào bắt hiện trường để tránh bọn hắn ảnh hưởng đến bắt giữ nhiệm vụ chấp hành hoặc là nhận thương tổn vô ích tại cách đó không xa bộ k ẹ mẩn center bên trong sủ h ữ gỗ đương nhiên cũng phát hiện tình huống bên này hắn mang theo sỉ dục lập tức đi ra bộ k ẹ mẩn center vừa vặn thấy được cái kia đó a bắn về phía bầu trời phì giờ b ờ lặt quẹt vào mấy cái vật khí không tốt g ồ n bạt sau đó tại không người giữa không trung nổ bể ra đến hắn tranh thủ thời gian giữ chặt từng cái hướng bên kia tiến đến thị dân đại ca bên kia chuyện gì xảy ra ngươi đổi vội vã như vậy làm gì ngươi bung ô tay trước tiên bung ô tay ta còn muốn ngay bán dưa hấu băng ghế đâu làm sao có thời giờ giải thích với ngươi nhiều như vậy tiểu huynh đệ nếu không cùng một chỗ ta giá thấp phê một chút cho ngươi chúng ta cùng một chỗ bị s ù hữu gỗ giữ chặt lão ca ngay từ đầu mười phần không tình nguyện nói xong lời cuối cùng bắt đầu trở nên tinh thần đến không gia nhập khả năng hắn còn liền không nói s ù hữu gỗ nhìn một chút bên hắn kia chiến đấu như cũ tiếp tục lấy mà hướng bên này người tới bậy nhưng như cũ không thấy giảm bớt lúc này gật đầu đáp ứng vậy được rồi bất quá lão ca ta trước tiên trên thân không có nhiều tiền như vậy đi ta giúp ngươi bán được lúc bán xong chúng ta lại tính không chịu được ngươi nhiều ít cũng muốn giao điểm tiền thế chấp nếu không ngươi mang theo ta qua cùng băng ghế chạy làm sao bây giờ nói xong hắn vẫn không q ê n chỉ xù hữu gỗ bên cạnh đã đối dưa hấu thẻm nhỏ dài xem ra việc khác nhìn d ạ p sĩ dục chân diện m ụ sợ giao cho sủ hữu gỗ qua đều để nó ăn hết sỉ dục thành công để sủ hữu gỗ lại rút một khoản tiền bất quá trong lòng hắn cũng nắm chắc giao không nhiều cầm hàng cũng không nhiều đến lúc đó dù cho nện ở trong tay hắn cũng có thể lấy về bản thân tiêu hóa nếu đàm phán thành công s ủ hữu gỗ liền tiếp tục hướng hắn hỏi chuyện bên kia ta nhìn nguyên làm mới từ nơi khác tới đi ta nghe nói cổ gạ quán chủ hôm nay tại quảng trường bên kia bày ra mai phục đối phó những cái kia lối đi săn công viên hưu đồ bất chính tìm dọc kẹt cùng bộ kẹ m ầ hận tơ hiện tại tất cả mọi người đi qua nhìn náo nhiệt cho nên mới sẽ hướng bên kia suu hugo cảm thấy phi thường kinh ngạc đồng thời có chút hoài nghi nếu như là thật vậy dạng này tin tức làm sao lại chuyển nhiễm đến nhanh như vậy mấy phút cả tòa thành phố người cơ bản đều biết về phần sớm biết rõ người trong liên minh lại không đốc mai phục trước đó sớm thông chi thị dân chuẩn bị sang đ â y xem náo nhiệt cái này hiển nhiên là không thể nào cho nên chỉ còn lại một cái khả năng có người cố ý đem tin tức lan rộng ra ngoài để p h ụ c xì ạ si ti thị dân đều có thể ngay đầu tiên biết rõ nơi đó phát sinh sự t ì n h chẳng lẽ còn có giả bên kia đã có phóng viên tại hiện trường tin tức cũng, cũng sớm đã truyền ra người đi nhanh điểm lại không nhanh hộ khách liền muốn cấp đồng hành cấp sạch bọn hắn vừa nói vừa tăng thêm tốc độ rất nhanh liền đi tới cảnh sát d ẹ n mì tuyến phong tỏa bên ngoài vị tiêu đại ca lập tức liền tiến vào trạng thái hướng chung quanh ăn qua quần chúng chào hàng từ bản thân dưa hấu cùng băng ghế xù hữu g ỗ thấy thế cũng học theo mang theo ôm lấy băng ghế xì dục bắt đầu bán dưa tiểu phiến mới lạ thể nghiệm đương nhiên bán dưa chỉ là bổ sung xù hữu g ỗ chân chính mục đích là muốn giải c ẳ n g có nhiều quan tin tức dù sao nghiêm chỉnh mà nói hắn cùng bây giờ bị vây bắt tim dọc kẹt cùng bây giờ bị vây bắt tim dọc kẹt cùng hận tờ ghữu đều tồn tại k h n g ít tần đoán hỏi thăm hỏi lập tức liền đem bọn hắn tìm được nghe nói lần này âm nhu hay là hắn cái thứ nhất phát hiện một cái đại thúc nhìn xem đang chỉ huy cái nghĩa bức quân đoàn đại phát thần vì cổ gạ cảm thán nói âm nhu tim dọc k á t cùng b ổ kẹ m ẩ n hơn tơ nhóm còn có cái khác âm nhu đúng à không phải là bởi vì bọn hắn trước đó săn trộm mới t r e o đến cổ gạ đại nhân xuất thủ sao bên cạnh một vị bác gái tại sủ hữu gỗ trên tay mua một khối dưa hấu sau sen và hỏi sủ hữu gỗ đối cái gọi là âm nhu cũng mười phần h i ế u kỳ cho nên cũng ngừng lại làm ra một bộ rửa hài lắng nghe dáng vẻ các người đây cũng không biết đi ta tam cô chất tử lao bà tỷ tỷ đồng sự con kia m ặ t bạn gái huấn luyện ra là phút xì ạ si ti đạo quán nhân viên công tác tin tức này chính là ta tam cô nói cho ta biết nghe nói bọn hắn giống như chuẩn bị tại vài ngày sau trực tiếp tập kích đi săn công viên sau đó c ấ p đi bên trong hy hữu bổ k ẹ m ẩ n còn giống như là chạy trong truyền thuyết chuẩn thần bổ k ẹ m ẩ n đi đại thúc lập tức để người chung quanh phát ra một tiếng sợ hai t h á n g phục mà thừa dịp sủ hữu gỗ chuyên tâm nghe g i ả n g thời điểm dì dục đã len lén gặm năm khối dưa hấu ngay tại nó đem nốc nết hủy thi diện tích về sau chuẩn bị hướng khối thứ sáu dưa hấu ra tay lúc nó tay nhỏ bị t hiện g cuối tại h hướng về sèn phân giao lộ ra một cái xấu hổ bên trong về cái ra lộ một mang mình theo chút vô tội cười, ngay tại nó tuyên sẽ bị tuyên bố xử phục ạ t thời điểm, trong sân rộng thế điểm, rộng sân c giống như x ả y ra hóa. một số Phucsia biến、hóa. Trước 102, đ ạ o Quán city h h ủ Cổ Trước c Gạ 102, p u s Quán Hiện ạ i Phucsia c t bên trong ngoại trừ đi săn công viên bên ngoài nổi danh nhất liền đến phục s ì ạ j i m đạo quán chủ c ổ gà lập tức liền ngay cả cản tô một trong tứ thiên vương b ở juno đều bị hắn che giấu qua mang cô gà tại phục xỉ ạ ct i y danh vọng bằng vào sự kiện lần này tăng vọt không ít ngoại trừ phục xỉ ạ ct i y bên ngoài thanh danh của hắn thậm chí bắt đầu hướng cạn tô đại lục địa phương khác chuyển nhiễm tin tưởng không bao lâu hắn liền có thể biết từ một cái không có tiếng t â m gì khu vực đạo quán chủ biến thành cạn tô đại lục ở bên trên minh tinh đạo quán chủ trở lại chiến đấu tuyến đầu cô gà xuất hiện trực tiếp tại thuộc về liên minh phương này thắng lợi cán cân nghiêng lên đẻ xuống một cái trùng điệp quả cân dù cho nạ cả mù dạ cùng xỉ tạ nạ gà kỳ h u gì đều đã khởi động chuẩn bị ở sau nhưng là vẫn như c ũ không thể để cho bọn hắn lại nhiều trèo tr l i ê n tại bọn hắn sẽ bị bắt lại thời điểm quảng trường phụ cận một cái cắt nắp giếng đột nhiên bị đánh ra ngay sau đó là một cỗ nồng đậm thối bắt đầu ở phụ cận trong không khí chuyển nhiễm không nói trước khoảng cách thêm gần nhân viên chiến đấu cùng nhóm bộ kẹ mẩn liền ngay cả cách xa xa cảnh giới tuyến bên ngoài một số quần chúng vây xem nhóm cũng đã bị thối hôn đến nôn khan không thôi lập tức náo nhiệt đám người bắt đầu nhao nhao ngậm p i ệ n g lại sau đó theo xuất hiện chính chủ bọn hắn vừa mới dùng dạng gì tốc độ chạy đến g ó c náo nhiệt hiện tại liền dùng gấp bội tốc độ hướng ra phía ngoài thoát đi là cống thoát nước những cái tiên mục không dùng tay xuống nhắc nhở trong chi hắn đối mục cũng không lạ l ắ m thậm chí có thể nói là tương đương quen thuộc hắn không chỉ một lần nghiên cứu qua loại này kỳ lạ hình thái bộ kẽm mẩn cho nên hắn đối dạng này mùi có nhất định khẳng tính bọn hắn muốn phá vây tăng thêm tốc độ tranh thủ thời gian thu lưới còn có thông chi phía ngoài rẽ nỉ n tiểu đội điều động một số biết sợ ủy sợ s è n kỹ năng bộ kẽm mẩn tới mau chóng giải quyết mục thối vấn đề c ổ gà mệnh lệnh thông qua từng cái tiểu đội trưởng bắt đầu hướng xuống truyền đạt nhưng là cho dù hắn ứng đối đã làm được đầy đủ nhanh chóng mục thối vẫn là rất khó khăn định ngoại trừ cổ gà bên ngoài theo một nhóm tập thể xuất hiện như cũ tất cả mọi người ở đây cùng bộ k ẹ m ẩ n bao quát tim dọc kẹt cùng bộ k ẹ m ẩ n hận tơ một phương bọn hắn toàn bộ cũng bắt đầu xuất hiện một số khó chịu phản ứng trên trời bộ phận g ổn bặt cùng cực kỳ âm phúc đã bắt đầu hướng ngoài sân rộng mặt bay một mực suy nghĩ như thế nào thoát thân nạ cả mụ dạ cùng xì tạ nạ gạ kỳ hữu gì lập tức phát hiện cơ hội này bọn hắn lập tức giảng bản thân mấy cái thân tín kêu tới sau đó sau một khắc bọn hắn lập tức thả ra một cái bay trên không bộ kẻ mẫn một khắc không ngừng lập tức cất cánh hướng về ngoài sân rộng mặt bầu trời bay đi cản bọn họ lại theo ư ờ thủ hạ lớn tiếng gọi dưới vừa mới chạy tới xử lý mục cổ gạo phảng phát hiện tại mới phản ứng được hắn ngay lập tức đem ngăn trở vị trí giao cho một cái khác thủ hạng ánh mắt hiện lên một tia lạnh lẽo sau đối với rổ bạt ra lệnh dốt b ạ t đừng để bọn hắn chạy trốn sử dụng airslash、e、nhìn thấy cổ gạo một bộ chính nghĩa sứ giả giáng vẻ phụ cận liên minh nhân viên chiến đấu nhóm lập tức giống điên cuồng cố nén sông vào mùi thối lần nữa tăng nhanh tiết tấu của chiến đấu xem ra không cần bỏ ra phí bao lâu thời gian liền có thể đem tim dọc kẹt cùng hận tở cựu người bắt lại phía trên tình huống có chút khác biệt đạt được chủ nhân mệnh lệnh rổ bắt trước tiên đem mục tiêu cải biến nhanh chóng hướng về chạy trốn mấy người phát ra vô hình a c o a t e r nhưng là bởi vì mục tiêu có bốn năm cái mà lại bọn hắn tại sông ra bầu trời phòng tuyến lỗ hổng sau phi thường thông minh tách ra hành động cho nên rổ bắt vô hình lưỡi dao cũng không có đưa đến quá nhiều ngăn cản hiệu quả bất quá công kích của nó cũng không phải là v nếu như không phải khoảng cách cách đủ xa lại thêm cổ gạ vậy mà không có phát ra truy kích mệnh lệnh cho nên nạ cả mụ dạ tại chịu hạ một phát e cột u tờ về sau cùng xì tạ nạ gạ kỳ hữu hữu gì hai người đều thành công thoát đi quảng trường lúc này bọn hắn đều thấy được thành phố phía ngoài bệ y hữu ấy cho nên cũng không có trước tiên hướng mặt ngoài bay đi trước tiên không cần đuổi đem chuyện nơi đây xử lý tốt về sau chúng ta có nhiều thời gian đem bọn hắn từng cái cầm ra tới cổ gạ đem chuẩn bị dẫn người đuổi theo ra đi thường phục đội trưởng gọi lại nghe được cổ gạ về sau thường phục đội trưởng trong nháy mắt nhớ tới thành phố cửa ra vào bệ y h nhóm đúng vậy cổ g bất quá hy vọng cổ gã đại nhân đưa ta cái lấy công chuộc tội cơ hội để cho ta phụ trách lần này lùng bắt hành động ta cam đoan lần này nhất định sẽ đem bọn hắn bắt trở lại đưa đến đại nhân trước mặt nếu như làm không được được rồi đây không phải là lỗi của ngươi ta cũng không nghĩ tới bọn hắn tại trong khoảng thời gian ngắn liền có thể làm được gan bài như vậy tim dọc k ẹ t cùng hận t ờ hiệu lực lượng vẫn là không thể xem nhẹ cơ hội ta cho ngươi bất quá không cần ngươi chuộc tội làm rất tốt ta c h ờ ngươi tin tức tốt cổ gạ vạn năm không đổi trên mặt đối thường p h ụ đội trưởng lộ ra một cái nho nhỏ mỉm cười sau một khắc thường phục đội trưởng dùng sức hướng về cổ gạ xoay người làm một cái cúi đầu cả cố gạ đại nhân về sau đại nhân có chuyện gì cứ tìm ta tiểu nhân tất nhiên sẽ đem hết toàn lực hoàn thành cố gạ đại nhân người phân phó đạt được mình muốn trả lời chắc chắn về sau cố gạ vô vô bờ vai của hắn tiếp lấy liền xoay người phân p h ó những người khác hoàn thành kết thúc công việc công tác đã mất đi thủ lĩnh đối thủ tựa như không có đầu rán không có lãng phí bọn hắn quá nhiều thời gian liền bị toàn bộ chế phủ về phần lang thang bổ kẹ mần cùng mục vấn đề cố gạ đã giao cho thủ hạ đi giải quyết hắn hiện tại muốn trở về cấp ở giữa phối hợp tác chiến bờ juno bọn hắn báo cáo nơi này tình huống tạc kẽ giờ này, này tại thối tập kích phía dưới sách bán không được gấy đầu su h u gỗ cùng sỉ、sì、dục cũng sớm đã về tới b ổ k ẹ m ẩ n center bên trong ngồi tại b ổ k ẹ m ẩ n center đại sành trên ghế su h u gỗ là lần đầu tiên tiểu phiến kiếp sống làm ra tổng kết băng ghế cơ bản toàn quân bị diệt đập vào trong tay một chương đều không có bán đi nhưng dưa hấu hành tình lại hết sức không tệ ân chờ đã dưa hấu mất giáo nhưng là tiền làm sao chỉ có thiếu nhìn xem trên tay như vậy chút thu nhập su h u gỗ ngay lập tức đem ánh mắt bỏ vào sỉ、sì、dục trên thân nói phải ngươi hay không thẳng thắn sẽ khoan hồng kháng cự sẽ nghiêm trị đối mặt su u gỗ chất vấn dị、sì、dục đầu tiên làm mẫu một chút theo bản năng sờ lên bản thân miệng rộng sau đó phi thường nhanh chóng lắc đầu dắt cà cà c cà c cà c c cạc. s e n phân ngươi nhất định phải tin tưởng ta su h u gộ đọc hiểu nó ý tứ nhưng là hắn hoài nghi chi tâm cũng không có biến mất như vậy mời ngươi nói cho ta ngươi ngoài miệng dưa hấu hạch là nơi nào tới vừa dứt lời thì dục tiểu đoàn tay trong nháy mắt sở về phía miệng rộng lúc này su h u gộ khi đó bắt lấy tay của nó t i ế p lấy cười lạnh nói muốn hủy d i ệ t chứng cứ ta cho ngươi biết con vịt lúc này ai cũng cứu không được ngươi hôm nay ngươi không nói những thứ này bằng ghế bán đi ngươi tuần lễ này cá con làm cũng bị mất tin tức này trực tiếp đem sĩ dục trái tim nhỏ đánh tan nó che lấy trái tim vị trí ánh mắt đờ đất ngã trên mặt đất nằm dưới đất thời điểm vẫn không quên nhỏ g i ọ n g l ầ m bẩm phải chết các con làm nếu không có các con biệt thủ không có cũng bị mất su h u gộ không để ý đến trong bi thống sĩ dục hôm nay tiểu phiến k i ế p sống mang đến cho hắn một cái phương hướng mới một cái kiếm tiền ý tưởng từ trong óc của hắn đột nhiên b ậ t đi ra dựa vào phó bản làm vân du bốn phương cửa hàng chuyên bán bộ k ẹ mần đạo cụ không chịu được ta phải hào hào nghiên cứu một chút nghĩ xong hắn liền liên hệ lên n g h ỉ phép địa bên trong l ũ cạ gì ồ, mang theo nó cùng đi đến phó bản hang động trước chuẩn bị kỹ càng tốt nghiên cứu một chút chương một trăm linh ba mới vào phó bản chương một trăm linh ba mới vào phó bản phanh phanh n g h ỉ phép địa lối vào là một cái điển hình rừng rậm hang động lối vào từ ở bề ngoài nhìn nó càng giống là một cái trong rừng rậm bị thực vật vây quanh to lớn hang hai bên sinh trường thấp bé bụi cây cùng dây leo theo cửa hang cái khắc vách đ á truyền lên phía trên trên đỉnh thì ỉ vào vài q u ạ n g tráng kiện đại thụ mấy cái kia qua lại giao thoa hơi có vẻ nghiên t ắ n cây hoàn toàn đem cửa hàng bạ phủ tại bóng cây che chắn xuống cửa hang lộ ra có chút tính mịt nhưng lúc này s ù hữu gỗ chú ý chút lại cũng không tại vào miệng phía trên lúc này hắn đang tỏ mỏ thể nghiệm lấy hệ thống cho hắn cung cấp giả lập thân thể cảm giác tựa như là thật lu cạ dị ô ngươi bây giờ dùng cũng là giả lập thân thể s ù hữu gỗ vươn tay muốn tại lù cạ dị ô bộ lông màu xanh lam lên sờ s o ạ g như lúc sau một khắc lù cạ dị ô có chút ghét bỏ né tránh s ù hữu gỗ tay ta suy đoán b ổ kẽ mẩn giống như cũng là chân thân tiến bảo những thứ này ngươi có thể mượn một chút cùng xị giục bọn chúng thử một chút hiện tại chúng ta có lúc này bọn hắn đã t ạ i vào miệng đứng không sai biệt lắm mười phút lũ cà dị ô nhịn không được hướng sủ hữu g o nhắc nhở. Vậy chúng ta trước tiến trước Thôi ta, ta vậy vào đang nói. gỗ nhắc g giác được lối vào nguyên nói bản Di vừa vào dứt, tức Luka lập lối O cảm được ô vô n hình biến nó nhìn cùng g gì Hugo thể mất, một chút, phá vỡ bạ ở đó Su sau n sóng vai đi vào trong hành động, vai vai vào đi một á i lắc t h ầ nhở công p u Su Hugo xuất liệu, bọn hắn phản này hiện nha nhít hắn không ngừng động, ngay phất thế khác. chấp mắt tới một cái thế giới khác. Lúc này, xuất hiện trước mặt một tổ số liệu, lít nha lít nhít tại trước đi cái thứ nhất phó bản, mở tờ mủn thế giới Lúc của số s a mở ra thành công độ khó thừa nhận làm sơ cấp thủ quan tổ kệ mẩn cân phi đại ma vương tạo ra thực lực hạn định làm ớ i vào quán chủ cấp bậc thế giới phó bản đã chuẩn bị sẵn sàng xin túc chủ tự hành thăm dò không có qua vài giây đồng hồ số liệu cùng thanh n â m đều biến mất không thấy sủ hữu gỗ cùng lũ cạ dị ổ cũng rốt cục có thể tự do hành động bọn hắn trước tiên cũng không có hành động thiếu suy nghĩ mà là lựa chọn trước tiên quan sát phủ cận hoàn cảnh lại lựa chọn bước kế tiếp động tác mặc dù sủ hữu gỗ từ hệ thống nơi đó đạt được trong tin tức biết rõ cái này phó bản tổ kệ mẩn thực lực không tính là cao nhưng là dù sao cũng là lần thứ nhất tiến vào phó bản hắn cũng nghĩ cỡ nào quan sát một chút tỉnh h ư ớ n g nơi này nhìn thật cùng mở tờ mùn dưới mặt đất không có bao nhiêu khác nhau su hữu gỗ nhìn một chút hình quan xuống đất thế giới bên dưới đối chiếu trong trí nhớ mở tờ mùn nói với l u c a dì ổ hang động hoàn cảnh không đều như thế sao ngạch ha ha đây không phải trọng điểm lại nói nếu như ta ở chỗ này chết sẽ như thế nào l u c a dì ổ hỏi lại để su hữu gỗ cảm giác có chút xấu hổ cho nên hắn lập tức lựa chọn nói sang chuyện khác không biết hoặc là ngươi có thể thử một chút kỳ thật ta cũng rất tò mò đối với vấn đề này luka dì ổ cũng là mười phần hiếu kỳ hết thể trước mắt thật sự là quá chân thực cho dù là nó ổ dạ cũng không thể giải đáp vấn đề này thưa một chút l u c a g i ổ ngươi đây là muốn mưu sát người huấn luyện ra sao cũng không có ta chỉ là cho ngươi đưa ra một cái đề nghị nói xong nó giơ tay lên một cái lam sắc ổ dạ sờ p h dợ tại l u c a g i ổ trong lòng bàn tay trong nháy mắt thành hình sau đó tại một giây sau xuyên qua không khí chúng đích một thứ từ trong đất c h u i ra ngoài hướng bọn hắn phát động công kích xả n ở cơ hiệu trước chờ một chút mặc dù sủ gỗ đã kêu đầy đủ nhanh nhưng là vẫn không kịp ngăn cản ổ dạ sờ dợ bắn ra sơ cấp phó bản soát ra bộ k ẹ m ẩ n thực lực cũng không tính quá mạnh cái này diễn viên quần chúng chuột ngay cả tinh anh cấp thực lực đều không có cho nên tại ổ dạ sờ p trúng đích sau nó trực tiếp lĩnh cơm một đi tốt à ta còn muốn nghiên cứu một chút nơi này bộ k ẹ m ẩ n cùng phía ngoài đến cùng khác nhau ở chỗ nào hiện tại xem ra đã không cần bởi vì diễn viên quần chúng chuột đã sau đó một khắc theo ổ dạ sờ p h r biến mất không thấy ổ dạ sờ hiển nhiên không thể đem nó trực tiếp b ư ớ c hơi đây nhất định là hệ thống mang tới hiệu quả nói cách khác nơi này bộ kệ mần toàn bộ đều là không chân thực bắt đầu có tiểu quái xuất hiện su u gỗ cũng không còn tiếp tục dừng lại tại nguyên chỗ mang theo lũ c ả n dị ổ cùng một chỗ hắn bắt đầu hướng càng sâu xa thăm dò hoàn cảnh nơi này rất rõ ràng liền là căn cứ trí nhớ của hắn mà kiến tạo về phần xù hữu gỗ vì cái gì khẳng định như vậy bởi vì tại cái này phó bản bên trong xù hữu gỗ chỉ có thể ở hắn trong trí nhớ xuất hiện qua địa điểm cùng lộ tuyến hoạt động hắn trong trí nhớ chưa từng đi hắn tất cả đều không đi được cũng tỉ như trước mắt hắn nơi này phía trước rõ ràng là một cái giao lộ nhưng lại giống như là bị cái gì bình t h ư ớ n g vô hình chặn đường đi xù hữu gỗ tại lần thứ ba nếm thử đột phá không có kết quả về sau thành thành thật, thật về tới trong trí nhớ lộ tuyến được rồi chúng ta vẫn là đi bên kia đi vừa mới quay người su h u g o đột nhiên cảm giác trên thân nhất trọng giống như là toàn thân cao thấp đều bị trói một cái tảng đá lớn đông một tiếng cả người lập tức ngã sấp trên mặt đất đây là hắn lần thứ nhất chật vật như vậy luca g ì ổ、oh, cũng gặp phải loại tình huống này bất quá điểm ấy trọng lượng cũng không thể đối với nó tạo thành ảnh hưởng quá lớn nó vươn tay muốn đem trên mặt đất d â y rủa lấy muốn bỏ dậy su h u g o đ ã dậy một đạo p h ở l à mẹt dở đột nhiên hướng nó bay tới nó nhìn một chút trước mắt p h ở l à mẹt dở、uh. l ậ t t a y một cái dở dạ gồng bùn sệ nên đón tiếp lấy phi long hình dạng ba động công kích trong nháy mắt hỏa diễm bị tách ra về sau sụ h u gỗ cũng tại lù cà dì ổ nâng đỡ một lần nữa đứng lên kỳ thật vừa mới lù cà dì ổ hoàn toàn có thể không lãng phí năng lượng cận thân đón lấy phớ làm mẹ dạo ở nhưng là bận tâm đến sụ h u gỗ tồn tại cho nên nó vẫn là lựa chọn càng thêm ổn thỏa phương thức lù cà dì ổ mặt ngoài không thèm để ý sụ h u gỗ để hắn ở chỗ này thử một chút cảm giác tử vong bất quá đang hành động lên nó lại làm mười phần thành thật sợ hỏa diễm đối với hắn tạo thành tổn thương gì cuối cùng phản ứng đến hiện thực bản thể bên trên quá ghê tởm vậy mà dùng loại biện pháp này đánh lên ta ngươi không sao chứ thực t lực bọn l c hắn đủ để nó c nó nói, vẹn vẹn bó bó nó nói xong giờ dạ gồng tùn sệ cũng đã bay đến mục tiêu trước người phi long năng lượng làm ra cự long tặc cân tư thế trực tiếp đánh tới mục tiêu mục tiêu lúc này cũng không còn chuyển động ngón tay hai tay hướng về phía trước đẩy mú bờ lặt kỹ năng thả ra tương lai thế rào rạt giờ dạ gồng tùn sệ và lấy bất quá bởi vì khoảng cách quá gần không thể kỹ năng và chạm tạo thành b ả o tạc vẫn là để nó thụ một chút tổn thương lúc này sủ hữu gỗ rốt cục thấy rõ kẻ tập kích chân thực thân phận cái gì nó không phải thủ quan tổ k ẻ mần sao là ma vương nơi g ư không phải hẳn là tại trong thành bảo chờ đợi chúng ta đi thảo phạt mới đúng sao làm sao lại xuất hiện ở đây đánh lén chúng ta nơi này cách lối ra mới hai cái chống ặ t nhưng nga cái này thế giới dưới đất chủ nhân kỳ thật tại sủ hữu gỗ bọn hắn tiến vào phó bản một khắc này nó liền cảm giác được bọn hắn tồn tại, tại hệ thống thiết lập dưới g vậy phân cách tham chiếu chồng khắc tham hủ nhớ trí tượng là sủ s gỗ ấn đối người mạnh hơn sợ hãi tại nó thiết lập bên trong tạm thời còn không có sợ hãi loại tình cảm này cho nên tại đón lấy giờ dạ gồng bùn xệ sau một k h ắ c nó lại lần nữa phát động kỹ năng cực gì trên gương mặt đáng yêu kéo ra một đạo t à ác mỉm cười kỹ năng lần nữa phát động thành công gợ dạ vì tỷ kỹ năng gấp ba trọng lực y m ắng đi tới sủ h ủ gỗ trước mặt của bọn hắn lần này hiệu quả nhưng so sánh lần trước gấp hai trọng lực còn mạnh hơn mà lại công kích của nó mục tiêu cũng từ hai cái biến thành một cái cực gì được cường hóa chiến đấu tư duy rất đơn giản trước tiên giải quyết kẻ yếu sau đó lại tập trung lực lượng đối phó cường giả hay là lợi dụng sủ h ữ gỗ nhược điểm này kiềm chế lại lù cạ dị ổ sau đó thừa cơ xuống tay với lù cạ dị ổ v i ệ n s ù h ữ gỗ lù cà dì â đột nhiên cảm giác bên cạnh s ù h ữ gỗ càng thêm chìm nó nhìn xem s ù h ữ gỗ đầu đầy mồ hôi bắt đầu hô hấp khó khăn dáng vẻ nhũ mày không đợi nó làm ra ứng đối thời điểm lù cà dì â cũng cảm giác được sau lưng lần nữa bay tới một đạo kỹ năng dì chỉ huy công kỹ năng chọn chúng s ó t quả vỡ ngón tay huy động ở giữa s ó t quả vỡ đã đi tới lù cà dì â trước mặt lù cà dì â sắc mặt hơi khó coi thời gian có chút gấp nó cái này mấy dây điều động năng lượng chỉ có thể bảo vệ một người lù cà dì ổ ánh mắt biến đổi ngay sau đó ổ dạ tại một giây sau đem xù sau đó xoay người trực tiếp dùng thân thể của mình tiếp nhận đạo này xọt quả vợ đem sủ h ữ gỗ đỡ đến vách đá bên cạnh ngồi xuống lũ cạ d ì ấu nghiêm túc đối cờ dì làm cái lễ phép thức mở đầu sau đó mang theo động như b ô n lôi mang theo giấy lên hỏa diễm xong quyền sông về đối diện cờ dì lúc này cờ dì còn muốn tiếp tục công kích sủ h ữ gỗ nhưng là lũ cạ d ì ấu đã mang theo phì giờ b ù g i ế t tới không có người có thể ở trước mặt ta tổn thương ta huấn luyện ra cho dù là ở chỗ này cũng không thể chừng một trăm linh bốn thu hoạch thời gian chừng một trăm linh bốn thu hoạch thời gian không có cho dù là ở chỗ này cũng không thể cực dì nghe rõ l ũ cạ dì â gọi hàng về sau nó trên mặt tiểu long tơ đã có thể cảm nhận được l ũ cạ dì â trên nắm tay cực nóng hơi có vẻ ảm đạm hang động bị l ũ cạ dì â nắm đấm lộ ra một đầu sáng tỏ diễm đ u ô i cực dì còn muốn lập lại chiêu c ũ lần nữa dùng kỹ năng ngăn lại l ũ cạ dì â công kích lần này nó bản tính đánh nhầm sai lầm đoán chừng l ũ cạ dì â thực lực để nó trực tiếp ăn thiệt thòi lớn phí giờ bun tại một giây sau chúng đích dì mặt ngay sau đó nó liền bị đánh bay thẳng đến đụng vào sau lưng vách đá mới ngừng lại được cường lực đả kích cùng hỏa diễm tại lù cạ dì ổ phát động công kích thời điểm tựa ở trên vách đá sủ hữu gỗ cũng dần dần bắt đầu thích cứng lên khả năng không phải bản thể nguyên nhân chịu đựng qua ngay từ đầu trọng áp cùng khó chịu về sau sủ hữu gỗ rất nhanh liền có thể làm một số rất nhỏ động tác mà theo cần gì bị lù cạ dì ổ đánh bay nó gây cho sủ hữu gỗ gỡ dạ vị tỷ kỹ năng hiệu quả nhanh chóng suy yếu h o a h o a trên người áp lực bỗng biến mất sủ hữu gỗ toàn bộ thân thể bông lỏng sau đó liền từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy vừa mới trọng lực để ép hắn liền ngay cả đơn giản hô hấp động tác đều trở nên vô cùng gian nan hiện tại được rồi dư thừa trọng lực rốt cục biến mất. lúc này t các dì đã chịu đựng n kiên đau t h lớn từ dưới đất cục có h bỏ dậy lúc này các dì n h đã chịu đựng đau lớn từ dưới đất bỏ dậy lúc cà dì ồ không có nhìn lầm nó xác thực đạt được một chút đặc thù tăng thêm phổ thông krlvd dù cho có được quán chủ cấp bậc thực lực cũng rất khó nhịn quá cứng mới vừa l ũ cạ dì ồ tràn ngập l ử a g i ậ n một quyền nếu như không phải có phó bản bột mô bản nó hiện tại khả năng đã không bỏ dậy nổi krlvd sợ hai cảm xúc cắt giảm để krlvd cái khác cảm xúc biến hóa trở nên càng thêm kịch liệt tỉ như phẫn nộ bỏ dậy nó trước tiên làm sự tình không phải cái khác mà là trực tiếp d ơ quả đấm lên một cái mở tệ ồ mà lập tức hướng l ũ cạ dì ồ v u n g đi nó đáng yêu khuôn mặt bị hiện tại kinh khủng biểu lộ hoàn toàn phá hư thoặc nhìn như là một cái báo thủ u linh hóa thân khí thế hướng lù cạ dì ồ phong đi lần này nó không tiếp tục để ý một bên sụ hữu g ỗ hoặc là nói l ử a giận đã đem nó vốn là thiết lập tốt sáng suốt c h é mất cái gì hiện tại trong mắt chỉ có vừa mới hướng nó huy quyền l ũ cạ dị ổ bất quá khí thế cũng không thể coi như ăn cơm thực lực t r ê n lệch để nó không thể không đối mặt hiện thực l ũ cạ dị ổ căn bản không cần trốn tránh đồng dạng là một cái huy quyền vẫn là mang theo diễm đuôi phỉ dở bùn trong nháy mắt xuất thủ hai nắm đấm va chạm trong nháy mắt bắt đầu phát sinh bạo tạc lù cạ dị ổ trên tay hỏa diễm bắt đầu hướng bốn phía nổ tung bắn tung tóe hang vách đá bị cực nóng nhiệt độ cao thiêu đến bắt đầu biến đỏ đốn lử duy chỉ có su h u g o vị trí điểm này địa phương đạt được may mắn thoát khỏi không có bị ngọn lửa vào xem cũng chỉ là nhiệt độ cao có thể hơi l ộ t phá l ũ cạ di ô lưu lại phòng hộ để hắn cảm thấy hơi có chút nóng su h u g o ánh mắt một mực dừng lại tại chiến đấu bên trong cho nên hắn cũng không có bỏ qua cất gì lần nữa bị đánh bay khâu tại bạo tạc phát sinh sau một khắc cất dí lại lần nữa bị l ũ cạ di ô hỏa diễm trọng quyền đánh bay ra ngoài lửa dẫn của nó chẳng những không có thể làm cho nó hoàn thành báo thù ngược lại để nó lần nữa biến trở về vừa mới nằm sấp tư thế mà lại lần này tình huống của nó so trước đó càng hỏng bét. Ngồi trên mặt đất vùng một hồi lâu đều không thể ứng bất quá lần này nó đã không có cơ hội đứng lên ức di bị đánh bay ngã xuống đất về sau lụ cà dị ô đã không định lại cho cơ hội cho nó đưa tay một cái ô giả sờ dở đánh ra một giây sau thời gian ức di đình chỉ g i ấ y ruộng trên mặt đất biến trở về bạch quang biến mất trong huyệt động kết thúc c ả m ơn ngươi lụ cà dị ô đối mặt s ù hữu gỗ nhìn qua ánh mắt lụ cà dị ô quay đầu chỗ k h á c hướng hắn vươn tay s ù hữu gỗ c ư ờ i hắt hắt sau bắt lấy cánh tay của nó đứng lên n g u y ê n lai、like、ngươi sẽ còn thẹn thùng à bất quá bây giờ ngẫm lại ngươi vừa mới câu nói kia giống như có chút chúng nhị nếu không lần sau ta giút ngươi ngẫm lại, lại lù cà Gì ổ huy hiếp hiển nhiên không dọa được sụ hữu gỗ hắn cười h ì h ì chuẩn bị tiếp tục đùa dỡn lù cà Gì ổ thời điểm đại hệ thống nhìn không được sụ hữu gỗ bên thai xuất hiện lần nữa nó tiếng nhắc nhở thủ quan bộ kệ mận bị đánh bại phó bản mở tờ mùn thế giới dưới đất sơ cấp thông quan hoàn thành ban thưởng đã cấp cho đến nghỉ phép địa xin chú ý kiểm tra và nhận mỗi tháng phó bản đích lợi từ dưới tháng bắt đầu trực tiếp cấp cho đến nghỉ phép địa trong h ò n giữ g đồ xin chú ý kiểm tra và nhận lần thứ nhất thông quan nghỉ phép địa phó bản thu hoạch được hy hữu xưng hảo ta không phải lính mới đ e o xương hào sau thu hoạch được sờ chen kỹ năng tăng thêm thi triển sờ chen biết tiêu hao thể lực sử dụng sờ chen hiệu quả nhận thể chất hạn chế trước mắt có thể sử dụng sờ chen l à thấp nhất cấp bậc nhắc nhở lực lượng cùng thể chất nghiêm trọng không xứng đôi tùy tiện sử dụng sẽ làm bị thương người tổn thương mình vọng huấn luyện gia chú ý danh hiệu xuất hiện để sủ hữu gỗ lần nữa đ ố i cá ướp muối hệ thống lau mắt mà nhìn tranh thủ thời gian đ e o lên xương hào hắn nắm chặt lại nằm đấm cảm giác toàn thân trên dưới đều tràn đầy lực lượng tại lụ cạ dị ở ánh mắt nghi hoặc dưới sủ hữu gỗ ra sức một quyền đánh tới bên cạnh trên vách đá trong tưởng tượng một q u y ề n dốc sở mà cũng không có phát sinh trong không khí yên t ĩ n h một giây sau đó sủ hữu gỗ toàn thân run một cái ao ba hắn một giây sau ô m đau nhức năm đấm gây nên e o nhìn thấy sủ hữu gỗ phạm xuẩn bộ dáng lụ cà gì ồ không khỏi n ở nụ cười hô hô hô đau quá đau quá đau quá nước mắt đều đau nhức ra sủ hữu gỗ liều mạng hướng về năm đấm hà hơi đây chính là hắn bỏ qua cá ướp m ố i hệ thống nhắc nhở hậu quả hệ thống cũng không có cho hắn làm dịu đau đớn thời gian lụ cà di ô một cái trước mắt bọn hắn đã về tới phó bản bên ngoài lúc này phanh phanh n g h ỉ phép địa lớn một số ở giữa có thêm một cái nhan sắc cảm đạm cũ cái dương xem ra đó chính là hệ thống nói tới dương chữ vật su ưu gỗ thu hoạch lần này cơ bản đều ở bên trong bất quá như c ũ dừng lại tại trong đau đớn hắn tạm thời không tâm tư nghĩ những thứ này hắn hiện tại đang ôm nắm đấm ngồi s ổ m ở một bên tiếp tục hà hơi tê hôn đản giả g lập thân thể đều như thế đau nhức hệ thống ngươi đưa ta năng lực này có cái gì dùng chẳng lẽ muốn ta đi đánh đông sao su ưu gỗ phàn nàn không ngoài dự tính không có đạt được bất kỳ đáp lại nào đương nhiên hắn cũng liền phàn nàn một chút vốn cho rằng giả lập thân thể dù cho biết thụ bị thương vấn đề cũng không lớn nhưng là cuối cùng làm bị thương là không chấp nhận vẹn vẹn là cảm giác đau đem hắn dày vò g ầ n chết su hugo phát bốn đời này cũng sẽ không tiếp tục xúc động còn tưởng rằng có sở chen về sau bản thân liền có thể trở thành một giống mỹ sujimu ý triệu hòa thượng như thế sử dụng nắm đấm liền có thể cảm hóa bộ kẹ mẩn huấn luyện ra ai biết còn không có trở lại hiện thực hắn vừa mới phiêu khởi trái tim nhỏ lại lần nữa rơi xuống được rồi, được rồi vẫn là xem trước một chút thu hoạch cái gì đau đớn rốt c ụ c đánh tan hơn phân nửa s ù hụ gỗ bắt đầu hướng nghỉ phép trong đất dương chữ vật đi đến mới vừa sờ đến dương chữ vật hắn đột nhiên nhớ tới một việc đúng rồi phó bản có hạn chế tiến vào số lần sau còn có có phải hay không mỗi lần tiến vào đều cần ta cùng một chỗ đi theo phó bản mở tờ mùn thế giới dưới đất phó bản độ khó sơ cấp tiến vào số lần hai ba mỗi ngày tự động đổi mới vật phẩm liệt biểu hệ vũ lụ tì hòn sợ tồn hệ vũ lụ tì hòn s ơ tồn mạnh vỡ phớt loa sợ tồn nụ gậy cất dì xù tít con rối duy nhất cổ đại vật phẩm thông quan sau mỗi tháng l ĩ n lợi mùn s c h ú t h í c h thông quan đi tới nhập mỗi một cái phó bản đều phải huấn luyện gia tùy hành thông quan sau không hạn định huấn luyện gia tùy hành xem hết hệ thống cho ra sau khi trả lời sù hữu gỗ thở dài một hơi sau đó khoác lên dương chữ vật tay dùng sức kéo mở cái dương chuẩn bị kiểm kê thu hoạch lần này